trước 1134, phong ấn n ớ i lỏng miếu thanh rung động giờ phút này lưỡng giới chiến trường phong ấn truyền t ố n g trận hơi có chút rung động sau đó t r ầ m thấp giao lưu âm thanh từ bên trong chuyên r a bên kia năng lực phong ấn rất mạnh coi như vận dụng bí bảo đoán chừng cũng phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể chân chính phá vỡ bao lâu thời gian ngắn thì mười năm tám năm lâu là mấy chục năm nhất định phải nhanh đại trưởng l ã o thông qua thôi diễn tính ra truyền t ố n g trận này đối ứng cái k i a phương thế giới không đơn giản bên trong rất có thể có đại cơ duyên bí mật tận tảng không thể từ bỏ trường lao yên tâm chúng ta mau chóng Ừ. sớm biết này phương thế giới sẽ như thế là t ủ lúc trước liền không nên chỉ phái phái mấy cái rác rời đệ tử đến đây hối h ậ n à. không chừng đây là cực lạc phường lại lần nữa bay lên kỳ vọng cũng thế thanh âm càng ngày càng nhỏ cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy c h u y ệ n t ố n g trận phong ấn cũng bình ổn xuống tới sau đó không lâu một đội binh lính tuần tra đi ngang qua cũng không phát r i á c có bất cứ gì tường h nào nhanh chân mà qua thượng giới chân ma cốc trung ương quảng trường kim địa dựng đứng phía trước triệu nguyên xuất chấn ma quân cao tầng tính tính d ự đứng hai bên còn có không ít chấn ma quân bảy trận hai bên đến rồi trương uy cao giọng nói ông kim bia quang mang đại thịnh vòng xoáy hiện hiện chỉ gặp một người mặc trấn ma á o giáp lao giả nhanh chân đi ra đến sắc mặt trầm ổn tỉnh táo túc s á t chính là miêu thanh ai ta thao miêu thanh vừa ra cũng cảm giác vô số áp lực khổng lồ hướng hắn để ép mà đến để hắn thân thể trì trệ trái tim đột như ngừng vô ý thức liền tuôn ra một câu chửi bậy lui lại hai bước kém chút không có lui về vòng xoáy bên trong x o á t triệu nguyên lập tức vung tay lên ông một cố đặc thù năng lượng trực tiếp ngăn tại miêu thanh trước mặt để sát mặt hơi tái miêu thanh rốt c u c thở phào giờ phút này trương uy tuyết tình thái sơn mấy người cũng kịp phản ứng bọn hắn vừa mới lực chú ý quá tập trung mặc dù cũng không có bất kỳ địch lý nào nhưng trong lúc vô tình tán phát khí thế cũng không phải mới địa huyền định phong miêu thanh có thể cản huống chỉ vẫn là như thế nhiều người cùng một chỗ nhìn chăm chú một người cũng liền miêu thanh giờ phút này trầm ổn căn cơ vững chắc hơn nữa đối với thượng giới tình huống không có quá k i ê n kỵ nếu không khả năng liền không chỉ có là lui lại hai bước đơn giản như vậy thậm chí tại chỗ thổ huyết cũng có thể là hô miêu thanh thở ra một ngụm trọc khí trước cho hậu phương truyền t ố n g đệ tử nhường ra vị trí sau đó nhìn hướng về phía trước phương triệu nguyên trương uy tuyết tình thái sơn đám người lập tức chắp tay nói miêu thanh gặp qua triệu quân chủ cùng chư vị quân chủ ba năm kỳ hà đến may mắn không làm được bệnh lần này xuất đệ t ử phi thăng hết thẻ thuận lợi miêu quân chủ thật sự là vất vả triệu nguyên lập tức tiến lên ngăn chặn miêu thanh nói ra ngươi tại hạ giới cô thu ba năm lao khổ công cao lần này chính là p h ụ chủ đại nhân tự mình để cho chúng ta trước tới đón tiếp ngươi hôm nay liền vì ngươi bày tiệc mời khách đúng vậy a t r ư ơ n phụ hòa nói đêm nay không say không về chấn ma quân tập thể cho miêu quân chủ đón tiếp tuyết tình nói miêu quân chủ ngươi m u ộ n ngươi cũng không thể u ốm n ít thái sơn nói không say không về thiết quân tiến lên bắt lấy miêu thanh cánh tay lão mầm ba năm không thấy ngươi nhưng nhớ tới ta không có ngươi đều không ai cùng ta huyên thuyên ha ha miêu thanh cũng không nhịn được cười ha h a hắn vốn đang lo lắng ba năm không t h ấ y sẽ có xa lạ cũng sợ c h ấ n ma phủ cơ cấu cao tầng sẽ xuất hiện biến hóa không hắn một chỗ cắm rủi điểm này tại cảm nhận được triệu nguyên các loại khí thế sau càng lo lắng trên lệch thật sự là quá lớn quá lớn nhưng bây giờ nhìn lấy triệu nguyên đám người biểu lộ mình nói chuyện với mình phương thức rốt c u c b u n g xuống lo lắng sau đó nhìn xem một bên thiết quân nói lao thiết người bây giờ tu vi gì làm sao tới gần chút nữa đều cho ta áp lực rất lớn thiết quân cười nói vương cảnh vương cảnh miêu thanh một bộ quả là thế biểu lộ hắn chính là đ ị a huyền định phong đã thẻ hơn hai năm đã sở đến thiên cương muôn hạo nếu không phải hạ giới hạn chế quá lớn sớm đã đột phá thiên cương nhưng thiết quân đám người gây áp lực cho hắn vẫn như cũ lớn đến đáng sợ như vậy thực lực khẳng định tại thiên cương phía trên nhưng đoán được là một chuyện chính ai nghe thấy lại là một chuyện khác không khỏi đáng c mình tại hạ giới lúc cùng thiết quân chính là ngang nhau tu vi thậm chí muốn càng hơn một bậc nhưng vẹn vẹn ba năm không đến đối phương đã siêu việt hắn hai cái đại cảnh giới tựa như lệch trời khoảng cách chính mình còn có đổi qua khả năng sao tu vi tranh lệch lớn như thế dựa vào cái gì còn nhận cao vị giờ phút này triệu nguyên nhìn ra miêu thanh lo lắng cười nói lão mầm không phải liền là tại hạ giới chậm trễ ba năm sao sợ cái gì có chấn ma phủ tài nguyên ủng hộ không cần bao lâu thời gian liền có thể đổi u đi lên tu vi càng lên cao cần thiết thời gian thì càng nhiều thời gian ba năm không tính là gì lại nói hiện tại chấn ma phủ phát triển cùng vừa phi thăng lúc cũng không giống thiên tài địa bào còn nhiều lần này ngươi phi thăng lên đến lao khổ công cao phụ chủ đại nhân chắc chắn có b a n thưởng không bao lâu nữa ngươi liền chờ đổi đi lên một bên tuyết tình cũng nói ra lão mầm nhớ kỹ ngươi vĩnh viễn là chân ma hai quân phó quân chủ dù ai cũng không cách nào thay thế ngươi đa t ạ miêu thanh nhịn không được cảm kích nói tạ cái cầu con thiết quân phản bác ngươi đừng tại đây phía tỉnh đối huyền huyện thế giới tới nói ba năm không thấy tựa như ba ngày nào có những cái kia rông dài sự tỉnh ngươi lần này mang nhiều ít người phi thăng lên tới mười vạn miêu thanh cũng nghiêm mặt lên đến nói ra lần này ta chỉ lưu hai vạn tinh nhuệ lưu thủ quân đội Còn chấn vạn lại mặc a ma tỏa quân đều tu đều Triệu nguyên vạn chấn, tử, vạn chấn đường con thăng Đồng lên. người không khỏi hai con người tỏa sáng. đệ đệ đi đệ đám tử, theo tới. thời tử tại bát trở Rất tốt. vi các phi phẩm khỏi mà m dù chấn ma phủ đệ tử nhiều đến mấy chục vạn tăng thêm các lớn phân đà đệ tử có thể xưng ơ trăm vạn c h i cự nhưng phần lớn đều là gần nhất mới chiêu thu đệ tử trung tâm còn cần thời gian nhất định khảo sát mới được mà hạ giới chính là chấn ma phủ đại bản doanh các đệ tử đều là thần tín có thể nói dễ chính miêu hồng bọn hắn tại thượng giới không hề có một chút quan hệ chấn ma phủ chính là nhà của bọn hắn bọn hắn duy nhất chỗ dựa cho nên bọn hắn trung tâm cơ bản sẽ không ra sai lầm lão mầm có thể a trương y nói ra ngươi lần này phi thăng nhưng giúp trấn ma quân trấn ma quân đại ân có thể thừa chúng ta rất nhiều sảng trọn thời gian chỉ cần đem nhóm này đệ tử tràn ra đi c h ấ n ma phủ căn cơ coi như triệt để vững chắc không sợ có người động tiểu tâm tư v ậ phần đệ tử tu vi quá thấp làm sao bây giờ vậy liền dựa vào tài nguyên t r ồ n g chất đi lên thôi dù sao trấn ma phủ trước mắt không thiếu tầng dưới chốt tài nguyên cung cấp lại nói coi như thật thiếu lúc vậy liền ra ngoài đoạn m ư ợ thôi cùng tài nguyên so ra trung tâm quan trọng hơn đang khi nói chuyện mười vạn chấn ma mang mầm Miêu ngươi trước ngươi phi Đi. Triệu nói, thiết tiến đi vạn chấn cũng thăng hoàn Nguyên quân, những này đến An Chí. Lão mầm ngươi theo đi gặp chủ. Tốt. Thanh kích động Chí, chủ. khoát theo phụ tất. tay ta đệ đã đệ đầu. tử tử Tốt. gật gặp lão kích sau đó đi theo triệu nguyên tiến về c h ấ n ma chủ điện trên đường đi miêu thanh cũng có công phu quan sát c h ấ n ma cốc tình huống nhìn qua một chút nhìn không thấy giới hạn sân cốc cùng vô số xa hoa đại điện cùng hành t à u đệ tử cái t i a áp lực khổng lồ không khỏi cảm khái chính là vương cảnh khắp nơi nhìn thiên cương không bằng chó hán ừng hiện tại cái gì cũng không phải ý manh ý thắng đến hắn thực ạ i i vô cùng n k sự bị trước mắt một màn rung động đến đường đường vương cảnh cấp thụ ma lại bị phủ chủ đại nhân làm buồn cây cảnh cái tia phủ chủ đại nhân rốt cục mạnh đến mức nào thực lực lại là bao nhiêu trong đầu không khỏi hồi ức p h ò tượng hình tượng đương nhiên lấy trước mắt hắn biết được tin tức căn bản là không có cách phỏng đoán một bên triệu nguyên cười lấy nói ra phụ chủ đại nhân tại hơn một năm trước liền có thể chấn áp thánh nhân trung kỳ tồn tại hiện tại hắn cũng không nhiều lời nhưng miêu thanh lại có thể nào không rõ ràng phụ chủ tu vi tạm không nói đến những chiến lược sớm đạt tới thanh cảnh đây chính là vương cảnh phía trên cảnh giới t h á n h nhân trong truyền thuyết cảnh giới có thể trải qua kiếp nạn mà bất tử nay phương thế giới rất lớn triệu nguyên nói ra thánh nhân phía trên có đại thánh đại thánh phía trên còn có t ô n giả thiên tôn lại hướng lên còn có chuẩn đế đại đế ló nhỏ cũng viễn siêu hạ giới nhận biết phạm chủ địa huyền cảnh chính là bay cả một đời cũng không nhìn thấy bờ. sau đó đối chủ điện không mình hành lễ nói ra chủ thượng triệu nguyên mang miêu thanh cầu kiến vào đi một đạo uy nghiêm thanh â m từ đại điện bên trong chuyển đến mà nương theo này thanh â m rơi xuống dương thụ bồn u cây cảnh có chút rung động lúc đầu c h ấ n ma chủ điện phía trước lồng ánh sáng biến mất đi vào đi triệu nguyên đối miêu thanh gật đầu ra hiệu hắn đi vào mà mình thì tính tính đứng thẳng nguyên chờ đợi miêu thanh cũng không có nói nhảm nhanh chân hướng chủ điện mà đi vừa bước vào chủ điện miêu thanh cũng cảm giác một cố vô hình áp lực đập vào mặt để trái tim đột nhiên co g i ú lại ngầm đầu nhìn lên c h ỉ gặp ngay phía trên hoa tọa đầu trên ngồi một đạo b á khí thân ảnh mặc như thế quen thuộc vẫn như cũng là hắc dao áo mãng bảo phía sau tám đầu huyết mãng dữ tợn mà hiện tay trái nắm cái này chấn ma kim đao trận trận uy thế từ hắn thân bên trên tàn phát giờ khắc này hắn tầm mắt bên trong xuất hiện trận trận hình tượng trong tấm hình nhà mình chủ thượng đang tay cầm chấn ma kim đao tại yêu sơn ma hải bên trong vừa đi vừa về chấm giết mỗi một đao một đ dưới chân càng máu chạy thành sông quân quân sát khi đem chủ thượng chiếu dọi thành tuyệt thế sát thần không cách nào nhìn thẳng cũng may ngay tại hắn muốn triệt để chấm luân ở đâu lúc hình tượng vỡ vụ n biến mất tầm mắt khôi phục bình thường hô miêu thanh thở ra một ngụm trọc khí lập tức đối đầu phương không mình hành lễ chấn ma hai quân phó quân chủ miêu thanh gặp qua phủ chủ đại nhân thuộc hạ may mắn không làm được m ệ n h tự mình dẫn mười vạn chân ma đệ tử phi thăng mà đến mời phủ chủ đại nhân thầm tra ở sở hà có chút mở ra hai con ngươi nói ra hạ giới tình huống như thế nào v â n chủ thượng miêu thanh lập tức trả lời hạ giới hết thể bình ổn chấn ma phủ đệ tử một mực mượn hải ngoại thế lực đối địch cùng bí kính yêu ma rèn luyện đệ tử nguyên hướng cũng tại vững chắc phát triển mặc dù có chút hứa tiêu nhỏ lòng mang ý đồ xấu nhưng lại không nổi sóng lớn về sau phi thăng hội hết thể thuận lợi rất tốt sở hà cũng mang ý gật gật đầu h á n đối hạ giới cũng phi thường quan tâm nơi đó dù sao cũng là hắn đại bản danh o căn cơ sở tại địa nơi đó đệ tử đều đi qua khảo nghiệm đệ tử bọn hắn phi thăng lên đến sau hội càng trung tâm dù sao tại thượng giới chấn ma phủ là bọn hắn duy nhất chỗ dựa sau đó hắn nhìn về phía miêu thanh thầm nghĩ địa huyền đỉnh phong tu vi xem ra hạ giới áp chế lực một mực tồn tại nếu không bằng vào lưu lại những cái kia đỉnh tiêm tài nguyên miêu thanh tối thiểu cũng có thể đột phá thiên cương mới lạ thời gian ba năm hắn cùng trương uy tuyết tình đám người tu vi đã triệt để kéo dài khoảng cách ấn bình thường tới nói cơ bản không thể gặp phải bất quá đã tại c h ấ n ma phủ há có thể như thế x o á t sở hà khoắt tay ông ba đạo quang mang xuất hiện tại miêu thanh trước mặt thứ một đạo quang mang bên trong chính là một cái màu trắng bình xứ đạo thứ hai quang mang chính là một dọn chất lỏng màu trắng đạo thứ ba quang mang chính là huyết sắc q u chủ uy nghiêm âm thanh âm vang lên bình xứ bên trong chính là ba mươi k h ỏ a vạn hoa đan có thể để ngươi tại thời gian nhanh nhất góp nhặt năng lượng đột phá thiên cương đ ỉ n h phong chất lỏng màu trắng là đại địa h ạ c h sữa n u ố t có thể để ngươi từ thiên cương đ ỉ n h phong không có chút nào bình đ ỉ n h đột phá vương cảnh huyết sát quyển trục bên trong phong ấn bản tọa một k í c h trí lực nhưng lưu tòa ngươi đến thủ đoạn bảo mệnh tính ngươi đóng giữ hạ giới ban thưởng t miêu thanh hít sâu một hơi sắc mặt vô cùng kinh động mặc dù hắn biết nhà mình chủ thượng cho tới bây giờ đều là khảng khái người chỉ cần lập xuống công lao ban thưởng sẽ không thiếu Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới ban thưởng sẽ như thế bội thu trước mặt ba loại bảo vật cái kia không phải tuyệt thế bảo vật có thể nói có này ba loại bảo vật hắn đột phá vương cảnh đem sẽ không còn có bất kỳ h u y ề n n i ệ m gì thậm chí so trong dự đoán nhanh hơn húng chi còn có màu đen quyển trục chính là chủ thượng phong ấn một k í c h không nói trước hắn tại thời khắc mấu chốt chính là cứu mạng chi bảo liền nói vật này ý nghĩa liền không phải bình thường không phải coi trọng sẽ không ban thưởng chính mình miêu thanh âm t h ầ m lẩm bẩm nói có tài đất gì đừng nói cùng triệu nguyên so coi như cùng trương uy tuyết tình thái sơn trương quân so mình đều không tính thân tín nhất một nhóm kia luận tiên phú cùng vô tình Thiết thủ, kiếm vũ so c à ngược là là không kém biết nhiều h đơn giản là gặp biết ít, p á i thời điểm tốt. Hán, vốn cho điểm vốn lại không phải là đang nói lời khắc khí đóng giữ hạ giới ba năm có công lao sao đương nhiên là có công lao nhưng đổi theo giới những thứ này đi theo chủ thượng c h é m g i ế t đứng vững góp chân đồng liêu so mình những cái kia công lao đây tính toán là cái gì cái này cũng là hắn cho là mình bị biên giới hóa duyệt tử bản tọa nói ngươi phối ngươi liền phối sở hà không thể nghi ngờ nói h ả o h ả o tu luyện chờ chấn ma phủ lại khuyết trương lúc từ ngươi tiên phong nếu dám cho bản tọa mất mặt đừng trách bản tọa không n g ệ tình định không c ố phụ chủ thượng tín nhiệm miêu thanh sắc mặt vô cùng trịnh trọng hành lễ đây là h ồ i tâm đến tiếp sau sở h à lại hỏi thăm một chút hạ giới vấn đề nửa nén hương sau đại điện lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh giờ phút này sở h à lại lần nữa nhìn về phía hệ thống thuộc tính giao diện thần ma điểm tại gần nhất hơn một năm đều đang thong thả gia tăng g ó c gió thành báo cũng có số lượng nhất định đương nhiên cách cách đột phá thánh nhân cùng khống chế thanh tướng quân còn cần thời gian c h ờ một chút hắn ngửa mặt lên trời lẩm bẩm nói không nóng n ả y c h ấ n ma phủ cũng cần thời gian tại tích xúc thực lực làm hậu tục phát triển làm chủ bị mà lại linh hồn quang đoàn bên trên phủ văn huyền diệu vô cùng cũng đúng lúc thừa này thời gian nhiều nghiên cứu một chút lắc đầu hắn nhắm mắt tâm thần lại lần nữa đắm chìm trong linh hồn quang đoàn bên trong quanh thân có chút quang mang lấp lóe ông đại h á c thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện hắn c h ả o bên trong còn đang nắm mấy thứ bảo vật nhìn xem nhắm mắt tu luyện sở hà đầu tiên là s ứ c sở sau đó hai con ngươi hiện lên một tia gian trá thấp giọng nói t h ầ m lão đại ta mới vơ vét không ít bảo vật cho ngươi đưa tới ngươi có muốn hay không ngươi không ra ta coi như ngươi từ bỏ ta đi a ta thật đi vừa nói vừa từng bước một hướng đại điện tại rón rén rời đi triệu nguyên nhìn xem miêu thanh vô cùng phấn khởi ra trên mặt rốt cuộc không có vừa phi thăng lúc loại kia thấp thỏm thầm nghĩ xem ra bảo vật không ít t h u a đương nhiên hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì tâm tư đấu kỵ lý mấy năm này hắn thu hoạch được bảo vật cũng không ít huống chi miêu thanh lại là chịu khổ ba năm sau đó triệu nguyên cùng miêu thanh cười cười nói nói đi ra ngoài nửa đường đột nhiên gặp phải vô tình lãnh huyết đ ắ m người hậu phương còn đi theo c h ấ n ma đường song tử tinh vương hạo tử bờn rồi d í c nói miêu q u n chủ rất lâu không thấy lão mầm ngươi rốt cục đi lên đêm nay uống rượu với nhau hạ giới như thế nào vô tình lãnh huyết ngao nhau trả hỏi mà vương hạo từ b u ồ n t h ì không tư cách lên tiếng vẹn vẹn vô cùng h i ể u kỳ nhìn về phía miêu thanh không đường chủ lãnh đường chủ miêu thanh cũng lập tức cười gật đầu lấy ngang nhau địa vị trò chuyện mặc dù chân ma quân cùng chân ma đường là hai cái cơ cấu nhưng đến bọn hắn đẳng cấp này tới nói đều tính chân ma cao tầng đương nhiên sẽ không giả trang cái gì lao sói với đôi bởi vậy miêu thanh cũng nhìn ra vô tình đám người cố ý ra trả hỏi hắn đây là không có đem hắn bài xuất hệ liệt tín hiệu sau đó miêu thanh cùng đám người nói đơn giản hạ hạ giới tình huống trước mắt đêm đó t r ấ n trong ma cốc h ư ơ n g quảng trường tổ chức cái cự đại nghi thức hăng nen phàn tại t r ấ n ma cốc cao tầng cùng đỉnh tiêm đệ từ đời hai đến đầy đủ t h ể có thể nói cho miêu thanh mặt mũi đây cũng là triệu nguyên vô tình đặc biệt vì chi chính là tại nói cho những người khác miêu thanh địa vị không có thể dung chuyển đây cũng là bọn hắn thực tình mà vì đều là từ tầng dưới chót cùng một chỗ bò lên người đương nhiên sẽ không làm ra ước hiếp các loại chuyện buồn nôn ngày thứ hai miêu thanh cũng không vội vã bế quan tu luyện ngược lại tiến về t r ấ n ma bốn thành tu luyện cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành đã phi thăng lên đến việc cấp bách chính là hiệu rõ thượng giới tình huống chấn ma đông thành Miêu vương hảo nói miêu quân chủ thượng giới bởi vì linh khí nồng đậm thiên địa linh bào đông đảo bởi vậy dù là người bình thường chỉ cần đoán luyện tới làm trưởng thành đến tam phẩm không thành vấn đề chấn ma b ô n thành chính là đại hoang biên cảnh phồn hoa nhất thành trì linh khí mức độ đậm đặc cao hơn cho nên ở chỗ này sinh tồn kém cỏi nhất cũng có thể có năm sáu phẩm c ũ nhưng g người coi là n b ì t h ờ Miêu tại h h không khỏi cảm khái nói. Điểm xuất phát khác biệt, nhân sinh cũng khác biệt. Giới này, sinh linh h a n nói, cũng này cùng gật gật giới xuất biệt, biệt, đầu, điểm cảm g ớ i sinh ra liền có thiên nhiên so khác, hạ ra có có giới bao này h nhân tộc cố gắng, cả đời cũng không nhập phẩm. Nhưng i đời tại giới ê u gắng cũng n tộc cố cả lại qua q u y ế t bình bình thật sự là thế sự khó liệu nhân sinh biên hóa đối với cái này vương hạo từ buồn cũng không quá nhiều cảm động lấy dù sao hai người là tại thượng giới xuất sinh dù là gặp qua không ít hạ giới phi thăng người cũng vô pháp cảm động lấy đương nhiên hai người cũng không có xem thường phi thăng lòng người nghĩ yếu thanh sở ở phương thế giới này có vị đại đế đã từng chính là phi t h ă n g người ai dám xem nhẹ lúc này ba người đã đi đến nào đó phồn hoa quán rượu trước đúng lúc trưởng quỹ vừa đưa tiễn một đợt quý khách đột nhiên nhìn về phía vương hạo từ buồn đuổi bước lên phía trước u c h ắ c không được sáng nay chỉ nghe thấy có h ì thức trên tảng cây gọi nguyên lai、like、có khách quý lâm môn vương đại nhân từ đại nhân mời vào bên trong nói phi thường khiêm tốn đối vương hạo từ buồn làm ra tư thế x i n mời đồng thời ánh mắt hữu ý vô ý phiết hướng miêu thanh có chút nghi hoặc t h ầ nghĩ lao nhân này a y vậy mới địa huyền đỉnh phong m ạ thôi sao phối cùng vương đại nhân từ đại nhân đồng hành tìm tới dựa vào là thân thích vẫn là nhưng không chờ hắn nghĩ quá nhiều chỉ thấy từ buồn đối miêu thanh cung kính c ư ờ i nói miêu quân chủ diệu n à y ô m vào đông thành cũng coi như nhất tuyệt vô luận hoàn cảnh vẫn là bại phẩm đều rất không tệ muốn hay không nếm thử m ầ m quân chủ trưởng quỹ toàn thân khẽ run dậy hạ tại c h ấ n ma đông thành móc sinh hoạt sao không biết quân chủ đại biểu có ý tứ gì vậy nhưng tuyệt đối là c h ấ n ma cao tầng cấp tồn tại nhưng hắn cũng coi như thấy qua việc đời lại chưa thấy qua miêu thanh huống chỉ đối phương mới địa huyền đỉnh phong tù vi có thể nào sẽ là trấn ma cao tầng c h ấ n ma cao tầng nhưng đều có vương cảnh tu vi điểm này c h ấ n ma bốn thành phàm có chút thân phận tồn tại a không rõ ràng đồng thời coi như chưa thấy qua cũng đều nghe qua tục danh họ mầm trưởng quỹ thầm nghĩ chẳng lẽ lại là thế lực khác quân chủ nhưng vì cái gì đáng giá vương hạo từ buồn tự mình cùng đi không hiểu rõ không hiểu rõ giờ phút này kỳ thật phụ cận không ít người đều chú ý tới nơi đây tình huống nhưng trở ngại vương hạo từ buồn thân phận không dám tới gần thế nhưng tại thời khắc chú ý khi nghe thấy từ buồn lợi nói lúc cũng chấn kinh t u ộ đình không quá tin tưởng trong đó không ít người cùng trưởng quỹ lên đồng dạng tâm tư thẳng đến từ bồn u nhìn khắp b ố n phía cao giọng nói ra đây là chúng ta chấn ma hai quân phó quân chủ miêu thanh miêu quân chủ sau đó đối trưởng quy nói mở tốt đi một chút bao xương đem rượu ngon thức ăn ngon đều đưa ra được、tốt. trưởng ố t t quỹ thân thể run lên lập tức nói miêu quân chủ đến kiểu lâu chúng ta che đậy sinh uy mong mời hắn thậm chí không dám nhìn thẳng miêu thanh cho rằng đối phương rất có thể là đang giả heo ăn thịt hổ không chừng tu vi thật sự chính là vương cảnh tu vi cố ý ngụy trang mà thôi thật muốn có người không có mắt đắc tội sợ hộ dẫn tới t a i hỏa n đầu ngon nhân đâu thật là một cái ngon nhân miêu c u â n chủ m ờ i từ cười buồn lấy mời nói hắn vừa mới nói như vậy tự nhiên có tâm h ý mục đích đúng là muốn đem miêu thanh thân phận chân thật lan truyền ra ngoài như thế miêu thanh dù là tu vi chưa nói thăng lên đến trong lúc đó tại trấn ma bốn thành hành tẩu cũng sẽ không có bất cứ uy hiếp gì Tốt. miêu thanh tự nhiên cũng biết từ bi ý đổ cười gật đầu sau đó ba người nhanh chân bước vào quán rượu tại trưởng uy dẫn đầu hạ tiến về xa hoa nhất bao sương tiến hành dùng cơm đồng thời liên quan tới miêu thanh tin tức cũng tại không ít tận mắt chứng kiến võ giả miệm bên trong nhanh chóng tại trấn ma bốn thành truyền bá thậm chí hướng đại hoang biên cảnh cùng với khắc càng xa địa khu lan truyền chấn ma phủ lúc này không giống ngày xưa một vị quân chủ cấp tồn tại đã có thể để cho không ít thế lực kiên kỵ tự nhiên cũng muốn dò nghe cảnh cáo đệ tử không thể trêu t r ọ n g trên từ lâu vương hạo từ bồn đang cùng miêu thanh giới thiệu chấn ma phủ mấy năm gần đây tình huống phát triển trước mắt chấn ma phủ chiếm cứ đại hoang biên cảnh hơn một trăm h thành trì dưới trướng đệ tử cộng lại hơn trăm vạn trong đó một nửa đệ tử tại địa huyền trở lên lại cho thời gian mấy năm toàn đột phá địa huyền cũng không tính về khó phu cận yêu ma thế lực đã đều bị trừ bỏ chân ma quân bên kia chính hướng cái khắc địa khu khuyết trương tăng địa bàn chấn ma đường cũng đang bố trí chuẩn bị ở sau miêu thanh là càng nghe càng kinh hãi càng nghe càng kiêu ngạo dù là hắn đã đánh giá cao chấn ma phủ thực lực nhưng bây giờ phát hiện theo cũ có chút đánh giá thấp chấn ma phủ thế lực đã rất cường đại mà phủ chủ càng d a n h xưng b ắ c vực thứ nhất yêu n g h i ệ t nhân bảng thứ một tuyệt thế tồn tại nhân bảng đệ nhất ngũ đế thủ hộ t h á n h cảnh chiến lược miêu thanh không khỏi cảm khái nói không hổ là phụ chủ vô luận tại chỗ nào cũng là cao cấp nhất yêu nghiện sau bữa ăn vương hạo từ buồn mang miêu thanh lại đi dạo thật lâu ở giữa cũng không xuất hiện cái gì cầu thí không khuôn mặt người khiêu khích dù sao đây là thế giới chân thật không có đồ đần hội tại nhìn thấy vương hạo từ b u ồ n sau còn dám từ bỏ về sau hết thể lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh trấn ma phủ vẫn như c ũ ổn định phát triển cũng không bất kỳ cử động nào nhưng ai cũng rõ ràng đây là trước khi mưa báo tới bình tĩnh lúc bình tĩnh ở giữa càng lâu báo tố liền sẽ đến càng mạnh mẽ nhưng không chờ báo tố t i h n đến một trận khiên động này phương thế giới phong vân đột nhiên xuất hiện Ở đây trong vòng 10 năm bắc vực năm tổng thể tới nói tương bắc thể tới đó ố i liền bình tĩnh, cũng mộng khai sơn cơ hạo tuyết các loại đã từng nhân bảng trước mấy yêu nhiệt g đã lần lượt đột phá thánh nhân cấp độ rời khỏi nhân bảng cũng có một chút khuôn mặt mới xuất hiện tại nhân bảng bên trên từng cái mới danh hào truyền môn bắc vực đại điệu nhưng là duy nhất hàng cổ không thay đổi chính là nhân bảng đứng đầu bảng sở hạ thiên cơ thành dưới quảng trường phương vô số người nhìn xem khóa mới nhân bảng đứng đầu bảng vẫn như c ũ là cái kia quen thuộc danh hào không khỏi cảm khái khá lắm sở lao ma đã ổn thỏa nhân bảng m ư ơ i năm đồng thời trong vòng m ộ ư ơ i năm cũng không có đi ra một lần tay cũng không phải coi như đã từng mộng khai sơn cũng thường xuyên đổi mới chiến tích mới có thể ngăn chặn cơ hạ o tuyết ai để người ta m ộ ư ơ i năm trước nhất chiến kinh thiên bất quá hắn vì sao còn không có đột phá thánh nhân cấp độ chẳng lẽ lại phía trước tốc độ đột phá quá nhanh nguyên do lời này vừa nói ra không ít người sắc mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc dù sao trước đó sở hà tốc độ đột phá hiện tại ứng đã đạt thánh người mới đúng yếu thanh sở trước đó lục bình sinh chính là tại vương cảnh đình phong thẻ đem m ư ơ i năm gần đây sau một bước lên trời mà sở hà hiển nhiên so với hắn càng yêu nghiệt chẳng lẽ lại một thanh niên kinh ngạc nói sở hà chỉ là chiến lược cường hành căn cơ cũng chưa vững chắc hoặc tu luyện bí pháp gì càng về sau đột phá càng chẳng lẽ lại vậy coi như nói xong hắn hai con người lộ ra kinh hại t h ầ n sắc phản phất phát hiện thiên đại bí mật song đồng t r ư ờ n g lớn thậm chí liền liên những người khác nghe này cũng s ắ c mặt trì trệ không thể không thừa nhận hắn nói có nhất định đạo lý đương nhiên trước mắt cũng sẽ không có người quá tin sẽ chỉ ở trong lòng lên một chút gợn sóng mà thôi nhưng là trong vài năm sở hà không cách nào tiến thêm một bước đem cùng loại ngôn ngữ liền muốn chuyển khắp bắc vực các nơi đến lúc đó sở hạ vị này tuyệt thế yêu n g h i ệ t sợ hội rơi xuống thần đàn c h i t để l u ô n làm cho hề nghĩ những cái kia làm gì nào đó thanh niên khinh thường bị môi coi như đúng như như lời n g ư ờ i nói lại như thế nào loại kia tuyệt thế yêu n g h i ệ t coi như rơi xuống thần đàn cũng không phải người ta có thể so sánh liền sẽ hổ ngôn luật ngữ hù thanh niên lạnh hừ một tiếng cũng không phản bác vừa mới nói cái gì còn có thể hiểu được vì bình thường n u ô n l u ậ n nhưng hắn muốn tiếp tục tranh chấp xuống dưới liền lại biến thành nhằm vào sở hạ cũng đúng như người ta nói tới coi như sở hà rơi xuống thần đàn muốn bóp chết hắn vẫn như c ũ dễ như trở bàn tay như vậy hắn như thế nào lại không biết họa từ miệng mà ra đạo lý mà mọi người ở đây sao chép xong khóa mới nhân bảng nhao nhao muốn rời khỏi về sau cũng cảm giác đại địa đột nhiên lắc động một cái sau đó t â m mắt bên trong một đạo bạch quang trọ hiện tràn ngập thiên địa để toàn bộ sinh linh nhịn không được h i ế p mắt ở con mắt thật lâu một vị lão giả run rẩy nói cái này đây là mê vụ xâm lâm lại vào lúc này mở ra bắc cương vạn kiếm môn nào đó đại điện bên trong tam công tử đứng chắp tay sắc mặt tâm trầm vô cùng hắn trước mặt chính bày ra một cái quần t r từng cơn gió nhẹ thổi qua trên quyển trục phương t i ể u chữ hiện lộ ra ghi chép trước mắt c h ấ n ma phủ nhất cử nhất động phía dưới có cái thị vệ quỳ một chân trên đất thấp thỏm nói tam công tử gần nhất chân ma phủ đối xung quanh yêu ma địa khu cùng hai đại vương triều khuyết trương tăng tốc độ tăng tốc rất nhiều đoán chừng không được bao lâu c h ấ n ma phủ liền có thể thừa này khống chế hai đại vương triều cùng xung quanh đại lượng địa khu tam công tử chúng ta nên làm như thế nào hừ tam công tử lạnh hừ một tiếng sắp mặt càng thêm âm trầm vô cùng làm hắn thế nào biết hiểu làm mười năm dòng giã mười năm thời gian hắn một mực phái người bí mật quan sát c h ấ n ma phủ nhất cử nhất động tận mắt chứng kiến c h ấ n ma phủ vững bước phát triển dù là chân ma phủ làm rất bí mật nhưng khổng l ộ như thế khuất trường từ quan sát kỹ cũng có thể phát giác cái gì cái thứ hai cái vương triều thật mẹ hắn phế vật tam công tử chửi mắng biết rõ h i ể u đang bị thôn vệ lại cũng không làm ra phản ứng gì an tâm chờ chết thật sự là ngu xuẩn ngu xuẩn phía dưới thị vệ căn bản không dám ngẩng đầu nói chuyện khoe miệng lại nhịn không được có rúm có chút im lặng thở nghĩ cái thứ hai vương triều đã sớm để vạn kiếm môn hh quá sức hiện tại đã đến n ệ chết biên giới loạn một nhóm nội bộ các đại thế gia hào môn triều đình quan viên đều đang nghiên cứu làm sao nhanh lên b ớ t c u ố i cùng một bút tài nguyên liên hoàng thất cũng là như thế coi như ngươi đem tin tức này truyền tống đi qua lại như thế nào hai đại vương triều căn bản sẽ không quản cũng không q u ả n được đã hai đại vương triều nội tình thật đánh nhau cũng đánh không lại sở hạ lại nói cái kia hai đại vương triều chưa hẳn không muốn nhờ vào đó buồn nôn buồn nôn vạn kiếm môn ý tứ nói hắn không khỏi viết một chút vẫn như cũ nổi giận tam công tử vị này đã từng n h ư n g làm hai đại vương triều hố quá sức hứa hẹn nhiều như vậy tài nguyên hứa hẹn để hắn hai cùng đại hoàng khai chiên kết quả sử dụng hết liền é m không những hứa hẹn không đ lần ạ i sinh diệt. dự tự tự định để hắn tự sinh tự diệt. Cho nên, Cho l này đưa đi tin tức người ta mới sẽ làm ra phản ứng như thế tài t a m công tử cũng không khỏi thở dài đáng chết đáng chết dù là hắn biết rõ tùy ý chấn ma p h ụ phát triển tiếp đoán chừng không ra một hai năm khả năng liền muốn quét sạch đại hoang đến lúc đó lúc trước hắn làm chuẩn bị liền hoàn toàn thất bại trong g ă n tấc nhưng hắn lại cầm chấn ma p h ụ căn bản không biện pháp luận chiến đấu chính hắn tuy có thánh nhân t r u n g kỳ nhưng đối mặt vị t i ê tuyệt thế yêu nghiệp cũng không có tuyệt đối nắm chắc tất thắng coi như hắn lập tức sẽ đột phá thái nhân hậu kỳ lại như thế nào trên lệch một cái đại giai tầm trên lý luận còn kém một đời Hán. Không thể đã luận ớ n lấn t i ể chấn giết sở hà. Chứ cấp có hà. phi. hà phá thánh nhân nhau hán thể chấn sát đối phương. h người đứng ngang giết tại mới đối đột sát t sở Sở độ địa vị, t đột t là loại hà các phá á sở h h nhân, còn không chừng ai chấn còn Luận đây. ai ai sát bối cảnh sau lưng của hắn vạn kiếm môn cũng liền một vị bế quan không ra đại thánh lão tổ cùng mấy cái thánh nhân đ ỉ n h phong trường lão mà sở hà thân phận cũng rất bí ẩn không chừng chính là vị kia đ ỉ n h tiêm thế lực ẩ n tàng hoạch tâm đệ tử cùng hắn đối đầu những lao giả kia đoán chừng không dám ra tay sợ hãi r ư ớ lấy đại nhân vật lại nói vị kia còn có ngũ đế thủ hộ a dám x u n g xã mẹ nó tam công tử lại lần nữa chửi mắng tự cục hoàn toàn không có cái gì phá cục khả năng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự mình xui xẻo xem ra chỉ có thể sớm rút lui hán vốn định mượn nhờ thu phục đại h o a n g hoàng, hoàng t r i ề u đặc sắc chiến tích một tiếng hót lên làm kinh người từ mà tiến vào phía sau đỉnh tiêm thế lực p h á p nhãn từ đó đi vào liền có thể thu được không vùng đất thấp vị nhưng bây giờ hắn đã không có cơ hội tại lưu lại đi cũng chẳng qua là sóng tốn thời gian mà thôi mà ngay tại hắn muốn hạ quyết định lúc vê anh cung điện lắc lư bạch quang trởi lông tàn, kiên quyết. kiên Cười hắn a ha ta, ra, Ta hay nhiên không hạ. nhìn không? Không đi thì thôi. Đi. Vậy liền gặp xem hư thực. Hán một mê xâm lâm mở muốn xem tiếng. trời lại ngươi đi đi Đi. liền ngủng công này gặp Quả lúc có vụ vào Vậy sợ h định, định phải một cũng o n đường đi đến đen. Hán. đi c sẽ không ôm đầu ngốc với tưởng cái kia cũng chỉ có một k í c h trí mạng thành vạn sự đại cát bại vạn sự đều yên Trước miêu thanh đi tại phồn hoa trên đường phố quanh thân ẩ n ẩ n có pháp tắc luân chuyển rõ ràng đã đạt vương cảnh tu vi đồng thời có vương cảnh sơ kỳ đ ỉ n h phong cách vương cảnh trung kỳ cũng không kém nhiều ít chỉ cần một bước cuối cùng nhưng hắn cũng không cái gì kiêu ngạo t h ầ n sắc hắn p h i thường rõ ràng mấy năm gần đây mình tiêu hao nhiều ít tài nguyên nhiều giản làm cho người ta l u lưới nếu không cũng sẽ không để hắn nhanh như vậy đã đột phá đến vương cảnh cũng đang trùng kích vương cảnh trung kỳ cũng coi như đổi tới miêu thanh lẩm bẩm nói tối thiểu bước vào vương cảnh cánh cửa đạt tới trấn ma phủ cao tầm danh sách nhất thấp cấp bậc bất quá còn có chút tranh l ệ n h cùng thiết quân so cũng tranh l ệ n h một trong tầng huống chi cùng chư ơ huy tuyết t ì n h so vừa nghĩ hắn tiếp tục trên đường phố hành tẩu đi ngang qua người đi đường đều không dám cùng hắn đối mặt cũng không quá nhiều e ngại chấn ma phủ quy củ rất nghiêm ngặt trong đó trọng yếu nhất một đầu chính là quyết không cho phép đệ tử ư ớ c hiếp người khác thậm chí chém giết trước mặt mọi người không ít không tốt quy củ đệ tử bởi vậy cũng làm cho chấn ma phủ quy củ không người dám xúc phạm cho nên người qua đường mặc dù kính sợ miêu thanh thân phận tu vi lại cũng không sọ chỉ cần không trêu chọc đối phương hắn liền tuyệt sẽ không đối phó mình an toàn vô cùng cái này cũng làm cho chấn ma bốn thành trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa phổn hoa mấy lần dù sao a không muốn nơi ở phương an toàn mà trước mắt đại hoang phụ cận còn có chỗ nào có thể so sánh chấn ma phủ đại bản doanh an toàn hơn có thể nói mỗi ngày đều có đại lượng thế ra hào môn hướng chấn ma bốn thành di chuyển để bốn thành giá phòng cực tốc b ạ o tăng cũng làm cho trước đó và ở chấn ma bốn thành sinh linh giá trị bản thân tăng gấp b ộ i cũng liền càng có lực hấp dẫn miêu con chủ. quán rượu trong g i ạ p từ bồn u đối miêu thanh chắp tay hành lễ hán tận mắt chứng kiến đối phương như thế nào từ địa huyền định phong một đường nhảy lên tới vương cảnh tu vi lúc trước vừa gặp mặt lúc hắn cái này chấn ma đường song tử tinh đã đột phá đến thiên cương hiện tại cũng liền thiên cương đ ỉ n h phong cho nên hiểu hơn đột phá chỉ gian nan đương nhiên bực này tốc độ thả tại ngoại giới đã có thể xương thiên tiêu không biết sẽ có nhiều ít người vì đó hâm mộ đồng thời hắn cũng rõ ràng miêu thanh sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy thiên phú chưa hẳn mạnh nhưng tài nguyên cung cấp quá nhiều thậm chí bên trong không thiếu một chút tẩy kinh phạt tùy bảo vật không cần đa lễ miêu thanh k h o á t k h o á t tay nói ra ngươi cũng không cần hâm mộ chấn ma phủ từ trước đến nay thượng phạt phân minh lão phu bất quá là tại hạ giới giữ g ì n ba năm đã đến như thế quà tặng chờ n g ư ớ i lập xuống chiến công đỉnh tiêm tài nguyên cũng sẽ không thiếu đến lúc đó tốc độ đột phá cũng sẽ cùng lên đến chiến công từ b u ồ n hai con người sáng lên trước mắt hắn tài nguyên đã là trong hàng đệ tử đòi thứ hai đỉnh tiêm còn có thể thu được nhất định khí v ậ n tăng thêm đang suy nghĩ đột phá tăng tốc chỉ có lấy được chiến công mà thu hoạch chiến công phương pháp nhanh nhất là cái gì đánh trận miêu quân chủ từ b u ồ n thấp giọng hỏi là phải có động tác à? ừm miêu thanh gật đầu nói ra gần nhất triệu tổng quân chủ nhiều lần tới nghị hội toàn diện chiến đấu lập tức liền muốn khai hỏa đến lúc đó có thể hay không lấy được chiến công liền dựa vào chín mươi tương lai chỉ có mình có thể tranh thủ nói hắn hai con ngươi lộ ra một tia cùng n h i ệ t chiến ý dù sao toàn diện chiến đấu khai hỏa hắn chắc chắn là tiên phong đây là phủ chủ tự mình hạ lệnh hắn nhất định phải làm tốt cái này sẽ là hắn đặt vững địa vị chiến đấu hắn tuyệt sẽ không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh dố từ bổn u trịnh t r ọ n gật đầu hắn cũng rõ ràng yên lặng mười năm chân ma phủ cái này khổng lồ hung thú muốn lộ ra chân chính r ă n g nanh mà chỉ cần hắn có thể tạo khuyết trương thời kỳ biểu hiện xuất sắc không những có thể thu được không ít chiến công còn có thể thanh danh lớn nóng này thậm chí, địa bàn lại lần nữa mở rộng sau hắn khí vận ra chỉ cũng sẽ càng nhiều tu luyện sẽ làm ít công to mà đang lúc hai người muốn ngồi xuống lúc ăn cơm vê anh quán rượu lắc lư bạch quang trợ hiện x o á t hai người phải sợ hãi giật mình đem ánh mắt nhìn về phía phương xa chấn ma g ố c chấn ma chủ điện sở hà chậm rãi mở ra hai con n g ư ờ i gần nhất thời gian tám năm hắn đã đem tự thân mấy chỗ linh hồn bí pháp cải tiến nhiều lần có thể nói hiện tại linh hồn bí pháp s o phi kiếm sơn trang sức chiến đấu phải cường đại đầu chỉ gấp đôi đồng thời tiêm lực trưởng thành cũng không thể so sánh nổi soát hắn đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống điểm thuộc tính giao diện một trăm hai mươi bốn năm mươi điểm đã đầy đủ thêm điểm đột phá thánh nhân cấp độ chính là cách khống chế thanh tướng quân có chút tranh lệch đột phá họ khống chế thanh tướng quân đối với hiện tại hắn tới nói cơ bản không cần quá lo lắng nhiều đã thẻ thời gian hắn nhất định phải đột phá nếu không ngoại giới có thể sẽ xuất hiện một chút bất lợi ngôn luận đối chân ma p h ụ tương lai phát triển có c h ư n g ngại sợ hà hệ thống bản tọa đột phá thật không có lôi kép sao hệ thống không có tôi thiếu đột phá thánh nhân không có sợ hà có thể hay không chế tác được một cái hệ thống không thể sợ hà sở hà không, không. không có lý hội hệ thống vô xỉ đề cử đã không cách nào thông qua ngoại lực đến chế tác lôi kiếp vậy sẽ phải để người khác không biết hắn đến cùng độ kiếp không có độ kiếp nhìn tới sở hà lẩm bẩm nói đến tìm kiếm có thể tránh né người khác dò xét địa phương tốt nhất chuẩn đế cũng vô pháp thăm dò địa phương đông đông hắn đánh hai lần chỗ ngồi ông một cái người áo đen xuất hiện ở trong đại điện quỳ một chân trên đất nói ra ám vệ ngầm sáu gặp qua chủ thượng gần nhất nhưng có thu hoạch sở h à uy nghiêm thanh â m vang vọng ở trong đại điện bẩm chủ thượng nhất m ộ ư ơ i năm gần đây ám bộ toàn diện tiến quân trung vực đã từ một chút trong dấu vết c h a được nhị ra có thể đi qua vài chỗ b í kính nhưng đều không ngừng ở lại bao lâu cuối cùng tung tích tại giới hải chỉ điện khả năng đã đi hướng những nơi khác thủ tọa phỏng đoán có thể là trung vực trung vực sở hà chân mày hơi nhữ lại lại bung ra kỳ thật sớm tại phi kiếm sơn trang sự kiện nửa năm sau không được đến sở nam tin tức lúc hắn liền có này suy đoán nếu không đã trước mắt hắn danh dương bắc vực trạng thái sở nam khẳng định hội biết được cũng chạy đến hội tụ đã hắn cũng không đến đây cái kia đại khái xuất không tại bắc vực phạm vi sở hà ra lệnh tiếp tục dò xét phái người tiến về giới b i ể n phụ cận tìm hiểu không rõ chi tiết rõ ngầm chín gật đầu l i n h mệnh đặc t h u địa điểm kém như thế nào sở hà tiếp tục hỏi bẩm chủ thượng bắc vực có thể che đậy lôi tiếp thậm chí chuẩn đế dò xét địa phương có lôi trạch huyết hải thiên sơn u minh sơn ngầm chín liên tiếp nói ra rất nhiều nơi đồng thời đem mỗi cái địa đặc tính đều giải thích một lần phía trên sở hà sắc mặt phức tạp rơi vào chầm tư cái này mây nơi hắn đều không là rất hài lòng có là nào đó mấy cái đỉnh tiêm thế lực cộng đồng nắm giữ có mặc dù có thể che đậy lối tiếp nhưng đối hắn hiện tại tới nói căn bản không động cơ đi nếu thật cố ý đi đột phá mà ra sợ sẽ khiến càng nhiều suy đoán cái này đồng dạng không phải thập toàn thập mỹ đối sách giờ phút này hệ thống câu dẫn nói cái kia cân nhắc vay sở hà không trả có thể hệ thống làm ta không nói mà đang lúc sở hà đang trầm tư muốn lựa chọn lúc vê anh â n một n h t r ư ớ c 1139, dương dậm bí ẩn giả thiên mệnh chi tử vê anh t r ấ n ma đại điện đột nhiên chấn động một cỗ tràn ngập thiên địa bạch quang dù là ngăn cách đại điện cũng chuyển vào t i ề n đến để sở hà cũng con mắt nhắm lại ánh mắt xuyên thấu qua đại điện nhìn về phía phương đông không biết ngăn cách bao xa điện nơi đó đang có tràn ngập thiên địa bạch quang chiếu dọi thiên địa để bác vực toàn bộ sinh linh đều có thể chú ý tới hiển nhiên nơi đó khẳng định có động tính lớn ẩn hiện nếu không, không có khả năng ngăn cách như thế xa còn có thể dẫn động nơi đây lại có loại cảm ứng sở hà hai con ngươi hơi chú lẩm bẩm nói đạo bạch quan g kia chi đ ị a lại đối với bản tọa có lực hấp dẫn chẳng lẽ lại bên trong có cái gì trọng yếu bảo bối nên bản tọa trời sinh thu h o ạ c được cái này không phải thiên mệnh chi t ử y ê u đ i sao thật lâu thiên địa bạch quan g biến mất đại đ ị a chấn động đình chỉ hết thảy phản phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra nếu không phải phụ cận người kinh hãi biểu lộ đều còn chưa tối lui nếu không đều sẽ không có người tin tưởng vừa mới tính chân thực, thực đang phát sinh đến kết thúc đều quá nhanh có biết là khi nào sở hà lên tiếng dò hỏi ám vệ đã phát triển m ư ơ i năm chứ nhất mục tiêu trọng yếu lục soát liên quan tới nhị gia sở nam hết t h ệ còn thừa chính là muốn điều tra này phương thế giới tin tức cặp kẽ dù là trước mắt chỉ có thể điều tra bắt vực nhưng b ự c này có thể gây nên thiên điệu biến động sự t ì n h trừ phi là lần đầu tiên phát sinh nếu không ám vệ hẳn là có thể có nhất định hiểu rõ quả nhiên ngầm chín lập tức trả lời bấm chủ thượng này bạch quang thiên điệu rung động chính là mê vụ xâm lâm mở ra dấu hiệu mê vụ xâm lâm là bắt vực chính là này phương thế giới q u ỷ dị nhất dừng dẫm một trong. trong truyền thuyết chính là thượng cổ chiến trường biến hóa mà đến bên trong cơ duyên vô số truyền thừa vô số tại trước mắt ghi chép bên trong có hai vị đại đế. tám vị chuẩn đế chính là tại mê vụ xâm lâm lấy được trọng yếu nhất cơ duyên từ đó đặt vững trước mắt thành cựu bất quá mê vụ xâm lâm mở ra thời gian chưa từng cố định dài nhất cách mấy ngàn trên v à n năm ngắn nhất chỉ khoảng cách số ba trăm năm khoảng cách lần trước mở ra đã có hai nghìn ba trăm năm còn có mê vụ xâm lâm bên trong pháp t ắ c đặc thù h n t í n h cả cái khác tứ đại địa vực cũng chính là ngũ đại vực nội đều có mê vụ xâm lâm đồng thời chính là cộng đồng tiến vào duy nhất hạn chế chính là tuổi tác muốn tại năm trăm tuổi trở xuống tu vi vương cảnh trở lên phù hợp điều kiện người đều có thể thu được cảm ứng cùng nhất định lực hấp dẫn nói Ngầm cựu nhãn thần không khỏi xuất hiện vẻ cô đơn hắn tu vi vẹn vẹn thiên cương đình phong cách vương cảnh còn có khoảng cách cũng không tư cách bước vào mê vụ xâm lâm không phải hắn thiên phú không đủ mà là thời gian không đủ hắn cũng vẹn vẹn mới một trăm l i ra mặt lại cho hắn mười năm không năm năm bằng vào tẩy kinh phạt tùy thân thể liền có thể lại đến một bước đáng tiếc trung quy là t r ê n l ệ n h một trong chủ cái này cũng là vì gì có người nói vận khí chính là tu luyện trên đường phi thường trọng yếu một điểm vận khí không tốt vô cùng gian nan sợ là ngầm chín lãm bẩm nói hôm nay không biết sẽ có nhiều ít qua tuổi tắc thiên tiêu cùng tu vi không đủ yêu nhiệt g đấm ngực d ậ m chân một trận thiên đại cơ duyên liền từ cùng trước mắt l ẹ n qua ai cũng không thể tùy tiện tiếp nhận tạo hóa treo ngươi phía trên sở hà khỏe miệng không khỏi có r ú m hai lần thật sự là ngầm chín câu nói sau cùng hoàn toàn đem hắn trở lại thiên mệnh chỉ tử huyên môn đánh v ỡ diện đã phù hợp yêu cầu đều có thể nhận cảm ứng h ắ n tự nhiên cũng cũng không phải là cái gì thiên mệnh chỉ tử sau đó hắn hai con ngươi có chút sáng lên thầm nghĩ đã mê vụ xâm lâm có thể tính cả cái khác bốn n ự c chẳng phải là nói khả năng ở bên trong nhìn thấy sở nam phía dưới ngầm chín phẳng phất đoán được sở hà tâm tư nói ra Chủ mặc vực cả, thượng, tính nhưng t nam mê vụ xâm lâm vụ dù ừng cái vực i gì địa t ế vào chỉ có cái thể từ ì địa đem ra, qua qua vực vực. vậy vệ vụ vào cách nào dùng hắn liên thông cái khác cách xúc rác ngả vào những nơi khác, chỉ có không không hắn thông thông những thể thông nào dùng liên bốn nào ngả nơi biển tiến lên. giới ám lâm Bởi mê xâm Ừm. sở hà cũng tỉnh táo lại hắn vừa mới xác thực nghĩ coi như sở nam chưa đi đến nhập mê vụ xâm lâm cũng có thể thừa cơ để ám vệ tiến vào những nơi khác tiến hành phát triển nhưng bây giờ tưởng tượng ám vệ trước mắt đang ở tại đang phát triển có vương cảnh tu vi người chỉ có một hai người nếu thật đem hai người này sai phái ra đi không nói trước căn bản không đủ cũng sẽ đồng ể ám v thời mê vụ xâm lâm cũng không phải là chỉ có nhân tộc có thể nhập yêu ma cũng có thể nhập hạn chế thậm chí so với nhân tộc còn rộng dai chút cho nên mỗi lần mê vụ xâm lâm mở ra bên trong bởi vì cơ duyên nhận yêu đối lập tổn thương đều rất lớn ít thì ba thành nhiều thì năm thành nói xong hắn cũng không khỏi lộ ra cảm khái t h ầ n sắc mê vụ xâm lâm cơ duyên rất mê người nguy cơ cơ cũng lớn đến không hợp t h ó i thưởng đây chính là có thể để cho tuyệt thế yêu n g h i ệ t cũng vô pháp cam đoan an toàn tùy thời đều sẽ vẫn lạc chi điện có thể nói phúc hề h o a này đối với cái này sở hà sắc mặt giờ phút này chấn định hắn hiểu được tỷ lệ thương vong ba đến năm thành nhìn như rất nhiều nhưng bên trong tám thành cũng sẽ là những cái kia trung hạ tầng thế lực đệ tử mà chân chính lớn thực lực đệ tử cực như cơ hạ tuyết lục bình sinh loại kia bản thân thực lực không nói quan g thế lực sau lưng cho bảo mệnh bảo vật liền rất khó giết chết cho nên h u n g hiểm tuy có nhưng cũng có thể tiếp nhận sở hà hiện tại đi có thể có thể gặp phải Ngầm 9, tư liệu lịch sử ghi chép, mạch quang hiện tháng, chính lệnh, chuyên lệnh, tầng canh đến nghị Ngầm thân ảnh biến mất. Các loại ngầm ly mở về sau. Sở hà ngầm đầu nhìn tiên ghi giờ gật tới có người đưa gối đầu đầu mạch mê xâm lâm mới mở mất. mở tư trợt thể thức Được. liệu lịch loại ly hội. sau sau cựu sau, chép, có các cao Các hà hà sử Sở sở ra. ra vụ về đây để bộ Dố. mê vụ xâm lâm đến là rất thích hợp đột phá thánh nhân cấp độ mà lại sẽ có đại lượng yêu ma cao cập t i ề n đến không chừng còn có thể tiến thêm một bước trưởng khống thanh tướng quân cũng không đáng kể nghĩ đến nơi này hắn cũng không vội vã đi khống chế thanh tướng quân cũng không vội vã đột phá hết thẻ không nhất thời vội vã n h ư hắn có thể có nhất định át chủ bài có thể để hắn t h o ả i m á i hơn đối diện nguy cơ phương hội thong dòng đường đối Hy vọng. Sở hà Lẩm bầm nói, thanh không vọng, nói, tướng quân sở sẽ lầm bầm để tin tức ngay lập tức tại c h ấ n ma cốc cùng c h ấ n ma bốn ngoài thành quyết tán phóng xạ hơn phân nửa đại hoang cái khác địa khu cũng như thế thiên hạ không bức tường không l ọ t gió mê vụ xâm lâm cái này tuyên cổ tồn tại địa khu biết được người vô số kể rất nhiều gia tộc cổ xưa đều có ghi chép tự nhiên truyền bá cũng càng lúc càng nhanh thậm chí vẹn vẹn không đến nửa ngày liên có người mở ra đồ b à n đã bắc vực các lớn thiên kiêu sinh tử mở ra cược thậm chí trắng trợn phụ lên mê vụ xâm lâm tính nguy hiểm dùng cái này đến hấp dẫn càng nhiều người ác chú kỳ thật không chỉ bắc vực cái khắc bốn vực cũng giống như thế mê vụ xâm lâm xuất hiện để vô số sinh linh mói thôi gáy mắt có thể nói sóng gió nổi lên huyết khí sông c ử u tiêu s ắ t cơ khắp thiên hạng ư ơ n một nghìn một trăm bốn mươi mười năm tiến bộ xuất trinh xuất phát vạn kiếm môn tam công tử hai con người tỏa ánh sáng lẩm bẩm nói đây là bản công tử một cơ hội cuối cùng chỉ cần có thể thừa cơ triệt để đem sở hạ ấn xuống hết thầy đều hội thuận lý thành trường bản công tử trước đó kế hoạch không những sẽ thành công cũng sẽ thuận lợi hơn nhìn t a nói hắn trên mặt lộ ra vẻ âm tản luận thiên phú bối cảnh hắn kém xa sở hạ nhưng luận âm như quỷ kế hại người khác ha ha người tới tam công tử quát chuẩn bị tỏa giá bản công tử muốn tiến đến mê vụ xâm lâm cùng thiên địa yêu n h i ệ t c h u n g tranh giành ngắn mặc dù hắn lần này tiến đến mê vụ xâm lâm là dự định muốn hại sở hạ nhưng ai một cái tranh cường hào thắng tâm ai trong lòng không có một cái nào nhân vật chính ngộng hắn cũng tại huấn y tưởng mình có thể hay không tại mê vụ xâm lâm lấy được thiên đại cơ duyên cùng dĩ vãng những chuẩn đề đó đại đệ nhất phi trung tiên đến lúc đó sở hạ tính là cái gì chứ e a s hay dù là khả năng này rất nhỏ lại phi thường mê người phi kiếm sân trang nào đó dưới thác nước một đạo bạch bào đeo kiếm thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trong đầm nước thân ảnh phát ra lạnh nhạt chi khí hai con ngươi khép hở một tia kiếm ý tại trong đầm nước không ngừng hiện hiện hóa thành cá bơi quay trúng quanh hắn quanh thân không ngừng xoay tròn ông một vị lão giả xuất hiện tại hắn bên cạnh không người nói ra thiếu trang chủ lần này mê vụ xâm lâm ngươi cần phải mang bao nhiêu nhân mã tiến đến、Soát. Bạch bào nam tử mở ra hai con bên trong chẳng những có đại lượng yêu ma cùng bản thổ h u n g thú còn có cái k h á c bốn vực tiên tiêu yêu ma hội tiến vào tổn thương quá lớn đối với hiện tại phi kiếm sơn trang tới nói không phải chuyện tốt dố lao giả gật đầu đáp ứng quay người rời đi mà bạch bào nam tử cũng nhìn về phía đại hoang vị trí lẩm bẩm nói không biết ngươi có thể sẽ ở này làm ra đ ộ u t ĩ n h ngọn núi nào đó mạch chốt sâu mậu khai sơn một quyền đánh nát phía trước thánh nhân đ ỉ n h phong yêu ma đầu lâu trung thân khí huyết lại lần nữa kéo lên một tầng nguy cười nói mê vụ xâm lâm vừa vặn ta cũng muốn gặp một lần cái khác bốn vực thiên tiêu đến cùng có cỡ nào bản sự nói to lớn bước tới mê vụ xâm lâm phương vị đi đến phàm ngăn tại hắn phía trước yêu ma đều bị một quyền t r ấ n sát quân q u ầ n khí huyết cũng đang không ngừng gia tăng như nhìn kỹ thì có thể nhìn ra hắn khí huyết cũng tự chủ rung động hắn lại đang bắt trước sở hà đặc tính bắt bộ huyết mãng diều quang thánh đ ị a cơ hạo tuyết sắc mặt thanh lãnh nhìn chăm chú phương xa nhìn qua mê vụ xâm lâm ánh mắt cũng không bất cứ bà đọc gì hậu phương mới thị nữ lẩm bẩm nói thánh nữ ngươi vận khí thật tốt thánh tử đã vượt qua tuổi tác sợ ngay tại phát hỏa đây chính là có thể thay đổi vận mệnh cơ hội. nhiều ít thiên tiêu yêu nhiệt g tha thiết ước mơ cơ hội phía trước cơ hạo tuyết đôi mắt có chút nhảy động một cái cũng không nói tiếp nàng đối thánh tử tính cách hiểu rất rõ tự đại tự phụ chắc hẳn sẽ không để ý mê vụ xâm lâm hắn cũng có cản rỡ tiền vốn nói ra chu bị một chút đi chúng ta cũng đi xem một chút vâng mới thị nữ cao hứng bừng bừng quay người rời đi thánh hạch tâm nào đó động c ủ a trước một vị lão giả đứng thẳng đối bên trong nhẹ giọng nói ra thánh tử không cần phát h ỏ a mê vụ xâm lâm bên trong mặc dù có cơ duyên nhưng cuối cùng không tính là gì từ xưa đến nay càng nhiều đại đế chuẩn đế thậm chí đế hoàng cung vị kia cũng chưa từng bước vào qua mê vụ xâm lâm hiện tại không như thường tuyến cổ vô địch chiếu dọi h o à n vũ thật lâu bên trong chuyển đến một đạo bá khí thanh âm chỉ là mê vụ xâm lâm cũng xứng để bản thánh tử quan tâm chuẩn bị một chút bản công tử sắp hai bước lên trời cái gì lao giả sắp hai bước lên trời nói xong quay người biến mất tại nguyên chỗ hắn phải nhanh lên một chút đem tin tức này lan truyền ra ngoài để chư vị lao tổ vui a vui a chân ma đông thành một vị nào đó thư sinh chậm rãi ngầm đầu hắn bên cạnh quản gia nói ra lao ra gió nghe làm ê vụ xâm lông ừ m thư sinh gật gật đầu nói ra không có quan hệ gì với chúng ta thu thập một chút rời đi nơi đây đi lao ra quản gia lo lắng nói trước mắt c h â n ma phủ như mặt trời ban trưa chúng ta gì không gia nhập chân ma phủ đã già ra cùng vị kia quan hệ chắc hẳn hắn sẽ không cự tuyệt làm gì không không thư sinh đứng dậy nói ra ta đường đường triều đ ỉ n h tương lai tinh nào có không hôn triều đ ỉ n h đạo lý quan hệ không phải như thế dùng tự thân không có giá trị hết thể đều là nói xuông ta vệ trang sở hà ánh mắt ai. c liếc nhìn chúng người vừa ý gật gật đầu trải qua mười năm lắng động vô tình đã đột phá đến vương cảnh đình phóng triệu nguyên cũng kém không nhiều cái khác cao tần g số ít tại vương cảnh hậu kỳ đa số tại vương cảnh trung kỳ miệng thanh đặc thù kể từ đó Chấn m sở, mới, mới sở hà không có đang suy nghĩ những thứ này nói ngay vào điểm chính mê vụ xâm lâm sự tỉnh chắc hẳn các ngươi đều đã rõ ràng hãn vị trí cách chấn ma cốc không cần bản tọa ngay hôm đó lên đường lần này xuất hành trừ miêu thanh lưu lại bên ngoài còn lại đều có thể đi theo bản tọa tiến về có gì dị nghị không phía dưới vô tình đám người cũng chưa nhiều cái gì như thế cơ duyên bọn hắn liền hiểu nhà mình chủ thượng khẳng định hội dẫn bọn hắn tiến đến mà lại bọn hắn cũng không sợ nguy hiểm gì biết chắc hiểu muốn có thể đổi theo phủ chủ bước chân liền cần cơ duyên mới có thể nếu không sớm muộn cũng sẽ trở thành phủ chủ đại nhân vương hữu thậm chí miêu thanh trên mặt cũng không quá nhiều ngoại ý m ớ n hắn nhất m ộ ư ơ i năm gần đây tốc độ đột phá đã rất nhanh thôn vệ cơ duyên cũng rất nhiều hiện tại cần có nhất không phải cơ duyên mà là chiến đấu muốn tiêu hóa xong thể nội năng lượng mới là mấu chốt phía trên uy nghiêm thanh âm tái khởi lần này miêu thanh thủ nhà lâm thời trưởng quảng trấn ma phủ chấn ma quân tổng thể công việc mọi thứ nhưng tự hành quyết đoán bản tọa yêu cầu ngươi muốn đem hết t h ể vớt thuận vớt thanh bản tọa ngày trở về chính là chấn ma phủ khởi sự thời điểm tuân lệnh miêu thanh sắc mặt phấn khởi đáp hắn rõ ràng đây là phủ chủ tín nhiệm cũng là đang cho hắn dựng thẳng hy vọng lòng tin đền bù ba năm chỉ thiếu chỉ cần hắn đem việc này làm thuận lợi c á i k i a hắn vị trí liền vững như thái son thúng chỉ còn có phủ chủ như thế tín nhiệm hắn có thể nào không phấn khởi kích động sau đó sở hà tiếp tục nói ra lần này bản tọa làm chủ luật được cơ duyên có miêu thành một phần nhìn ngươi đừng cho bản tọa thất vọng và miêu thanh quỷ một chân trên đất quắp thuộc hạ định không cô phụ chủ thượng tín nhiệm giờ phút này hắn hai con người đều có chút tất ác mà vô tình triệu nguyên trương y mấy người cũng không khỏi phấn khởi đi theo c ó n ân c ó nghĩa chủ thượng chính là vinh hạnh lớn lao đi thôi sở hà vung tay lên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện lúc đã ngồi ngay ngắn ở bay đổi u hòa tọa bên trên đồng thời vô tình triệu nguyên trương y các loại cao tầng cũng nhanh chóng biến mất tại đại điện đừng ở bay đổi hai bên lục phong hét lớn một tiếng xuất phát g i n g ô giang chỉ gặp ba thú gào thét lôi kéo bay đuổi đằng không mà lên c h ư ơ một nghìn một trăm bốn mươi mốt lý kiện biến hóa vệ trang quyết định giờ phút này đại hắc cũng nắm lên băng quả vọt thẳng ra chủ điện liền muốn hướng bay lẫn bên trên vọt nhưng đến một nửa lúc phảng phất nhớ tới cái gì x o á t hắn thân ảnh đi vào nơi nào đó trước cung điện hoa ái nói lão kiện muốn đi rồi lão đại muốn đi ra ngoài trang b ớ c ngươi sẽ không thật không đi thôi bên trong lý kiện hai con ngươi có chút mở ra bên trong ánh mắt bình tĩnh tĩnh mịch mơ hồ có nhật nguyện tinh thần ở đầu xoay trọn nếu có phổ thông sinh linh gặp này sợ sẽ trực tiếp trầm luân xuống dưới lâm vào triệt để vô tận ảo giác lẩm b ầ m nói thôi diễn không sai bị lắm cũng không cần tại hao phí toàn bộ tâm thần lão đại thực so ta trong dự đoán phát triển nhanh hon thế sự vô thường lựa chọn thật sự là rất trọng yếu công pháp đã thôi diễn đến đại thánh lại tiếp tục đẩy diễn tiếp cũng sẽ càng ngày càng khó xem ra cũng được ra ngoài tìm xem cơ duyên hán mặc dù kỳ tại ngũ trời đại não tư duy năng lực viễn siêu người bình thường tưởng tượng nhưng tự sáng tạo công pháp độ khó quá lớn không nói những cái khác liền chỉ xem sở hạ tự sáng tạo công pháp thôi diễn tại hệ thống phụ trợ dưới tiêu tốn rất nhiều thần ma điểm tốc độ cũng không bao nhanh trước mắt cũng liền mới thôi diễn đến lớn thánh giai đoạn mà lý kiện hoàn toàn là dựa vào chính mình tại thôi diễn có thể thấy được hắn năng lực suy tính đến cùng có cỡ nào biên thái cũng có thể minh bạch hắn giờ vì sao như thế chiêu người đố kỵ l á t đầu hắn không đang suy nghĩ những thứ này chậm rãi nhắm lại hai con n g ư ờ i ông quanh thân trận trận pháp tắc lưu truyền tu vi thình lình đã ở trong lúc vô hình đột phá đến vương cảnh hậu kỳ thiên phú của hắn không chỉ ở tư duy cũng về việc tu hành mặc dù so ra kém tư duy năng lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh có thể nói hạ giới nếu là không sở hạ sở nam đôi này một cái bậc h ậ c một cái đại khí vận r a thân tồn tại lý kiện mới có thể là nhất ánh sáng trói mắt đương nhiên phúc hệ hòa này lý kiện trời sinh tính cách liền không thích náo nhiệt muốn thật làm cho hắn một mình xông sao thế giới cái kia chỉ còn sót lại một điểm ý chí căn bản không đủ xử lý ngoại giới phức tạp tình huống mà bây giờ l ư n g tựa sở hạ cây đại thụ này ngược lại để hắn có thể tâm vô bảng vụ thôi diễn công pháp giờ phút này bên ngoài lại lần nữa truyền đến đại hắc không kiên nhận thanh âm lý kiện ngươi đến cùng có đi hay không ngươi không đi ta có thể đi ăn o n cũng không cho ngươi lưu chỉ gặp lý kiện khỏe miệng không dễ dàng phát giác lộ ra vẻ tươi cười hắn không thể không thừa nhận từ khi biết đại hắc sau nhân sinh của hắn biến càng thêm m u ô n màu m u ô n mẻ như thế cũng coi là nhân sinh một mừng rõ thú dù là vị kia vẫn luôn giờ phút này lòng dạ h i ể m độc hố hắn bảo vật sau một khắc hắn bình tĩnh sắc mặt khẽ run lên có chút mê mang mở ra hai con ngươi n g h e bên ngoài đại hắc kêu gào nghỉ ngờ nói lao hắc thế nào ai ta thao ngươi đã tỉnh mở cho ta b à n h đại hắc một cước đạp mở cửa phòng v ọ vào trong phòng nhìn xem ly kiện cái kia quen thuộc biểu lộ cười hắc ngươi có biết không trước đó không lâu ngươi ra ngoài gây t a i họa bị người khác đánh mất xịu là h á g i a bước lên nguy cơ sinh tử đem người cứu trở về không biết dùng nhiều ít chỉnh thể bảo dược mới thanh tỉnh lại h á g i a cũng không khách khí với người lần này ra ngoài ngươi đoạt được bảo vật cho hết h á g i a coi như h á g i a không có phí công cứu ngươi một trận nha lý kiện trần trờ gật gật đầu sau đó tại đại hắc không thể tin trong ánh mắt đưa tay nói chứng cứ đâu có hay không thu hình lại không có chứng cứ rõ ràng ta không nhận đại hắc m a n h ta mẹ nó đây là trí tuệ lại tăng lên băng quạng jx dê, dê xong đi về sau khả năng liền ta dễ khi dễ đại hắc không không lý kiện băng quả thân ảnh vụ xuất hiện tại vạn thú bay vừa qua một người hai thú dùng beng triệu nguyên vô tình lục phong mấy người cũng không khỏi đưa ánh mắt xem ra trông thấy lý kiện lúc đều không từ khỏe miệng có giận không thể không nói người so với người phải chết hàng so hàng đến ném bọn hắn có thể có hiện tại tu vi cái k i a không phải thiên tân v ạ k h ổ trải qua chém giết mới rốt cục đặt thành nhưng lý kiện đâu tất cả thời gian đều đang cùng đại hắc băng q u ạ chơi đ ù a chính là cái tinh khiết chơi chủ nhưng tu vi lại có thể một mực không rơi xuống bọn hắn đồng thời bọn hắn cũng đều biết lý kiện chỗ tu luyện công pháp chính là mình sáng tạo liền càng thêm bội phục lại đem ánh mắt nhìn về phía nhà mình phụ chủ không khỏi cảm khái cũng liền chủ thượng b ự c này t u y ệ t thế yêu nhiệt g mới có thể thu phục như thế tồn tại lắc đầu bọn hắn cũng không có ở lo lắng nhiều những thứ này mỗi người đều có mỗi cá nhân tạo hóa bọn hắn có thể có hiện tại thành tựu đã viễn siêu đã từng tưởng tượng nếu là tại không biết đủ k i n là tự mình chuốc lấy cực khổ không có chỗ tốt gì ngược lại sẽ nhớ loạn tâm cảnh sau đó mọi người đều nhắm mắt dưỡng thần khi thế chờ phân phó bọn hắn đều biết mê vụ xâm lâm dự định hội nguy cơ từ phía nhất định phải chuẩn bị lớn c a một trận chỉ gặp bà ma dẫn đầu hỏa long hát mã phụ trợ hướng mê vụ xâm lâm phương vị phi tốc m ẹ xe đét mà đi đi qua mười năm qua vạn thú bay đổi không ngừng cung cấp nuôi dưỡng đừng nói bà ma lại tiến hai bước đạt vương cảnh đình phong liền liên hòa long hát mã cũng trực tiếp đột phá vương cảnh tu vi đối với cái này l liên liên tầng, tầng. Vạn, vạn thú bay đuổi phi tốc vạch phá thiên cung ở phía dưới vô số c h â n ma đệ từ hét to bên trong rời đi đồng thời chấn ma bốn thành nội sinh linh cũng không khỏi nhao nhao ngần đầu đường rẽ sợ đại nhân lại sắp đi ra ngoài khẳng định cùng trận kia động tĩnh có quan hệ một mươi năm rốt cuộc xuất hiện động tĩnh cũng không phải sở phụ chủ phong hoa tuyệt đại lần này đi tất nhiên lại lần nữa dẫn động phong vân chúng ta rửa mắt mà đợi là đủ mê vụ xâm lâm khẳng định dẫn động thiên địa đại sự đáng tiếc chúng ta người kiểu này cũng chỉ có thể nghe một chút nào đó lao giả quá lớn ngươi còn không biết rừng nơi đây không thể so với địa phương khác mạnh quá nhiều thật coi ngoại giới tốt s ô n g s á o không biết có bao nhiêu tuyệt thế yêu nhiệt g nửa đường c h ế t yểu lời này vừa nói ra đám người khác cũng không khỏi gật đầu đúng vậy a thiên tiêu yêu nhiệt g cố nhiên có thể tham dự phong vân đại sự có thể có cơ hội dương danh giữa thiên đ i ệ nhưng bên trong lại có bao nhiêu tiền kiêu nửa đường chất yếu nhiều ít yêu nhiệt g ôm hận không cam lòng mà kết thúc mà bọn hắn những tiểu nhân vật này mặc dù trôi qua bình thường nhưng chỉ cần không ra chấn ma bốn thành đại khái s u ấ t có thể an toàn cả một đời cái này chính là đều có các tốt cửa thành đông ngay tại ra khỏi thành vệ trang ngẩng đầu nhìn vạch phá thiên không bay đuổi khoe miệng m ỉ m cười lẩm bẩm nói xem ra ta phải nắm chặt bước chân nếu không khả năng liên cùng ngươi bình thường đối thoại tư cách cũng không có đó cũng không phải là ta muốn kết cục sau đó h ã từ trong ngực móc ra một cái địa đồ phía trên kỹ càng ghi chép tây cương bản đồ phía trên vận hướng san sát ánh mắt của hắn ở phía trên từng cái đ o qua cuối cùng rơi vào cái nào đó chính đang hướng ra bên ngoài khuyết t r ư ờ n g t r ư ờ n g thiên hướng lên trên t h ầ n uy thiên t r i ệ u hắn khỏe miệng nguy cười rất tốt liền ngươi chiều ta đường tương lai tình mới t r ê n trường s ở hạ chờ ta ta hội có tư cách cùng ngươi nói chuyện ngang hàng nhận thức lại thời gian sẽ không quá lâu Trước 1142, tiện tay đánh giết thánh, giáng coi bắt、đầu. Thời gian trôi、qua. Bất chi bất giác 3 tháng thời gian đã qua. Này 3 tháng bên trong nhất chó coi chi giác giáng gian gian kiện đánh này bên náo động nhất sự kiện chính qua. qua, đầu. đã là mê sự vụ xâm lâm mở ra. vô số thiên tiêu yêu nhiệt hướng mê vụ xâm lâm tiến đến s o phi kiếm sơn trang giao đấu muốn náo nhiệt không chỉ gấp mười lần dù sao phi kiếm sơn trang giao đấu đối với phần lớn thiên tiêu tới nói chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt tối đa cũng chính là dương danh nhưng mê vụ xâm lâm thì thật cơ duyên nếu thật có thể thu được chưa hẳn không thể nhất phi t r ù n g thiên thẳng tới c h u ẩ n đế ai không có nhân vật chính ngộ lại nói lần này không chỉ có nhân tộc còn có đại lượng yêu ma cũng nhao nhao chạy đến náo nhiệt lại tăng gấp đôi càng đến gần mê vụ xâm lâm bầu không khí càng thần trường giữa thiên địa thậm chí có một tiêu huyết khí hiển nhiên là buộc phát qua sinh tử chiến đấu nào đó trên ngọn núi têu thảm văng lên a cứu mạng a n g ư ờ i không được qua đây không muốn lan đi lan đi đừng tới đây ồ ồ ồ hắc hắc têu to lên hôm nay n g ư ờ i coi như gọi rách cổ họng cũng vô dụng thanh âm càng lớn bản thánh càng hưng phấn chỉ gặp đang có hai cô gái xinh đẹp khóc lê hoa đại vũ quần áo không chỉnh tề hướng phía sau không ngừng n ạ gì phía trước thì có cái đen nhánh cổ yêu t ư n g bước tới gần hắn hai con ngươi phun ra nồng đậm hòa diễm thỉnh thoảng liếm môi nó kỳ thật biết được nơi đây cũng không phải là làm chuyện này thời điểm tốt nhưng thiên tính cho phép nó bản thể thẹt đi mà hai nữ t ử gặp cậu yêu cách mình càng ngày càng gần sắc mặt cũng càng ngày càng tuyệt vọng buồn bã nàng hai mặc dù tại gia tộc cũng coi như thiên kiêu tuấn kiệt cũng ôm huyễn tưởng đến đây mê vụ xâm lâm xông xáo thậm chí dự định thừa này kết giao một chút cao cấp hơn n a m tu nhưng cái nào nghĩ đến xuất sư chưa nhanh dẫn t ẹ t đi yêu hôm nay sợ là tám thành muốn ồ ồ ồ mà đang lúc cậu yêu dự định tới một cái ngày thiên đại pháp lúc đột nhiên hắn phát giác được cái gì lập tức lần đầu chỉ gặp đang có một đầu c h e khuất bầu trời huyết mãng h ư ơ n g nó vào tới để nó sắc mặt hoàn toàn thay đổi giống to hóa vê anh sơn phong đều rung động một chút huyết mãng trực tiếp một ngụm đem hắn s i n h s i n h thốn vệ quay người trở về biến mất ở trên ngọn núi hai nữ tử dê có a ho ho cái gì đồ chơi bị ăn x o á t hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn thiên cung chỉ gặp một khung cực đại bay đổi u đứng giữa trời phía trên thủ vị hoa tọa đầu trên ngồi một vị sắc mặt uy nghiêm bá khí vô cùng nám tử hắn phía sau tám đầu huyết mãng hiện hiện tay trái trụ chấn ma kim nào hai con ngươi tĩnh nghịch nhất nhân tâm khách trong đó một đầu huyết mãn g miệng lý chính ngậm một cái đã vô cùng hà sinh cơ cầu yêu thánh chết không nhắm mắt b à ảnh c ậ u yêu thi thể rơi vào bay bữa qua một con tiểu bạch thú một cái quạ đen tiến lên bắt đầu bận rộn đều không lúc l i ế môi m hai bên còn có đại lượng xem xét liền khí thế không p h ả m nhân ngựa dựng đứng ứng ngực hai nữ tử nhịn không được côn u nuốt nước miếng nàng hai cũng mới vương cảnh trùng kỳ mà thôi đồng thời không có bối cảnh gì có thể có hiện tại tu vi toàn bộ nhờ hồi nhỏ cơ duyên lần này đến đây mê vụ xâm lâm một là tu vi kẹp lại nhất định phải càng đại cơ duyên tiên thêm một bước hai là định tìm cái chỗ dựa cho nên cho thánh lúc mới không có lực phản kháng chút nào giờ phút này hai người bọn họ nhìn xem bay đổi u qua hình tượng đại nao đều có chút c h ố n g không những người khác còn thôi cũng liền vương cảnh nhưng người cầm đầu kia cũng thực lợi hại vẹn vẹn phía sau tám đầu huyết mãng một cái là có thể đem thánh cảnh yêu m a m i ê u sát dù là kỳ tài thánh nhân sơ kỳ mà thôi không đúng bên trái nữ tử kinh ngạc nói tám đầu huyết mãng áo bào đen chấn ma kim đ a o hắn là của ma sở hạ phía bên phải nữ tử cũng kịp phản ứng nhân bảng đứng đầu bảng mười năm thứ nhất bắc vực thứ nhất yêu nghiệt đúng là hắn lúc này hai người hai con n g ư ờ i đều bắn ra cực nóng q u a n mang còn có cái gì chỗ r ử a có thể so sánh sở hà càng tốt hơn húng chi hắn chẳng những thiên phú người tiên hình dạng cũng không bình thường lại nói hắn n ố i cảnh một mực rất thần bí làm hai nàng chỗ r ử a tuyệt đối dư sức có thừa nghĩ đến nơi này hai nàng hiểu ý cười một tiếng ngầm đầu nhìn về phía sở hà chuẩn bị câu dẫn một phen đương nhiên cũng muốn thận trọng một điểm nhưng khi hai nàng lúc ngầm đầu lại ngạc nhiên bởi vì vạn thú bay đội đã bay xa chỉ có thể trông thấy cái điểm nhỏ đi rồi vũ thảo hắn lại lúc này đi rồi có phải là nam nhân hay không bên trái nữ tử tức giận mắt nhìn mình nơi nào đó lộ ra hoài nghị t h ầ n sắc không đủ mê người sao phía bên phải mỹ nữ càng sắc mặt khó coi đây chính là lựa chọn tốt nhất như thế liền bay không cam tâm đâu đáng tiếc coi như hai nàng tại không cam tâm lại có thể thế nào kỳ thật hai nàng căn bản không biết sở hà sở dĩ xuất thủ cứu nàng hai chỉ là thuật tay mục đích thực sự là chém giết cầu yêu lấy được thần ma điểm cũng muốn ăn chút thịt bổ sung năng lượng bay v ổ i qua sở hà ngay tại xem xét hệ thống giao diện thuộc t n h thần ma điểm m ư ơ i năm nghìn tám trăm cơ bản đã đầy đủ vực này cùng thế hệ yêu ma đại lượng hội tụ cơ hội thật không nhiều định phải nắm chặt chắc hẳn lần này khẳng định là thu hoạch lớn trên đường đi hắn vẹn vẹn đem đi ngang qua gặp yêu ma thuận tay c h é m giết liền để thần ma điểm nhanh chóng gia tăng đương nhiên hắn không thể đại khai sát giới như thế không nói trước sẽ chọc cho đến nhiều ít đ ị c h nhân cũng không phải lúc chiến trường tại mê vụ xâm lâm nơi đó giết hai đều là giết p h i công nhưng ở bên ngoài l o ạ n giết vạn nhất giết tới nào đó đại yêu hậu bối cũng là một kiện rất chuyện phiền t o á i hắn cũng không phải sợ chính là ngại phiến thức ừ tuyệt đối là ghét bỏ phiến thức hệ thống ngươi tại bắc vực nhất phương đông hán diện tích rộng lớn vô cùng lâu dài bị sương mù bao phủ chưa mở ra lúc căn bản vô sinh linh giám tới gần đồng thời bên trong có rất nhiều phát tắc dính đến hiến pháp chính là chuẩn đế đại đế cũng không dám bước vào bởi vậy Chỉ có thể chờ đợi hắn mở ra lúc, tắc có bước Cái cũng cơ thể hắn phù hợp thể nhiều như đó. tàn trong trong người đợi mới này, bên mở mê ra ra, là vụ vào vậy quy dương u y ê n tồn có thể l u nguyên nhân, nếu nhân, không sớm bị đỉnh tiêm đại lao đoạt trong không. Giờ phút này, Giờ tiêm phút sớm cướp bị đại đoạt lao ư d dâm phía trước huyết khí yêu khí tràn ngập thiên địa đang có hai đám người ngựa đối lập trong đó một đợt chính là yêu ma cầm đầu là mấy cái yêu thánh cấp thiên tiêu toàn thân yêu k h í che khuất bầu trời đối diện chính là là nhân tộc trận doanh cầm đầu chính là lục bình sinh cơ hạ tuyết mậu khai sơn các loại thánh cảnh yêu nghiệt kỳ thật vô luận nhân tộc trận doanh vẫn là yêu ma trận doanh cầm đầu mây vị đều không là người mạnh nhất lệ như nhân tộc trận doanh có ba bốn trăm tuổi thiên kiêu thế lực đã đạt thánh nhân hậu kỳ đỉnh phong nhưng nhưng như cũng lựa chọn đứng tại mộng khai sơn lục bình sinh đám người sau lưng bởi vì mấy người không chỉ thiên phú mạnh hơn bọn họ bối cảnh cũng hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh lại nói mộng khai sơn lục bình sinh đám người có thể cùng đối diện mấy cái dẫn đầu yêu thanh chính diện cương bọn hắn cũng không quá nhiều lực lượng sợ hai đắc tội đối phương có thể sẽ dẫn đến báo thủ đương nhiên đây hết thể đều tại mê vụ xâm lâm bên ngoài nếu tiến vào bên trong coi như chuẩn đề đại đ ệ cũng vô pháp thăm dò tình huống khi đó thật có lợi ích tranh đoạt đ à sinh đ à tử cũng tuyệt không từ bỏ ai sợ ai đồng thời mê vụ xâm lâm bên trong rất nhiều bảo mệnh vật phẩm không dùng đến những thứ này bối cảnh thâm hậu tồn tại cũng không có đáng sợ như vậy phía trước tranh chấp vang lên nào đó yêu thánh mậu khai sơn nghe nói ngươi liên nhân bảng vị trí số một cũng không có ngồi vững vàng còn mặt mũi nào mặt cùng ta tranh phong mậu khai sơn nhốt ngươi so sự tình nào đó yêu thánh nghe nói lục bình sinh cũng bị người đánh gần chết lục bình sinh liên quan gì đến ngươi nào đó yêu thánh cơ cơ hạ o tuyết liên quan gì đến ngươi chúng yêu thánh lỗi mãnh lỗi m ạ i m ạ i còn có thể hay không tán gẫu mà đang lúc mấy vị yêu thánh muốn báo nổi lúc phương xa đột nhiên chuyển đến ba tiếng thú giống giống Ô răng trưng một nghìn một trăm bốn mươi ba sở hà đến vạn chúng trú chú mục x o á t vô luận yêu ma còn là nhân tộc thiên kiêu đều đem ánh mắt nhìn về phía phương xa đều là hai con người c o rụt lại chỉ gặp đang có một khung xa hoa bay liễn nhanh chóng đến đây đương nhiên điểm ấy cũng không phải khiến bọn hắn kinh ngạc bọn hắn kinh ngạc chính là bay đổi qua cái kia bá khí vô cùng nắm tử cái kia quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ cồn ma sở hạ hắn đến cùng hiện tại tu vi gì vì sao cảm giác không có gì thành ý chẳng lẽ lại còn không có đột phá thánh nhân nói nhảm b ư ớ c này yêu nghiệt đột phá thánh nhân nhất định là một bước lên trời như thế động tính ngoại giới như thế nào không biết nhưng vì sao hắn cho ta một loại tử vong nguy cơ trong đội ngũ không ít nhân tộc thiên kiêu nhao nhao nói trong đó một chút thánh nhân hậu kỳ thiên kiêu cũng có chút sắc mặt kiên kỵ nhìn về phía bay liễn vương vị âm thầm lũ lưới như sở hà đã đột phá thánh nhân bọn hắn còn sẽ không có như thế kinh ngạc nhưng đối phương rõ ràng không có đột phá phía trước lục bình sinh cơ hạo tuyết sắc mặt trần trờ lục bình sinh thầm nghĩ hắn lại thật không có tiên nhập thánh người cấp độ tại sao lại ở đây cảnh thẻ lâu như thế đã hắn lúc trước hiện lộ tiên phú không quá hẳn là là có cái gì ẩn tình sao cảm giác không đúng chỗ nào cơ hạo tuyết thầm nghĩ hắn đến cùng đang chờ cái gì là tại tiếp tục xúc tích lực lượng vẫn là có cái khác chuẩn bị sau đó ánh mắt đang bay liễn bên trên triệu nguyên vô tình đám người từng cái đảo qua thẳng đến trông thấy ba ngàn tấn ma thân vệ lúc không khỏi khỏe miệng có giật ba ngàn tấn ma thân vệ bên trong vẹn vẹn có mấy cái đỉnh tiêm tồn tại đột phá vương cảnh có tư cách bước vào mê vụ s â m lâm cái kia hắn mang ba ngàn tấn ma thân vệ vì cái gì liền vì trang b ư ớ c sở hạ ta trang b ư ớ c ngươi còn sao duy chỉ có mộc hai sơn tại xem xét tỉ mỉ hoa tọa bên trên sở hạ đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy đối phương xa so với trên tấm hình càng bà khí lãnh gốc trên thân loại kia cảm giác gác bách càng làm cho hắn hai con người ngưng lại quả nhiên mộc hai sơn t h ầ nghĩ ngay danh không bằng gặp mặt đáng tiếc cuối cùng tranh l ệ n h lấy cảnh giới trước mắt còn không tính đối thủ bây giờ có thể làm đối thủ cũng liền lục bình sinh cơ hạo tuyết cùng mấy cái kia đợi thứ hai yêu ma cái khác ha <cười> ha dù là có không ít người tộc thiên tiêu yêu ma thiên tiêu tu vi mạnh hơn hắn không ít nhưng hắn căn bản không để vào mắt những cái kia tồn tại đơn giản là dựa vào lớn tuổi chút tại c ă n rõ nếu là hắn tại kia niên kỷ kém cỏi nhất cũng phải đại thánh trung hậu kỳ bởi vậy tự nhiên đối với những người này không để vào mắt đối diện mấy cái đỉnh tiêm yêu ma đang nhìn hướng sở hà lúc cũng sắc mặt khác nhau có kiên kỵ có lý có băng lãnh có sát ý đều là bắc vực sinh linh bọn chúng lại có thể nào không biết bắc vực nhân tộc mới quật khởi ngưu nhất c á c h ra thiên tiêu sở hạ nếu không phải đối phương vừa quật khởi liền phải ngũ đế thủ hộ sợ sẽ trực tiếp bị yêu ma đại lao hạ chu sát lệnh chúng đỉnh tiêm yêu ma được rẽ tốt số g i a hỏa nếu không có ngũ đế thủ hộ hôm nay ta liền đem hắn chân sát ở đây thử ha ha lao ngưu ngươi là càng ngày càng có thể thổi ngưỡ bức có có thể nhịn ngư ơ i ngược lại là trực tiếp bên trên ngươi bên trên liền đừng xúc động nơi đây trước mắt không biết có bao nhiêu vô thượng tồn tại nhìn chăm chú đừng làm loạn không đáng hết thể chờ đi vào lại nói bên trong mới thật sự là chiến trường nhưng tùy ý chúng ta phát huy chiến trường nào đó thanh niên hồ thanh quát cái khác thanh niên yêu thánh cũng gật đầu đồng ý không ít đều lạnh lùng chừng một chút sở h ạ khỏe miệng cười lạnh nhân tộc đệ nhất yêu nghiện b á t vực thứ nhất thiên tiêu ha ha đơn giản là một cái vương cảnh tiểu bối tính là cái gì chứ không có trưởng thành liền dám c à n d ỡ như thế còn c ù n g ma vậy cũng đừng trách bọn chúng ở bên trong ra tay áp độc vô tình nơi heo lánh chỗ một bóng người gặp này khỏe miệng hơi lộ ra tà ác tiểu dung dư quan thiết hướng sở hà lộ ra tàn nhẫn lẩm bẩm nói cùng đi nhìn ngươi có thể tùy tiện đến khi nào dám cản đường của ta vô luận ngươi là ai đều phải chết bản công tử liền muốn để ngươi xem một chút cái gì gọi là mượn đao giết người cái gì gọi là đắc chí chớ cản dỡ vạn thú bay đổi lơ lửng tại mê vụ xâm lâm phía trước không biết là trùng hợp còn là cố ý đình chỉ vị trí ngay tại nhân tộc yêu ma trong đội ngũ lại không hiểu hình thành đỉnh ba chân lực chi thế chúng yêu ma nói m a n h chúng tiên tiêu o、oh, do mẹ nó cái này b ứ trang thật thư nhân thế nào ngươi muốn một người chống lại yêu ma n h â n tộc hai sóng đội ngũ v ề phần sở hà những cái kia dưới chướng bọn hắn căn bản liền nhìn cũng không nhìn dù là triệu nguyên lục phong bọn người ở tại địa phương nhỏ có thể có thể xương thiên tiêu nhưng đ ố i bọn hắn thật sự mà nói qua q u y ế t bình bình có thể chân chính bị bọn hắn coi trọng chỉ có trước mặt những thứ này đỉnh tiêm tồn tại cùng với k h á c địa vực yêu nghiệt bay đ ở i qua sở hà ánh mắt liếc nhìn t o à n trường uy thế ngập trời thầm nghĩ thậm chí ngay cả một cái đại thánh cũng không có xem ra trước năm trăm năm không có gì tuyệt thế yêu n h i ệ t có thời gần nhất nhất đại ngược lại là có lục bình sinh mộng khai sơn cơ hạ o tuyết hắn ba nhất định có thể tại năm trăm tuổi có thể đột phá đại thánh bất quá cũng không thể khinh thường mặc dù ở đây trong đội ngũ cũng không đại thánh với hắn mà nói cũng không có cái gì đại uy hiếp không cần quá lo lắng nhưng lần này mê vụ xâm lâm mở ra không chỉ có bắc vực sinh linh tiến vào cũng sẽ có những nơi khác sinh linh bước vào những cái kia chưa hẳn liền không đại thánh cấp tồn tại lại nói mê vụ xâm lâm bên trong cũng có hung thú đại thánh cấp mặc dù thưa thớt nhưng cũng không phải không có cho nên tại không cách nào tùy thời mở ra thanh tướng có lúc tuyệt đối không thể trước đột phá thánh nhân lấy phòng ngừa v ắ n nhất sau đó hắn ánh mắt hưu ý vô ý liếc mắt nơi nào đó s ơ hinh đã lâu không gặp lục bình sinh đối sở hà chắp tay cười nói hậu phương cũng có những người khác tộc tiên kêu chào hỏi s ơ hinh xem ra ngươi tu vi lại tỉnh tiến không ít không hổ là nhân tộc ta thứ nhất yêu n g h i ệ t có quyết đoán b ả n thiếu trong lòng bội p h ụ những thứ này đều là tham gia qua lần trước phi kiếm sơn trang giao đấu tồn tại bởi vậy đối sở hà cũng không xa lạ gì mặc dù trong lòng khả năng có một ít lệnh gia tâm lại đều sắc mặt hữu hảo đối diện những cái k i a yêu thánh mặc dù sắc mặt không thường thế nhưng cũng không nói gì đều sắc mặt l ê n h gốc bất quá bọn hắn nhìn xem bay b ổ i nơi nào đó lúc sắc mặt khó coi không í t chỉ gặp nơi đó đang có cái tiểu bạch thú chính nhìn lấy bọn hắn lưu c h ạ y nước miếng thỉnh thoảng nuốt nước miếng hoài nghi nói mãi m ạ i bản thánh cảm giác cái k i a tiểu bạch thú không có hảo ý nó là cái gì chơi ứng dài cùng chó giống như không phải chó chúng ta cho tộc không có cái này c h ủ loại có thể là tạp dao đi một cái không ra gì vật nhỏ không cần quan tâm nó nói bọn hắn lại lần nữa đem lực chú ý tập trung ở sở hạ lục bình sinh bọn người trên thân khí thế phun g trào â b mì sở hà gật đầu nói ra rất lâu không thấy lần trước giao đấu bản tọa thắng một bậc lần này không bằng tại so một lần so cái gì lục bình sinh nghỉ ngờ nói sở hà liền so ai g i ế t yêu ma hông thú nhiều lục bình sinh nhưng mộng khai sơn thêm ta một cái cơ hạo tuyết như thế rất tốt đối diện mấy cái yêu thánh sắc mặt cực kỳ khó coi làm lấy bọn hắn mặt nói như thế nói đơn giản chính là đang đánh mặt đơn giản lẽ nào lại như vậy bà mẹ ngươi trừ gấu ả ngay tại bọn chúng muốn phản bắt lúc Anh. Trước 1144, mê vụ mở mở Mê ra, tranh ra. săn giết hung giết thú, tranh đoạt mở ra. Mê vụ xâm lâm đột nhiên chấn động lúc đầu che khuất bầu trời mê vụ dần dần tiêu tán lôi bước d ầ m d ạ p vô cùng rừng d ầ m hiện lộ ra trận trận thú giống cũng từ giữa chuyên gia người nghe biến sắc mở nào đó y ê u m a nhịn không được cả kinh nói bên trong lại có như thế nhiều thú giống cái này cỡ nào ít hung thú ở bên trong chẳng lẽ lại thời gian quá dài không có mở ra bên trong hung thú đã nước tràn thành lụt đây chẳng phải là lời này vừa nói ra không ít y ê u m a nhân tộc sắc mặt cực kỳ khó coi hung thú chính là đặc thù địa khu sản phẩm tính yêu ma chi nhánh lại cùng yêu ma khác biệt lý trí rất ít coi như thánh cảnh hung thú cũng liền có thể so với mười tuổi nhi đồng chí thông minh giết chóc q u a n tay tàn nhẫn nhưng bọn chúng hết lần này tới lần khác chiến lược rất mạnh da dày thịt béo hung hãn không sợ chết cho nên được xưng là hung thú nếu bên trong hung thú nước tràn thành lụt vậy thì đối với bọn họ tới nói tuyệt không phải chuyện tốt mức độ nguy hiểm tăng gấp bội mà lại hung thú quá nhiều cũng sẽ để bên trong cơ duyên biên ít không biết nhiều ít chân quý dược liệu sẽ bị bọn chúng mất an hù mộng khai sơn lạnh hừ một tiếng l ệ n h như băng nói mê vụ xâm lâm bên trong lâu dài hung t h ú không đoạn tuyệt số lượng vô số năm qua cơ bản duy trì tại số lượng nhất định hiện tại mê vụ mới vừa tan mỏ bọn chúng bị kinh động mới có thể đều cùng hông mới lộ ra số lượng nhiều mà thôi nếu là các ngươi liên cái này đều sợ cũng không cần thiết tiến vào nói không đợi cái khác người nói cái gì hắn đối sợ hạ lục bình sinh cơ hạo tuyết gật đầu quay người mang mấy người hướng mê vụ xâm lâm mà đi cái khác thiên kiêu gặp này cũng kịp phản ứng từng cái cũng không chần chờ nữa hướng mê vụ xâm lâm phóng đi đi mấy cái yêu thánh hét lớn một tiếng đồng dạng phi tốc mà đi đồng thời. có thể thấy được khi tiến vào lúc lại lẫn nhau khí cơ dẫn dắt phòng ngừa bước vào bên trong vị trí khác biệt truyền thuyết mê vụ xâm lâm quỷ bí vô cùng sinh linh bước vào bên trong dù là cách mấy giây xuất hiện vị trí cũng hội ngày đêm khác biệt cho nên chỉ có khí cơ dẫn dắt mới có thể phòng ngừa phân tán đương nhiên khi đó đối phổ thông thiên k i ê u tới nói chân chính đỉnh tiêm yêu nghiệt căn bản sẽ không cùng những người khác đồng hành bọn hắn tin tưởng vững chắc mình là trời mệnh c h i tử há có thể cùng ngoại nhân phân mình cơ duyên lại nói đối bọn hắn tới nói dẫn người hành động ngược lại là vương hữu bay vượt qua sở hà nhìn xem mê vụ dần dần tán đi rừng rậm thân thức vào trong thăm dò vào lại phát hiện căn bản là không có cách xâm nhập m ộ mươi mét đã bên trong nói ra các ngươi cũng đi vào đi không thể tham lam có thể thu được nhiều ít cơ duyên liền nhìn các ngươi vật khí dố vô tình triệu nguyên trương y đám người lập t ứ c đáp sau đó m ộ ư ơ i cái chấn ma cao tầng cũng hóa thành hồng qua n g hướng rừng rậm mà đi đồng dạng không có kết bạn mặc dù bọn hắn tu vi t ạ i v ư ơ n g cảnh nhưng lần này tiến vào trong rừng rậm thám hiểm giả chín thành đều là này cảnh giới bởi vậy chỉ cần bất luận đến cẩn thận liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm coi như nguy hiểm lại có làm sao nếu là liên một điểm nguy hiểm cũng không dám đụng còn tu luyện c á i dám sợ hà hệ thống ngươi sẽ không lừa gạt bản tọa đi hệ thống đi qua một lần hệ thống thăng cấp bọn hắn trên lý luận cùng túc chủ đã ở trong cõi u minh dính dáng đến liên quan chỉ cần túc chủ bất tử bọn hắn rất khó bị giết chết đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối đồng lý nếu túc chủ vất lạc bọn hắn khí cơ hội đại thường khả năng đi đường cũng sẽ bị thiên thạch đập chết sợ hà bản tọa đột phá thành nhân hệ thống có thể lại lần nữa thăng cấp hệ thống ngươi đoán sợ hà người đoán ta đoán ta đoán không đoán hệ thống một một lục phong tại an bài đi dố lục phong lĩnh mệnh quắp thân vệ nghe lệnh ân kế hoạch hình thức không được sai sót tuân lệnh ba ngàn chấn ma thân vệ tập thể đáp sau đó tại một chút chưa rời đi nhân tộc yêu ma kinh ngạc trong ánh mắt bay đến mê vụ xâm lâm biên giới chỉ gặp phía trước cầm đầu chấn ma thân vệ từ trong ngực xuất ra một cây dài hương nhóm lửa một cỗ hơi khói hướng mê vụ xâm lâm bên trong r ũ n g m á n h lao tới hơi khói cũng không nầm đậm cho dù cách không xa chúng nhân tộc yêu ma cũng không nghe thấy đến hương vị mấy chục hơi thở sau giống một trận thú giống chuyển đến đồng thời nương theo nặng nề g h tiếng bước chân thanh âm càng lúc càng lớn cái cuối cùng thân thể khổng lồ thể như khuê châu hung thú từ bên trong vận ra nhìn khí thế phải có vương cảnh hậu kỳ diễn hương bày trận cầm đầu c h ấ n ma thân vệ phó thống l ĩ n h quát x o á t sớm liền chuẩn bị tốt ba ngàn trấn ma thân vệ lập tức bày trận đem xông ra hung thú vây nhốt ở bên trong l ô i đ ỉ n h sát chiêu huyện như mưa rơi công hướng hung thú đem trí thông minh không cao hung thú đều đánh vào bức hung thú lồi m ã n lồi mẹ nó còn g i n hay không lý ta liền ra ngọc nó các ngươi liền đánh ta thi ba đồng thời nào đó c h ấ n ma thân vệ đã đem hương dập tắt chén trà nhỏ sau khuê châu hung thú ai giống một tiếng thân thể ngã sấp xuống hai con ngươi lật một cái ngay tại chỗ ở già rắm chết n h ặ t xác đốt hương thân vệ phó thống lĩnh lại lần n ữ a quát tại về sau lại là vừa vặn cái kia phiên xáo lộ để không ít n h â n t ộ c yêu ma sững sờ ngay tại chỗ giờ phút này bọn hắn cũng rốt cục nhìn ra c h ấ n ma thân vệ đang làm cái gì đã tu vi không đủ không cách nào tiến vào mê vụ xâm lầm vậy liền lợi dụng đặc thù hương liệu hấp dẫn hung thú ra tư ma chém giết như thế chẳng những có thể lên rèn luyện vật dụng còn có thể thu được một chút hung thú thịt đồng thời nơi đây chính là mê vụ xâm lâm biên giới không có quá lợi hại hung thú n g ư u kế hay chúng yêu ma nhân t ổ g câm thầm cảm k h á i nói đương nhiên bọn hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác tâm tư dù sao cũng là trước đến tìm kiếm cơ duyên ai sẽ để ý một chút hung t h ú giá trị lại nói cái kia sở hà cũng không phải dễ đối phó giờ phút này mê vụ xâm lâm bên n g o à i không biết nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm nếu dám làm ra cái gì tuyệt đối ẩn không đạt được không tệ sở hà nhìn xem chấn ma thân vệ cử động hài lòng gật đầu đương nhiên nhất làm cho hắn h à i lòng chính là vừa mới trong đầu vang lên hệ thống ban t h ư ở n g thanh em nhắc nhở chứng minh chém giết hung thú có b a n thưởng kể từ đó cũng liền có thể càng nhanh thu hoạch được nắm giữ thanh tướng quân thần ma điểm xem như chuyện tốt một lát sở hà nói ra đi thôi siêu siêu siêu sở hà lục phong lý kiện đại hắc băng quả hướng mê vụ xâm lâm x u n g ra biến mất không thấy gì nữa sau nửa cách giờ mê vụ xâm lâm bên ngoài cơ bản yên tĩnh còn sót lại c h ấ n ma thân vệ đang dẫn dụ hung thú tiếng chém giết cùng ngẫu nhiên có một ít chạy đến yêu mà nhân tộc thiên tiêu xông ra mê vụ xâm lâm cựu tiêu bên trên bảy tám đạo ý niệm hành không ràng co chấn áp hết thảy ha ha lần này chắc chắn là nhân tộc ta nhổ đến thứ nhất các người yêu ma cũng liền hút miếng canh côn vọng diêu quang lão nhi ngươi thật đúng là coi mình là cái nhân vật tin hay không lão t ử n u ố t ngươi c h ó q u á i dày muốn đánh nhau chém giết liền mở cam ở đây cãi nhau có ý nghĩa gì trung vực đã tiến nhanh đi quyết đấu chư vị háo tử đuối nước lời này vừa nói ra cựu tiêu bên trên triệt để yên tĩnh mấy đạo sóng ý niệm nghiêm trọng lại bình tĩnh trở lại nhưng cẩn thận nhìn thì có thể trông thấy cựu tiêu phương viên mười vạn dặm hư không đổ sụt mất diệt có thể thấy được những thứ này ý niệm đến cùng có bao nhiêu chấn động phía dưới nào đó nói tuyệt mỹ thân ảnh từ vòng xoáy bên trong đi ra lại lách mình biến mất tại mê vụ xâm lâm bên trong nơi đây ngược lại là một bước lên trời nơi tốt vừa vặn có thể tiêu trừ một chút ảnh hướng sau đó nào đó to lớn cơ giáp nhanh chóng mẹ xe đ é t nhập rừng rậm gạt lịnh điên cùng bàn phá nào đó thanh niên uống rượu k h ẽ hát tiến vào nào đó tráng h á n cóng đàn tranh cười ha hả mà vào nào đó đại hán khiê n g thiết truy lầm bầm bốn mươi tám mươi trưng một nghìn một trăm bốn mươi lăm hung thú dây đặc tam công tử tính toán ông một trận không gian ba động mấy thân ảnh chống dông xuất hiện trong rừ sở hà l ý kiện lục phong các loại giống a cái gì đồ chơi đột nhiên xuất hiện mấy người để phụ cận mấy cái chính của hống hung thú sửng sốt mặt mũi tràn đầy mậu b ớ c không hiểu không rõ ràng vì sao có người có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình không phù hợp l o g i c à mặc dù bọn chúng trí thông minh phi thường thấp nhưng bởi vì lâu dài chém giết cảnh giác muốn viễn siêu những sinh linh khác nhận biết cho nên mới sẽ bị sở hà đám người xuất hiện trần kinh dù sao mấy người bọn họ chính là thông qua mê vụ xâm lâm pháp tắc truyền đưa tới tự nhiên không thể nhận ra cảm giác ăn n o n nhanh giết đại hắc hưng phấn của hống lục phong tại xuất hiện trong nháy mắt trong tay chấn ma đ a o lập tức ra khỏi vỏ t r a n h máu sáng lần g lánh đao chạm thương cung giắt vang phong a n ngươi hắc ra một cái thiên ma lưu tình quyền đối diện mấy cái hung thú lồi má anh lồi mẹ nó đi lên liền đánh lén không nói v õ đức giống mấy cái hung thú tập thể của hống dù l à bị đánh lén đồng thời bị đột nhiên sở hà đám người xuất hiện trấn nhiếp nhưng hung thú bản năng vẫn như cũ t i ể u như châu bò bằng vào bản năng bày ra tốt nhất phòng ngự tư thế hai con ngươi đỏ bừng hoàn toàn không có lui lại trực tiếp cứng rắn ầm ầm giống đánh ngươi thật đông lạnh ngươi thật lao kiện ngươi nhìn cái mấy cái đâu càm a bóng người giao thoa sắc cơ bắn ra trận trận va chạm dư ba không ngừng k h u ế t tán đem chung quanh đại thụ liên cùng rút lên duy chỉ có sở hạ ở vào trong gió lốc mắt đ i ế t thai ngơ hắn cũng không nhìn chiến trường mấy cái vương cảnh hung thú mà thôi coi như chém giết kinh nghiệm phong phú lục phong mấy người cũng tuyệt đối có thể giải quyết nếu không cũng liền không bồi dưỡng giá trị lại nói có đại hát tại sẽ không lỗ điểm này chỉ xem mấy cái rõ ràng trí thông minh không đủ hung thú vừa đánh bên cạnh nhìn đại hắc biên phòng chuẩn bị có thể thấy được một hai lại có thể ngăn cản thần thức quét l ư ớ t s ở hà nhìn quanh rừng rậm thứ phương phát giác mình thần thức ý niệm chỉ có thể dò xét phương viên b à i g i ả m lại hướng bên ngoài liền trở nên mơ hồ chỉ có thể nghe thấy ngẫu nhiên thú giống chưa từng biết chỗ nào truyền bà tới ngầm đầu phía trên vẫn như cũ có nhàn nhạc sương mù bao phủ nhìn tới s ở hà thầm nghĩ chính là những sương mù này tại ngăn cản thần thức do xét cũng là bên cạnh ngoại giới chuẩn đế lớn đế đô không cách nào biết được bên trong tình huống nguyên nhân thiên cơ đều có thể che đậy nay rừng rậm lớn vô ngần vẹn vẹn trước mắt phạm vi dò xét liên chín châu mất sợi lông cũng không tính được thật là một cái tầm b ả o điện yếu thanh sở mê vụ xâm lâm mở ra đến phong bế thời gian không cố định lâu là dăm ba tháng ngắn cũng m ộ ư ơ i ngày tám ngày kết hợp với thần thức không cách nào dò xét cơ bản chỉ có thể bằng mắt thường quan sát vậy coi như có tuyệt thế bí bảo cơ duyên cũng không phải liền phải bằng thực lực thu hoạch được vận khí cũng rất trọng yếu trách không được nhiều như vậy thiên tiêu ôn huyễn tưởng mà tới bất quá sở hà hai con ngươi nhắm lại đã ngoại giới không thể nhận ra cảm giác bên trong phát sinh cái gì cũng vô pháp thôi diễn bất kỳ tin tức gì Cái kia mây hơi sau phía trước chiến trường lắng lại lý kiện băng quạ xử lý hung thú thi thể đại hắc bên cạnh kêu là cái kia bộ vị cho nó lưu lại vừa chạy vào sân động trong chốc lát liền từ giữa xuất ra một đoá khô héo hoa đen chín khô hoa lục phong nhìn xem hoa đen nói hoa này đối thánh cảnh trở xuống sinh linh hữu dụng coi như thiên nhân ngũ suy đều có thể kéo dài nhất định tuổi thọ chỉ bất quá tác dụng phụ không nhỏ người dùng thân thể hội dần dần khô h é o cuối cùng kinh lịch chín lần sắp chết t h ư ợ n như người chết sống lại bất quá hắn cũng không tại nói tiếp nhưng những người khác cũng có thể minh bạch lý tứ thật đến thiên nhân ngũ suy một b ư ớ c kia ai dám quản những thứ này chỉ cần có thể tại kéo dài tuổi thọ liền sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào đặc biệt đối những cái kia đặc thủ thế ra Tức như, đại Hoàng Hoàng Triều lao tổ thành tổ mất cứu như, hoang Hoàng không, liền biến thành cứu non. đại Kia bởi vì lao lao là vì vì hậu bối tử tôn cũng phải kiên trì hiện tại một gốc có giá trị không nhỏ bảo được liền trực tiếp xuất hiện ở đây còn là vừa vặn tiến đến liền thu hoạch được có thể thấy được này trong rừng rậm đến cùng có bao nhiêu bảo vật cũng có thể biết vì những bảo vật này sẽ khiến cỡ nào chiến đấu chật chật s ở hà khỏe miệng uy cười xem ra muốn đại khai sát giới đại h ắ c thế nào lão đại nhìn có thể hay không thôi diễn một chút chỗ nào có bảo vật được rồi đại h ắ c nguyên địa đi một vòng nói lầm bầm, đen tâm lão đại không cho ta ăn ngon cắt xén ta ăn ngon hòa cái vòng vòng n g ề n rủa ngươi ăn bánh bao không có hãm an sủi cào không có r a hh t t ông đỉnh đầu độc giáp phun tỏa hà quang lần này hắn muốn xa so với trước mấy lần hao tổn tốn thời gian nhiều l ô ngày m cũng có chút chú lên thỉnh thoảng trên ngày d ư ớ i tránh giống như làm tinh nhân tại hoang sơn giã lĩnh tìm tín hiệu nửa nén hương sau a cắt đại hh t t cái xì hơi mại mại ai lẩm bẩm h t ra sẽ không phải tại nhớ thương h t ra đi sau đó hắn lắc đầu nói ra lão đại nơi đây phi thường quỷ dị p h á p tác lộn xộn không cách nào dò xét quá nhiều lý kiện nói ngươi không được được băng quạ chính là đại hắc l ộ i má n h l ộ i hai ngươi câm miệng cho ta mặc dù hát ra không cách nào dọ xét ra quá nhiều đồ vật nhưng có thể suy tính ra vị trí đó càng may mắn một chút di đại hắc tức giận nói lý kiện thừa nhận mình không được không mất mặt băng quạ g ắ t dù sao ngươi cũng không phải người đại hắc muốn chết nhìn hát ra hôm nay không nổ ngươi lông chủ thượng thu thập xong lục phong tiến lên b ẩ m báo giờ phút này trên mặt đất mấy cái hung thú thi thể đã bị hắn thu thập lần này vì mê vụ xâm lâm một nhóm chuẩn bị không ít túi cả t h ô vừa vặn có thể ứng đối với chỗ này đại lượng hung thú yêu ma thi thể quăng những thi thể này chính là không nhỏ tài nguyên đi thôi sở hà nói thẳng sau đó thuận đại hắc chỉ phương vị nhanh chân mà đi lục phong đuổi theo đại hắc lý kiện băng quạ thì cãi nhau ẩm ý đi theo mà đám người rời đi sau thật lâu ông một cái áo choàng thân ảnh đột nhiên xuất hiện hắn khuôn mặt tâm lãnh nhìn chăm chú sở hà rời đi phương vị ừ n ó i đây thật đúng là bảo địa có thể ngăn cách t h ầ n thức ngược lại có thể để cho bản công tử phát huy năng thiếu nói hắn trong tay xuất hiện một cái gương đồng trong gương đang có phó mơ hồ hình tượng chính là sở hà một đoàn người tiến lên hình tượng từ hắn mơ hồ trình độ cùng góc độ đến xem xác nhận cách ly rất xa vị trí xem xét may mắn có mê vụ cách trở người á o choàng lẩm bẩm nói nếu không coi như bằng này cản không nước giảm k í n h cũng vô pháp truy tùng sẽ bị phát giác hiện tại liền muốn cho kỳ mưu hoạch địch người m ớ i đúng như thế bản công tử mới có thể ngư ông đắc lợi nói xong hắn mắt nhìn trong gương đồng cái khác hình tượng một bên thẩm tra một bên biến mất tại nguyên chỗ dừng rậm chỗ sâu nơi nào đó truyền đến t h ú giống tiếng chém giết nửa ngày thanh â m biến mất chỉ gặp đang có một cái tiểu bạch thú quá đen tại xử lý t h ú thi chọn ba lấy bốn đạo cái gì mấy cái xong ứng gậy cùng tựa như con khỉ xem xét cũng không có cái gì thịt hát ra nó giống như chính là hậu tử liền ngươi nói nhiều lại nói nhiều một câu nổ ngươi ba cây lông chọn điểm tốt cắt bỏ còn lại toàn không muốn được rồi băng quạ không dám phản kháng nhanh chóng đem trên mặt đất mấy cái hung thú ăn ngon bộ vị cắt bỏ chuẩn bị đồ nướng lý kiện đại hắc thì đang tìm kiếm nhìn phải chăng có bảo vật đây là nó hai gần nhất một mực hành vi hậu phương sở hà ngồi ngay ngắn ở hoa tọa bên trên nhắm mắt dưỡng thần một bên lục phong cũng đã dọn xong tư thế bắt đầu đổ nướng giờ phút này khoảng cách bước vào mê vụ xâm lâm đã có một tháng thời gian gần nhất một tháng trải qua đại hắc dẫn đầu vận khí phi thường tốt chẳng những tránh thoát rất nhiều đỉnh tiêm thánh cảnh hung thú còn mỗi lần đều có thể thu được không ít bảo vật đồng thời quang chu sát hung thu t h ị liền đủ không ít người uống một mình hoa tọa bên trên sở hà ngay tại xem xét hệ thống giao diện điểm thuộc tính、17320. đột phá thánh nhân cần một vạn thần ma điểm khống chế thanh tướng quân cần tám ngàn thần ma điểm tổng cộng một vạn tám ngàn thần ma điểm sở hà lẩm bẩm nói nói cách khác còn kém bảy trăm thần ma điểm liền có thể hoàn toàn đủ rất không tệ nơi đây ngược lại là một cái phong thủy bảo địa đỉnh tiêm hung thú cũng không nhiều nhưng đại khai xa giới thiên tiêu cấp y ê u m a cũng không ít đáng tiếc chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian không có khả năng quá lâu dài nếu đến ngoại giới về sau lại nghĩ chu sát nhiều như vậy y ê u m a hung thú cơ bản không có khả năng đa số yoma đều có hậu trường mà hung thú thì rất khó tìm Tích l ờ y thần ma điểm lại phải dựa vào dưới trướng chấn ma đệ tử chu sát yêu ma lâu t r ừ n g đốt nửa n é n nhang tại t r ì n h lý song mạch suy nghĩ ăn xong thịt nướng về sau sở hà đứng dậy cao giọng nói ra xuất phát rõ lục phong thu hồi hoa tọa đuổi theo đại h ắ c thì chạy đến phía trước dẫn đường băng quạ hấp tấp đuổi theo thỉnh thoảng c ặ c c ặ c gọi hai tiếng ông người á o choàng lại lần nữa xuất hiện hắn nhìn xem sở hà rời đi vị trí nguy cười nói một tháng trọn vẹn một tháng ngươi ngược lại thật sự là có thể đi dạo đem ta rất nhiều bố trí đều cho làm tán bây giờ lại rốt cục mắc câu nói hắn lại lần nữa nhìn về phía trong tay gương đồng phía trên tại sở hà tiến lên phương vị nơi nào đó đang có một cái yêu thánh cũng tại tới trước hắn thân ảnh lơ lửng không cố định mà tại sở hà cùng yêu thánh trung ương đang có một cái màu đen linh chi phát ra mùi thơm đây là nhục linh chi là hắn quý giá nhất chân tàng một trong đối nhân tộc tới nói tầm quan trọng còn không tính là gì có thể đối thánh cảnh yêu ma trở xuống tới nói tuyệt đối tính đỉnh tiêm b ả o vật tuyệt sẽ không bỏ qua chính là hắn một lần tình cờ tại một lần bí kính đạt được lần t i ê bí kính cũng là để hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay n g u do có thể nói bảo vệ này coi như đối nhân tộc tác dụng không lớn cũng có thể hối đoái rất nhiều bảo vật để hắn lại lên một tầng nữa nhưng hắn vẫn như c ũ muốn đánh cược một lần c ầ u phú quý trong nguy hiểm người háo choàng cười lạnh nói bản công tử muốn xem nhìn ngươi cái này bắt vực thứ nhất yêu nghiệt rốt cục mạnh đến mức nào sau đó hắn liền muốn thu hồi gương đồng a đột nhiên hắn phát hiện lại có một cái biên bức yêu thánh cũng tại cực như tới gần n ụ c linh chi nhìn tốc độ chỉnh tự đại khái là sở hà một đoàn người cùng biên bức yêu thánh đồng thời phát hiện n ụ c linh chi mà vị kia hắn chủ yếu dẫn tới yêu thánh ở phía sau cái này khiến hắn sắc mặt hơi hơi chầm xuống một cái phức tạp thật lâu mới lẩm bẩm nói sợ hà hy vọng ngươi đừng cô phụ mình bắc v ư ợ thứ t nhất yêu nghiệt danh h ả o nếu không x o á t hắn thân ảnh lại biến mất tại nguyên chỗ người người đại h á c cái mũi bắt đầu có rúm hai con ngươi sáng lên kinh h ỉ nói lão đại phía trước có bảo vật vẫn có thể ăn có mùi thơm đi mau đi mau nói nắm lấy băng quả ngay lập tức hướng phía trước chạy lý kiện tự nhiên không cam lòng yếu thế chạy càng nhanh sau phương sở sông bộ pháp vẫn như c ũ không nhanh không chậm nhưng tốc độ liền nhanh đến mức khó mà tin nổi phía trước tiên dừng dầm c h ố sâu một đạo hồng quang mạch phá thiên địa phi tốc tiến lên hắn thân ảnh cực độ bí ẩn cộ như đi ngang qua hung thú cũng không có chút nào phát giác nhưng tiến lên đến một nửa hồng quang phẳng phất phát giác được cái gì đột nhiên dừng lại hai con ngươi chuyển động sau đó bay thẳng bên trên một viên xâm thiên đại cây biến mất không thấy gì nữa hắn phía trước vài dằm vị trí đang có một cái biên bức yêu thánh giữ lại ngụm nước nhìn lên trước mặt phát ra mùi thơm linh chi hưng ơ phấn nói cà cà ta rơi thánh quả nhưng hồng phúc tế thiên vậy mà có thể ở chỗ này tìm tới n ụ c linh chi này các loại bảo vật cái này mê vụ xâm lâm không hổ là bảo địa qua một tháng thu hoạch liền so cũng tốt một trăm năm s i ê u tập còn nhiều nhìn tới đến chơi giết người và bảo đ ặ p hắn thân ảnh một bước tiến lên liền muốn thôn vệ nục linh chi này nghiêm s ú c miệng hạ lưu chỉ a n dám hạ miệng ăn ngươi hắt ra một kích tuyệt sắc cục than đen s i ê u nương theo thanh â m đột nhiên tiếng xé gió chuyển đến x o á t Giờ gì t h á n h biến sắc vô ý thức liền triệt thoái phía sau nhưng hẽ miệng lại quên nhắm lại một đống màu đen vật thể trực tiếp chui vào hắn miệng bên trong dơ h e doi thánh điên cùng m ộ khan ngẩng đầu trọn mắt nhìn tấm mắt bên trong chính có mấy thân ảnh nhanh chóng mà đến phía trước cầm đầu chính là một cái vừa mới thu hồi móng nuốt tiểu bạch thú hiển nhiên hắn vừa mới nuốt a n vật thể liền là đối phương ném một bên đi theo băng q u ạ hậu phương thì là ba người trong đó nhất làm cho hắn đi giật mình chính là cái kia thân mang áo bào đen e o vượt chấn ma kim đao phía sau tám đầu hết u y mãng gào t h é t tồn tại vũ thảo không đúng chỉ là vương cảnh rơi vương tùng khẩu khí nại nại dọa bản thánh n ả y một cái còn tưởng rằng đoán được cái gì kẻ địch mạnh mẽ mặc dù đối diện tồn đang cho hắn vẫn như cũ mang đến không ít áp lực nhưng vẹn vẹn vương cảnh coi như tại kiểu như châu bỏ lại có thể thế nào. đoán chừng là đối phương người mang bí bảo mới khiến cho hắn có cảm giác nguy cơ cặp c ặ c hắn băng lanh tạ nói vật nhỏ ngươi vừa mới ném qua tới là cái gì mau nói ăn ngon đại h á c dịa rêu nói đây chính là h á g i a mới vừa từ trên mặt đất dùng pháp lực nhặt lên hùng thú t h ị c h t h ị c h cái gì doi thánh ho nói ho bốn ke hoa giới thánh cũng n h ị n không được nữa trực tiếp phun ra sau đó nhìn về phía đại h á c ánh mắt tràn ngập sát ý đồng thời đem giết ý trực tiếp lan tràn đến sở hạ bọn người trên thân gầm lên các ngươi đều phải chết đều phải chết me no siu hắn thân ảnh hóa thành lưu quang vô thanh vô tức phóng tới đại h ắ c miệng há ra liền muốn hò hét nhưng nhìn gặp đại h ắ c đưa tay động tác thân thể trì trệ đem mục tiêu chuyển hướng sở hạ c h ế t liệu sống động sóng ánh sáng a chỉ gặp một đạo mắt trần có thể thấy sóng ánh sáng hướng sở hà phóng đi những nơi đi qua hư không đổ sụt phát tác vỡ vụn thú vị sở hà sắc mặt băng lãnh đã ngươi có thể hô vậy bản tọa liền để ngươi hô t h ư n g khoái triều tịch z hắn đưa tay ở giữa vain một cỗ mắt trần có thể thấy linh hồn sóng ánh sáng gọn thẳng ra cùng vọt tới hạ âm sóng lạnh xinh xinh đ ồ ở t h á n h sắc mặt trào phúng công kích của nó chính là bản mệnh thần thông vậy mà muốn theo nó cứng đối cứng thật sự là tìm đ ư ờ n g chết nó muốn xem nhìn người này có thể khiêng đến khi nào lập tức hắn tiếng hò hét càng thêm trói thai c u ộ n c u ộ n không dứt hai cỗ sóng âm trong rừng rậm điên cồn u b a chạm vê anh ẩm ẩm vô số dư ba đem bốn phương tám hướng xâm thiên đại cây đánh thành cho bụi đại địa đều đang chìm xuống vỡ vụn một nén hương hai nén hương ba nén hương sau rơi thành sắc mặt t n g hồng năm nén hương sau rơi thành cuống họng thẳn sáu nén hương sau rơi thánh hai con người chẳng bệnh rốt cục hắn lại cũng không chịu nổi vô số linh hồn xung kích tuyển như thủy triều đụng vào hắn trên thân b à n h b à n h b à n h p h ú c hắn thân thể nhất liên đụng nát mấy chục khỏa s â m thiên đại cây mới rơi ở trên mặt đất miệng phun màu tươi khu khu bản thanh không tin c h ư ơ n một nghìn một trăm bốn mươi bảy ai Cút r a đây ảnh ma phúc kích giờ phút này rơi thánh đơn giản có loại mậu ảo cảm giác cho là mình ở vào ảo giác nếu không hết thể sao sẽ như thế nó đường đường thánh nhân trung kỳ tu vi thiên tiêu coi như phổ thông thánh nhân hậu kỳ cũng không sợ nay lại bị một cái vương cảnh như thế gọn gàng đánh thế vẫn là tại nó sở trường nhất năng lực bên trên gọi a đại h á c bung ra bịt lấy lỗ thai hai tay gầm thét lên ngươi ngược lại là gọi a vừa mới cái k i a có thể nhịn đâu một cái con rơi m à t h ô i ngươi gọi bà ngươi cái chân hiển ngươi có thể nhịn đâu nhìn ngươi dài cái k i a sợ nhét ăn đều không cách nào ăn xấu xí chính là băng quạ cũng im lặng nói thứ này dài quá xấu xí không có cách nào ăn giữ lại một chút tác dụng cũng không có lý kiện đa hố trôn đi đồ ở hải thánh o nói ho bốn mãi mãi cái này thế nào còn vũ nhục rơi đâu dép mở thế nào ta cũng không xứng làm đồ ăn thôi giống như s ắ c thực như thế phía trước sâm thiên đại lá cây con bên trong nào đó ẩn tàng thân ảnh khỏe miệng nhịn không được run dậy một chút thầm nghĩ thật là lợi hại tồn tại nhìn tuổi tác không đủ trăm tuổi có thể đã vương cảnh trạm thánh nhân trung kỳ kẻ này quả thật bất phảm bất quá hắn định không phải trung vực sinh linh nếu không như thế tồn tại khẳng định có to như vậy thanh danh cũng tốt muốn quá phế vận phản không đến mức để bản thánh xuất thủ Bản t h làm làm đây là hắn kỹ năng thiên phú cũng chính dựa vào này kỹ năng kỳ tài chém giết nhiều người như vậy tộc thiên tiêu tại trung vực sông gia to như vậy tên tuổi người tụng thiên tiêu sát thủ me no phương xa nào đó trong bóng ma một cái áo choàng thân ảnh nhận tàng về căn bản không dám nhìn phía trước t h u y ể n đến ba động địa phương hắn rõ ràng có chút thiên tiêu phi thường mất cảm cái nào sợ bị người nhìn một chút liền có thể phát giác được cái gì bởi vậy hắn ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay gương đồng chỉ gặp trong gương hình tượng lưu chuyển chính là sở hà cùng rơi t h á n h đối hoành cùng rơi thánh bị đánh bay trọng thương nện chết hình tượng cam người áo t r o à n g thở mắng đường đường thánh nhân trung kỳ yêu ma càng như thế phế vật liên một điểm thương tổn cũng không cho cái kia sở hà lưu lại quả nhiên thời gian mười năm vị này chủ du chưa đột phá thái nhân nhưng thực lực tổng hợp vẫn như cũ bay lên không ít may mắn ta chưa tự đại một mình xuất thủ cũng tốt vị t i ê chủ cũng không đơn giản c ư ờ người c n g đ ố háo a n vặn. vội Nói. n h m trang liếc nhìn t g ư nguy đồng mặt k cười một tranh. bức nói như thế đánh lén cũng không tin cái tia sở hà có thể lông tóc không tổn hao gì cái tia đại yêu cũng không ít bí bảo đoán chừng tại những nơi khác cũng là thế lực lớn đệ tử như thế kém cỏi nhất cũng có thể dò xét ra sở hà át chủ bài tốt nhất có thể lưỡng bại câu thường vừa chết một t à n cũng tốt hh hh hh không sai hắn như thế hãm hại sở hà cũng không chỉ bởi vì địa bàn chiếm c ư tại đại hoàng xáo trộn hắn kế hoạch càng bởi vì hắn tham lam sở hà thành cựu tham lam hắn tài nguyên nội tình ẩn tàng bí mật hắn đối sở hà từng có kỹ càng điều tra minh bạch hắn chính là hạ giới phi thăng mà đến mặc dù cũng có một bộ phận định tiêm thế lực sẽ đem đệ tử phái đi hạ giới phát triển nhưng tổng cảm giác không thích hợp cho rằng sở hà khả năng ẩn tàng đại bí mật nếu hắn có thể lấy, chẳng phải là Coi đoan như sau i Người viên biến、mất. đại tại tài tràng nghĩ, cũng vĩnh hoang chính là bản công tử, tại kết hợp hắn trên thân n g được áo đoạt thẩm thể mất, tử, kết hà là hợp có để sở y chuyến này coi như thu hoạch chẳng đấy. ê n như chẳng coi hoạch thu Sau một khắc hắn tiếp tục đưa ánh mắt chăm chú vào trên tấm hình chờ đợi cơ hội giáng lâm phía trước sở hà thu tay lại mà đứng bình tĩnh nói thu thập một chút rõ lục phong lập tức đáp sau đó tiến lên bắt đầu vơ vét đã ở trong tuyệt vọng ở ra dám rơi thánh đem hắn trên thân đoạt được toàn vơ vét ra có thể nói giết người phóng hỏa đai l ư n g vàng chỉ từ rơi thánh thân bên trên v ờ vét ra bảo vật liền không thể so với sở hà đoạt được kém bao nhiêu yếu thanh sở sở hà chính là dựa vào đại hát thôi diễn mới thu hoạch được nhiều như vậy bảo vật quý giá chết lục phong một đao đem đến đây xem náo n h i ệ t hung thú chém giết nói ra xem gia vị này rơi yêu không ít phục kích những người khác tộc thiên tiêu hoặc yêu ma nếu không không có như thế thu hoạch đối với cái này coi như sở hà cũng không khỏi cảm k h á i trải qua một tháng phát triển trong rừng rậm tìm thật kỹ tìm bảo vật bị vơ vét không sai b ư ợ c lắm cái tia lúc này đoán chừng rất nhiều thiên tiêu yêu ma đều hội chuyển biên sách l ư ợ n từ tìm kiếm bảo vật đến tìm kiếm con mồi như thế mới có thể sử dụng càng nhanh chóng hơn độ lấy được càng nhiều bảo vật dù sao ai cũng không rõ ràng dừng dẫm lúc nào con bế lắc đầu sở hà không có đang tự hỏi những thứ này mà là đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống nhắc nhở giao diện trên cùng đinh phát hiện thánh nhân trung kỳ yêu ma ảnh ma hán thiên phú ẩ n t à n g chính là đêm tối sát thủ trời sinh thích khách giờ phút này chính nằm sấp tại phía trước thứ sáu khỏa đại thụ cái thứ ba trên trạc cây nhìn thấy ngươi chuẩn bị lôi đình một kích lời bình luận ngươi hỏi nó nhìn cái gì hướng chết c ă n nó có ý tứ sở hà khỏe miệm cong lên nguy hiểm cao giọng nói ra các hạ đã nhìn lâu như thế g ì không hiện thân gặp mặt tranh lục phong nghe này biến sắc lập tức rút ra chấn ma đao để phòng b ộ t phía khí thế tăng lên tới đ ỉ n h phong cái gì ảnh ma cũng bên trong bắt đầu lo lắng nhưng quanh năm suốt tháng kinh nghiệm để nó cũng không có bất cứ ba động gì vẫn như c ũ ẩn tàng thầm nghĩ chẳng lẽ lại hắn thật phát hiện ta không nên a hắn mới chỉ là vương cảnh coi như tại nịch tiên cũng không trở thành có như thế nhãn lực sợ không tại nộ ta nghĩ đến nơi này hắn ẩn tàng càng sâu bất quá thể nội khí thế lại tại âm thầm điều động chuẩn bị lôi đình phản kích phương xa người á o choàng nhìn xem trong gương đồng hình tượng cùng phía trước cẩn ẩ n chuyển đến ra hai chữ sắc mặt đại biến không thể tin nói sao có thể có thể ngay cả ta cái này kẻ đầu tiêu đều không thể tùy tiện phát hiện hắn lại như thế nào phát hiện không đúng khẳng định có lừa dối đúng khẳng định là lừa dối hy vọng cái k i a đại yêu không sẽ như thế ngu xuẩn nếu không phía trước sở hà đảo mắt bốn chu lương lâu sắc mặt buông lỏng nói xem ra là bản tọa suy nghĩ nhiều lời này vừa nói ra ảnh ma khẩn trương đến cực hạn tâm thần lập tức thờ phảo âm thẩm niệm ai sở hà thủ đoạn ti tiện sở hà từng bước một hướng nhục linh trì đi đến đồng thời cũng cách ảnh ma ẩn tàng vị trí càng ngày càng gần mà ảnh ma cũng v ậ n sức chờ phát động chuẩn bị tại sở hà ngắt lấy nhục linh trì lúc cho hắn một k í c h trí mạng khoảng cách càng ngày càng gần 50 m mươi m b ố tại sở hà cách nhục linh chi 10 ờ i m lúc khoảng cách ảnh ma đã chỉ có 300 r ă m như thế khoảng cách đối cái này nhóm cường giả đến bảo hoàn toàn không tính khoảng cách ảnh ma càng chậm chạp điều động khí huyết chuẩn bị tại hai hơi sau trong nháy mắt bộ phát sắc cơ sông vân tiêu nhưng nhưng vào lúc này chỉ gặp sở hà bộ phát dừng lại đột nhiên bay người một quyền đánh ra bắt bộ hết u y m ạ n g bốn hồn lôi bản chương một nghìn một trăm bốn mươi tám ảnh ma vẫn lạc cách không đối mặt c h ỉ gặp bắt đầu hết u y m ạ n g giữ tợn gào thét mà ra trận trận tử sắc lôi đỉnh tại hắn trên thân quân quanh uy thế vô biên cơ bản đem ảnh ma ẩn tàng vị trí toàn bộ không chế có thể nói xuất kỳ bất ý đến thực hạ cái gì ảnh ma dê giờ khắc này ảnh ma nhìn xem hướng mình v ọ t tới quyền qua n g mặt mũi tràn đầy mỡ bức không thể tin cái này thứ đồ gì làm việc hán lại thật phát phát hiện mình tình t i ế t hạ như thế mưu kế đơn giản âm hiểm vô cùng không làm người con đáng chết ảnh ma cũng không còn cách nào ẩn tàng c u ồ n g hướng một tiếng ngươi dám ảnh sát bóng đen chỉ tuẫn h ngăn trọ nó giờ phút này căn bản không có cái gì tránh né cơ hội vừa mới thể nổi vốn là vân nhanh điều động khí huyết hiện tại cực tốc điều động để nó mất đi tính linh hoạt chỉ có thể lựa chọn liều mạng bởi vậy cũng làm cho hắn vô cùng phân nộ nó chính là trời sinh sát thủ sát thủ liền sợ chính diện đuôi cứng giống Giết. v ơ i anh bắt đầu huyết mã nguyện như lôi đình sông vào sâm thiên đại cây để hắn tại chỗ hóa thành cho bụi tiêu tán sâm thiên đại cây lúc đầu vị trí bóng đen xuất hiện hắn cầm trong tay hắc vụ hình thành hát thuẫn ngay tại n g ạ n h kháng huyết mãng vê anh vê n h vê n h bắt đầu huyết mãng thay phiên v à chạm hát thuẫn để bóng đen thân thể phi tốc lui lại nổ tung hư không chấn động phát t á c ảnh chi c u ố n quanh ảnh ma lại lần nữa c u ồ n g h ố n g một tiếng chỉ gặp hắn phía sau xuất hiện màu đen trường đẳng hướng bắt đầu huyết mãng q u ố n quanh mà đi tốc độ đồng dạng nhanh vô cùng đồng thời phản bị hắn quấn quanh huyết m ã đều không thể tránh thoát tựa như bị long du nước cạn thậm chí một cố năng lượng bị trường đẳng thôn vệ thú vị sở hà thầm nghĩ quả nhiên những yêu ma này cũng không thể khinh thường đồng dạng là thánh nhân trung kỳ cái kia rơi thánh cùng này ảnh ma so hoàn toàn là phế vật rắc r ờ i không tại một cái cấp độ không chỉ này ảnh ma rõ ràng am hiểu đánh lén đang đối mặt kích năng lực muốn yêu rất nhiều coi như như thế tại mình đánh lén tình huống phía dưới vẫn như c ũ không rơi vào thế hạ phong còn có thể tuyệt địa p h ả n kích rơi thánh ta đều đã chết có thể hay không đừng bận tiêu ta đáng tiếc một bước sai từng bước sai từ hệ thống cho hắn nhắc nhở lúc liền chứng minh này ảnh ma đã lại không cái gì đường sống có thể đi phắt sợ hà khẽ quát một tiếng vành vành Và ảnh vài đầu bị c u ố n quanh huyết mã nguyên địa vỡ vụn biến mất sau đó ở phía xa lại lần nữa ngưng tụ hướng ảnh ma đánh tới uy thế không giảm căn bản không cho h ắ c đẳng cơ hội lại nói h ắ c đẳng dù sao chỉ có một cây mà huyết mãng có chân đủ t ắ m đầu cũng có thể tùy thời vỡ vụn phá cục cái này để ảnh ma sắc mặt vô cùng khó coi chửi bới nói tốt quỷ dị năng lực có thể để cho kỹ năng sinh ra linh trí căn bản không cần khống chế liền có thể tự chủ công kích sau mỹ khắc chế hát đẳng yếu thanh sở những năm này nó không biết dựa vào ẩn tàng năng lực cùng hát đẳng sức cắn nuốt giết chết nhiều ít mạnh hơn hắn thiên tiêu cũng dựa vào thôn vệ đối thủ năng lượng phản hồi đã thân mới khiến cho hắn đã phổ thông tiên phú đạt thành thành tựu này nhưng ai có thể nghĩ tới hôm nay lại gặp một cái rõ ràng tu vi không bằng mình lại s o n g mỹ khắt chế mình tồn tại không được ảnh ma thầm nghĩ không thể còn như vậy tiếp tục kéo dài nếu không bản thánh sớm tối muốn bị m á i chết dây leo g i t ra thiểm điện cựu liên r o i Xoát. roi hoàn toàn Hát đánh cái trước bắt vết Ba. Ba. Ba. Đằng ở giữa ra vang, phía không chung đằng đem đầu mãng sung ở nhưng giờ phút này nó nơi đó còn tại hồ những thứ này đang chờ sau đó đi liên mệnh đều nếu không có lại lần nữa giống to ảnh chi thuẫn ta đột cỏ lúc đầu đang muốn bay người bỏ chạy ảnh ma sững sờ ngay tại chỗ hắn ánh mắt t h ỉ n h l í n h xuất hiện một thân ảnh chính là sở hạ mẹ nó tình huống như thế nào ảnh ma gặp quỷ m a n h không nên tại phía trước ta sao sao đột nhiên tìm ta đằng sau đi không phù hợp lẽ thường a giờ phút này ảnh ma thật có loại nằm mờ cảm giác Soát. hắn vô ý thức nhìn lại lúc đầu trước phương sở sông vẫn tại bất quá có chút hư hảo mà thôi đây là giả ảnh ma thầm nghĩ có nhàn nhạt linh hồn ba động linh hồn chế tác hư giả hình tượng đáng chết ta lại không có phát hiện không tốt hắn không chờ nghĩ rõ ràng đột nhiên nội tâm giật mình ngàn g đầu chỉ gặp sở hài nết miệng cười một tiếng dám phân tâm thật sự là i m đ ứ n g chết đưa tay ông một cỗ mắt trần có thể thấy linh hồn ba động điên cùng hướng ảnh ma đ á n h tới để hắn sắc mặt đại biến không tốt ảnh sắt sóng ảnh hư hóa thân ông ảnh ma đồng dạng còn hướng một tiếng một cỗ ba động hướng linh hồn sóng xung kích ngăn cản mà đi đồng thời hắn thân thể mở đi phản phất cùng hư không hòa làm một thể biến mất không thấy gì nữa vành vành vành hai cỗ sóng xung kích đối với anh vẹn vẹn sát na ảnh sóng liền bị sông sụp đổ linh hồn xung kích tiếp tục hướng ảnh ma đánh tới vành những nơi đi qua hư không nổ tung p h á p tác chấn động đại thụ mẫn d i ệ t đại địa chìm xuống ảnh ma hư hào thân ảnh đã không ngừng ngùi lại cuối cùng lui ra ngàn mét khoảng cách mới dừng lại hiện hiện thân ảnh sắc mặt biến càng tái nhọn khoe miệng giấm máu cố hết sức nói thật là lợi hại linh hồn sóng xung kích nó mặc dù tận mắt chứng kiến cái kia roi thánh bị xung kích sóng cho chân chết thế nhưng cũng không cho rằng hắn có thể thương tổn tới mình nhưng bây giờ không thể không thừa nhận mình có chút ít nhìn sóng xung kích tuy năng so với mình cho rằng càng đáng sợ ạ sợ hà cũng khẽ di một tiếng hiển nhiên cũng bị ảnh ma có thể vẹn vẹn bị thương nhẹ liền đem đòn công kích này n g ă n c h ở có chút không thể tưởng tượng nổi cũng chưa quá giật mình ông hắn thân ảnh lại lần nữa mở đi không tốt ảnh ma sắp mặt lại lần nữa còn biến thậm chí tuyệt vọng hắn không có bất cứ chút do dự nào bên cạnh quay đầu bên cạnh đem thân thể hướng một bên na di muốn tránh né hậu phương công、kích. quay đầu trong tầm mắt sở hà thân ảnh dựng đứng đối hắn nguy nguy cười một tiếng hung hăng một q u y ề n phát ra cũng có chút đưa tay ông linh hồn sóng xung kích bắt bộ huyết mãng đồng thời xuất kích và ảnh p h ú c không ta không cam lòng không a n h hư a liên phải tiếp tục hóa thực thành hư nhưng cường đại sóng xung kích để hắn căn bản là không có cách làm được đây không chỉ nó vừa mới đã bị thương tổn hiện tại tốc độ phản ứng muốn so trước đó chậm nửa nhịp cường giả giao thủ thất chỉ chút xíu trên lệch chỉ ngàn dặm không no nửa nhịp liên có thể muốn tính mạng người v ảnh sóng xung kích tại chỗ vọt tới ảnh ma trên thân sau đó bắt bộ huyết mãng cũng liên tục đi theo sông đục vào b à ảnh Ý tám p h ú c hai cân máu đen đông ảnh ma tàn phá thân thể trực tiếp rơi ở trên mặt đất hai con ngươi trường lớn chết không nhắm mắt nhất đại ảnh ma t ố t t h ư ờ n g thọ hai ba t r ư ơ n g phương xa chính thời khắc chú ý gương đồng hình tượng người áo choàng gặp này vô cùng kinh hãi không tin nói không có khả năng nó thế nhưng là ảnh ma liên thánh nhân đ ỉ n h phong đều ám sát qua ảnh ma càng như thế chết ở đây đã nói xong lưỡng bại câu thương đâu liền cái này chơi lâu mười bốn e giờ nếu không phải sự thật đang ở trước mắt nó căn bản không tin t ư ở n g việc này dù sao trước đó không lâu hắn tận mắt chứng kiến ảnh ma tương đại nếu không cũng sẽ không nhọc lòng đem ảnh ma dẫn tới bạn còn lo lắng sở hà bị miếu s á t để hắn không cách nào nhặt nhạnh chỗ tốt hiện tại tính cái gì a n trộm gà bất thành còn mất nắm gạo mạnh không thành bị nhưng không chờ hắn đang chửi mắng cái gì lại đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi túi đầu nhìn lại song đồng chừng lớn chỉ gặp trên lưng ơ đồng sở hà đứng chắp tay chậm rãi quay đầu tràn ngập miệt thị ánh mắt nhìn về phía hắn tam công tử chạy trốn đ o ạ n trời bị pháp ngươi tim đương chết s ở hà trên miệng hạ khép kín rõ ràng không bất kỳ thanh âm gì truyền đến lại làm cho người á o tràng trái tim đột nhiên ngừng loại tiêu phản phát sinh ra linh hồn run dày cảm giác để hắn cảm giác mình bị tuyệt thế hung thần để mắt tới không tốt hắn phát hiện ta rồi sao có thể có thể cái này không nên cái này không phù hợp l o g ì c á i này hắn lời còn chưa dứt ông trong tay gương đồng có chút rung động động một ánh mắt phản phất thuận gương đồng cùng hắn bốn mắt đối mặt đáng chết người á o tràng sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn sao có thể không rõ ràng đối phương không những phát hiện hắn g i ờ phút này vậy mà tại thuận t r o n g còi u minh dò xét kính đến tìm kiếm hắn nắt gian rắc và ảnh quyết định thật nhanh người á o choàng cố nén đau lòng không chút do dự dùng khí huyết đem gương đồng chấn b ỡ sau đó quay người hướng phương xa bỏ chạy mà đi thân ảnh ở giữa không trùng vừa đi vừa về na z i cũng vận dụng bí bảo tốc độ nhanh trong c h ư ớ c mắt biến mất tại phụ cận cùng sử dụng bí bảo đem tiến lên khí tức hoàn toàn ẩ n tàng liền cái này hắn đều cảm thấy không phải rất bảo hiểm cuối cùng một mực tiến lên nửa cách giờ hắn mới rốt cục dừng lại sắc mặt cực kỳ khó coi mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào cái cơ sở hà thực lực mạnh cũng được tại sao lại có thể phát giác được bản công tử dò xét tối tăm dò xét những người khác đều chưa phát hiện hắn khẳng định trông thấy ta thậm chí nhận ra ta cũng rất có thể làm sao bây giờ đến cùng nên làm cái gì giờ khắc này người á o choàng tam công tử tâm loạn như ma thật sự là hết thệ cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn không giống lúc đầu ứng lưỡng bại câu thương hắn ngư ông đắc lợi cục diện hiện tại lại biến thành chủ động tặng đầu người cục diện đường đường hai vị thánh nhân trung kỳ yêu ma hắn bên trong một cái vẫn là trung vực đỉnh tiêm yêu ma càng như thế dứt khoát mà chết hắn thậm chí không dùng đao tam công tử mày nhắc lại không được nhất định phải lại nghĩ biện pháp giết chết hắn nếu không mình ném sẽ muốn làm hai tay chuẩn bị đường lui nhất định phải chuẩn bị cho tốt may mắn ta lần này đem c ả n k h ô n na di phù mang đến nói hắn trong tay xuất hiện một viên đặc thù phù lục tại nhìn thấy này phù lục lục hắn trên mặt sợ hãi biểu lộ mới thư giãn không ít không còn tràn ngập sợ hãi một bên khác d ư ơ n g dậm chỗ sâu sở hà chậm rãi thu hồi ánh mắt lạnh như băng nói chạy đến rất nhanh vạn kiếm môn tam công tử dám đem chủ ý đánh tới bản tọa trên đầu thật sự là tự chịu diệt vong kỳ thật tại phát hiện nhục linh chi lúc hắn liền phát giác không đúng lắm dù sao nhục linh chi xuất hiện vị trí quá đặc thù phu cận cũng không cường hành hung thú thủ hộ căn bản không phù hợp lẽ thường tại kết hợp ảnh ma xuất hiện kỳ hoặc như thế cho nên đại khái xuất là có người đang nhu đồ hắn bởi vậy hắn cố ý tại chiến đấu đồng thời đem l ự c chú ý tập trung ở phụ cận ba động bên trên quả nhiên để hắn phát giác được một chút ba động cũng chính thông qua này ba động hắn mới tìm hiểu nguồn gốc tìm kiếm được cũng trực tiếp dùng bí pháp trông thấy đối diện khuôn mặt mà làm chấn ma phụ sắp đối mặt bệnh nhân bước kế tiếp mở rộng mục tiêu đối tượng vạn kiếm môn hạch tâm đệ tử hắn như thế nào không biết. lại nói lúc trước hắn chính là t r ợ đại hoang đại hoàng tử làm phế hắn hai vị thủ hạn mới thu hoạch được biên cảnh mười năm quyền khống chế hiện tại tới nói mười năm kỳ hạn đã qua cũng là thời điểm nên thu tay lại chủ thượng lục phong vơ vét xong ảnh ma hưng p h â n nói vị này so vừa mới vị kia giàu có quá nhiều bảo vật thêm ra mấy lần hắn trên thân còn có không ít bắc vực đỉnh tiêm đại tông thế gia đệ tử lệ n h bài cùng với k h á c địa vực không biết thế lực lệ n h bài đoan chừng không ít phục kích những người khác h i ệ n nhiên hắn có thể lấy được nhiều như vậy bảo vật quý giá tại kết hợp hắn vừa mới ẩn tàng phương thức cùng đại lượng lệ bài cái kia nơi phát ra đã không cần nói cũng biết nhận lấy đi sở hà trầm giọng nói xem ra chuyến này quang ăn cướp những thứ này chó nhà giàu liền có thể thu hoạch tương đối khá đều không cần chúng ta chủ động tìm kiếm liền sẽ có nhân chủ động đưa tới cửa mà lại hội càng ngày càng nhiều nói hắn ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất tàn phá ảnh ma thi thể đối phương kỳ thật tu vi cũng không chinh lệnh lại am hiểu đánh lén nhiều thủ đoạn đáng tiếc no đoán được sở hà cái này treo bức có hệ thống nhắc nhở sớm biết được hắn lẩn tàng vị trí cũng lôi đình xuất kích không cho kỳ phản ứng cơ hội lại thêm hắn hoàn toàn bị đoạt tâm thần mới có thể để linh hồn kỹ năng lợi dụng sơ hở từ đó một bước sai từng bước sai có thể nói sinh vĩ đại chết b i ệ t q u ấ t chẳng những đem tất cả cướp bóc tài nguyên toàn cống hiến cho sở hạ bản thân cũng cống h i ế n ra không ít thần ma điểm hệ thống nhắc nhở giao diện hai tin tức đình chúc mừng túc chủ trạm giết thánh nhân trung kỳ r o i thánh sinh sinh giống chết quá mức độ c ác, b u ồ n hệ thống thích thu hoạch được thần ma điểm sáu trăm năm mươi đình chúc mừng túc chủ trạm giết thánh nhân trung kỳ ảnh m a phản xáo đường đánh lén không hổ là người bổn hệ thống thích thu hoạch được thần ma điểm một nghìn lời bình luận cả thanh lớn không ngừng cố gắng lại sáng tạo huy hoàng ta sở hạ kêu nhẹ c h ắ c không được ảnh ma như thế khó giết ngang nhau tu vi lấy được thần ma điểm lại trên lệch gần gấp đôi liền cái này vẫn là bởi vì ảnh ma là bị đánh l é n chém giết nếu không thu hoạch được thần ma điểm số lượng sẽ càng nhiều chuyến này chắc chắn thu hoạch tương đối khá sau đó hắn lại lần nữa chú ý ảnh ma thi thể chậm rãi đưa tay ông một cỗ đặc thù năng lượng tuân ra bao p h ủ tại ảnh ma trên thi thể để hắn thi thể có chút rung động lúc đầu hư h à o thi thể dần dần ngưng thực ngược lại sở hà thân thể mình bắt đầu mở đ thình lình là tại sinh, sinh cướp đoạt đối phương kỹ năng thiên phú cái này chính là sở hà bế quan m ộ ư ơ i năm lĩnh nộ ra mới linh hồn kỹ năng có thể sinh sinh cấp đoạt những sinh linh khác thiên phú đương nhiên trước mắt vẫn như cũ không phải đặc biệt hoàn thiện chỉ có thể cấp đoạt một bộ phận rất nhỏ bất quá vẫn như cũ biên thái bởi vậy hắn cho hắn đặt tên đoạt trời a cãi n ộ ẩn tàng kỹ năng sở hà nguy cười nói như thế kỹ năng cùng bản tọa phong cách ngược lại không phù hợp ngược lại sẽ lẫn nhau xung đột lẫn nhau đã như vậy ngược lại không bằng đem kỹ năng dung nhập vào địa phương khác như thế mới tính lợi ích tôi đại hóa nói hắn đem tan đến trong thân thể đặc thù ẩn tàng thuộc tính toàn bộ bãi xuất lại tan đến chấn ma kim đao bên trong đương ể thể để chấn ma kim sắc Cái cũng cũng thuộc ngược thuộc phức căn cái có thuộc căn tích, lực không、so、khí thế pháng phất hóa thành hư、vô. Nhưng, một lát lại lần nữa hóa thành chói lóa mắt. Cái này, cũng không phải hắn không nhập tính, tính hóa phức tạp thành đơn giản. Bình thường căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì ẩn tàng trạng thái, nhưng nếu xuất là có thể đem ẩn tàng thuộc tính hiện hiện ra, để đối thủ căn bản thấy không rõ xuất quy tích, vì lực hội bạo tăng không bất xuất bén ẩn tàng, lần nữa này, dung ẩn tàng ẩn tàng đơn giản. bản luận ẩn tàng trạng nếu ẩn tàng bản tăng ma kim ảm đạm, một mắt. đem đem đao lóa đao ra, đao lại trói lại đối đầu đ so bạo bắt vô. gì ít. lát tạp xuất quy là là rõ nhiên vẹn vẹn một cái ảnh ma không cách nào đưa đến biến hóa về chất trừ phi về sau có thể lại lần nữa hấp thu ngang nhau thuộc tính mới có thể sẽ đưa đến biến hóa về chất đó chính là tương lai tại tiến bộ sự tỉnh nửa ngày ẩn t ă n g thuộc tính hấp thu song tất hắn đem ánh mắt nhìn về phía ảnh ma trong tay vẫn như cũ gắt gao nắm chặt hắc đẳng hắn còn nhớ rõ vừa mới chính là này hắc đẳng có đại lượng thôn vệ năng lượng từ đó để huyết mãng thiệt thòi lớn hiện tại lại có thể hoàn mỹ lợi dụng một chút ông đưa tay ở giữa kỹ năng lại lần nữa sử dụng đoạt trời trận hắc khí từ hắc đằng trên tuân ra bắt đầu ở sở h ạ khống chế hạ hướng phía sau bắt đầu huyết mãng dũng mánh lao tới bốn t r ư ớ c 1150, h u y ế t mãng tiền hóa ngưu thánh lui ư bước cơ duyên mở ra thật lâu hắc đằng hóa thành cho bụi bị gió thổi qua triệt để hóa thành hư vô ngược lại phía sau bắt đầu huyết mãng đều dựng mở huyết bùn đại khẩu bên trong mơ hồ có vòng xoáy lưu chuyển thôn phệ chi lực hiện lên hiển nhiên đã có rất mạnh thôn phệ năng lực không tệ sở hà lẩm bẩm nói bắt bộ huyết mãng chính là trước mắt trọng yếu nhất thủ đoạn công kích một trong tăng thêm sức cắn mất cũng coi như hồ t h ê n cánh đáng tiếc này hắc đằng không tính đặc thù lợi hại bắt bộ huyết mãng tiến bộ không gian to lớn chỉ có thể sau này hay nói hô hắn phun ra một ngụm trọc khí nên nói hay không lần này chiến dịch hắn đã đem ảnh ma giá trị ép h ô cũng là cho đến trước mắt cung cấp bảo vật người nhiều nhất lúc này gian g g i á c gian g g i á c phía trước đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân đồng thời nương theo giao lưu âm thanh vừa mới nơi đ â y ứng là có người tại giao thủ ba động cho dù ngăn cách xa như thế cũng có thể nghe rõ một hai đáng tiếc phía dưới mê vụ mặc dù tán vẫn như trước cách chờ thần thức để cảm ứng biến rất mơ hồ không có ngoan nhân tồn tại đi sợ cái gì đại bộ phận là những nơi khác thổ báo tử chúng ta c h u n g vực tiến đến không có nhiều rất lâu không ngăn dê hai chân muốn gặp cái nhân tộc hhh chỉ gặp ngay phía trước ba năm thân ảnh hiện hiện ra mỗi một cái đều là c u ầ n c u ộ n yêu khí trung tiên c u ầ n c u ộ n sát khí như biển để hắn nhìn một chút liền sợ hãi lại tới mấy cái y ê u m a sở h à ánh mắt nguy nguy cười một tiếng ánh mắt băng lãnh túc sắt nhìn xem mấy cái yoma lẩm bẩm nói xem ra bản tọa hôm nay vận khí coi như không tệ muốn tới cái thu hồi lớn phía trước mấy cái yoma cũng chú ý tới sở hà lắm người đồng dạng có mấy cái yêu ma đều hai con ngươi hơi sáng thậm chí vừa mới nói muốn ăn dê hai chân yêu ma càng bẹp miệng c á c cạc ta liền nói nghe được người khí thức quả nhiên cái này chẳng phải gặp mấy cái ba người bản thánh nhất định phải một cái chỉ là vương cảnh cũng dám đến mê vụ xâm lâm tầm bảo bản thánh hôm nay liền nói cho bọn hắn cái gì gọi là thế gian hiểm ác hai bên cái khác mấy cái yêu ma cũng không nhịn được cười ha ha nhưng vừa cười đáp một nửa hắn bên trong một cái yêu ma đột nhiên hai mắt h ứ n g tụ bởi vì nó nhìn thấy bên trên ảnh ma thi thể kinh ngạt nói ảnh ảnh ma cơn ệ n h cái gì lời này vừa nói ra đem cái khác mấy cái yêu ma dọa quá sức từng cái lập tức đưa ánh mắt hướng bốn phương tám hướng nhìn lại đồng thời trên thân khí thế đều căng cứng đến cực hạ n cũng dựa sát vào cùng một chỗ từng cái sắc mặt t r ắ n g bệnh đáng tiếc nhìn khắp bốn phía đều không bất luận phát hiện gì cuối cùng bọn chúng rốt c ụ c thuận lên tiếng yêu ma ánh mắt nhìn về phía phía trước trên mặt đất cái kia tàn phá không chịu nổi thi thể đầu tiên là xứng sở hóa thành k h ô n g tin h ư giả sau đó chính là nồng đậm chấn kinh e ngại hoảng sợ nói ảnh ma nó làm sao ở đây còn chết ở đây ai giết nó chẳng lẽ lại không có khả năng ảnh ma như thế nào chết ở đây tuyệt đối là giả n a mơ m nhất định là nà mơ m mấy cái yêu ma thậm chí nhịn không được lẫn nhau tắt vào miệng con h i ệ n nhiên bọn chúng đều nhận biết ảnh ma thật sự là ảnh ma tại trung vực thế hệ trẻ tuổi yêu ma bên trong danh khí phi thường lớn hắn từng liên tục tập sát trung vực nhân bảng mười vị trí đầu bên trong sáu vị không một thất bại thành ưu huy danh h i y ề n hách về sau đột phá thá n h nhân mục tiêu càng b i ế n lớn chết tại hắn tay t r u n g thánh nhân hậu kỳ đỉnh phong vô số kể trong đó không thiếu một chút thiên tiêu tồn tại vẫn như trước bị hắn tập sát chính là trời sinh sát thủ nhưng hiện tại bọn chúng trông thấy cái gì bực này tuyệt thế yêu ma thi thể ngay tại trước mắt mình đang nhìn sở hà vị trí sao có thể nhìn không ra ai là hung thủ mà bọn chúng vừa mới lại đang kêu gào muốn ăn một cái có thể chém giết hình bóng tồn tại tuyệt thế yêu nghiệt đơn giản háo tử cứng răn hướng m è o miệng bên trong chui tìm đ ư ờ n g chết cái kia ngươi tốt nào đó yêu ma nói ra chúng ta chính là tới ngóng đó ngó. ngươi láo bận điệu tiếp lấy bận điệu chúng ta lúc này đi đúng đúng chúng ta lập tức ăn làm việc của ngươi cái khác mấy cái yêu ma phụ h ọ liền muốn rời khỏi giờ phút này sở hà khỏe miệng cười lạnh liền muốn xuất thủ nhưng lại sắc mặt ngưng tụ ánh mắt hướng mặt khắc phương vị nhìn lại c h ỉ gặp nơi đó đồng dạng đi tới một thân ảnh đỉnh đầu có hai cây sừng thú không biết là cái gì yêu ma nhưng khí thế mạnh phi thường thậm chí so trên mặt đất ảnh ma còn mạnh hơn lúc này chính đang ngó chừng trên mặt đất ảnh ma thi thể ngưu đ í n h thiên khá lắm nó lại cũng bị hấp dẫn tới đ ố i chúng ta tới nói là chuyện tốt nào đó yêu ma cao giọng nói ngưu thánh chúng ta đều là trung vực cái này nhân tộc tiểu tử d á m giết trung vực yêu ma nhìn n ư u thánh xuất thủ cho hắn lợi hại nói xong còn cho phụ cận yêu ma n h á n mắt bí mật truyền âm một hồi thật đánh nhau chúng ta lập tức chạy đối diện như thánh cũng không lựa chọn xuất thủ đưa ánh mắt từ dưới đất ảnh ma thi bên trên na di nhìn về phía sở hà tràn ngập kiên kỵ h ắ n tự hỏi chính diện chiến đấu ảnh ma không phải mình đối thủ nhưng đối phương thật che giấu mình cũng không biện pháp mà sở hà có thể chém giết ảnh ma sao để nó không kiên kỵ tại hạ trung vực yêu tộc như đinh thiên như thánh chắp tay hỏi xin hỏi các hạ là ai bắc vực nhân tộc sở hà sở hà đứng chắp tay trả lời sau này còn gặp lại như thánh gật gật đầu từng bức một lui về phía sau đồng thời sở hà một quyền đối cái khác mấy cái yêu ma hung hăng đánh tới giống y tám bắt đầu huyết mãng giữ tợn gào thét hướng mấy cái yêu ma phóng đi x o á t mấy cái yêu ma bị hù hồn bất phụ thể hướng phương xa bỏ chạy từng cái bí bảo cùng không cần tiền sử dụng và ảnh bản thánh không cam tâm ta đ ộ t ta đ ộ t không đi ra a một tiếng hét thảm văng lên chỉ gặp đ ề u gào ăn dê hai chân yêu ma từ giữa không trung rơi xuống cái khác mấy cái yêu ma cũng biến mất không thấy gì nữa nay cũng không phải mấy cái kia yêu ma lợi hại mà là sở hà đem đ ư c chú ý vẫn như cũng đặt ở n ư u thánh t r ê thân đối diện ngưu thánh nhìn xem bắt đầu hết u y mãng hai con n g ư ờ i co r ụ t lại sau đó thân ảnh hoàn toàn biến mất trong rừng biến mất không thấy gì nữa náo nhiệt rừng cây lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh nhìn tới sở hà thầm nghĩ nơi đây động tĩnh có chút lớn đã hấp dẫn phụ cận sinh linh chú ý phải nhanh lên một chút rời đi nếu không lại đến mấy cái ngưu thánh loại kia yêu ma coi như mình cũng không dễ xử lý muốn im lặng phát đại tài sau một khắc h ắ n phản phất nhơ tới cái gì sắc mặt nghỉ hoặc tình huống gì đại hát đâu băng quạ đâu bình thường tới nói vừa mới loại kia tràng cảnh đại hắc băng quạ không nên náo nhiệt nhất nhất kêu gào sao xuất hắn ngắm nhìn một phía c h ỉ gặp phương xa đại hát chính cưới băng quạ không ngừng chỉ huy na di phương vị đỉnh đầu độc giác có chút tỏa ánh sáng phía dưới l ý kiện nhàm chán nhìn thấy thỉnh thoảng đánh cái hà hơi c h â m trọng nói láo hắc không được thì xuống đây đi đại h ắ c lồi má anh lồi nam s u n g thú làm sao có thể nói không thể quắt đi phía trái điểm ở bên trái điểm đi lên đúng đúng như vậy có thể có tin tức truyền bá may mắn cái này sở hà không khỏi lại lần nữa nhớ tới đời trước lam tinh nhân tìm kiếm tín hiệu trạng thái không nói hào không thể làm chúng chỉ có thể nói giống nhau như lúc phát hiện cái gì rồi sở hà nhìn xem đại hát một mặt kinh h ỉ hạ tới hỏi lão đại đại hát chạy đến sở hà trước hủ ở tay múa c h â n nói ta vừa mới phí nhiều kình rốt cục để cho ta tìm được ngay tại cái kia phương vị đang có đại các tần tảng n ợ rộ ta phỏng đoán khẳng định có kinh thiên cơ duyên mở ra chúng ta hiện tại liền đi khẳng định nhưng đoạt chiếm t i ê n cơ đại cát cơ duyên sở hà ánh mắt hướng phương xa nhìn lại cũng không chẩn chờ nói ra đi thôi đi xem một chút được rồi đại hát lập tức đáp lôi kéo băng quạ phía trước dẫn đường mà sau phương sở xông thể nội khí huyết nhanh chóng vận chuyển đã có cơ duyên liền không cách nào tránh khỏi tranh đoạt vậy hắn muốn xem xem ai có thể cùng hắn tranh đoạt cơ duyên điểm đột phá đã đủ thanh tướng quân cũng có thể h á n đã không quan trọng sợ còn sợ ai no tờ s các đại lao chúc mừng năm mới Trước truyền thựa, trí Thật Tại sắt một chút thú trước xuất một rừng sư người lớn. cái cây cũng cao 1151, hẻm thừa, hành hung hà phía hiện hẻm không ma. đám núi lang, dẫn động lâu. Sau, núi, lâu. sau, về bố đồ sở nhưng cho dù sở hà cũng chỉ tại ở gần ngàn mét bên trong mới phát hiện nơi đây dị thường có thể thấy được hắn tính bí mật lão đại chính là nơi đây đại hắc chỉ về đằng trước hẻm núi cửa vào hưng phân nói liền tại bên trong ta cảm giác khẳng định có bảo vật quý giá lý kiện còn cần ngươi nói băng quạ cái này không rất rõ ràng sao đại hắc lồi má anh lồi chính là chính là hai n g ư ờ i muốn tạo phản a giờ phút này lục phong chính nhanh chóng tại hẻm núi tứ phương rõ xét thỉnh thoảng nhữ mày sắc mặt phức tạp thật lâu lúc nào tới đến sở hà phía trước nói ra chủ thượng phù cận có không ít tung tích cũng có một chút yêu ma khí tức lưu lại nơi đây ít nhất có mười cái trở lên yêu ma cùng nhân tộc phát hiện đồng thời nhìn tung tích đã bước vào trong h ạ t g ố c thực lực đều không yêu có không ít thánh cảnh pháp tắc còn xuất lại ôi sở hà phía trước sắc hơi kinh ngạc sau đó hiểu được bình thường tới nói nơi đây xác nhận cơ duyên địa thậm chí là nào đó đỉnh tiêm đại lao truyền thừa địa nhưng bởi vì trước mắt ở vào chậm chạp mở ra trạng thái không tới gần định không cách nào phát hiện coi như sở hà đám người nếu không dựa vào đại hát cường hành thôi diễn năng lực cũng sẽ không ở giờ phút này tìm ở đây đây là đoạt chiếm tiết cơ một bước trước từng bước trước, no về phần sớm phát hiện nơi đây đồng tiến nhập những cái k i a y ê u m a cũng rất dễ lý giải lần này mê vụ xâm lâm mở ra năm vực sinh linh đều khi tiến vào trời biết có bao nhiêu sinh linh bước vào bên trong mà tại lớn như thế lượng sinh linh trồng chất g i ớ i có một ít phát hiện này hẻm núi có thể nói phi thường bình thường nếu là nơi đây trước mắt vẫn như cũ không người phát hiện chỉ có chính hắn một đợt người phát hiện mới có quỷ lại nói chưa hẳn không có y ê u m a có đặc thù tìm kiếm năng lực bí bảo đi thôi không chần chờ sở hạ trực tiếp hạ lệnh nhìn mê vụ trạng thái này hẻm núi truyền thừa sợ lập tức liền muốn mở ra lại trễ mải nữa khẳng định hội mất đi tiên co cũng đúng lúc hội trong hội yêu ma có bao nhiêu lợi hại nói xong một ngựa đi đầu bước vào trong h ạ t cốc đại hắc lập tức nhảy đến lý kiện đầu vai hưng phần nói cầu cầu đến tay chó b ă n g quạ lao kiện nó giống như đang mắng ngươi ba đại hắc một bàn tay đem b ă n g quạ ở bay liền ngươi nói nhiều mà tại bước vào hẻm núi hậu tiên biến hóa hình tượng luân chuyển tầm mắt trước lở mở lại thoáng qua khôi phục trong tầm mắt đây là một đầu thật dài hành lang mặt đất mô hai bên vách tường cũng không ít cháy đen vết d ạ hiển nhiên nơi đây khẳng định đi qua chiến đấu nhưng nhìn tình huống cũng không quá bền bỉ tổn thương cũng sẽ không quá lớn ta mẹ nó đại hắc nhìn hành lang hai bên mấp mô c h i điệu đơn giản muốn rách cả mí mắt gầm thét lên ai càng như thế không ă n tướng liên hành lang trang trí vật phẩm cũng đào đi không làm người con không phải thứ gì một bên băng quạ cũng tức giận cho tới bây giờ đều là ba chúng ta hại nhạn qua nhổ đông khi nào đến phiên những người khác mạnh trước còn vơ vét như thế sạch sẽ đơn giản lẽ nào lại như vậy bà mẹ ngươi chứ gấu à, thúc có thể nhẫn thẩm cũng không thể nhẫn nói b ă n quạ cũng không nhịn được vòng quanh phía trước hành lang bay tại phát hiện lại không cái gì còn sót lại mới tức giận bay trở về lục phong im lặng mặc hai bên vách tường cháy đen chỗ phân tích nói chủ thượng nơi đây hắn là phát sinh qua chiến đấu bất quá chiến đấu cũng không kịch liệt thuộc hạ hoài nghỉ rất có thể là có hai đám người cơ bản tuần tự bước vào nơi đây như vậy đánh đấu về sau bởi vì song phương thực lực sai biệt không lớn tại tăng thêm hành lang tình huống cũng vô sinh tử đấu mà là hắn cũng không tại nhiều ít nói cái gì nhưng ý tứ lại rất rõ ràng khẳng định có hai xóm sinh linh mới vừa vào nơi đây liền lẫn nhau chiến đấu nhưng ở phát hiện liên hành lang trang trí bảo vật cũng bị đ à o đi mới tuyệt đối không tiếp tục chiến đấu x số dưới dù sao như thế sẽ chỉ tiện nghi trước tiến vào người trai cỏ chiến tranh ngư ông bất lợi bản tọa hôm nay đến nhìn xem có thể hay không làm một lần ngư ông sở h à nhất vung tay lên ông một cỗ đặc thù năng lượng tràn vào hai bên hành lang lập tức lúc đầu rách mướp hành lang hóa thành mới tinh hai bên b á c h tường cháy đen không tại vết dạng biến mất dưới hành lang vật phẩm trang sức cũng nhất n h ấ t h p h i ệ n hiện mặc dù cũng không quý giá cũng vô cùng loa mắt cái này xuất huyết n h i ề a đại hắc vô cùng kinh ngạc nhưng khi nó tới gần nào đó vật phẩm trang sức t r ộ m tới lúc lại bắt cái không giả đúng là huyết cảnh nhìn xem tốt chân thực lão đại ngươi có thể trở về hay không sao đem ta ổ cũng làm đến tất cả đều là bảo vật h u y ế n cảnh cũng bên trong nói mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía sở hạ đông sở hạ đánh một chút đại hắt đầu lâu nhanh chân đi vào trong hắn làm như thế tự nhiên là vì kéo dài thời gian dùng mạnh mẽ linh hồn lược che lấp hết thảy nếu tại có sinh linh tiến vào như tu vi không cao khẳng định không cách nào phát hiện sơ hở như vậy lại xuất hiện hai xong sinh linh trước sau tiến nhập liền biết chiến đấu chém giết liền sẽ kéo dài thời gian. xét kéo Từ đơn ó vì hắn đắc bên trong ngư ông tiên ở được được c lợi lấy coi h h ư k ô n giản cách nào phòng bị cũng phòng không tính nào Đơn là gì. g bị chính là hao phí một điểm tinh thần lực hán không bao giờ thiếu chính là tinh thần lực c h ố i hành lang nào đó to lớn đại quảng trường dựng đứng quảng trường nơi nào đó có thanh đồng cửa dựng đứng hiện nhiên là thông hướng tầm tiếp theo cửa vào mà trên quảng trường thì có trên trăm cùng thanh đồng ở dựng đứng mỗi cái thanh đồng trụ bên trên đều có q u a n đoàn giờ phút này có hai ba mươi đạo thân ảnh tại quảng trường tứ phương đối lập lẫn nhau căm thủ sắc ý bắn ra đặc biệt đang nhìn hướng trung ương thanh đồng trụ bên trên cái kia phát ra màu đồng cổ quang mang kiếm đá lúc càng như thế thanh kiếm này là lão tử nào đó yêu ma cũng hỏng những bảo vật khác bản thánh không m u ố n chỉ cần thanh này thanh đao bản thánh cầm tới liền đi ngâm miệng có yêu ma phản bác ngươi cho là mình là ai mấy cái xa xôi địa vực sinh linh cũng dám đ á n h rắm lao tử chính là trung vực tỉnh thiên yêu tông thiếu tông chủ đao này lao tử muốn Muốn bà ngươi cái chân có nhân tộc thiên kiêu nhịn không được nơi đây rõ ràng là nhân tộc ta đại lao truyền t h ư ợ đ i ệ đao này tự nhiên cũng nên là nhân tộc ta đạt được các ngươi yêu ma lập tức nhanh chóng tối lui nếu không xéo đi ta còn nói nơi đây khẳng định là yêu tộc truyền thừa bớt nói nhiều lời so tài xem hư thực đến a cam a trong lúc nhất thời quảng trường khí thế vô cùng khẩn trương giống như một cái bành trướng đến cực hạn thùng thuốc nổ sau đó hội bạo nhưng lại quỷ dị không người đọc thủ dù là những cái kia cũng không dự định tranh đoạt thạch đao chỉ tính toán đoạt cái k h á c thanh đồng trụ bên trên bảo vật sinh linh cũng không dám loạt động lúc này ba bốn mươi cái sinh linh khí cơ dây dưa nếu ai xuất thủ t r ư c định sẽ đưa đến phản ứng dây chuyển bởi vậy mới xuất hiện quỷ dị cân bằng thời gian trôi qua bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương khí cơ dây dưa cũng càng lúc càng n ồ n g nặng vào thời khắc này cái nào đó rõ ràng nhịn không được thô kệ sư t ử yêu ma cảm giác đầu hậu phương bị ai sung kích một chút có chút mê muội khí huyết sông lên khôi phục bình thường nhưng tại chỗ x ù lông quay đầu chính là một đ a o cam lại dám đánh lén sư ra chết đi cho ta chương một nghìn một trăm năm mươi hai q u ầ n ma loạn vũ lên một tầng nữa lại có làm sao ai ta thao sư ba ngươi đi ê n rồi hậu phương chính vô cùng để phòng bốn phía lang ma sắc mặt của biến nó vạn vạn không nghĩ tới huynh đệ mình hội đánh lén mình đơn giản không thể nào hiểu được làm sao có thể sau đó hắn không dám có bất kỳ trần trờ đối phía trước chính là hung hăng một kích lựa chọn cứng đôi cứng hơi anh đ a o chảo va chạm đốn lửa bắn tứ tung trận trận dư ba hướng bốn phương tám hướng quyết tán đem vốn là dây dưa khí cơ triệt để gây náo loạn mà vốn là tinh thần cao độ khẩn trương đám người yêu cũng vô ý thức phát ra công kích mạnh nhất thủ đoạn ưu minh em bá công t h i ể m điện gió lốc chặt quyền phá n ú i sông chân tứ hải ma hải vô biên quay đầu liền chết mời bảo bối chuyển giết vô số đạo lộc lây trói mắt công kích tuyển như mưa rơi tại quảng trường đối với anh gào thét gào thét tiếng h é t t mắng chửi bên thai không dứt ba bốn mươi cái y ê u m a nhân tộc lâm vào loạn đấu bên trong hoàn toàn từng người tự chiến thế gian đều là địch trong lúc nhất thời pháp tác hót loạn hư không lắc lư trận trận dư ba điên c u ồ n g hướng bốn phương tám hướng quyết tán xung kích đang c h ủ n g kích thanh đồng trước cửa lúc đều tự nhiên tiêu tán đồng thời trong quảng trường một trăm cái thanh đồng trụ đều tại có chút t ỏ a ánh sáng đem xung kích dư ba ngăn lại điều này cũng làm cho quảng trường cũng không bị mấy chục cường giả chiến đấu dư ba phá hư vẫn như c ũ vững chắc vô cùng thạch đao là lão tử nào đó yoma một quyền đem đối diện nhân tộc đánh gần chết sau đó liên phong tới trung ương thanh đồng trụ muốn đoạt lấy t h ạ c h đao nhưng nửa đường lại bị một cái khác yêu mang ă n cản tránh ra chết đi cho ta t h ạ c h đao là bản thánh lôi đình đánh kép phá tiêu c h ấ n mây v i anh hai yêu thánh c u ầ n bảo đối thanh s i ê u s i ê u hai người đều triệt thoái phía sau mấy chục mét p h ạ m vi xuất thủ yêu thánh ở nửa đường tiện tay phá võ quang đoàn cầm ra cái phủ lục gặp đây những sinh linh khác cũng kịp phản ứng một bên loạn đấu vừa bắt đầu nắm lấy thời cơ cướp đoạt thanh đồng trụ bên trên bảo vật không biết hưu ý vô ý không gây sinh linh dám tới gần q u á trung ương thanh đồng trụ đều lựa chọn tránh đi hết thầy. đều bởi vì trung ương thanh đồng trụ hạ đang có năm cái thi thể ba cái thánh cảnh yêu ma hai cái nhân tộc thật sự là cái kia thanh thạch đao quá chân quý xem xét chính là tôn m i n h thậm chí thiên tôn m i n h dù là phía trên đã cũng không quá nhiều linh tính nhưng chỉ dựa vào hắn chất liệu cũng đủ để cho mọi người điên cuồng đây chính là rất nhiều ngày tôn dốc cả một đời cũng vô pháp tìm đầy đủ vật liệu chế tác thiên tôn m i n h chân quý trình độ có thể nghĩ thậm chí coi như vỡ vụn linh trí mẫn diệt cũng không ít ô n dưỡng một phen có thể sẽ lại lần nữa sinh ra linh trí lại nói này binh đã đặt ở thanh đồng trụ trung ương như vậy nó khả năng chính là hạ mấy quan trọng muốn mở ra chìa khóa nơi đây e é m gọi nhất cũng là thiên tôn đạo trường truyền thừa nào đó đại yêu gầm nhẹ nói đồng thời rất có thể là thượng cổ thiên tôn nhất định phải bắt lấy cơ hội này mới có thể nhất phi trùng thiên mặc dù thượng cổ thiên tôn cùng lúc này thiên tôn chiến lược không khác biệt thậm chí sau lưng nó liền đứng đấy vị thiên tôn đại yêu có thể lên cổ có cái cộng đồng tính đó chính là thượng cổ bảo vật số lượng muốn viễn siêu lúc này một cái thượng cổ thiên tôn chân tàng thậm chí không thể so với lúc này một vị chuẩn đế c h ê n lệch thậm chí có phần hơn mà l i u cùng bốn e giờ cái này liền không phải do bọn hắn không điên cuồng không phấn khởi chết bảo vật chính là lão tử đều là lão tử người nào đó tộc một quyền sinh sinh đánh tử đối thủ toàn thân đấm máu sắc khí tràn ngập thiên địa hắn cũng nghĩ đến thượng cổ thiên tôn truyền thừa chân quý trình độ yếu thanh sở bắc vực diêu quang chuẩn đế ngay tại thanh niên lúc thu hoạch được thượng cổ thiên tôn truyền thừa từ đó có thời người nào n g ă n ta chết hắn từng bước một hướng trung ương thanh đồng trụ mà đi giờ phút này chỉ có ba yêu ma cùng một vị nhân tộc cũng lập tức đội kịp những sinh linh khác cảm giác không tranh đoạt thạch đao người đều đi tranh đoạt cái khác thanh đồng trụ bên trên bảo vật đương nhiên là không phải triệt để từ bỏ liền không biết vạn nhất mấy cái này định tiêm sinh linh trọng thương vậy liền lúc này ba vị yêu thánh hai vị tiếng người đều lẫn nhau đối địch từng cái đem khí thế nhảy lên tới cực hạ bọn hắn cũng minh bạch những sinh linh khác đang suy nghĩ gì nhưng lại không biện pháp gì lợi ích quá lớn lớn đến có thể để bọn hắn dùng m ệ n h đi chém giết no mà ngay tại mấy vị yêu ma nhân tộc dự định muốn sinh từ đấu đem ẩn tàng át chủ bài đều sử dụng lúc không đúng trương thánh bạch t u ộ c yêu thánh sắc mạc biên hắn phảng phất phát giác được cái gì ánh mắt n ư n tụ không thích hợp quá an tĩnh vừa mới rõ ràng có một cái yêu ma đuổi theo nhân tộc rời đi lại một điểm động tĩnh cũng không có phát ra có người ai ra lời này vừa nói ra cái khác mới yêu thánh nhân tộc coi là trương thánh đang lừa gạt nhưng lập tức kịp phản ứng không thích hợp lúc này cũng nhớ tới có yêu ma đuổi theo một cái nhân tộc rời đi hai vị trên thân đều có một cái bảo vật theo lý thuyết đã yêu ma kia tốc độ khẳng định hội xảy ra chiến đấu nhưng bên trong lại quá á tĩnh vẹn vẹn vừa mới chuyển đến hai tia chấn động liền triệt để tiêu không kết hợp với ban đầu, đầu kia sư ma giống to xuất thủ hiển nhiên cũng không đúng tình bọn hắn đều không là người ngu tự nhiên đoán ra khả năng có người đang dợ trò lập tức g i n g c u ộ c chiến đấu đều dừng lại tất cả ánh mắt nhìn về phía hành lang chỗ h tám trận trận khí huyết sắc ý hướng vị trí kia bao phủ tới ha ha c ư ờ i to một tiếng chuyển đến sau đó nương theo trận loạt tiếng bước chân đập đập đập đang ánh mắt nhìn chăm chú một đạo ba khí vô cùng lạnh lùng khó lường thân ả n h xuất hiện tại tầm mắt bên trong hắn thân mang hát phục sắc mặt len khóc k h á c đỏ chót áo choàng e o vượt trấn ma kim đao không phải sở hà vẫn là cái kia hậu p ư ơ n g lý kiện lục phong đại hắc các loại cũng từ hắc cám đi ra còn không phải ngu xuẩn đến đỉnh sở hà đảo mắt quảng trường lạnh như băng nói vừa mới đúng là hắn dùng linh hồn bí pháp xung kích sư ma gây nên nảy phương chiến đâu tại dùng kim đao ẩn tàng thuộc tính che đậy tự thân mấy người vốn định các loại lưỡng bại câu thương tại gia làm ngư ống đáng tiếc coi yêu ma nhân tộc muốn sớm chạy trốn hán chỉ có thể xuất thủ giải quyết hai vị kia dù là hết thể làm rất cẩn thận nhưng cuối cùng lộ ra chất ngựa bị những thứ này thông minh yêu ma bắt lấy đương nhiên tổng thể tới nói cũng không tệ tối thiểu không còn có một phần ba nhân tộc yêu ma vẫn、lạc. còn lại cũng đại bộ phận có thương tích cho người vương cảnh trương thánh nhìn xem sở hà hai con ngươi vô cùng kinh ngạc lẩm bẩm nói chẳng lẽ lại vừa mới cảm giác sai vì sao một cái vương cảnh cũng cho bản thánh mang đến cảm giác nguy cơ mà những người k h á c tộc yêu ma cũng đều vô cùng kinh ngạc n lại lại chính là cái này t h ằ n g cờ hó d ở t r ò nhìn lao tử không đem hắn xinh xinh xé nát mẹ nó dám trêu đ ù a sư gia hôm nay sư gia muốn đem ngươi chém thành muốn mảnh chiến xào nâu nổ cuốn ma sở hà đúng là hắn Hiển nhiên, có người nhận ra sở hà thân phận cũng nhanh chóng thấp giọng ngắn gọn nói một lần để cái khác yêu m à nhân tộc đều hơi s ư ớ n g sở bắc vực nhân bảng thứ nhất trương thánh thầm nghĩ đánh bại một bước lên trời tồn tại c h ắ c không được để bản thánh cũng có một chút cảm giác nguy cơ đáng tiếc cũng chính là một điểm cảm giác nguy cơ không tính là gì nói xong hắn nhìn về phía sở hà lệnh như băng nói địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ cho là mình tại bắc vực hôn trưởng thành bảng thứ nhất liền vô địch thiên hạ còn dám tính toán chúng ta tìm đường chết giết hắn để hắn biết được thiên ngoại hữu thiên ta đến một cái vương cảnh mà thôi sư gia x e nó nói, nói. Chúng yêu ma, nhân tộc đều băng lánh nhìn chăm chú nhân lánh nhìn băng yêu đều ma, sở hà trong đó sắc ư gia càng là ra khỏi hàng chuẩn bị xuất thủ. Giờ khỏi ra chuẩn này,、sở、Hà lá thủ. phút xuất bị Sở s mặt phong khinh vân đạm bình tĩnh nói ra vốn định đã vương cảnh thân phận cùng các ngươi giao lưu đáng tiếc các ngươi không quan tâm vậy bản tọa n g ả bài lên một tầng nữa lại có làm sao nói xong nâng lên chân phải c h ư ơ n một nghìn một trăm năm mươi ba thánh nhân sơ kỳ cùng giết yêu ma đạp xuống thầm nghĩ hệ thống thêm điểm được rồi đinh công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp nhị giai thánh nhân sơ kỳ tiêu hao thần ma điểm một nghìn không thoáng qua sở hà trên thân b ả n h trướng khí thế đột nhiên bạo tăng lúc đầu kẹt tại vương cảnh đ ỉ n h phong tu vi lập tức phá vỡ bay thẳng vẫn tiêu phía sau bắt đầu huyết mãng tựa như phát sinh chất biến song đồng t í n h mịch tử s á c lôi đ ỉ n h lấp lóe sức cắn nuốt bạo tăng b ảnh tu vi đột phá đến thánh nhân đồng thời dài đến mười năm thâm hậu tích lũy để tu vi bay thẳng thánh nhân sơ kỳ đ ỉ n h phong cách thánh nhân trung kỳ chỉ còn cách xa một bước coi như không dựa vào thần ma n i ệ m vụ trợ chậm nhất cũng có một hai năm hắn liền có thể tiên nhập thánh người trung kỳ cái này chính là hậu tích bạc phát nhất phi trung thiên lúc trước lục bình sinh cũng dựa vào loại này tích lũy một bước lên trời cũng tại ngắn ngủi trong vòng mười năm xung kích đến thánh nhân hậu kỳ có thể thấy được loại này tích lũy đối hậu kỳ tu luyện có bao nhiêu chỗ tốt tất cũng không biết nhiều ít thiên kiêu tại đột phá thánh nhân về sau mỗi cái tiểu cảnh giới cũng muốn mấy chục năm làm thềm bậc thang đồng thời hệ thống giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới thính danh sở hạ chức vị chấn ma p h ụ chủ thu vi thánh nhân sơ kỳ linh hồn thánh nhân đ ỉ n h phong công pháp võ trung kỳ có thể tăng lên hồn có thể tăng lên thần võ một đao thần võ hai đao yêu sơn ma hải bắt bộ huyết mãng bắt bộ huyết mãng hồn nuôi bản bắt bộ trần t i ê n kỹ năng phá vọng c h i đồng linh hồn âm phệ hồn triều tị đoạt trời binh khí chấn ma đao một cái đồng tiền vật phẩm trang thần mặt nạ toa giá vạn thú bay bổi thần ma điểm chín nghìn năm trăm l i n à ảnh n ắ m đ ô m n ắ m chặt pháp tác sụp đổ cái này mười mấy cái yêu ma nhân tộc cường giả gặp này sắc mặt hoàn toàn thay đổi vị tiêu bắc vực sinh linh hoàng sợ nói dẫm chân đột phá đại pháp lại là thật không phải được chứng thực chỉ là thông thường động tác sao không phải là hảo dắt đi làng bác v ư ợ t sinh linh h ắ n tự nhiên nghe nói qua sở hà từng tại phi kiếm sơn trang thành danh chiến chính là dựa vào liên tục hai lần dậm chân lâm trận đột phá từ đó trực tiếp đem lục bình sinh đánh rót phản trần đối với cái này dậm chân lâm trận đột phá truyền bá xôn xao có nói là tuyệt thế bí pháp có nói là dậm chân thần công chờ một chút về sau có rất nhiều người phân tích hết thể đều là sở hà hậu tích bạc phát về phần dậm chân chỉ là quen thuộc nhưng hiện tại vẫn là quen thuộc sao vì sao dậm chân một cái liền có thể từ vương cảnh đột phá thái nhân trong lúc này t r a n lệnh đâu chỉ một bậc mà cái khác yêu ma nhân tộc cũng được rẽ không đúng hắn vừa mới rõ ràng tài vương cảnh tu vi vì sao đột phá thánh nhân không có thiên kiếp giáng lâm chẳng lẽ lại này trong rừng d ậ m hội ngăn cách lôi kiếp giáng lâm không thích hợp đi trung vực có ghi chép tại mê vụ xâm lâm một bước lên trời người cũng sẽ dẫn tới lôi đ ỉ n h chính là ngoại giới nhìn không thấy không thích hợp khẳng định có bí mật đến cùng là hắn công pháp vấn đề vẫn là cái khác trong máy mắt không ít ánh mắt nhìn về phía sở hà tràn ngập cổ quái phản p h ấ t trông thấy cái gì chân quý đến cực điểm bí mật mặc dù bọn hắn đại đa số trước đó cũng không nhận ra sở hà cũng chưa nghe nói qua nhưng chỉ xem giờ phút này trạng thái liền có thể nhìn ra một hai một cái vương cảnh đình p h o n g đột phá thánh nhân không c ó dẫn tới lôi đ ỉ n h cái này bên trong khả năng lận tàng bí mật to lớn dù sao đối với cái này phương thế giới tới nói một bước lên trời dẫn tới lôi đ ỉ n h chính là trung nhận thức cũng không biết có nhiều ít t i ê n tiêu vẫn lạc tại lôi kiếp h ạ rất nhiều yêu n g h i ệ t kỳ thật cũng có cơ hội một bước lên trời coi như sợ sấm cấp mới không dám nếm thử nếu không cần độ kiếp cũng có thể một bước lên trời vậy đơn giản nài、nice、sở me no húng chỉ vừa mới sở hà đột phá thánh nhân quá dễ dàng khi nào một bước lên trời không cần tích lũy không cần khí cơ dây dưa liền có thể đột phá phía trước trương thánh hai con ngươi sáng lên nói ngươi có bí mật rất tốt chỉ cần ngươi đem bí mật giao ra bản thánh tha cho ngươi khỏi chết nếu không ngươi sợ là không cách nào còn sống ra ngoài lời này vừa nói ra cái khác yêu ma nhân tộc đồng dạng ánh mắt cực nóng đâu chỉ trương thánh bọn hắn đồng dạng ham sở hà bí mật đến bọn hắn địa vị này tu vi có thể làm cho mình c ù n g nhiệt tham lam cơ duyên đã không nhiều mà không có chút nào bình đỉnh một bước lên trời liền ở trong đó cho dù là bọn họ đã qua một bước trèo lên thiên môn hạm cũng có thể vì hai bước lên trời làm chuẩn bị bởi vậy trên quảng trường lúc đầu lẫn nhau đối địch yêu ma nhân tộc nao h nao h đem mâu chỉ hướng sở hạ trong lúc nhất thời lại đem sở hà đường lui đều dùng khí thế c h ặ n đường nhưng sở hà nhìn về phía trước mấy chục yêu ma nhân tộc không những không cái gì e ngại ngược lại khỏe miệng lộ ra cười tả đã các ngươi trông thấy bản tọa bí mật vậy bản tọa cũng chỉ có thể nhân từ đưa các ngươi quy tiên h nói xong không tại nói thêm cái gì trực tiếp một quyền đối phía trước nhất sư ma đánh ra bắt bộ chân thiên đồng thời chân phải nâng lên chính là một đạp sau đó trấn ma kim đao ra khỏi vỏ tranh đao quang pha thoái hư không chém về phía một bên yêu ma Quần、cuộn cuộn sư,、no. sư, sư tử khí hù bị yêu lại cuồng hống các ngươi nhìn cái gì hắn rõ ràng muốn đổi tận giết tuyệt lại không ra tay trở đến khi nào hậu phương cái khác yêu ma nhân tộc n g a e này tuy đều trận mắt nhìn chuẩn bị đối sở hà xuất kích lại không nhanh không chậm bọn chúng dù sao chính là lâm thời tổ kiến vừa mới càng tại sinh từ đấu dù là giờ phút này bị sở hà cái này địch nhân trung liên hợp lại vẫn như trước đều mang tâm tư thậm chí c ứ u hận thậm chí có mấy cái vừa mới bị sư ma đánh lén tồn tại càng mừng t h ầ m hận không thể sư ma như vậy họ ra rắm hậu phương mấy cái yêu ma nhân tộc càng tại ở gần thanh đồng trụ chuẩn bị thừa dịp loạn cướp bóc bảo vật đáng chết trưng thánh gặp này âm thầm chửi mắng lại cũng không thể tránh được soát soát a thọ ma kêu t h ẳ n một tiếng thân thể tại l ó a mắt đao quang hạ hóa vì làm hai nửa trực tiếp ở ra rắm mà bên trái quả ma thì bị sở hà một cước đ ặ bay đụng vào trên mặt tường giữ lại đều t ố n sức phía trước vô số sóng âm tại quyền quang trùng kích vào vỡ vụn bắt đầu huyết mãng đã không thể địch nổi chi thế đánh vào sư trên ma thân vành hắn thân thể bay ngược miệng phun màu tươi p h ú c nhưng quyền quang so hắn bay ngược càng nhanh cái sau vượt cái trước lại lần nữa hung hăng đánh vào sư trên ma thân bắt đầu huyết mãng luân phiên va chạm mặc cho sư ma như thế nào gầm thép cũng vô pháp tránh né chỉ có thể ngày tháng vành vành Ý 6, sư á u Siêu. bảy lần. Vâng. s ma thân thân thể đụng vào một cây thanh đồng trụ bên trên sau đó tựa như vải rách tại chỗ trượt xuống hắn hai con ngươi t r ư ừ n g lớn không thể tin cùng tuyệt vọng hối hận ngươi ta không chú ngươi nó cực độ hối hận mình tại sao muốn mạo s ư n g lao sói vấy đ ô i vì sao muốn vượt lên trước người đầu tiên xuất thủ đồng thời đối sở h ạ thực lực không cách nào tin rõ ràng vừa mới đột phá thánh nhân cấp độ vì sao nhưng miệu sát nó cái này thánh nhân trung kỳ đáng tiếc không chờ nó nghĩ rõ ràng ý thức liền triệt để lâm vào trâm luân hai chân đ ạ p một cái không tranh quyền thế chương một nghìn một trăm năm mươi bốn thần ma điểm bạo tăng trương thánh v ỡ lạc thạch đao tới tay đồng thời âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng tại sở hà trong đầu vang lên đinh chúc mừng túc chủ trạm giết thánh nhân trung kỳ sư thánh sinh sinh đánh chết rất là bạo lực thu hoạch được thần ma điểm sáu trăm đinh chúc mừng túc chủ trạm giết thánh nhân sơ kỳ thỏa m a một đao trẻ làm hai chết rồi chết rồi tích lấy được thần ma điểm bốn trăm hai mươi đinh liên tục ba tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên để sở hà khỏe miệng vốn là nguy cơ đường con dọa người hơn nhìn về phía quảng trường chúng yếu vô cùng tham lam đều là bản tọa bảo bối a một m à n này đem chúng yêu ma bị hù nội tâm cơ r ụ t lại chẳng biết tại sao có một loại rất cảm giác không ổn bất quá s ở hà chưa cho chúng nó bất kỳ phản ứng nào hắn mượn nhờ vừa mới chân sát sư ma vị trí quay người lại đánh chết đi mẹ nó người nào đó tộc thiên tiêu chín nói ho bốn b ê càn không t á pháp chuyển đường khung nhân tộc cường giả cuồng hống một tiếng chính là muốn tiết lực nhưng vừa tiết một nửa sắc mặt n g ư n g tụ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chỉ gặp lúc đầu công kích quyền của hắn quang lại nửa đường chuyển biến hướng mặt khác một bên chính xem náo nhiệt quỷ quái đánh tới quỷ quái dê sương mù mẹ nó chơi đâu công k í c h còn mang chuyển biến nhưng bạn không có phòng bị nó chỉ có thể vận dụng toàn lực ngăn cản nhưng chỉ là thánh nhân sơ kỳ nó có thể nào ngăn cản b à ảnh q u y ề n q u a n rơi s ắ c khí hiện kêu thảm ra quỷ quái tốt a quỷ quái kêu thảm một tiếng tại chỗ bị đánh thành cho bụi sau đó sở hạ huyện hồ gặp bầy dê mạnh mẽ đâm tới đánh nhau cũng hoàn toàn không cái gì c h ứ n g pháp khi thì đánh lén khi thì cứng rán giết này vô cùng cuồng bạo một màn đem chúng yêu làm cho người ngã ngừa đổ dù sao bọn chúng thời gian ngắn không cách nào kết thành liên minh thậm chí đã có mấy cái yêu ma thừa cơ cướp đoạt hai cái thanh đồng trụ bên trên bảo vật dự định rời đi bị cái khác yêu ma ngăn lại lối vào đại hắc hưng phấn gọi tốt lão đại cố lên đừng đánh thận ta còn phải ăn đâu lão đại ngươi là tuyệt nhất cố lên sau đó đối lý kiện lục phong nói ra hai n g ư ờ i nhất định phải chặn cửa không muốn b u n g tha bất kỳ người nào con quạ nhanh hai ta đi đem những cái kia có thể ăn cướp về nhưng người khác dẫm xấu đi được rồi băng quạ đáp ứng một tiếng chỉ gặp đại hắc băng quạ xông vào quảng trường băng quạ không ngừng băng phong cái này đến cái khác có thể ăn yêu ma thi thể mà đại h ắ c thì đem băng phong hoàn tất yêu ma thi thể thu nhập trong túi c à n khôn phối hợp vô cùng ăn ý thậm chí đại h ắ c ngẫu nhiên có thời gian đ ố i phụ cận cùng sở hà chiến đấu yêu ma phát ra phi tiêu công kích ăn ngươi h ắ c ra m ộ t tiêu đoạn bỏ cách ai ta thao nào đó yêu ma kêu thảm một tiếng a ta ta muốn tuyệt hậu nha ô ô ô đáng tiếc không chờ nó tại thảm kêu cái gì tầm mắt liền bị quyền quan g bao phủ v ảnh quyền quang rơi kêu thảm rừng đáng chết trưng thánh sắc mặt cực kỳ khó coi đó nhìn xem sở hạ vẹn vẹn một người liền đem quảng trường hơn mười vị kém cỏi nhất cũng co vương cảnh định phong phần lớn thánh nhân cấp độ sinh linh giết thất linh bắt lạc trong khoảng thời gian ngắn liền có non nửa vất lạc côn g h ú nói g n đừng loạn đừng hoảng hốt mấy cái kia muốn chạy trốn dừng lại chẳng lẽ không nhìn ra hắn muốn đổi u tận giết tuyệt tại không đoàn kết chúng ta đều phải chết ngay bản thánh mệnh lệnh cùng một chỗ ra tay với hắn nếu không cùng chết giờ phút này nó cũng thật có điểm sợ hãi thật sự là sở hạ hiện lộ ra chiến lực quá vượt qua đ ằ n trước đặc biệt hắn tay trái thỉnh thoảng nâng lên một cỗ mắt trần có thể thấy quỷ dị sóng âm sung kích mà ra. mà phàm bị sung kích yêu ma đều sắc mặt tái đi ý chí trì đột từ đó bị gọn gàng chém g i ế t Lại lại nào đó yêu ma phụ họa giống to cùng tiến lên nếu không đều phải chết tránh đi hắn cái kia quỷ dị sống âm người nào đó t ộ c g tiên kiêu cũng lên tiếng còn có cái kia huyết mãng có thể thôn phệ tình huyết không thể ngày k h á n g nào đó tiên kiêu lại nói chú ý cây đao kia chỉ cần xuất đao liền có thể khóa chặt tình khí thần đồng thời nhìn không thấy hành động q u t tích hô hào hô hào chúng yêu ma nhân t ộ c sắc mặt c ủ quái khó nhìn lên bọn hắn thình lình phát hiện sở hà tất cả công kích đều không có thể n g y tháng toàn nguy hiểm đến cùng cái kia còn đánh cái cái d á m a thê ba h í c tê ba vũ thảo trương thánh ngươi d á m nào đó y ê u m a vô ý thức quay đầu đã thấy trước hết nhất kêu gào trương t h á n h chính một tay c h ụ t vào trung ương của sáng không sai vừa mới trương t h á n h nói như thế liền vì để cái khác y ê u m a đi ngăn sở hạ từ đó cho nó tranh thủ thời gian như thế liền có thể đạt được cái kia thanh thạch đao về phần giết sở hạ về sau đều cũng có là cơ hội làm gì ở đây sinh từ đấu no no đồng thời chỉ cần hắn có thể thu được này thượng cổ thiên tôn truyền thựa cái kia chỉ là một cái sở hạ thì xem là cái gì phía trước mấy cái yêu ma cũng đi theo quay đầu gặp này trương thánh hành vi cũng vô ý thức quay người muốn đi ngăn cản nhưng lại tập thể cảm giác đầu c h ậ t nhẹ thân thể đi về phía trước hai bước sau rơi trên mặt đất chết không nhắm mắt mấy cái này yêu ma vừa chết lại thêm trương thánh hành vi để cái khác yêu ma nhân tộc triệt để đánh mất hợp tác tâm lý lúc đầu yếu gót liên minh như vậy vỡ vụn cái này để sở hà giết càng thuận buồn xuôi gió cũng làm cho trên quảng trường xuất hiện liên tiếp k u thảm đ ừ n g dưới ta ta cái gì cũng không nhìn thấy sở sở đại nhân đúng không ta năm vực ta không có gặp nhau a đúng ta là trung vực coi như ta nói cũng sẽ không có người biết được làm gì sinh từ đấu bản thánh chính là tây vực đại lý đoàn gia đệ tử n g ư ơ i d á m giết ta tộc ta đế cảnh lão tổ chắc chắn khóa vực đến đây chu ngươi n g đáng tiếc vô luận uy hiếp gọi cầu xin tha thứ đều vô dụng chém diện phá quân quang đa o quang linh hồn sóng âm tại quảng trường vừa đi vừa về xung kích từng cái yêu m a nhân tộc tại t r ồ n g tuyệt vọng chết đi vành vành vành trương thánh điên cùng xung kích trung ương thanh đồng trụ bên trên quan đoàn sắc mặt vô cùng lo lắng cuồng hống nhanh, nhanh nhanh hơn chút nữa gian g rắc trung ương quang đoàn xuất hiện vết dạn g càn khó tay r a trương thánh phát động kỹ năng thiên phú mấy cái xúc r i á c chụp vào thạch đao đem hắn n g ạ n h xinh xinh từ vết dạn g bên trong cầm r a nhìn không được cười to hoa ha ha bảo vật rốt cục là của ta thượng cổ thiên tôn truyền thừa là bản là bản tọa một đạo băng lãnh họ hưng thanh âm từ hắn phía sau chuyển đến cái này để trương thánh sắc mặt c n g biến nó vừa mới quá tập trung tỉnh thần có chút vong ngã đều nhanh quên tình cảnh giờ phút này phát hiện chung quanh lại lặng ngắt như tỏ lập tức cảm giác thấy lạnh cả người bay thẳng đ ỉ n đầu dư quang q n lên chỉ gặp vừa mới còn có không ít yêu ma n h â n tộc quảng trường đã mất một cái đứng đây chết hết sao có thể có thế trưng ơ thánh ám từ không tin nói nhiều như vậy yêu ma h â n tộc thánh cảnh thiên tiêu vì sao chết nhanh như vậy nhưng mà nó lại không biết đúng là mình tự tư mới khiến cho liên minh tan giã tại bởi vì sở hạ thực sự quá hung để những tiên h tiêu đó tuyệt vọng không cách nào sinh ra chống cự tâm lý mới sẽ như thế sắp bị chém tận giết tuyệt đúng rồi trưng ơ thánh đột nhiên nghĩ đến vừa mới thanh âm đến từ sâu sau phốc thử hắn cảm giác n g ư ợ c tê dần túi đầu xem xét mũi lao xuyên ngược mà ra vô số mẫn diệt lộn xộn pháp t ắ c tràn vào hắn thể nội đoạn tuyệt hắn sinh cơ a trứng thánh hai con người đỏ bừng c u ồ n g hống cùng chết b ảnh hắn thân thể đột nhiên bành trướng nổ tung thình lình tự bạo nhưng trước khi chết cuối cùng trong tầm mắt đã thấy vốn nên tại hắn phía sau sở hạ lại xuất hiện tại chỗ lối vào khinh thường nhìn xem nó tình huống như thế nào nó không ở sau lưng mình sao vì sao chính mình bị l ừ a sau một khắc đại hát đau lòng teo gen ta bạch tuộc gai thân v ảnh v ảnh t h á n đao chấn ma kim đao rơi xuống nguyên đ ị a đâu còn có trương thánh thân thân thể chỉ có giữa không trung vỡ vụn huyết vụ đại biểu từng hắn tồn tại qua nhất đại trương thánh tuất hường thọ b à trương nguyên nhân cái chết bị giao động tự bạo t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi năm hệ thống thăng cấp thanh đồng cửa hiện x o á t sở h à lại lần nữa xuất hiện trong sân rộng lan can mà đứng hắn trong đầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên đinh chúc mừng túc chủ trạm giết thánh nhân trung kỳ t r ù n g quái một c ư ớ c dẫm chết s p câu con thu hoạch được thần m a điểm bốn trăm năm mươi đinh chúc mừng túc chủ trạm giết thánh nhân sơ kỳ cửa linh một quyền vỡ vụn tại chỗ ở g a g á m thu hoạch được thần ma điểm hai trăm tám mươi đinh chúc mừng túc chủ liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đó cuối cùng chém giết trương thánh càn g mang đến năm trăm h thần ma điểm b á n thưởng yếu thanh sở giờ phút này tu vi lại lần nữa bạo tăng lý luận trảm thánh nhân cấp độ thần ma điểm thu hoạch được hội giảm mạnh nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều mười mấy cái thánh nhân yêu ma tụ tập ở đây để hắn một hơi giết sạch thần ma điểm có thể nào không bạo tăng chỉ gặp hệ thống bên trên điểm thuộc tính giao diện không ngừng gia tăng cuối cùng dừng lại tại mười lăm một trăm hai mươi hơn một vạn năm ngàn sở hà hài lòng nói cũng may mắn những yêu ma này từng người tự chiên lần nhau đối địch nếu không muốn toàn chém giết thì không sẽ như thế nhẹ nhõm không thiếu được vận dụng hệ thống không chế thanh tướng quân kết thúc công việc dù sao trước mặt mọi người đột phá chưa dẫn tới lôi đ ỉ n h dễ làm cho người ta hoài nghi hiện tại cũng coi như không có chứng cứ hoàn mỹ ẩn tàng sợ h ạ hệ thống đột phá thánh nhân trung kỳ cần nhiều ít thần ma điểm hệ thống thánh nhân sơ kỳ đột phá thánh nhân trung kỳ cần một vạn lượng thần ma điểm đột phá thánh nhân hậu kỳ cần một vạn bốn thần ma điểm đột phá thá n h nhân đình phong cần một vạn sáu thần ma điểm đột phá đại thánh cần hai vạn thần ma điểm túc chủ phải chăng muốn hôi đ á i tiêu phí không đổi sở hà gọn gàng tự tuyệt hán hiện tại cần lưu lại đầy đủ thần ma điểm khống chế thanh tướng quân lấy phòng ngựa vắn nhất phòng ngựa xuất hiện quá khó giải quyết đ ị c h nhân nói cách khác có tám n g h n điểm không thể dùng có thể sử dụng thần ma điểm chỉ còn bảy n g h n cách đột phá còn kém năm n g h n sở hà khỏe miệng nguy cười nói cũng không khó chỉ cần này mê vụ xâm lâm không đóng tại duy trì một tháng đừng nói thánh nhân trung kỳ coi như thánh nhân hậu kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc không thể có thể giờ phút này hệ thống giao diện đột nhiên phun tỏa hảo quang sau đó một thanh em đột nhiên văng lên đinh bởi vì túc chủ đột phá thánh cảnh hệ thống mở ra lần thứ hai thăng cấp trước mắt tiến độ một đinh thăng cấp trong lúc đó túc chủ hối đoái đột phá khống chế thanh tướng quân không bị ảnh hưởng nhưng dò xét công năng q u a n bế hối đoái những chức năng khác q u a n bế nhìn túc chủ chú ý thăng cấp quả nhiên thăng cấp sở hà sắc mặt khẽ giật mình lại khôi phục bình thường hệ thống thăng cấp sớm có đoán trước chỉ là hắn rất chờ mong lần này thăng cấp sẽ xuất hiện cái gì đồng thời thăng cấp trong lúc đó hệ thống phi thường chi kỳ cho phép hắn tiếp tục hối đoái đột phá cùng khống chế thanh tướng quân nếu không hắn sợ muốn lập tức quay người tìm một chỗ dấu đi tới đương nhiên, cũng có một chút công năng tạm thời q u a n bế do xét công năng sở hà nhữ n g mày nói cách khác không thể tại sớm phát hiện cái khác gần tàng yêu ma đối không biết vật phẩm cũng vô pháp hối đoái nhìn hệ thống tốc độ lên cấp sợ tối thiểu cần nửa tháng trở lên thôi được coi như không hệ thống công năng phụ trợ hắn sở hà lại có sợ gì dù sao cam liền xong rồi lắc đầu hắn không tại tiếp tục suy nghĩ vấn đề này để ông đưa tay ở giữa c h ấ n ma kim đao lại lần nữa trở lại trên lưng mà thạch đao cũng xuất hiện tại hắn trong tay một cỗ lạnh bất khí tức từ thạch đao bên trên chuyển đến đồng thời còn xen lẫn một chút thế thảm ai tuyệt khi huyết tràn vào thạch đao có chút rung động phía trên phủ văn cũng phun tỏa hào quang lưu truyền nhưng giờ phút này lại có thể rõ ràng trông thấy trên thân đao một khối lỗ hổng nó h i ệ n nhiên trải qua qua đại chiến nhận quá trọng thương nhìn tình huống linh trí cũng đã tiêu tán đáng tiếc sở hà cảm thán nói không biết hắn bản chất đến cùng là chuẩn đế binh vẫn là thiên tôn binh tổn thương thực sự quá lớn ông hắn trên lưng chấn ma kim đao chấn động yên tâm sở hà cười nói chờ thám hiểm xong bị k í n bản tọa liền đem đao này cho ngươi rung hợp để ngươi cũng lên một tầng nữa ông kim đao rung động càng thêm hưng phấn lên nó cũng đã sinh ra mình linh trí dù là sở h ạ áp chế cũng không để hắn có quá nhiều độc lập tư duy vẫn như trước có một ít bản năng biết được cái gì đối với nó có chỗ tốt cũng có thể để nó linh trí càng t i ệ n toàn phía dưới đại hắc b a n g quạ lý kiện lục phong chính hỏa khí toàn bộ triển khai cũng không sốt ruột thu thập yêu ma thi thể mà là nhanh chóng đem thanh đồng trụ bên trên bảo vật hải xuống đều phấn khởi vô cùng b a n g quạ lao hắc ngươi nhìn đây là đả cầu côn mỗi đánh đi ra ngoài một chút đều có tiếng chó sủa ngươi có sợ hay không đại hắc ngươi chỉ cây dâu mà măng cây ngoài ai đây h cái cái đối với cái này sở hà cũng không để ý tới nơi đây chắc chắn sẽ không lẩn tàng quá lâu không chừng hiện tại liền có yêu mà dân tộc thiên tiêu phải vào tới hạ tại hành lang miệng thiết trí những vật kia cũng sẽ không ngăn cản bao lâu thậm chí đối nào đó đỉnh tiêm yêu nhiệt tới nói không có tác dụng bởi vậy nhất định phải giành giận t ư n g dây không thể sóng tốn thời gian đặt hắn bước ra một bước đi vào thanh đồng trước cửa thanh đồng cửa rất cổ lão càng đến gần càng có thể cảm giác trên đó vương cái k i a cỗ túc s á t cổ lão kiềm chế phía trên khắc họa rất nhiều cửa họa bất quá phần lớn tổn hại thấy không rõ nội dung chỉ có thể nhìn xuất hiện ở ghi chép nào đó trận đại chiến và ảnh sở hà một q u y ề n đánh ra thử một chút lột ngạt tiếng va chạm vang lên lên thanh đồng cửa không hề động một chút nào ngược lại một cố cường hoành phản xung lực chuyển đến để sở hà cũng không khỏi nắm đấm run lên mới chậm rãi thu hồi thêm ra thần sắc phức tạp không đánh tan được sở hà lẩm nói trong tay thêm á n n h c ra một viên gương đồng chính là tại hạ giới cái kia cùng triều đình tương lai độ sáng tỉnh thể người giao lưu tấm gương hay là hắn vô ý đạt được về sau cũng đưa đến rất nhiều mang tính then chốt vận dụng đáng tiếc đã hiện tại thực lực tu vi tới nói cái này mai gương đồng đã không bất kỳ chỗ dùng nào vận dụng sau đó hắn xoay chuyển t í n h t h â n đằng sau đồng dạng khắc họa một bộ mơ hồ vô cùng chiến đấu cùng thanh đồng trên cửa phi thường giống đồng thời hắn cảm giác gương đồng cùng thanh đồng cửa chất liệu cũng rất giống như thậm chí khả năng chính là ngang nhau chất liệu cái này bên trong chẳng lẽ lại có liên quan gì s ở hà hai con ngươi sáng lên sẽ không phải gương đồng mới là này chuyển thừa mở ra mấu chốt cũng là mở ra thanh đồng cửa đóng khóa h ắ n lại lần nữa nhớ tới h u y ề n h u y ễ n tiểu thuyết thông dụng xáo lộ không chút do dự ba trực tiếp đem gương đồng ấn về phía thanh đồng cửa quắt mở、ba. gương đồng rơi xuống đất thanh đồng cửa không nhúc nhích tí nào này động tính cũng đem đại hắc băng quạ các loại ánh mắt hấp dẫn tới khủ, khủ. sở hà điềm nhiên như không có việc gì k h o á t khoác tay nói ra các ngươi tiếp tục tốc độ nhanh một chút bản tọa đang nghiên cứu này b í kính đến cùng như thế nào mở ra đại hắc nhữ mày chỉ chỉ thanh đồng trước cửa cái k i a c ũ n g không bảo vật thanh đồng trụ nói ra lão đại ngươi nhìn nơi đó có phải hay không có cái lỗ hổng cùng thạch đao cơ bản nhất trí ngươi có muốn hay không thử một lần ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký hai mươi hai sở hà nhìn lại chỉ gặp t r ư ớ c 1156, xấu hổ tình cảnh g á n g coi trắng diện trắng trợn dọa dẫm quả nhiên ở bên cạnh thanh đồng trụ bên trên đang có một lỗ hổng lại t ú i đầu nhìn một chút trong tay thạch đao cơ bản ăn khớp sao có thể không rõ ràng nơi đây chính là mở ra thanh đồng cửa đóng k h ó a địa vừa mới hắn chỉ chú ý thanh đồng cửa lại không nhìn thấy thực sự là tốt xấu hổ a nói nhưng hắn là ai đường đ ư ờ n g sở hạ hệ thống người nắm giữ ra mặt cái kia cũng không phải bình thường d ạ y bình tĩnh nói bàn tọa chính là đang khảo nghiệm một chút các ngươi ánh mắt đại hát máynh văn quạ manh bốn lý kiện lục phong bốn hiển nhiên bọn hắn đều bị sở hà vô sỉ đánh bại nhưng chưa chờ bọn hắn tại nói thêm cái gì siêu siêu siêu từng đạo tiếng xe gió từ hành lang truyền miệng tới người đến đại hắc b a n g quạ lục phong lý kiện lúc nhau lập tức đem còn sót lại mấy cái thanh đồng trụ bên trên bảo bối gỡ xuống sau đó mười mấy thân ảnh xuất hiện tại quảng trường lối vào từng cái khí thế vô cùng minh ngông khiếp người ngoan ngoan nào đó yêu ma kinh ngạc nói nơi đây quả nhiên bất phàm khẳng định chính là thượng cổ đại lao đạo trường nhất định có kinh thiên t hắn lời còn chưa dứt lại hai con ngươi trường lớn nhịn không được hít sâu một hơi tay chân đều có chút phát lạnh r u t lên không chỉ là hắn cái khác tiến đến tồn tại cũng không nhịn được hít vào khí lạnh từng cái bị trước mắt một màn rung động đến giờ phút này đại lượng yêu ma thi thể còn chưa thu thập lại chính từng cái ngổn ngang lộn xộn hình dạng thê thảm n ằ m đ i ệ m kia là nam vực sư mà sư thông thiên còn có đây không phải trung vực khuê đại ngữ sao hắn nhưng là trung vực cũng nổi danh hào tồn tại lại chết ở đây ai ra còn có cái kia ta sao nghe được trương thánh tên kia h ư vị nó hương vị vì sao tại đống tia thịt nát bên trong nên không sẽ trong lúc nhất thời kinh ngạc run dậy thanh âm thỉnh thoảng vang lên mà trên mặt đất thi thể cũng bị từng cái nhận ra đồng thời nương theo nhận ra tồn tại càng nhiều chúng tồn tại cũng liền càng giật mình nuốt nước miếng âm thanh cũng liên tiếp vang lên giờ phút này hậu phương lại lần nữa chuyển đến tiếng xe gió đồng thời nương theo tiếng mắng chửi trước mặt làm gì vậy binh khí áo giáp lấy được đi nhanh một chút đừng cả đường tại dám ngăn tại n g ư ra ra phía trước cho hết ngươi bổ đi lan đi lan đi Trận trận tiếng gào thét gào đem c á i trong lúc k h i ế p sợ yêu mà, nhân tộc tâm nhân thần tộc gặp i i ả thoát ra, sắc m t giật truyền trận trận khí tức nguy hiểm, từng khẽ khí không mình. hiểm, chậm đằng nguy cũng dám đến Sau sau đó trễ cái l tức tránh đi. Chỉ đi. gặp, lại lần nữa có một đoàn sinh linh đến đây phía trước cầm đầu bảy tám cái càng sát khí trung tiên khí thế bước người bốn người tộc ba cái y ê u m a h ắ n bên trong một cái nhân tộc sở h ạ còn nhận biết chính thức bắc vực đã từng nhân bảng thứ nhất thiết quyền vô địch mậu khai sơn mà ngưu thánh ngưu đính tiên vừa bước vào quảng trường liền hiểu vừa mới vì sao những sinh linh kia đình trệ hắn cũng nhìn thấy bên trên chúng yêu ma nhân tộc thi thể cũng phán đoán những tồn tại này tu vi bao nhiêu mặc dù một cái nhìn lên không tính là gì nhưng thật làm cho một mình hắn giết cũng rất khó làm được hắn ánh mắt tại lý kiện lục phòng đại h á c băng quạ các loại tồn tại lướt qua bực này tồn tại căn bản không bị nó để vào mắt cuối cùng trông thấy thanh đồng trước cửa sở h ạ hai con ngươi co dù lại thật ra là ngươi Người không ngờ đột phá t h á h nhân giờ phút này cái khác tồn tại cũng phát hiện sở h ạ cũng đoán ra trên mặt đất những thi thể này tám thành chính là hắn chấm g i t bởi vậy đều phi thường kiếm kỵ vô cùng coi trọng lập tức bọn hắn lại lần nữa nhìn về phía quảng trường cũng không tại những cái tia thanh đồng trụ bên trên lưu ý thêm thanh đồng trụ thực sự rất giống vật phẩm trang sức thời gian ngắn cũng sẽ không có người phát giác cuối cùng tất cả ánh mắt tập trung ở sở hà trong tay thạch trên ao mặc dù thạch đao rất phổ thông nhưng này cô đặc thủ khí tức hiện nhiên chính là một kiện đỉnh tiêm b o binh càng có mắt hơn nhọn người đã trông thấy thanh đồng bên cạnh cửa thanh đồng trụ bên trên cái k i a lỗ hổng kết hợp với thạch đao ngoại hình sao có thể đoán không ra mấu chốt không khỏi đều khí tức thô trọng phía trước ngọc hai sơn chắp tay nói nguyên lai sở huynh ở đây chúc mừng sở h u y n h một bước lên trời tiền đồ vô lượng lúc này sở hà sắc mặt vẫn như c ũ phong khinh vân đạo hắn vừa mới có thời gian đem thạch đao thu hội nhưng lại chưa như thế nay quảng trường lớn như thế không có bảo vật không thể nào nói nổi lại thêm muốn không có đầy đủ bảo vật quý giá cũng vô pháp giải thích trên mặt đất y ê u m a tại sao lại liều chết chém giết lại nói đã đối diện đám người đã bước vào nơi đây cùng hắn lẩn tàng không bằng trực tiếp thẳng thắn còn có thể nhẹ lòng một ít không thể đặc biệt cường ngạnh sở hà t h ầ n g h nếu là thật khiến cái này người rời đi độc chiếm bí k í n sợ hội dẫn tới lôi đỉnh quần đấu mà lần này yoma Nhân tộc chất lượng chất tộc xa、so、với vừa với mặc ớ i chi có mộng khai sơn mấy vị đỉnh tiêm tồn tại. tại khai loại hơn húng đỉnh Không thể dùng sức mạnh. Hán tại mộng khai sơn các loại đạo thân ảnh sơn sơn lần, mộng tồn dùng mộng mấy mấy bảy có sức các qua. vị đạo đạo tám dù không có một cái nào là đại thánh nhưng chiến lược tuyệt đối không thể khinh thường thậm chí để hắn cũng có rất lớn cảm giác nguy cơ chư vị muốn tiến vào này thiên tôn đạo trường sở hà nói ngay vào điểm chính đối diện như đ í n h thiên gật đầu nói ra nói nhảm có bảo địa ác không tiến thiên tôn đạo trường có người cơ chỉ thế nào ngươi còn muốn nuốt một mình hắn không khỏi viết hướng cái khác mấy cái đỉnh tiêm tồn tại quả nhiên mấy cái kia tồn tại cũng sắc mặt lạnh lùng dù là sở hà thực lực bất phàm nhưng bọn hắn đồng dạng đối với thực lực mình có lòng tin nếu hắn dự định độc chiếm vậy bọn hắn sẽ phải không k h á c h khí chỉ có thể ra tay được gắt h ừ sở hà lạnh hư một tiếng nói thiên tài địa bảo có người c ứ chỉ, bản tọa tới trước đã là trước được nói xong vỗ nhẹ nhẹ ra tay bên trong thạch đ a o sau đó không đám người báo nổi tiếp tục nói bên trong còn có bảo vật gì chư vị đều bằng bản sự là đủ nhưng bản tọa vì cấp đoạt thanh này thạch nào tiêu hao đại lượng bảo vật quý giá tự nhiên không thể bạch tiêu hao bởi vậy chỉ cần các ngươi mỗi người cho bản tọa một kiện thánh cảnh bảo vật coi như thu hoạch được tiến vào tư cách nếu không chỉ có thể lòng bàn tay xem hư thực bản tọa không ngại đến một trận sinh từ đấu cùng lắm thì bản tọa mang thạch đao trực tiếp bỏ chạy ai cũng này đừng nghĩ lấy được đạo này trận bảo vật x o á t hắn trên thân khí thế nương theo lời nói dần dần nhảy lên tới cực hạn ngươi côn g vọng đối diện như đính tiên các loại tồn tại sắc mặt khó coi nhưng nhưng cũng không có người dám hành động thiếu suy nghĩ vừa mới sở hà trấn chủ đám người để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình một là sở hà thực lực để cho người ta ghé mắt hai là bọn hắn cũng sợ hắn thật đeo đao đi đường lưỡng bại câu thương mặc dù khả năng không lớn nhưng như cũ không thể cược ba là đối bọn hắn những thứ này đỉnh tiêm thánh cảnh tồn tại tới nói một kiện thánh cảnh bảo vật không tính là gì mà một cái thượng cổ thiên tôn đạo trường chuyển thừa lại có thể thay đổi vận mệnh cơ hội c h ỉ bất quá như vậy cho sở hà bảo vật có chút xuống đại không được nhưng liên nghe sở hà lại nói các ngươi nhưng lo lắng nhiều một chút thời gian tới sinh linh càng nhiều bản tọa kiếm càng nhiều lời này vừa nói ra để như lính thiên đám người lại ổn không đi xuống bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đã từ cái khác t r u n g vực sinh linh có đ ư ợ c t r u n g vực có mấy cái đại thánh thiên kiêu cũng tiến vào mê vụ xâm lâm nếu để mấy vị kia cũng tiến này cất đoạn liền sẽ để sự tỉnh biện phức tạp ít người lấy được cơ duyên sát xuất mới lớn Tốt. như lính thiên đám người liếc nhau gật đầu về phần những sinh linh khác căn bản không có tư cách phản đối ba đại hát xuất hiện tại sở hà phía trước từ trong túi càn khôn móc ra một cái cây gậy cắm trên mặt đất phía trên cờ xí phiêu dương bảo vật thu lấy chỗ n ạ i lại này cờ sĩ có thể như thế lấy ra xem ra bình thường cũng không làm thiếu cùng loại dọa dẫm sự tình quả nhiên có cái gì chủ nhân liền có cái gì súng vật không phải người một nhà không tiến một nhà cửa no no nhanh lên đại hắc vênh vang đắc ý nói chân chu lại dày vò khốn khổ xuống dưới món ăn cũng đã lạnh có phải hay không công tu còn có băng quả ngươi nhìn thấy lông gà mau đưa trên mặt đất những cái kia có thể ăn yêu ma thi thể thu lại được rồi băng quả đáp ứng một tiếng bắt đầu thu thập yêu ma thi thể mà đối diện ngưu đính thiên các loại mặc dù bất mãn đại hắc nói tới lời nói thế nhưng không muốn lại tiếp tục chỉ hoãn bởi vậy mấy cái đỉnh tiêm tồn tại trực tiếp tiến lên tiện tay móc ra một cái thánh cảnh bảo vật ném cho đại h ắ c đồng thời đều quay đầu nhìn về phía những sinh linh khác ánh mắt lạnh lẽo nếu như vừa mới vẫn là sở hà một người đang bức bách bọn hắn giao bảo vật hiện tại chính là đại thế đại người những sinh linh k i ê u phàm dự định tiến vào thượng cổ thiên tôn người thừa kế cũng minh bạch đang trần trở xuống dưới vô dụng h ú n g chỉ bọn hắn đối mặt sở hà cũng không có chân chính đối thoại tư cách thôi thôi, người nào đó tộc tiến lên nói ra một kiện thánh cảnh bảo vật có thể đổi lấy một lần thượng cổ thiên tôn đạo trường truyền thừa tư cách giá trị c h u y ề n thư a tới trước được trước thượng cổ thiên tôn đều bảo vật đông đảo tùy tiện đến một kiện coi như kiếm lớn nói cũng ném ra một kiện thánh cảnh bảo vật hậu phương những sinh linh khác gặp này cũng không trần trờ nữa dù sao một kiện thánh cảnh bảo vật ai cũng có thể xuất ra lại nói lại kéo dài thêm thật đem mấy cái kia đỉnh tiêm tồn tại trọc giận sợ sẽ rất khó thu trận nửa chén t r à nhỏ sau ở đây chư sinh linh đã đều đưa lên một kiện thánh cảnh bảo vật có mặt không biểu tình người hữu tâm đau người cũng đành chịu người bất quá đến cuối cùng coi như n ư u đính thiên các loại tồn tại nhìn sở hà ánh mắt cũng biên thành phức tạp lộ ra dị quang mặc dù một kiện thánh cảnh bảo vật không tính là gì nhưng sở hà lập tức thu hoạch được mấy chục kiện thánh cảnh bảo vật y nguyên để cho người đ ó mắt không khỏi thầm nghĩ cái này nhân tộc thật đúng là biết kiếm tiền tăng thêm hắn trong tay chui này thạch đao có thể so với tụ bảo đồng tử xem ra cần phải nhiều chú ý một chút nếu có cơ hội vậy thì phải côn vọng tự tìm đường chết nhìn như thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng bảo vật nhưng lại đem những người khác đều làm mất l ò n g hiện tại mọi người bất quá sợ ném chuột vỡ bình chờ đạo trường mở ra sau trong lúc nhất thời trang diện biên khẩn trương lên quảng trường bầu không khí cũng ngưng kết phản phất chính bành trướng thùng thuốc nổ đương nhiên chúng sinh linh vẫn như c ũ không có xúc động bảo vật đều cho đương nhiên sẽ không nào yêu thiếu thân nếu không thật muốn ra điểm nhiễu loạn liền phí công đọc sức lại nói sở hà một mực cùng mấy người bọn hắn giữ một khoảng cách để bọn hắn không cách nào có bất kỳ đánh lén cơ hội bảo vật đều cho không muốn lãng phí thời gian nữa như thánh nhìn xem sở hà trầm giọng nói ra nhanh lên đem thanh đồng cửa mở ra kéo dài thêm đối với người nào đều không tốt nói xong hắn đưa tay đối hành lang chính là một quyền、Soát. Ảnh. quyền quang phá toái hư không hung hăng xung kích tại hành lang chỗ lối vào nơi đó đang có hai cái yêu ma vừa thò đầu ra nhưng không chờ nói cái gì ngay tại chỗ bị quyền quang bao phủ liên đ e o thảm một tiếng cũng không phát ra liền ở ra rắm nhanh lên đi ngưu thánh lại lần nữa xâm nghiêm nói nó chỉ cho nên trực tiếp xuất thủ một là không muốn lại có yêu ma ra chậm trễ thời gian cũng hiển lộ thực lực cho sở hà áp lực để hắn đừng lại được một tấc lại muốn tiến một tước có cản g quá phận ý nghĩ h a y là đang nhắc nhở sở hà n ó i đây cũng không phải gì đó chỗ ẩn n út vạn nhất thật đem mấy cái đại thánh dẫn tới ai cũng không dễ chịu sở hà cũng sạch sẽ một chút đầu sau đó đưa tay đem thạch đao đâm vào thanh đồng trụ lỗ hổng ông một c ố rất mạnh ngăn c ả lực phản xích lực từ thạch đao bên trên chuyền đến để cắm vào biến càng ngày càng khó khăn hừ sở hà lạnh hừ một tiếng giống phía sau bắt đầu huyết mãng giữ tợn gào thét quần quần huyết khí tựa như trời nghiêng phía bên phải tay dung manh lao tới một màn này để n h ư u linh thiên mậu khai sơn vờ vờ hai con ngươi ngưng tụ mặt sát mặt ngưng trọng thật mạnh khí huyết n g u thánh thầm nghĩ t r á c không được có thể giết chết nhiều như vậy thánh cảnh tồn tại như thế khí huyết tựa như không phải thánh nhân có, thể có được bất quá quan điểm này cũng không đến mức để bản thánh có loại nguy cơ này cảm giác hắn khẳng định có cái khác gần tàng năng lực một bên mộng hai sơn hai con ngươi ngưng trọng không hổ là có thể đánh bại lục bình sinh đến yêu nghiệt quả nhiên bất phàm hơn nữa lúc trước hắn am hiểu hơn sử dụng đao lúc trước đánh bại lục bình sinh cái k i a hai đao liền rất không bình thường nhìn tới về sau bắc vực muốn không bình tĩnh hắn mặc dù cho rằng sở hà lần này cử động cản rỡ thế nhưng không tính là gì tối đa cũng liền bị nhớ thương nhưng bằng vào tu vi cùng quá khứ biểu hiện yêu nghiệt như thế chắc chắn sẽ không ở đây vây khốn đồng thời những sinh linh khác cũng đều trầm tư không biết suy nghĩ gì mà chính khi mọi người đều lại trầm tư lúc phá hét lớn một tiếng vang vọng tại trong quảng trường và ảnh giang g ắ c chỉ gặp sở hà trong tay thạch đao đã hoàn toàn cắm vào thanh đồng trụ bên trong trong đó truyền đến cơ quan giang g ắ c tiếng cạch cạch phản phất có bánh răng tại chuyển động thanh đồng trụ cũng đi theo rung động mau nhìn nào đó thiên tiêu chỉ vào thanh đồng cửa hét lớn x o á t toàn bộ sinh linh đều đem ánh mắt nhìn về phía thanh đồng cửa chỉ gặp thanh đồng trên cửa lúc đầu mơ hồ hình tượng có chút tỏa ánh sáng bên trong sinh linh tựa như đang sống xuất hiện linh tính quang mang càng ngày càng l o a mắt để ngưu thánh bọn người có chút không mở ra được hai con ngươi lại đều phấn khởi vô cùng bởi vì bọn hắn từ thanh đồng trên cửa phát giác được dày đặc cổ la huy áp nếu như trước đó vẫn là suy đoán nơi đây chính là thượng cổ thiên tôn đạo trường vậy bây giờ cơ bản có thể xác định mà một cái thượng cổ thiên tôn đạo trường đại biểu cái gì ở đây rất nhiều thiền tiêu lại có thể nào không rõ ràng hô hô từng đợt nặng nề hô hấp vang vọng còn trường một lát thanh đồng cửa quang mang có chút tảm đạm mơ hồ hình tượng đã biến mất thay vào đó chính là vòng xoáy mở n ư u thánh hét lớn một tiếng lao h u đi trước nói xong hắn thân thể hóa thành lưu quang hướng thanh đồng cửa mà đi thoáng qua biến mất siêu mà cái khác thiên kiêu gặp này cái nào có thể nhị được từng người tộc yêu ma thiên kiêu nhau nhau đ ổ i theo sở hinh ta đi đầu một bước mộc hai son đối sở hà chắp tay một cái cũng hóa thành lưu quang biến mất thoáng qua trên quảng trường cũng chỉ thừa sở hà cùng lý kiện lục p h o n g đại hắc băng quạ còn lại toàn bộ tiêu tán mất chủ thượng lục phong tiến lên nói ra tất cả có thể ăn yêu ma thị thể đã thư thập hoàn tất bảo vật cũng vơ vét hoàn tật số lượng rất nhiều âm mi sở hà hài lòng gật đầu nói ra đi thôi chúng ta cũng đi thiên tôn đạo trường nhìn xem có thể hay không thu hoạch được cái gì muốn có thể thu được đương nhiên tốt muốn không cách nào thu hoạch được vậy cũng chỉ có thể lại là một lần h o à n tước không sai hắn sở dĩ hào phóng đem này thượng cổ thiên tôn đạo trường cùng mưu thánh đám người chia sẻ không chỉ dự định kiếm một m ó n hời cũng bởi vì rõ ràng chính mình không phải thiên mệnh c h i tử tiến vào cũng rất có thể không cách nào thu hoạch được truyền thừa như vậy cùng hắn không công mà lui không bằng trước kiếm một m ó n hời về phần thiên tôn đạo trường mình không chiếm được vậy liền hử hử dù sao hắn liền am hiệu đoạn mượa truyền thừa chủ điện hữu minh đ ạ n quốc siêu siêu siêu sở hà xuất lục phong cũng nhanh chóng bước vào đại hát đang đào móc thanh đồng trụ không có kết quả tại k h i ê n thanh đồng trụ không dậy nổi mới lưu l u y ế n không rời đuổi theo nói lầm bầm con quạ n g ư ơ i thật phế vật liên g á i thanh đồng trụ đều chống không nổi đến rắc r ư ỡ i phế vật cũng không biết ăn những cái kia có làm được cái gì lần này thu hoạch được bảo vật ngươi ít hơn n ữ a p h ầ n một thành cái gì băng quạ nói ta hiện tại đã liền thừa nửa thành thế nào ta một phần không kiếm còn phải dựng điểm chứ sao mà ngay tại sở hà bước vào thanh đồng vòng xoáy về sau hắn lúc đầu tiện tay tận tình bên trong gương đồng có chút tỏa ánh sáng đáng chết hành lang cửa vào một bóng người hiện hiện hắn khoác trên người áo t r o à n g không phải tam công tử còn là người phương nào hắn tại vừa mới đã bước vào hành lang nhưng lại bằng vào bí bảo áo t r o à n g cùng bí pháp chế lấp bởi vậy cũng không người phát giác lại thêm hắn phát hiện có sở hà tồn tại lại không dám hiện thân thậm chí không dám tới gần kết hợp sở hà vừa mới chú ý đều tại n g u thánh mộng khai sơn bọn người trên thân cũng không hay biết cảm giác cho nên mới có thể để cho hắn gần tàng đến cuối cùng giờ phút này ánh mắt của hắn vô cùng ghét ghét vì sao chỗ tốt gì đều để sở hà c h i ế m cứ không những để hắn lấy được bảo binh thạch đao càn g dọa giấm mấy t r ụ c kiện thánh cảnh bảo vật đây chính là mấy t r ụ c kiện thánh cảnh bảo vật yếu thanh sở hắn xuất thủ cũng không tốt tối thiểu cùng vừa mới n h u thánh ngộng khai sơn đám người kia không cách nào so sánh được thậm chí so cái khác thiên kiêu đều kém chút dù sao vạn kiếm môn mạnh nhất tồn tại cũng liền đại thánh bởi vậy mấy t r ụ c kiện thánh cảnh bí bảo đủ đã để hắn không cách nào bình tĩnh chi, hắn vốn là cùng sở hà có cựu hận ước gì đối phương chết mẹ nó hắn chửi bỏi nói đám rác r sao bất ước như thế chẳng lẽ lại không thể cùng tiến lên giết chết hắn lại để hắn thu hoạch được nhiều như vậy bảo vật thật sự là lẽ nào lại như vậy tức chết bản công tử nha me no sau đó hắn quét hình sạch sẽ vô cùng quảng trường sắc mặt càng khó coi hơn tiếp tục chửi mắng cái k i a tiểu bạch thú cũng không phải thứ gì v ơ vét như thế sạch sẽ một chút đồ vật không lưu quỷ chết đói đầu thai a chưa thấy qua bảo b ố i a ông t â m mắt biến hóa các loại sở hà khôi phục lại t â m mắt lúc xuất hiện trước mặt một cái tính mịch đại điện cùng bên ngoài thanh đồng cửa không sai bị lắm hình tượng vẫn như cũ mơ hồ chỉ bất quá tỷ lệ lớn chút a đại hắc nhìn lên trước mặt thanh đồng cửa kinh ngạc nói tình huống như thế nào sao nơi đây còn có thanh đồng cửa mà lại t r u n g quanh cũng không có bảo vật chúng ta sao đi vào xó a xỉnh không bình thường a rõ ràng hát ra thôi diễn chính là đại cát nói hắn không khỏi bốn phía nhìn nhưng đại điện vắng vẻ vô cùng căn bản không cái gì bảo vật liên vật phẩm trang sức cũng không lục phong thân ảnh lấp lóe tại đại điện cái nơi hẻo lánh xem xét cuối cùng trở về trầm giọng nói chủ thượng cũng không cái gì đặc thù sở hà n h ữ mày lại sẽ trực tiếp truyền tống đến đại điện này bên trong có chút không bình thường dù sao tôn đạo trường truyền thừa nói đến bước vào thanh đồng cửa xác nhận mấy khảo nghiệm cửa ải mới tính bình thường logic nhưng hiện nhiên đại điện này cũng không muốn cái gì khảo nghiệm cửa ải khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề gì tà thạch đ a u sao sở hà cúi đầu nhìn trong tay thạch đao lập tức n ê m thử đối diện trước thanh đồng cửa một kích đang sắt thép va chạm tiếng va chạm vang lên đáng tiếc cũng không bất kỳ phản ứng nào thậm chí lực phản chấn so ngoại giới muốn lớn hơn nhiều cũng nhiều ra một chút đặc thù phát tắc cái này sở hà hai con ngươi ngưng tụ nơi đây sao cảm giác này thanh đồng phía sau cửa khả năng chính là chân chính t r u y ề n thửa chi điện đến cùng có gì cổ quái mà không chờ hắn đang suy nghĩ gì ông hắn trong ngực gương đồng lại lần nữa rung động lại trực tiếp từ trong ngực bay ra mơ hồ hình tượng tỏa ánh sáng đồng thời phía trước b ả n không có chút nào biến hóa thanh đồng trên cửa hình tượng cũng tỏa ánh sáng cả hai hô ứng lẫn nhau quả thật có gì đó quái lạ sở hà hai con ngươi co r ụ t lại này gương đồng lại thật cùng này thanh đồng cửa có liên quan vì hà cương vừa ngoại giới không biến hóa ta ngoại giới thanh đồng cửa cấp bậc không đủ vẫn là chưa đạt tới gương đồng phát động tiêu chuẩn có chút ý tứ một bên đại hắc thì sắc mặt kinh ngạc nói lao đại này không phải ngươi chặt m é t sen chưa sao thế nào cùng này thanh đồng cửa có liên quan ha ha quả nhiên thượng thiên tại giúp chúng ta c h ắ c không được hắc ra xem b ó i là đại cát duyên ứng ở đây băng quả phấn khởi bảo vật khẳng định có rất nhiều bảo vật lục phong chủ thượng hồng phúc tể thiên lý kiện chật chật bên trong không biết có thể hay không làm ăn dan rắc thanh đồng trong môn đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn lỗ hổng bên trong phảng phất có vô số nhỏ bé bánh răng tại luân chuyển lục phong gặp này sợ hai thán phục này thanh đồng trụ đúng là cơ quan cửa muốn mạo thọ ở đây định sẽ vô cùng vui vẻ vật lao hắc ngươi một hồi nhìn có thể hay không đem cửa này r ỡ xuống mao thọ khẳng định nguyện dùng đại lượng bảo đổi với ngươi x o á t đại h ắ c hai con ngươi tỏa ánh sáng đúng đem cửa này tháo ra hát ra phải dùng nó đổi gạt l ỉ n h bước lên làm quan loại kia và n h thẻ thẻ gương đồng mình tiến vào thanh đồng cửa lỗ hổng bên trong có chút phía bên trái xoáy đi một vòng bánh răng phi tốc chuyển động bên trong bánh răng chuyển động càng lúc càng nhanh chuyển động âm thanh cũng dần dần bị lớn mấy tức sau thanh đồng cửa hướng đi lên phía trước tính mịch thông đạo hiện hiện ra hai bên lối đi ánh lửa sáng lên hoa hoa hoa vô số l ử a xanh l a m sấm đem thông đạo hoàn toàn chiều sáng cho người ta một loại âm t r ầ m kinh khủng b ă n g lãnh cảm giác ưu minh hỏa băng kình dầu lục phong kinh ngạc nói đây là thượng cổ tuyệt tích dầu thấp chính là lấy thượng cổ đặc thù yêu ma băng kình thân thể luyện hóa thành dầu chẳng những có thể thiêu đốt vô số năm cũng bổ sung bảo hộ không gian vật phẩm tác dụng không nên tới gần hòa diễm nay hỏa diễm nhập thể coi như thánh cảnh sinh linh cũng phải bị t i ê u đốt ngũ tạng lục phủ băng quạ tuyệt tích lý kiện Đáng、thiện. Đại hác, tiện. quả nhiên sở hà thầm nghĩ vừa mới liền phát giác hành lang không thích hợp trách không được dùng u minh hòa chiều sáng nguyên lai、like、ở đây nhìn tới nơi đây chính là thượng cổ thiên tôn chỗ tọa hóa đồng thời khẳng định tinh thông h ắ c ám tính mịch p h á p tắc đã thiên tôn tọa hóa phát ra p h á p tắc lưu lại dù là ngăn cách nhiều như vậy năm coi như phổ thông tôn cảnh nhập này sợ cũng hội ngũ thức phong bế nếu không có u minh hòa chiếu sáng nơi đây căn bản là không có cách dò xét phải hiểu trước mắt hắn hệ thống ngay tại thăng cấp d ò xét công năng không cách nào sử dụng cũng chỉ có thể dựa vào này u minh hòa giờ phút này lý kiện lục phong đại hắc băng quạ các loại cũng bước vào hành lang cũng minh bạch vì sao không cho lấy đèn cái này lấy xong sợ không phải muốn thành mắt ngủ đi sợ hà trầm giọng nói nhanh chân hướng hành lang chỗ sâu mà đi hắn rõ ràng chính mình dựa vào đã từng viên kia ngẫu nhiên lấy được gương đồng so người khác sớm hơn một bước bước vào này trọng yếu nhất thiên tôn tọa hóa địa bởi vậy nhất định phải giành giật từng giây nếu không dễ vui quá hóa bờn đập đập đập chăm hơi thở sau sở hà đột nhiên dừng bước ánh mắt nhìn về phía một bên vách tường hai con ngươi co rụt lại chỉ gặp chương một nghìn một trăm năm mươi chín thập phúc bích họa tí thử một bước lên trời chỉ gặp bên trái vách tường có bích họa xuất hiện mặc dù có chút mơ hồ nhưng tại u minh hỏa chiếu rọi xuống cũng có thể thấy rõ bước thứ nhất chính là một vóc đồng ngay tại thôn trước lượt kiếm không có chút nào ý nghĩ phụ cận nhi đồng đều đang cười nhạo hắn khả nhi đồng cũng không thèm để ý một lòng luyện kiếm tâm vô bằng vụ cuối cùng mỗi ngày ban ngày rời xa thôn trang đi miếu sơn tần h luyện bước thứ hai thôn trang bị một cái yêu lang hãm hại trong thôn tất cả mọi người đều bị yêu ma bắt đi ngay miệng lường không một người sống chỉ có nhi đồng tại miếu sơn thần tránh né một kiếp nhưng tại trở về lộ trình bên trên lại gặp một cái tiểu yêu ma kết quả bị tiểu yêu ma chơi bừa vẻ gây trường kiếm một trận lừa gạt đánh sắp gặp tử vong bước thứ ba một vị đi ngang qua đao khách tiện tay diệt yêu cũng thu nhi đồng vì đệ tử dạy hắn luyện đao hai người sống nương tựa lẫn nhau nhi đồng nghị lực kinh người ngắn ngủi mười năm đã đột phá địa huyền cũng tại trong ba năm đạt tới thiên cương một đường đột nhiên tăng mạnh bước thứ tư, đao khách bị yêu ma giết chết đã trưởng thành là thanh niên nhi đồng nằm gai n ế i mật mười năm sau phá vương cảnh đ ỉ n h phong hủy diệt yêu điện thứ năm b ư ớ c thanh niên đã bộc lộ tài năng đăng lâm nhân bảng thứ sáu b ư ớ c thanh niên đã đăng lâm địa bảng thiên hạ chỉ danh một thanh thạch đao đánh đâu tham đó thần ma khó cản bốn thứ bảy bức thứ tám bức cuối cùng thứ mười bức cũng là n à y bích họa cuối cùng hình tượng chính là đã trở thành thiên tôn một phương thế lực lao tổ cấp tồn đang ngồi xếp bằng trên bầu trời hắn tay cầm thạch đao mặt mũi tràn đầy túc s á t xuất một đạo tối tâm thanh âm vang vọng tại sở hà đáy lỏng ta chính là thiên đao đ ấ u nguyệt lưu họa cùng n à y nhìn người hậu thế đ i k h á c coi như xuất thân thấp hẻn thiên phú phổ thông nghĩa không tính là gì chỉ cần có nghị lực không nhận thua liền có thể đ ă n g lâm vô thượng không sợ hãi nhìn kẻ đến sau không ngã nhân tộc chi uy chủ thượng lục phong trầm giọng nói ra từ những hình ảnh này đến xem này thượng cổ thiên tôn chính là từ tầng dưới chót cuộc h ở i cũng vì nhân tộc cái kia thanh thạch đao chính là hãn minh khí nhìn cuối cùng mấy cái hình tượng nhưng phải biết này thiên tôn thực lực phi phạm bảo vật đông đảo nói hắn chỉ chỉ cuối cùng mây bức h o ạ phía trên ghi chép này thiên tôn đang dùng không ít bí bảo đối địch từng bước một sáng tạo thuộc về mình nhân tộc thế lực là cùng là cùng đại hắc đồng dạng chạy ngụm nước nói ra ta nhìn hắn hậu kỳ phi thường yêu uống rượu bên trong không chừng liền có chân tàng thượng cổ rượu ngon thượng cổ chính là đồi rào nhất thời đại thời đại kia rượu ngon thẳng định đều dùng vô cùng chân quý bảo tài chế tác mã thành tư truyện lão đại đi nhanh một chút đi ta sắp không nhịn được nữa tẩm sờ hạ gật, gật đầu hắn ánh mắt tại cuối cùng hình tượng đảo qua thầm nghĩ thiên nao đố n g u y ệ t thượng cổ thiên tôn không hổ là thượng cổ thiên tôn như thế đặc sắc nhân sinh sợ đầy đủ có thể viết lên mấy trăm vạn chữ tiểu thuyết đáng tiếc như thế tồn tại lại cũng hồ yên lặng chết ở đây hoàn toàn bị hậu nhân lặng quên tựa như biến mất hán những năm này để ám vệ thu thập không ít hơn sách cổ trở nhưng lại phát hiện thượng cổ ghi chép vô cùng ít ỏi tựa như tựa t ự coi như có thể siêu tập đến cổ tịch cũng đều là ghi chép một chút c ô pháp bí pháp mà ghi chép thượng cổ tình huống người phi thường thưa tớt chỉ biết thượng cổ từng phát sinh qua một trận khoáng thế đại chiến chiến đại, đại hát nắm lấy băng quạ để hắn không ngừng phun ra hàn băng muốn băng phong bích họa nhưng vô luận nhiều ít hàn băng khí đều không có cách nào tới gần bích họa Con phản phất pháp hắc! mệnh thở hồng hộp, không! cản. ngăn Bang một tối tăm tắc bị loại Lão! Lão quả đại i đi biết căn chúng cầm băng bản phong không lên, chúng ta cầm không đi này h o ta hắc không được no no cái này xem xét chính là dùng tới tốt thiên hoa làm bằng đá làm mà thành không nói trước xuất ra đi đấu giá giá trị bao nhiêu tiền đại hắc phấn khởi nói liền nói xuất ra đi đem bên trên chỗ ấy đồng hình tượng đội thành ta bay ở hắc ra trong ổ có nhiều mặt mũi b ă n quạ lý kiện đối với cái này sở hà cũng không để ý tới tiếp tục hướng trước hành lang mà đi cũng đưa ánh mắt nhìn chăm chú tại hai bên vách tượng hắn cảm giác phía trước khẳng định còn có hình tượng loại này trực giác phi thường cường liệt khẳng định không phải bình thường hậu phương lý kiện nắm lên ngay tại chụp bích họa đại hắc nói ra đừng chụp đi thôi đại hắc người bung ô ra hắc ra sau cái cổ người đem hắc ra đương đương cái gì rồi bung ô ra lồi m á n h lồi nói phân hai đầu sở hà phát hiện thiên tôn đạo trường cũng ở đâu đại hiện thần bí lúc xâm lâm mộ chỗ đồng dạng phát sinh đại sự nơi nào đó chính có nhân tộc yêu ma tại chiến đấu tức đoạt nào đó xâm thiên đại dưới cây cây kia cây vô khô Tu vi đều vi k h ô n g cao tất cả tất v ư ơ n cảnh, cũng không thánh nhân tồn g t ạ i c ũ n gọi là liều là láo như mạng nguyên nhân. thánh bên không nó, chính ngươi thế chém thét thai giết dứt. vật Gầm Mẹ các bảo b tử, n này lan yêu ma đ l a nó đi. Ngươi, ngươi gọi n một tiếng nó đáp ứng sao bảo vật người có đ ứ c chiêm lấy lại nói này cây gỗ khô chính là yêu tộc tiền bối tồn tại tự nhiên nên chúng ta yêu ma đọc được song phương đều không từ đem ánh mắt nhìn về phía cây gỗ khô vị trí này cây gỗ khô chính là vô cùng c h â n quý thiên lôi cây gỗ khô thụ tâm đối vương cảnh tu sĩ tới nói vì vô thượng trí bảo trong truyền thuyết n u ố t này thụ tâm liền có thể tại trong vòng mười năm từ v ư ơ n g cảnh bán thánh vượt đến thánh nhân giai tầng đồng thời có thể vững chắc căn cơ để sinh linh tương lai tiềm lực cũng gia tăng một tiết chính là tuyệt thế bí bảo đặc biệt đối bọn hắn những thứ này dự định l i ề u mạng tới đây cảnh hiểm n g u y n g ư ờ i tự nhiên không cách nào từ bỏ cái này thế nhưng là có thể để bọn hắn cải biến vận mệnh bảo vật chết yêu ma c u ồ n g hống một tiếng hiện lộ bản thể hóa thành h ắ cưng thể nội khí huyết phun trào hoàn toàn ở thiêu đốt nó dự định tốc chiến tốc thắng sợ hai thời gian dài chiến đấu đ e m những cường giả khác dẫn tới vậy liền phế đi bởi vậy nó phải nhanh một chút d i ệ t người này cướp đoạt cây gỗ khô sau đó trực tiếp rời đi mê vụ xâm lông a ngăn trở nhân tộc thanh niên cuồng hống không thôi nhưng hắn nhưng căn bản bất lực lúc đầu chiến lược cũng không bằng hưng ắ c húng chi đối phương đã liều mạng nhưng hắn không cam tâm tối tăm là mình phát hiện ra trước bảo vật dựa vào cái gì cuối cùng muốn tiện nghi những người khác dựa vào cái gì mà ngay tại hắc hưng muốn nhất kích tất sát lúc ông hắc hưng nhân tộc thanh niên đỉnh đầu thình lình tụ tập mây đen chặn chặn lôi đỉnh tại mây đen bên trong lăn lộn ẩm ẩm một cỗ không cách nào hình dung uy áp để hưng nhân tộc thanh niên sững sở tại nguyên chỗ kinh hãi ngầm đầu lập tức hai người bọn họ lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cây gỗ khô bên cạnh viền kia sâm thiên đại cây nói cho đúng chính là sâm thiên đại trên cây phương nơi đó đang có một đạo căn bản thấy không rõ thân ảnh ngồi xếp bằng tại kết hợp đỉnh đầu mây đen dày đặc một người một yêu trong đầu đều vang lên đồng dạng thanh â m một bước lên trời c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi cố ý mê hoặc thượng cổ đại chiến cái gì sao có thể có thể nơi đây lại có một bước lên trời tồn tại yếu thanh sở một người một yêu đều đến từ phồn thịnh trung vực nhưng tại trung vực một bước lên trời người cũng lắc đắc không có mấy dù là nhất gần ngàn năm thiên kiêu diễn phun thế nhưng xuất hiện năm sáu cái mà thôi lại đều bị riêng phần mình thế lực xem như truyền thừa người đối l ã i coi như không có thế lực lớn bối cảnh người cũng bị đỉnh tiêm thiên triều thông ra giờ phút này hai người chỉ cảm thấy ra p h ụ đỉnh lôi đình áp bách đầu đều có chút nâng không nổi chỉ có t không nổi chỉ có thể quỳ m à cúi đầu trong đầu cũng chỉ tồn tại cái thân ảnh mơ hồ nhưng nhưng căn bản không biết là người là yêu thúng chi nam nữ trên đại thụ một cái mặt mang khăn lụa tuyệt mỹ nữ tử ngồi ngay ngắn về căn bản không quan tâm phía dưới một người một yêu mang ngầm đầu nhìn đỉnh đầu lôi đỉnh lộ ra một tia khinh thường trong tay một cây dây leo xuất hiện đánh ra đồng thời lôi đỉnh cũng hàng lâm xuống vê anh ầm ầm lôi đỉnh chấn động âm thanh vang vọng đất trời đem phụ cận hung thú bị hủ run lấy bấy điên cùng chạy trốn ma cái khác nhập rừng dầm nhân tộc yêu ma cũng sắc mặt kinh hãi trong lúc nhất thời càng không dám tới gần nơi đây gian giắc ầm ầm giống lôi long tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn phía dưới một người một yêu chỉ mơ h ầ nghe thấy đỉnh đầu có ken kép xung kích âm thanh đối o a n âm thanh sóng âm âm thanh thật lâu vê anh đỉnh đầu tiếng sấm nổ âm biến mất uy áp cũng trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa hiển nhiên lôi kiếp đã qua cái này thạch độ kiếp thành công nhưng không chờ một người một yêu thở p h à o ngầm đầu ba một cây dây leo từ trên trời dáng xuống quất vào hắc ứng trên thân vê đốt hắc ứng kêu thảm một tiếng trực tiếp hóa thành huyết vụ Ứ n g ngực nhân tộc thanh niên bị bị hủ sắc mặt trắng bệnh cung nuốt nước miếng tâm lý thầm nghĩ s o n g c h ế t đ ể s o n g ta sao giống như này số khổ chỉ bất quá thạch dự định đến đây kiếm chút vốn nguyên m ặ thôi ta không muốn chết ta thời gian từng phút từng giây trôi qua đ a n g lúc nhân tộc thanh niên chính mình cũng muốn bị mình h ù chết lúc lại nghe phía trước chuyển đến tiếng kinh dị uy người ở chỗ này quỳ làm gì vừa mới nơi đây phát sinh cái gì đến cùng vì sao xuất hiện lôi đỉnh cha hỏi ngươi đâu nghe không nghe thấy x o á t nhân tộc thanh niên lần đầu đỉnh đầu đạo thân ảnh kia đã sớm biến mất dưới cây cái kia cây gỗ khô cũng vô tung vô ảnh mà hắn chính t r ư ớ c phương chính có mấy người tộc một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn cũng đang quan sát b ộ n phía chính mình nhân tộc thanh niên thầm nghĩ đây là lại sống đến giờ người kia đi rồi chân mệnh lớn a giờ phút này hắn sớm quên cái gì cây gỗ khô không cây gỗ khô chỉ có sống sót sau hai nạn hưng phấn cùng một tiên suy đoán nói chuyện một cái nhân tộc lao giả lạnh hừ một tiếng nơi đ â y đến cùng phát sinh chuyện gì a hắn ngẩng đầu thấp thỏm nói vừa mới ta chính ở chỗ này cùng một cái ưng ma chiến đấu kết quả lôi đ ỉ n h giáng lâm có một thân ảnh ngay tại độ kiếp hắn nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra nói một lần một bước lên trời mấy người đều sắc mặt chấn động đặc biệt là lao giả cầm đầu phảng phất đoán được cái gì hỏi độ kiếp là người hay là yêu là nam hay là nữ dáng dấp ra sao t i ể u nhân không thấy rõ nhân tộc thanh niên nhìn lao giả sắc mặt khó coi nói bất quá người kia độ s o n g kiếp sau đem hắc c ư n g yêu ma chém giết chắc là nhân tộc cờ giả quả nhiên lao giả một bộ hiệu rõ t h ầ n sắc ứng chính là hắn mười năm chưa đột phá hiện tại đột phá cũng coi như bình thường xem ra bắc vực nhân bảng huy hoàng kỳ muốn đi qua phương xa nào đó trên đại thụ tuyệt mỹ nữ tử nhìn phương xa lẩm bẩm nói như thế chắc hẳn có thể để cho chủ thượng ít rất nhiều phiền phức lập tức hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ bên trong dũng đạo sở hạ lại lần nữa dừng bước lại hắn ánh mắt nhìn chăm chú phía bên phải bên cạnh v á c tường bước thứ nhất chính là vô số cường giả tụ tập tại một phương đại điện bên trong trong đó có một thân ảnh rất quen thuộc chính là thiên đao đấu nguyện bất quá theo này bức họa ghi chép tu vi ứng đã đạt chuẩn đế tốc độ không phải thiên tôn chúng đế ngay tại nghị sự phía trên ngồi ngay ngắn một vị thấy không rõ khuôn mặt nam tử nhưng quần q u ầ n uy áp nhưng từ trên tấm hình tuân ra ông s ở hà trong đầu linh hồn nhất c h u y ể n cái kia quần q u ầ n uy áp mới biến mất không thấy gì nữa để hắn sắc mặt cổ quái rất quen thuộc uy áp giống như cùng ban đầu ở huệ ma trong trí nhớ trông thấy đầu kia bạch hồ không sai bị ệ lắm lập tức bước thứ hai chính là vị cường giả kia ra lệnh một tiếng vô số đế cảnh chuẩn đế tụ tập binh mã lao tới cử u tiêu mà này trong tấm hình cường giả không chỉ là nhân tộc còn có một số yêu tộc đại đế chuẩn đế cũng tại đội ngũ bên trong bước thứ ba đại chiến mở ra vô số nhân tộc yêu ma đại quân đang cùng một chút mơ hồ tồn tại chiến đấu chém giết chiến đấu phi thường thảm liệt quan bức họa này mặt bên trong liền họa có không ít đại đế chuẩn đế đẫm máu vỡ lạc bước thứ tư chiến đấu tiếp tục cũng biến thành càng thêm thảm liệt cựu tiêu đều bị máu tươi nhiễm đỏ thư không khe hở bị đánh ra mà n à y bức họa chúng nhất làm cho sở hà chú ý chính là thiên đao đấu n g u y ệ t nói cho đúng là hắn trên lưng chính treo một cái h ắ c kính còn có hậu phương mấy người cũng giống như thế nên k h n g sẽ sở hà thầm n h ắ c kính lúc đầu công năng là truyền âm giao lưu hối đ o i điểm tích lũy Chẳng lắc ẽ lại h n thượng là ổ nào、so、đầu ó trận đ ạ hắn tiếp tục hướng xuống nhìn lại thứ năm bức chiến đấu tiến vào gây cấn người yêu cường giả tổn thương thảm trọng hai vị trọng lượng cấp tồn tại cũng hiện hiện ra một người một ảnh người chính là vị kia thấy không rõ khuôn mặt tồn tại ảnh chính là một đoàn bóng đen thật đáng g i ậ n thế đều cường thành vô cùng hai vị đại chiến cho dù cựu tiêu bên trên cũng không có người dám tới gần hai người chiến đấu ước và giảm sợ bị tác động đến thứ năm bức thứ sáu bức liên tục mấy t â m chiến đấu thảm liệt miêu tả trong đó một b ư ớ c chiến đấu địa giới phát sinh biến hóa ra hiện tại một cái lờ m ở thế giới chiến đấu tác động đến đem cái t i ê phương thế giới đánh thất linh bắt lạc tổn thương hầu như không còn thảm mắt nhận thấy không đành lòng nhìn thẳng cuối cùng đến thứ tám bức trong tâm hình hai vị đỉnh tiêm tồn tại lại đồng quy vô tận xinh xinh để cựu tiêu mẫn diệt hơn phân nửa song phương đại quân càng tử thương t h n g trọng thiên đạo đỗ nguyệt bản thân bị trọng thương miễn cưỡng đi theo đại bộ đội thu thập t ă n g cuộc tất cả bóng đen đều biến mất hầu như không còn chiến đấu triệt để kết thúc hoàn toàn là t h ắ n g thảm nhìn tới sở hà l ã m bẩm nói n à y chính là thượng cổ đại chiến chân chính tình huống những địch nhân kia đến từ chỗ nào thế giới khác còn có vì sao khi đó nhân tộc yêu ma cùng một trận danh thậm chí nhân yêu không phân khác biệt lúc này lại thế bất lưỡng lợp có gì đó quái lạ Sau đó, hắn tiếp tục hướng phía sau nhìn lại dựa theo phía trước mười cái bích họa tính sau đó mặt hắn là còn có hai bức mà xử lý tình phát triển đến xem hậu phương hai bức rất có thể ghi chép này phương thế giới chân chính kinh thiên đại bí mật c h ỉ gặp thứ chín bức c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi mốt bức họa thiếu thốn thượng cổ cổ chủ truyền thừa hiện c h ỉ gặp thứ chín bức bức họa thứ m ộ mươi mặt vậy mà không có nói cho đúng vốn hẳn nên có bây giờ lại không hai bức tranh vị trí giống như bị thứ gì gặp đi n à y những vị trí khác hiện nhiên ít một bộ phận thiếu thốn rồi sở hà hai con ngươi hơi n h i u nơi đây rõ ràng là ghi chép thượng cổ chân quý nhất bí văn mà lại lúc này thượng cổ chuẩn đế khẳng định là đã ghi chép này tin tức lại tại sao lại tiêu hủy hoặc là nói cũng không phải là hắn tiêu hủy cái kia thì là ai người nào có thể vượt qua cái kia thanh đồng cửa cũng hoàn mỹ rời đi giờ phút này hắn đại nao cấp tốc vận chuyển đang tự hỏi việc này điểm mấu chốt hai bức tranh thiếu thốn phi thường trọng yếu bên trong khả năng dính dáng đến cổ bí ẩn đừng nhìn đối với hiện tại sở hà tới nói không tính là gì nhưng tương lai hắn muốn bước lên đỉnh cao liền rất trọng yếu ai để sau lưng của hắn cũng không c h â n chính cường hành thế lực ủng hộ cũng liền không định tiêm tồn tại nói với hắn này bí ẩn mà biết được những thứ này bí ẩn rất có thể sẽ đối với hắn bước lên đỉnh cao c ù n g ứng đối với địch nhân có trợ lực không thích hợp sở hà dùng tay vớt ve vách tường l ầ m b ầ m nói nhìn này vách tường bị tổn hại thời gian sợ đồng dạng tại thượng cổ khi đó nơi đây các loại trận pháp xác nhận mạnh nhất thời khắc đoán chừng coi như bình thường chuẩn đế cũng vô pháp tùy tiện bước vào nơi đây coi như có thể bước vào sợ cũng h ủ y đi thanh đồng cửa đồng thời như thật có người tiến vào nơi đây sợ cũng sẽ không vẹn, vẹn hủy diệt này hai bức bức họa cái k i a có thể so với bị thai mà đi trống trông trừ phi hắn nghĩ đến một loại khả năng đó chính là cũng không phải là có người tiến vào đạo này trận hủy diện bức h o ạ n mà là nào đó tuyệt thế đại năng dùng tối tam đại phát tắc trực tiếp đem này phương thế giới liên quan tới thượng cổ cuối cùng bí ẩn đồ vật toàn tồn hủy như thế mới bình thường t liên liên sở hà cũng không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh như thật sự là này loại khả năng vậy liền thật đáng sợ hậu phương đại hắc nhìn xem sở hà nguyên bức bất động có chút lo lắng nói lão đại nhìn cái gì đấy ta cảm giác lập tức sẽ đi cùng phía trước chính là đạo này trận hạch tâm địa bên trong định có vô số bảo vật Ừm. s ở hà hoàn hồn gật gật đầu hắn hiểu được lại suy nghĩ xuống dưới không bất cứ tác dụng gì trước mắt biết được tin tức liền có nhiều như vậy có biết thượng cổ từng phát sinh qua một trận đại chiến chiến đấu phi thường kịch liệt t ử thương vô số thậm chí so trước mắt nhân yêu đại chiến càng khốc liệt hơn trong đó đã từng một vị này phương thế giới thủ lĩnh đang cùng quân địch thủ lĩnh chiến đấu bên trong đồng quy vũ tận đồng thời khi đó nhân yêu cũng không đạt tới không chết không thôi cục diện trước mắt cách cục khẳng định có nguyên do xem ra cùng đầu kia bạch hổ có liên quan sở hà lãng bẩm nói dựa theo thời gian suy tính hơn ba vạn năm trước này phương thế giới mới nằm vực ngăn cách mà cũng là từ khi đó nhân yêu mới hoàn toàn đối lập từ có thể hợp tác hóa vì kẻ thù sống còn không chết không thôi bên trong định có cái gì người bình thường không biết tận tình lúc trước một bước lên trời lúc thu hoạch được ngũ đế thủ hộ có thể hay không cùng này có quan hệ khóa chỗ mấu chốt lại là cái gì như thế bí ẩn trừ phi thượng cổ liền còn sống xuất đỉnh tiêm đại lao hoặc là trước mắt chuẩn đế cấp đại lao mới có thể có biết đáng tiếc mình cũng không chân chính có thể hỏi thăm người về phần muốn hay không hỏi hệ thống ha <cười> đừng nói hệ thống trước mắt ở vào thang cấp cái gì cũng không để ý tới trạng thái coi như có thể để ý tới đã hệ thống q u a n tính sợ cũng sẽ nói ra một cái hắn căn bản là không có cách tiếp nhận thần ma điểm số tự nhiên không muốn ký thác cái khác hết thảy chỉ có thể để hắn chưa đến chính mình đi thăm dò lắc đầu hắn không đang suy nghĩ những thứ này cao giọng nói ra đi thôi nói to lớn bước tới cuối hành lang mà đi trên đường đi hai bên vách tường không tại xuất hiện mặc cho hà bích họa chỉ có cái kia từng chiếc từng chiếc ú minh đen bước đem hành lang chiếu rọi tựa như quỷ vực bất quá bởi vì đại hắc băng quạ lý kiện ở hậu phương thỉnh thoảng đùa g i ó n để bầu không khí biến phấn khởi đại hắc lần này bảo vật lao đại chọn lựa hoàn tất còn thừa bảo vật hắc gia nhất định phải cầm b ả y tầng lý kiện bằng cái gì chỉ bằng ngươi lão mặt lớn không tắm rửa b a n g quạ không đồng ý thể sống chết bảo vệ quyền lợi của ta đại hắc ta đánh b a n g quạ ngươi hôm nay coi như để thân thể của ta thần phục cũng đừng nghĩ để cho ta tâm linh thần phục không phục l i ê n không phục lồi mánh lồi đại hắc một một mãi mãi khiến cho hắc gia muốn đối ngưu đổ làm loạn giống như phía trước có ánh sáng lục phong đột nhiên chỉ về đằng trước nói chỉ gặp ngay phía trước có ánh sáng sáng chuyển đến không phải là ưu minh đèn đuốc quan mang mà là sáng tỏ quan mang hiển nhiên phía trước chính là đạo này trận nhất hạch tâm trí địa cũng là c h u y ể n thừa vị trí thực sự hoàng âu đại hát nguyên địa nhảy lên nói mò. đi mau đi mau hát ra đã nghe thấy bảo vật m ù i hát ra lão đại thực hồng phúc tề thiên đoán chừng lúc này những cái k i a đ ồ ngục còn tại từng cái cửa hải tiếp nhận khảo nghiệm không biết chờ bọn hắn khảo nghiệm hoàn tất phát hiện truyền thừa đã mất có thể hay không khí nguyên địa ở ra rắm phía trước sở hà cũng không nói thêm cái gì bộ pháp tăng tốc mấy hơi sau hắn thân ả n h xuất hiện tại một t ò a vàng son lộng lấy đại điện bên trong trên đỉnh đầu phương chính có minh châu phát sáng chiếu dọi đại điện mà hai bên vách tường có không ít tủ âm tường vị trí phía trên bày ra từng kiện bảo vật bị quan mang b ả o phủ Ứ n g ngực đại hắc băng quạ lý kiện đều công nuốt nước miếng khá lắm lại thật có như thế nhiều bảo vật phát tài lần này triệt để phát đại tài nhanh mau đưa hát ra bảo vật toàn lấy xuống xông lên a băng p h o n g phá chỉ gặp t a m hại không cái gì bởi vì phóng tới hai bên vách tường chúng bảo vật mà sợ hà thì hướng trong đại điện mà đi nơi đó chính dựng đứng một tòa pho tượng khuôn mặt mơ hồ nhưng nhìn hắn tay cầm thạch đao cùng dáng người trên lưng cái kia g ư ơ n g đồng thân phận không cần nói cũng biết thiên đao đ ô n g u y ệ t pho tượng hạ còn có một tấm bia đá dựng đứng chiến viết ta chính là thiên đao bốn đ ô n g u y ệ t hậu bối nhân tộc trước tới nơi đây tất đã thu hoạch được khảo nghiệm có tư cách đến ta truyền thừa bản đế quật khởi tại không quan trọng dựa vào nghị lực từng bước một bước lên đỉnh cao cả đời sát phạt vô số nhận yêu đều có may mắn đi theo cổ đạo chủ chiến dị tộc tại cựu tiêu dù chết không tiếc nhưng trời không phù hộ giới này cổ chủ nhìn hậu bối nhân tộc có thể h ư n g ngạnh chống lại lực sắn t r ờ i nghiêng hộ này phương thế giới không đến ba b á i c h í khấu phương đến ta thiên đao truyền thừa áo nghĩa cổ đạo chủ sắn t r ờ i nghiêng sở hà lẩm bẩm nói cổ đạo chủ là ai dẫn đầu cường giả thời thượng cổ chiến đâu những cái k i a quỷ ảnh tồn tại n à y trên tấm bia đá rõ ràng cũng có rất nhiều chữ viết bị ẩn tàng rất nhiều tin tức trọng yếu không cách nào biết được hán luôn cảm giác gẩn tàng tin tức sẽ để cho hắn tương lai rất gian nan bởi vậy hắn quyết định xóm cảnh giác dù sao ở kiếp trước tại làm tinh hắn nhưng nhìn qua vô số huyền huyễn tiểu t u y ế t mặc dù cùng lúc này rất nhiều đều không khót nhưng hết ngồi đại giếng cũng có thể phát giác một tia này phương thế giới quỷ dị không bình thường chỗ từ đó nhưng thôi diễn ra rất nhiều suy đoán tính khả năng mà vô luận cái nào một loại khả năng đều không tốt xử lý hô hắn thở ra một ngụm trọc khí những vật này đều là tương lai muốn cân nhắc tối thiểu thời gian ngắn cũng sẽ không có cái đại sự gì muốn đối mặt s ở hạ ánh mắt chuyển rời đến bia đá phía dưới cùng lạnh như băng nói ba bái c h í n khấu ngươi thật đúng là để ý mình nói bế hắn đột nhiên đưa tay ông một cỗ quỷ dị linh hồn l ư c tuân gia đem phía trước pho tượng bao phủ sau một khắc rất nhỏ mini đột kích kích n á o hải linh hồn quan đoàn đông quan đoàn run lên ngoại phóng linh hồn khí thế đột nhiên nhảy lên tới làm cho không người nào có thể tưởng tượng cấp độ lại trong nháy mắt khôi phục hết thể đều vô cùng cấp tốc nhanh đến sở hà cũng vô pháp hoàn chỉnh khống chế này năng lượng vẫn như trước bằng vào m ộ ư ơ i năm gần đây lĩnh hội linh hồn b ỹ pháp để bao phủ pho tượng hình tượng xuất hiện ảo giác đã hắn không có ý định ba bái c h i n khấu tự nhiên là cần dùng mái chiêu trong tấm hình chính là lục bình sinh chính ba bái c h i n khấu hình tượng、ừ. không sai chính là lục bình sinh dù là coi như hư hảo trong tấm hình hắn sở hà lại há có thể cho người khác ba bài chi khấu ai phối bởi vậy chỉ có thể miễn cưỡng lục bình sinh ai bảo hắn từng là đối thủ mình đâu coi như cho hắn yêu lại đi lục bình sinh j ba x j ba n g ư ơ i thật đúng là cái kia tức giận sana sở hà sắc mặt có chút trắng bệnh túi đầu nhìn lại vốn đã tại phần bụng tại khó tấp tận vết dạn đã lan tràn đến cái cổ vị trí một loại bành trướng cảm giác từ thể nội hiện lên quả nhiên này bí pháp không thể dùng nhiều hắn lẩm bẩm nói coi như trước mắt thân thể đã cưng cỏi đến phi nhân loại nhưng linh hồn vẫn là quá biến thái không biết đã từng muốn đoạt xá linh hồn của ta đến cùng tu vi gì có thể so với đầu kia bạch hổ cổ chủ vẫn là càng mạnh gian g giác. một trận tiếng vỡ vụn đem sở hà ánh mắt kéo về chỉ gặp phía trước pho tượng sau hòn đá xanh vỡ ra xuất hiện ba đạo đá xanh cửa đều ở vào nửa mở khải trạng thái mà không chờ hắn tiến lên mở ra lại nghe hai bên chuyển đến đại hắc băng quạ l ý kiện không căm lòng thanh â m đại hắc mẹ nó chơi đâu cái này dây chiến phá chỉ còn góp chân cũng dùng hết đoàn bá khỏa lừa gạt q u đâu lý kiện cái này thứ gì c h i n thương mùi thương đâu thân xuống đâu liên thưa c á i c á n xuống thủ băng quạ cái này hai cây côn đến cùng là đũa vẫn là tàn phá cây q u ạ t không nhìn ra cái gì huy năng thậm chí liên liên tỉnh táo lục phong cũng cầm chút một đoàn đen xì đồ vật biễu môi nói cái này đen xì sẽ không phải là áo giáp đi xem ra cũng liền có thể làm làm cục gạch sử dụng Xoát. s ở hà quay đầu nhìn lại hai bên trên vách tường chúng bảo vật đã bị đại hắc băng quạ các loại gỡ xuống rất nhiều cũng không có đồng dạng hoàn chính cơ bản phần lớn không thể lại dùng hoàn toàn chỉ có thể làm thử nghiệm có thể sử dụng cũng đều không được tốt làm phẩm cái này để bản tâm nghỉ ngờ chờ mong đại hắc các loại có thể nào tiếp nhận thật sự là bên ngoài thanh đồng trụ trên trăm cấp cao bảo vật cho bọn hắn quá nhiều kỳ vọng cảm giác cho rằng nơi đây khẳng định có càng nhiều càng bảo vật quý giá nhưng bây giờ nhìn xuống đất bên trên những cái k i a đồng nát sát vụn chỉ có thể nói một câu liên cái này liên cái này một quy e r ờ đối với cái này sở hà cũng không ngoài ý muốn nơi đây chính là thượng cổ chuẩn đế đạo trường không tệ nhưng từ những cái k i a bích họa có thể trông thấy lúc này chuẩn đế chính là trải qua vô số năm thảm liệt đại chiến cuối cùng mà chết Bởi vậy hắn trên thân bước ả o ra vỡ vụn một ớ bước đi vào cái thứ nhất đá xanh cửa mở ra và ảnh xuất một đạo ánh đao hiển như lôi đình hoạch phá thiên địa vạn vật xuất hiện tại sở hà trong tầm mắt lại biến mất đồng thời hắn trong đầu xuất hiện cái mò hồ bóng người đang không ngừng xuất đao mỗi một đao đều huyền diệu vô cùng giờ phút này muốn những người khác căn bản là không có cách phân t h â n chỉ có thể tâm vô bảng vụ đi thể hội bóng người xuất đao nhưng sở hà lại dùng hải lượng linh hồn phong tỏa bóng người hắn không có ý định ở đây chậm trễ quá nhiều thời gian tiếp tục mở ra hạ cái cửa đá b à n h trong cửa đá có hai hàng hồ lô bày ra đều có trận trận phong ấn pháp tắc bao phủ vẫn như trước có mùi thuốc tràn ngập rất hiển nhiên bên trong chứa đựng đại lượng đan dược đồng thời mỗi cái hồ lô phía dưới đều có đan, dược tên ghi chép, thiên hoa đan dương cực hoàn phá tiêu đan tháng chín tạo hóa đan sở hà linh hồn bao phủ c h ú n g hồ lô bên trên lẩm bẩm nói đều là càn k h ô n hồ lô mỗi cái trong hồ lô đều có một vạn khỏa trở lên đan được thu hoạch rất tốt có những thứ này trong hồ lô đan dược đủ để chấn ma phủ đệ tử tu vi lại lên một tầng nữa không hổ thượng cổ trần đế dù là lâu dài đại chiến không c h ọ n vẹn đại lượng binh khí bí bảo nhưng như cũ có này nội t ì n h mặc dù hắn đan dược số lượng cùng hạ giới hổ tôn tồn chữ so trên lệch quá nhiều nhưng chất lượng lại vượt xa trong đó bên trong có mấy cái đan dược thậm chí đối thánh cảnh đều có nhất định trợ giút có này không phải bàn cãi、Soát. hắn đưa tay ở giữa đem hồ lô thu sạch lên sau đó tiếp tục hướng cái thứ ba cửa đá mà đi và n h mở ra giống một trận trầm thấp gầm rú văng lên chỉ gặp thanh sau cửa đá chính bỏ một đầu trăm trượng lớn nhỏ hùng thú hắn trên thân khí huyết mặc dù hèn mọn nhưng cái kia cố khí thế hung h ắ n lại làm cho người ngắm mà e ngại sợ hãi hùng thú s ở hà có chút kinh ngạc nhìn về phía trước sàn nhà giới thiệu lan g ra thú nhưng khai sơn phá thạch lên trời xuống đất am h i ể u r i t chóc tính khí nóng này chính là tuyệt thế ngự thú chủng loại con thú này thời đỉnh cao có thiên tôn tu vi trong chiến đấu trọng thương rơi xuống đến tôn cảnh trước mắt bị ngự thú vòng v â y khốn chú thích luyện hóa ngự thú vòng sau ép thực lực không cách nào siêu việt luyện hóa người quá nhiều để phòng vệ chủ ông một đạo luyện hóa khẩu quyết xuất hiện tại sở hà tâm lý giống lan g ra thú mở ra hai con ngươi nhìn về phía sở hà tàn bạo huyết tỉnh trong hai con ngươi tràn ngập kinh hỉ phấn khỏi cùng giết chóc và n h hắn trước hai đầu gối quỳ xuống đất giống chủ nhân n mời luyện hóa ngự thú vòng để lan ra vì ngươi chỉnh chiến chư thiên nhưng hắn trầm thấp trong hai con ngươi s á t ý lại càng ngày càng sinh nó đã bị khốn nơi đây quá dài thời gian quá dài muốn tại không ai đến đây dù là đã nó tu vi cùng thiên đao lưu lại thủ đoạn sợ sớm đ ã họ ra r á m hiện tại ra ngoài cơ hội rốt cuộc đã đến hắn thầm nghĩ xem xét nhân loại này liền là tết táo con nhẹ không có thấy qua việc đời không được bị bản tôn hung y mê chết chỉ cần hắn nhất luyện hóa ngự thú vỏng bản tôn liền có thể đánh v ỡ giam cầm rời đi khối đá này cửa phạm vi tại giết hắn bản tôn liền có thể lại lần nữa tiêu dao giữa thiên đ i ệ phía trước sở hà nhìn xem quỳ xuống đất hung thú sắc mặt cười lạnh hứng thú chính là hứng thú dù là đánh vỡ giam cầm trí tuệ cũng cuối cùng không nhiều lắm bản năng càng nhiều một chút thật sự cho rằng bản tọa nhìn không ra các ngươi sắc ý ngự thú bản tọa không thích bản tọa thích hơn không năng lực suy tính khôi lỗi nói xong hắn đưa tay đối phía dưới hứng thú chính là một quyền cái gì hứng thú máy ánh x o á t hắn đưa tay mặt mũi tràn đầy một bước vô cùng kinh ngạc e ngại liền muốn tránh né phản kích đáng tiếc lại bị ngự thú vòng cùng cửa đá giam cầm căn bản là không có cách phản kháng chỉ có thể gạo khan đáng chết. đáng chết đáng tiếc nên đón hắn là càng ngày càng lăng lệ nằm b à n h b à n h b à n h đau ta sai rồi ta thần phục a tha mạng a nửa nén hương sau sở hà thu hồi run nhẹ nhẹ nằm đấm nhìn xem sau cửa đá rốt cục ở ra dám hung thủ đứa môi không hổ là thời đỉnh cao có thiên tôn thực lực h u n g thú dù l à dưới thực lực trượt bị phong ấn nhiều như vậy nằm không cách nào phản kháng cũng làm cho hắn trọn vẹn đánh nửa nén hương vô số quyền mới đánh chết muốn hắn tại thời đỉnh cao đoán chừng coi như gục ở chỗ này để hắn đánh cũng sẽ không có bất cứ thương tổn gì ông hắn đưa tay đem ngự thú vòng thu hồi đồng thời hệ thống giao diện nhấp nô mới nhất tin tức đinh chúc mừng túc chủ chém giết thoi thóc tôn cảnh hung thú chương một nghìn một trăm sáu mươi ba thần ma điểm bảo t ă n g đạo trường mở ra đinh chúc mừng túc chủ chém giết thoi thóc tôn cảnh hung thú thừa dịp bất ngờ không cách nào phản kháng âm hiểm tiểu nhân không hổ là ngươi thu hoạch được thần ma điểm năm nghìn năm trăm đinh bởi vì túc chủ chính là lần thứ nhất càng hai đại cấp chém giết tôn cảnh hung thú thu hoạch được lần đầu khen thưởng thêm thần ma điểm năm nghìn năm trăm h a i cái năm nghìn năm trăm h ế t thể một và một khen thưởng thêm mình bao lâu không có thu hoạch được này ban thưởng hơn nữa còn là lớn như thế chán ban thưởng s ở hà lẩm bẩm nói không hổ là thượng cổ hông thú dù là rơi xuống cảnh giới dù là không cách nào phản kháng vẫn như cũ có như thế nhiều ban thưởng lập tức liền cung cấp cho mình hơn một vạn thần ma điểm tăng thêm trước đó dự trữ thần ma điểm đã góp đủ hơn hai vạn một điểm vừa vặn đủ lại đột phá tiếp khống chế thanh tướng quân Siêu. sao đi túi giới thiệu khó hiểu nói, chủ thượng, vì sao muốn giết trên đầu muốn Lục trước cửa chút chủ phong thanh nhìn khó thượng, vào đá, đất đ vì một mặt ha ha s ở hà cười lạnh một tiếng lạnh như băng nói một cái lúc nào cũng có thể phệ chủ cũng có hai lòng thú loại còn để làm gì coi như nó lợi hại hơn nữa lại có dùng cũng không có lưu lại giá trị giết cũng liền giết lời này vừa nói ra để sau phương chính hướng trong ngực thả bảo vật đại hát thân thể trì trệ nhìn trong tay bảo vật mặt m ũ i tràn đầy không bỏ cuối cùng cắn răng lưu luyến không rời đem bảo vật lại móc ra đặt ở thuộc về lao đại đ ó n g kia bên trong lẩm bẩm nói ta là lao đại sủng thú ta chính là lao đại lao đại cũng là của ta không phân khác biệt cho hắn tốt nhất không đau lòng ân không đau lòng sau đó hắn nhìn về phía lý kiện băng quạ nghiến răng nghiến lợi nói l ã o kiện con quạ hai n g ư ờ i bại hoại lão đại đối đãi các ngươi tốt bao nhiêu lại muốn vụ trộm bảo tàng vật lấy ra hết nếu không đừng trách hát ra không khách khí lý kiện mãnh băng quạ dê thế nào đại hắc điên rồi phải không mà đại hắc đâu thèm những thứ này nó nghĩ là đã mình không thể tốt vậy liền ai cũng đừng tốt nó không thể trắng trận tư tàng bảo vật cái kia lý kiện băng quạ cũng đừng nghĩ đây là làm sùng vật bàn phận đối với cái này sở hà tự nhiên không thèm để ý một chút phổ thông bảo vật mà thôi đối với hắn cũng không bất cứ tác dụng gì lại nói đại hát chính là yêu vơ vét mà thôi nó vơ vét lý kiện băng quạ những người khác mình tại vơ vét nó có thể nói nhỏ kho lúa ngươi một e giờ anh ngay tại đại hát băng quạ lý kiện ấm lúc toàn bộ đại điện bắt đầu kịch liệt đung đưa sở hà sửng sốt một chút lập tức quát nhanh lên đem tất cả vật phẩm thu lại đạo này trận muốn s ụ p đổ dố hát lục phong lập tức l í n h mệnh thu thập bảo vật lên trước nhất trước đem tôn cảnh hung thú thị thể trực tiếp thu hồi nay hung thu thị t đ ố i trước mắt chấn ma phủ tới nói có thể so với vô thượng bảo dược có thể tăng lên quá nhiều người tu vi mà đại hắc cũng dừng lại cãi lộn nói nhanh mau đưa đỉnh đầu viên kia minh châu giữ lại còn có hành lang b í n h họa ưu minh đèn sàn nhà còn có thanh đồng cửa hát ra còn muốn dùng nó cùng máu thỏ hối bái b ư ớ c lên làm quang gặt l i n h đ âu nói mình trực tiếp hướng hành lang một đầu khác phóng đi giờ phút này sở hạ ánh mắt xuyên thấu qua hành lang nhìn về phía hư vô ngoại giới lẩm bẩm nói đạo t r ư ờ n g vỡ vụn chắc hẳn những cái tia chính vượt quan phá trận n u y ễ n muốn lấy được truyền thừa thiên kiêu sợ sẽ làm trận tức yên đương nhiên cũng phải hắn biết được nội tình mới đúng nếu là lưu lại truyền thừa khẳng định sẽ có đường ra chuẩn bị đạo trường bên ngoài giờ phút này chính tụ tập đại lượng tiên tiêu yêu ma đồng thời số lượng càng ngày càng nhiều đều khí thế bất phàm trong đó trận doanh rõ ràng đại thể phân tam chín cái trận doanh cơ bản dựa theo đông nam tây bắc bên trong địa vực n h â n tộc yêu ma đến phân trong đó trung vực n h â n tộc yêu ma trận doanh lớn nhất bởi vì bọn hắn thực lực tổng hợp s á t thực muốn viễn siêu những người khác lúc này bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía phía trước nói trận nơi đó chính phát ra trùng tiền con mang vô cùng dễ thấy đ ừ nào g chẳng sáng ngăn tiếc biết tại sao bị một chùm sáng che đậy ngăn cản, để bọn hắn căn hắn bọn bản bị sao trùm đậy để l không có cách tới gần bên có tới t r n Nhưng, bọn hắn g đó ề u cho rằng bèn n i trung ngay d ấ hiệu, cho ê n n c ũ không tranh chuyện. quyền nói Trong Trung quá để đoạt đó, ý, mà tại tranh đoạt quyền nói chuyện. Trong đó, trung vực nhân mã trước hết nhất nổi lên h ừ nào đó trung vực yêu ma lệnh hừ một tiếng các ngươi xa xôi địa vực sinh linh cũng dám dình mò này chờ thượng cổ đại năng đạo trường truyền thừa thật không biết tự lượng sức mình tự mình chuốc lấy cực khổ n g ư ờ i nói người nào nào đó tây vực nhân tộc thiên kiêu nghiêm nghị phản bác n g vụ xâm lâm chính là nảy phương thế giới cộng đồng bị t í n bên trong bảo vật cũng là tổng cộng có dựa vào cái gì chúng ta liền không thể đạt được m u ố n chết lên tiếng trung vực yêu ma không chút do dự một đôi đánh ra vê anh một đầu c h e trời đôi rắn từ trên trời giáng xuống tại chỗ đem lên tiếng nhân tộc nện xuống dưới đất để cho người ta phản kháng một tiếng cũng không cái đôi u nâng lên dưới mặt đất chỉ còn một đống bùn não yêu ma tiếng cười lạnh vang lên rác rưởi chính là rác rưởi muốn bản thánh nói này truyền thừa chỉ có ta trung vực sinh linh phối hưu cái k h á c vực nhanh trong thối lui đi lời ây có lý các ngươi không xứng đại thiện còn lại trung vực sinh linh cũng nhao nhao lên tiếng dù là cùng yêu ma không hợp nhau dân tộc cũng như thế trước mắt truyền thừa b í kính xem xét liền không đơn giản bên trong không chừng là vị nào thượng cổ đại năng trước khi chết đạo trường cái kia bên trong nhất định có đại lượng bảo vật dù là đối bọn hắn b ự c này yêu nhiệt g tới nói cũng đủ đã cải biên vận mệnh cho nên trung vực người yêu tài c h ọ n hợp tác m u ố n t r ư ớ c đem cái khác bốn vực sinh linh khu trục đi đương nhiên các loại chỉ còn trung vực sinh linh lúc bọn hắn hội lại lần nữa nhân yêu đối lập bắt đầu lẫn nhau khu trục đối phương cuối cùng t h ằ n g đến chỉ còn một người mới thôi nói nhảm bảo vật người có đức chiếm lấy ngươi trung vực là mạnh nhưng chúng ta tam vực cũng không phải ăn chay đúng rồi thật coi chúng ta là quả hồng m á m bóp cùng lắm thì cá chết lưới rách ai cũng đừng nghĩ đến chuyển t h ừ a làm liền xong rồi đến a trong lúc nhất thời đông nam tây bắc bốn vực sinh linh tập thể vỡ tổ nhao nhao đối trung vực sinh linh trận mắt nhìn sắc ý ngốc trời nhưng lại cũng không có người hành động thiếu suy nghĩ trung vực nội nhân yêu trong đội ngũ đều có một vị đ ỉ n h tiêm tồn tại đại thánh còn là yêu nghiệt cấp đại thánh cái này để bọn hắn vô cùng bó tay bó chân vô cùng kiên kỵ bác vực nhân tộc đội ngũ trước lục binh sinh cơ hạo tuyết lướp nhau cũng đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy coi trọng phân nộ lục binh sinh c á i k i a t r u n g vực đại thánh khí thế rất mạnh không phải ngươi ta đơn độc có thể trả tiền mặt coi như bàn bạc cũng thiếu chút cơ h ạ o t u y ế t muốn mộng khai sơn ở đây hợp chúng ta ba người chỉ lực nhất định có thể chân áp trong đó một vị đáng tiếc hắn chẳng biết tại sao không đến chẳng lẽ lại bị nguyên nhân khác vây khốn lục b i n h sinh coi như chúng ta có thể đối địch một vị cũng không được trừ phi có thể để cho hắn tam vực triệt để cùng chung mối thủ đáng tiếc chỉ dựa vào một chỗ cơ duyên căn bản là không có cách làm đến bước này thật đánh nhau khẳng định hội loạn cả một đoàn dù sao ai cũng nhớ thương trong tay đối phương vơ vét bảo vật trung vực thực lực tổng hợp s á c thực viễn siêu chúng ta bọn hắn người bên kia yêu đối lập chém g i ế t so chúng ta tán khốc hơn cũng thế cơ hạo tuyết gật đầu nói ra mà lại trung vực đỉnh tiêm tồn tại không chỉ như thế hai vị còn có mấy vị k h á c cũng không xuất hiện chưa hẳn không phải núp trong bóng tối hai ta vẫn là yên lặng theo dõi k ỳ biến ừ m lục bình sinh gật gật đầu mà đang lúc c h à n g diện muốn hết sức căng thẳng lúc vê anh trước 1164, h a i vị đại thánh nguy bức sở hạ vê anh bạn bị lồng ánh sáng bao phủ đạo trường bí cảnh trực tiếp phá vỡ chứ đám người hưng phấn chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện cái gì đám người yêu dê cái này bọn hắn nhìn lấy xuất hiện trước mặt mấy chục đạo thân ảnh sắc mặt n g h i hoặc lập tức cực kỳ khó coi la hét ở m ỹ nói tình huống như thế nào bọn hắn từ đạo trường bí trong tính ra bí kính không phải vừa mở ra sao mẹ nó sẽ không phải bí kính đã sớm mở ra hiện tại bí kính đã hoàn toàn kết thúc sương mù mẹ nó chơi đâu lãng phí lao tử nhiều như vậy thời gian cái này không nói nhảm đó sao giờ phút này bọn hắn sao có thể không rõ ràng bí kính vừa mới căn bản không phải chưa mở ra mà bên trong đã có sinh linh tại thăm dò mà bây giờ đã những người này đã xuất hiện ở chỗ này liền chứng minh đạo trưởng đã triệt để bị người thu hoạch được mẹ nó nào đó yêu ma chửi mắng n h ư đình thiên ngươi lại hội ở đây nói bên trong đến cùng là ai đạo trưởng bảo vật đều để a thu được m a u nói nếu không đừng trách bản thánh của ngươi không k h á c h khí no di nốt đồng thời những sinh linh khác gặp này cũng nhao nhao lên tiếng chất vân nói bên trong tình huống như thế nào hôm nay không nói rõ ràng ai cũng đừng nghĩ đi bảo vật giao ra hoa quả khô mậu minh lục bình sinh kinh ngạt nói mậu khai sơn cơ hạo tuyết giật mình c h ắ c không được ta nói hắn vì sao không đến nguyên lai đã ở bên trong thăm dò thật lâu chúng ta ngược lại thành canh cổng tồn tại bất quá bây giờ tình huống cũng không tốt qua rất dễ dàng đánh nhau một hồi muốn hay không giúp hắn một tay lại nói lục bình sinh nói ra đã mộng huynh thực lực tuy vô pháp chống lại nhiều như vậy sinh linh có thể trốn đi vẫn có thể làm được cũng thế cơ hạo tuyết gật đầu đồng ý lúc này ngưu đính thiên mộng khai sơn mấy người cũng mặt mũi tràn đầy nghỉ hoặc bọn hắn cũng đang đứng ở mộng bức trạng thái rõ ràng chân chức đang xung quanh sao hiện tại lại đột nhiên truyền t ố n g đi ra bên ngoài nói đùa cái gì chẳng lẽ đạo trường đã những người khác thu được đ á n g người yêu lập tức đoán được cái gì sắc mặt khó nhìn lên đặc biệt ngưu đính thiên nó đã x ô n g tại cửa ải cuối cùng khoảng cách lấy được đạo trường truyền thừa còn kém một bước đây chính là thượng cổ thiên tôn truyền thừa đến cùng bị ai c ấ p đi đáng chết ngưu đính thiên hô hấp nặng nề g h nhìn xem hai bên những sinh linh khác đến cùng là bị ai c ấ p đi mà tại bốn vương tám hướng vô số cường hành khí tức áp chế xuống sớm đã có sinh linh nhịn không được đem bên trong tình huống nói một lần lần này để vô số sinh linh đều hô hấp trở nên nặng nề thượng cổ thiên tôn truyền thừa đây là có thể thay đổi vận mệnh truyền thừa nếu là không nhìn thấy cũng được nhưng gần trong gang tức lại có thể nào cam tâm trận trận cùng bạo khí thế bắn ra trung v ự c nhân tộc đại thánh yêu nghiệt nói ra các ngươi đến cùng ai thu hoạch được đạo trường truyền thừa ra khỏi hàng bản thánh có thể cam đoan ngươi an toàn mà ngươi chỉ cần nỗ lực một nửa đạo trường truyền thừa mà thôi nếu không cũng đừng trách bản thánh đại khai sát giới nói xong hắn sát ý không còn che giấu nhìn về phía ngưu đính thiên đám người dù là hắn cũng biết những người này không đơn giản nhưng làm đỉnh tiêm yêu nghiệt hắn có mình ngạo khí hôm nay ai dám ngăn chở hắn cấp đoạn truyền thừa đều phải chết xuất hắn nhìn về phía bên cạnh nào đó yêu ma đối phương tu vi đồng dạng là đại thánh chính là ngoại tràng duy nhất để nó coi trọng đối thủ đối diện bị kia thánh đồng dạng toàn thân sát ý tung hành nó đồng dạng đối với cái này chuyển thừa tình thế bắt buộc sắt na hai bên vô số sinh linh đều nhịn không được lui về sau đi coi như những cái kia có thể chịu áp lực sinh linh cũng đang lùi lại dù sao ai cũng không muốn ở đây đắc tội cuồng bạo vô cùng hai vị đại thánh cấp yêu nghiệt không cần hướng trên họng súng đụng lùi lục bình sinh thấp giọng nói sau đó đi theo cơ hạo tuyết các loại bắc vực sinh linh lui về sau đi nhưng cũng không rời đi mà là làm bích xem hồ đấu cơ hạo tuyết nói hai cái này điên rồi phải không sẽ không phải thật cồn vọng đến có thể muốn làm gì thì làm lục bình sinh nói nhưng người ta chính là đem tràng diện để chống bảo vật chỉ có thể người ta hai vị tranh đoạt cơ hạo tuyết ha ha những thứ này yêu nghiệt sở dĩ lui ra phía sau chẳng qua là không có ý định làm chim đầu đàn từng cái ôm hoàng tức tại hậu tâm tư muốn làm nữ ông lục bình sinh hai vị tia tự nhiên rõ ràng đây nhưng hai người bọn họ đối với mình càng có lòng tin không sai vô luận nhân tộc đại thánh vẫn là quỷ thánh đều đối với mình như thế thực lực tự tin vô cùng cho rằng chỉ cần được bảo vật liền có thể rời đi lập tức áp lực bao phủ tại n h u đính thiên mộng hai sơn đám sinh linh bên trên để không ít tu vi kém chút dồn l ờ y bấy hậu phương nào đó áo choàng thanh niên tam công tử nhìn xem n h u đính thiên đám người đội ngũ lẩm bẩm nói không thích hợp s ở hạ ở đâu chẳng lẽ lại chết đang xông quan bên trong không đúng đã hắn thực lực t i ê n phú căn bản không có khả năng hắn lời còn chưa dứt liên thấy phía trước đạo trường không gian ba động lại lần nữa xuất hiện mấy thân ảnh để đám người ghé mắt người cầm đầu kia thân mang áo vào đen khoác đó c h ó áo choàng e o vợ chấn ma kim nao hậu p ư ơ n g đứng hai người hải thú sợ hinh sợ hạ lục binh sinh cơ hạo tuyết đều sắc mặt khẽ giật mình đồng thời cũng có cái khác bắc vực sinh linh nhận ra sở hạ cũng nhìn ra hắn đã đột phá đến thánh nhân tu vi thấp giọng giao lưu cuốn ma sở hạ hắn không ngờ đột phá thánh nhân cấp độ một bước lên trời lại này rừng rậm hoàn thành ai nha c h ắ c không được trước mấy ngày ta nghe nói có người từng thấy có sinh linh ở đây rừng rậm độ k i ế p thì ra là thế quả nhiên không hổ chúng ta bắc vực thứ nhất yêu nghiệt hắn mới không đến một trăm tuổi tinh khiết đại yêu nghiệt những thứ này giao lưu c ũ sở, sở hà nhìn c khắp bốn phía hai con ngươi co giục lại cơ bản đoán ra đại khái tình huống lập tức cười lấy nói ra các ngươi bận điệu bản tọa không thấy dày tiếp tục nói liền muốn hướng một bên mà đi đừng để hắn đi hậu phương đột nhiên truyền đến hết lớn hắn là cái thứ nhất tiến vào đạo trường người còn thu hoạch được truyền thừa thật cao hiện tại lại là cuối cùng ra người truyền thừa khẳng định đã bị hắn thu hoạch được cần p h ả i k h ô n g t h ể để cho hắn r ờ i đi. lăm mười lăm mười lăm mười lăm mười lăm mười lăm m ư t i lăm mười lăm m ư n i lăm mười lăm mười lăm mười l h m mười lăm mười lăm mười lăm mười lăm mười lăm mười lăm mười lăm mười lăm mười lăm mười lăm mười l n m mười l n h mười lăm mười lăm m n ờ i lăm mười lăm mười n ă m mười l ă n mười l h m n g ờ i lăm mười lăm mười lăm mười lăm mười lăm mười lăm mười lăm mười lăm mười l ă c h ư ờ i lăm mười hắn m mười lăm mười lăm mười l t m mười lăm mười lăm mười như đính viên các loại đối sở hạ t r ợ n mắt nhìn phía trước nhân tộc đại thánh đưa tay đem sở hạ con đường phía trước phong tỏa lạnh như băng nói đi người chạy đi nơi đâu tất cả bảo vật toàn giao ra bản thánh vương khải có thể cam đoan lưu n g ư ờ i một mạng nếu không giết không tha nói lời vô dụng làm gì u y đại thánh cười lạnh nói để bản thánh trực tiếp ăn hắn bảo vật chia đồng ăn đủ người ta chia đều như thế nào nhân tộc đại thánh sắc mặt khinh thường chia đều ha ha chân chính truyền thừa chỉ có bản thánh như phải giờ phút này hai người bọn họ không quan tâm sở hạ dù là hắn bị nói là bắc vực thứ nhất yêu n g h i ệ t nhưng cuối cùng mới thánh nhân sơ kỳ mà thôi hai người bọn họ trọn vẹn so sở hà lớn cái đại cảnh giới đồng dạng là tuyệt thế yêu n g h i ệ t tự nhiên không quan tâm sở hà quan tâm chỉ có lẫn nhau hai mà thôi hai bên không ít sinh linh không khỏi vì sở hà yêu n g h i ệ t này mặc nghiệm tam công tử càng mặt mũi tràn đầy trào phúng nhưng sau một khắc lại nghe thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn trường ai cho các ngươi lá gan dám dình m ò bản tọa bảo vật Tr vụ thảo bọn hắn nghe thấy được cái gì cái này vốn nên là trên tất thịt cá tồn tại lại dám như thế nói lớn không ngượng ở đây phát ngôn bừa bãi hắn cho là hắn là ai chỉ là một cái thánh nhân sơ kỳ nhỏ ken kết mà thôi căn bản không lộ ra dù sao có thể đứng ở đây người còn dám ở lại dình m ò thượng cổ thiên tôn người thừa kế cái k i a không có thánh nhân tu vi cho nên tự nhiên không đem sở hạ cái này tồn tại để vào mắt dù là hắn bị đ ư n g người xưng là b ắ t vực thứ nhất yêu nghiệt nhưng đối mặt hai vị đồng dạng đại thánh cấp độ địch nhân vẫn như c ũ không đáng chú ý hắn sợ yên rồi sẽ không coi là tại bắc vực có chút thanh danh bị người thổi phồng đã quen liền cho là mình rất vui mê coi như hắn tại nịch tiên năng vượt cấp mà chiến còn có thể càng một cái lớn cấp độ không thành lại nói hai vị kia trung vực đại thánh đồng dạng cũng là yêu nhiệt g hắn lại dám như thế khiêu khích trong chốc lát vô số ánh mắt đều tập trung ở sở hà trên thân lộ ra thương hại khinh thường xem náo n h i ệ t thần sắc duy chỉ có lục binh sinh cơ hạo tuyết sắc mặt của quái hai người bọn họ đều là phi kiếm sơn trang chiến dịch người chứng kiến thể nghiệm người tự nhiên minh bạch sở hà đại khái tác phong k ế nhưng ợ p với vừa mới cái kia vừa t đối quen t phá h chúng sinh linh đã thấy trong gió lốc sở hà sắc mặt bình tĩnh chỉ thấy hậu phương hai người hai thú cũng không sợ hãi chút nào chỉ thấy sở hà lệnh giọng nói ra đã các ngươi xem thường bản tọa thú vị vậy bản tọa liền lại lên một tầng nữa hậu phương đại hát lập tức nói ra nhanh triệt thoái phía sau đừng chậm trễ lao đại t r ă n g bức lão lục nhanh thu xuống tới phát đại tài b a n g quạ cũng p h â n khởi nói mau tránh ra đừng tung t vé một thân máu mà lý kiện lục phong cũng nhanh chóng triệt thoái phía sau trong đó lục phong còn lập tức xuất r a ảnh lưu niệm lệnh bài đối với cái này những sinh linh k h á c tuy có điểm kinh ngạc nhưng cũng không để ý mà là gắt gao nhìn chằm chằm sở hà sau đó liền gặp được kinh thế hai tục một màn sở hà nâng lên chân phải rơi xuống thầm nghĩ hệ thống thêm điểm được rồi đinh công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp nhị giai thánh nhân trung kỳ tiêu hao thần ma điểm một hai nghìn không không sana sở hà vừa mới đột phá tu vi lại lần nữa bạo tăng một cô tuyệt cường khí thế từ đỉnh đầu bắn ra b ả y thẳng i ử u tiêu thánh nhân sơ kỳ trung đoạn thánh nhân sơ kỳ đ ỉ n h phong cuối cùng thắng đến thánh nhân trung kỳ mới đ ỉ n h trệ xuống tới thể nội vốn là góp nhặt năng lượng cũng không ngừng bắn ra để hắn trên thân khí thế không những không có bởi vì tu vi bạo tăng mà táo bạo ngược lại biên càng nặng n ề để cho người ta nhìn một chút đều cảm giác kinh hãi đặc biệt phía sau bắt đầu h u t mãng hai con ngươi cái tia cố tử quang để cho người ta không rét mà run không dám nhìn thẳng phán phất bị cái gì u minh địa ngục c á c quỷ trầm trầm thượng hạ một khắc liền sẽ kéo vào mười tám tầng địa ngục mà hệ thống thuộc tính giao diện lại lần nữa đổi mới thính danh sở hà chức vị c h ấ n ma phủ chủ tu h vi thánh nhân trung kỳ linh hồn đại thánh sơ kỳ đó o ạ chót công pháp võ trung kỳ có thể tăng lên hồn có thể tăng lên thần võ một đào thần võ hai đào yêu sơn ma hải b á t bộ huyết mãng b á t bộ huyết mãng hồn nuôi bản b á t bộ trần tiên điểm kích xem thêm cái khác sở hà cũng không quá chú ý chỉ đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống linh hồn giao diện lẩm nói linh hồn rốt c ụ c đạt tới đại thánh sơ kỳ cấp độ đồng thời nhảy lên đạt tới đại thánh sơ kỳ đỉnh cao nhất như thế thực lực mình cũng coi như hoàn thành phi tốt tăng lên có tư cách cùng những thứ này đỉnh tiêm yêu nhiệt g khiêu chiến mặc dù hắn khí huyết tu vi mới thánh nhân trung kỳ nhưng linh hồn tu vi đã đạt đại thánh cấp độ trên lý luận nói hắn cũng như nói g n là đại thánh tu vi chỉ bất quá này phương thế giới đại đa số sinh linh tịnh không để ý linh hồn tu luyện dù sao chỉ cần khí huyết tu vi tăng lên linh hồn tu vi cũng sẽ chậm chạp tăng lên song phương tranh lệch cũng sẽ không lớn phần lớn khí huyết tu vi so linh hồn tu vi cao một hai tầng giống sở hạ như vậy người ít càng thêm ít và ảnh hắn nắm đâm nắm chặt t ử sắc lôi đình lấp lóe x o á t hắn n g mở đầu nhìn chăm chú mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quỷ đại thánh nhân tộc đại thánh trực tiếp một q u y ề n hung hăng đánh ra bắt bộ c h â n thiên hồn lôi giết và ảnh cuốn bánh vô cùng bá đạo quyền quang mang theo vô tận t ử sắc lôi đình hướng quỷ vương p h ó n g đi lôi rượu kiểu tiêu quỷ đại thánh d o a o e mẹ nó tình huống như thế nào thật bá đạo lôi đình vì sao bản đại thánh sẽ có loại trực giác nguy hiểm không có khả năng a quy sóng Giết. kỳ đồng dạng hét lớn một tiếng đấm ra một quyền đồng dạng hải lượng linh hồn ba động hướng bắt đầu huyết m ã n g đánh tới hai c ỗ lực lượng linh hồn giữa không trung điên cùng đối với anh nó làm quỷ tộc đại thánh hạch tâm công pháp cũng là tu luyện linh hồn lực mặc dù trước mắt vừa mới đột phá đại thánh nhưng linh hồn lực có thể so với bình thường đại thánh hậu kỳ thiên tiêu cũng chính dựa vào này kỳ t à i hội ngông cùng như thế v anh v anh âm ẩm lôi đỉnh tiếng oanh minh không ngừng văng lên bắt đầu huyết mạng gầm thét từ sắc lôi đỉnh vòn quanh quỷ thánh điên cùng xung kích kỳ thật thật luật lực lượng linh hồn cấp độ sở hà so ra kem trước mắt đã có đại thánh tu vì quỷ thánh nhưng hắn số lượng nhưng vượt xa lấy lượng đẻ người một bên nhân tộc đại thánh hai con người ngưng tụ hắn vạn vạn không nghĩ tới sở hà lâm trận lại đột phá tiếp một tầng kỳ thật coi như đột phá đến thánh nhân trung kỳ cũng không tính là gì nhưng bực này có thể so với đại thánh linh hồn lực tình huống gì mà không chờ hắn tại suy nghĩ nhiều thi liền hai con người ngưng tụ x o á t trói mắt không so đao quan g xuất hiện tại hắn trong tầm mắt cũng cơ bản đã gần trong c ă n tấc sương mù m ệ n mọi cái cỏ nhân tộc đại thánh đưa tay chính là một trường thiên dự trường n i ê m phong cửa Chỉ gặp, vô số t r bên đồng thời cho dù hắn cũng phải tại đao quang sắp tới người lúc mới có thể phát giác tự nhiên không cách nào thư giãn xuống tới dù sao bực này đao quang uy hiếp tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu bị cận thân cũng miễn không chịu khổ đáng chết tiểu nhân hẹn hạ nhân tộc đại thánh điên cùng chửi mắng có có thể nhịn cùng bản thánh cứng đối cứng đánh lén có gì tài ba nhìn bản thánh không đem ngươi một bàn tay đánh thành thị nát hắn thật sự tức giận rõ ràng địch nhân công kích cũng không lợi hại nhưng hắn hết lần này tới lần khác rất khó tuần tra quy tích mà lại hắn phát rắc những cái k i a đao quang mơ hồ nổi lên hát quang tám thành là cái gì kịch độc bởi vậy mới khiến cho hắn sợ ném chuột vỡ b ì n h a đương nhiên cũng vẹn vẹn phẫn nộ mà thôi cũng không quá bồi dối ngược lại rất phấn khởi sở hà h i ể n lộ thực lực càng mạnh liền càng để hắn đối với cái này thượng cổ đại năng đạo trưởng có suy đoán hoài nghi thậm chí cho rằng hắn là bởi vì thu hoạch được này đại năng truyền thừa mới có thể có khổng lộ như thế linh hồn lực cùng quỷ dị công kích chống lại quỷ thánh cùng chính mình như vậy chỉ cần mình đem hắn cơ duyên c ấ p đoạn hết thể liền đều là của hắn hắn sẽ lại lên một tầng nữa từ đây trở thành trung vực cao cấp nhất yêu nghiệt không có cái thứ hai chương một nghìn một trăm sáu mươi sáu k h ô n g chế thanh tướng quân tất sát xuất kích phương xa vây xem sinh linh cũng đều há to mồm gặp ủy lúc nào thánh cảnh đột phá dễ dàng như vậy gấp dậm chân một cái liền có thể đi không biết phân không phân tả hữu chân coi như hắn đột phá cũng liền thánh nhân trung kỳ vì sao mộng chống lại hai vị đại thánh cấp độ yêu nghiệt cũng không hợp lý a không thích hợp hắn linh hồn đ ư c giống như đạt tới đại thánh cấp độ thậm chí càng mạnh một chút có cường giả cũng nhìn ra sở hà linh hồn huyền bí cũng làm cho những sinh linh khác chú ý tới linh hồn phương diện giờ phút này bọn hắn nhìn chăm chú sở hà một người một đao đối nhân tộc đại thánh điên cuồng công kích đem hắn đánh m ệ t m ỏ i chống đỡ đồng thời một bên bắt đầu huyết mạng đang điên cuồng công kích quỷ thánh để quỷ thánh gầm thét liên tục lại không cách nào đột phá nơi nào đó lục binh sinh thật là bá đạo linh hồn linh hồn của hắn kỹ có thể so với một lần trước gặp càng thêm thần bí khó lường cơ hạ tuyết thật quỷ dị đa quang lần trước gặp hắn đao đạo vẫn là đi cương mánh lộ tuyến bây giờ nhìn tình huống cương mánh bên trong lại dẫn lục bình sinh nhịn không được cảm khái vốn cho là hắn mười năm không có đột phá có chút lạc hậu không nghĩ tới lại thoáng qua siêu việt thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào trên chiến trường nhân tộc đại thánh sắc mặt cực kỳ khó coi hắn song trưởng huy vũ liên tục nhắm mắt dùng thần thức dò xét tứ phương cũng khởi động một chút át c h ủ bài thủ đoạn phong tỏa mình không gian xung quanh lại dần dần áp xúc sở hà hành vi phạm vi thầm nghĩ hạng người giấu đầu loài đôi thật sự cho rằng bản thánh bắt ngươi không có cách các loại bắt được bản thánh để ngươi biết được cái gì là tuyệt vọng mà so sánh hắn quỷ thánh thảm hại hơn lúc đầu hắn vô cùng nhẹ nhõm cho rằng sở hà cùng nó liều linh hồn lực hoàn toàn tìm được chết dù sao linh hồn của nó chất lượng muốn viễn siêu sở hà cũng chính là sở hà dùng năm sáu cỗ linh hồn lực mới có thể liều rơi nó một thành cho nên hắn muốn đem sở hà xinh xinh mãi chết ở đây. Nhưng, nương theo thời gian c h u y ể n r ờ i một chén trà hai chén trà các loại năm chén trà nhỏ về sau ủy thánh sắc mặt đã có điểm nóng nảy mặt mũi tràn đầy không thể tin nói không có khả năng bản thánh linh hồn lực đều nhanh tiêu hao sạch sẽ vì sao ngươi còn có ngươi linh hồn lực sao sẽ như thế nhiều ngươi đến cùng có bí mật gì ngươi đến cùng là ai đương nhiên hồi phục nó chỉ có hải lượng linh hồn lực sung kích đáng chết ủy thánh triệt để luôn uống hắn giận d ữ hét còn lo lắng cái gì không cần tiếp tục ra chút thủ đoạn ngươi ta đều phải chết xuất thủ đ ư n g ẩn tàng át chủ bài không sai ủy thánh thật sợ hãi bởi vậy quát tốt, xuất kích đừng nương tay nói xong hắn mở ra hai con người từ trong ngực móc ra một cái phủ lục trực tiếp bóp nát một cái kim trung xuất hiện bảo vệ hắn quanh thân đương đương đương sắt thép va chạm âm thanh không ngừng vang lên vô luận cái gì đao quang chém vào tại kim trung bên trên đều không có cách nào dùng chuyển hắn mảy may có thể thấy được hắn thủ hộ năng lực thái cổ kim trung phụ lục nào đó trung vực sinh linh nói ra n à y là thái cổ kim trung phụ lục khắc họa tại chuẩn đế binh thái cổ kim trung nếu sử dụng coi như phổ thông tôn cảnh cũng vô pháp công phá cũng không thụ mê vụ xâm lâm hạn chế không hổ là đỉnh cấp thế lực đệ tử lại có như thế át chủ bài bản thân vị k i ê u b ắ c vực thứ nhất yêu nhiệt g sợ muốn khó khăn đồng thời quỷ thánh đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng ông đỉnh đầu vậy mà xuất hiện một cái vương miện tất cả công kích nó linh hồn lực đều bị vương đ ậ p đ ậ p hắn từng bước một ép về phía sở hà sắc mặt dữ tợn h mà nhân tộc đại thánh lại lần nữa từ trong ngực móc ra một tấm bửa đ ố i trên mặt đất hung h ă n g một suất soặt khói xanh trôi nổi bóng người nhôn náo chỉ gặp đang có một cái khôi ngô hoàng người xuất hiện tại trong x ư ơ n g khói hắn đ ố i người tộc đại thánh túi người hành lễ tôn thượng giết hắn nhân tộc đại thánh một chỉ sở hà nặc áo giáp màu vàng đại h ắ n túi người hành lễ theo sau đó xoay người nhanh chân hướng sở hà mà đến mỗi một bước dấm xuống đều đất d ù n núi chuyển hắn trên thân cái k i a c ố bành trướng khí thế đơn giản để vô số sinh linh vì đó e ngại nhịn không được lui lại không đồng nhất rừng vãi đậu thành binh ngoan ngoãn cái này chờ thượng cổ bảo p h ù đều có vẫn là có có thể so với phổ thông tôn cảnh hoàng cân l ự c sĩ nào đó yêu ma côn u nuốt nước miếng đầu thai thật là một cái bản sự phía sau không có thế lực lớn ủng hộ ai có thể có như thế bảo vật hộ thân mặc dù cái k i a hoàng cân l ự c sĩ cùng chân chính tôn cảnh so trên lệnh rất nhiều chỉ là man lực kinh người nhưng đó cũng là có thể so với tôn cảnh m a lực h á có thể là phổ thông đại thánh sinh linh có thể so sánh t h ú n g chi mới vẹn vẹn thánh nhân cấp độ sở hạ dựa vào linh hồn q u á t tháo gặp đây cực dương mau giết hướng sở hà quỷ thánh cũng không khỏi hai con ngươi ngưng tụ đối vị này nhân tộc đại thánh hiểu rõ càng sâu nhưng giờ phút này cũng không có bất luận cái gì ý nghĩ việc cấp bách là đem sở hà kẻ này trước cho triệt để giết chết dù sao nay hoàng cân lực sĩ nó cũng có át chủ bài chống lại giờ phút này sở hà nhìn xem xông về phía mình hoàng cân lực sĩ quỷ thánh hai con ngươi băng lãnh thầm nghĩ quả nhiên những thứ này tuyệt thế yêu nghiệt không thể khinh thường dù là cùng linh hồn năng lực đột phá đại thánh cấp độ cùng bọn hắn vẫn như cũ có khoảng cách quan g nội tỉnh còn kém rất nhiều vừa mới mình chiến quả nhìn như nổi bật nhưng thật ra là bắt lấy khắc chế quỷ thánh nguyên do về phần cái này nhân tộc đại thánh hắn căn bản cũng không tổn thương mảy may chỉ có thể coi là để hắn không cách nào phản kháng nhìn tới chỉ có thể x o á t hắn đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống không gian chữ vật cái kia sắc mặt g i ữ tợn đến dọa người cấp độ áo giáp tướng quân thầm nghĩ hệ thống bản tọa muốn không chế nó đinh hối nói thành công tiêu hao thần ma điểm t á nghìn không chế thanh tướng quân khẩu quyết như sau a a -2 a, -A 2 q hai ỷ ea hai m ư i hai trong nháy mắt một nhóm lớn phức tạp chú ngữ xuất hiện tại sở hà trong đầu hắn tâm lý mặc nghiệm một lần thanh tướng quân có chút rung động xem ra nguồn năng lượng không đủ sở hà hơi chuyển động ý nghĩ một chút hải lượng chỉnh thể tài nguyên tràn vào thanh tướng quân thể nội để khí thế của nó t r è o thăng lên Thánh nhân, đại thánh. Cuối cùng một mực đạt tới tôn thể tiếp tục tiêu nhân. cảnh mới đình chỉ, không phải là không hao quá cùng nguồn năng lượng quá lớn.、Lại、nói Đại đã Lại Cuối mới mực mà là là hắn đưa tay ở giữa thanh tướng quân xuất hiện tại vô số sinh linh tầm mắt bang thanh tướng quân hai chân rơi xuống đất ánh mắt nhìn về phía sở hạ hai tay ôm quyền nâng cao chủ thượng Dếp. sở hạ đồng dạng không có nói nhả một m chỉ hoàng cân l ự c sĩ cùng nhân tộc đại thánh t u ấ n lệ thanh tướng quân giữ tận diện mục nhìn về phía vọt tới hoàng kim l ự c sĩ hai con ngươi t ì n h hồng hung ý n g ậ p trời hai bước bước ra đi vào hoàng cân l ự c sĩ trước sau chân đạp đất chân trước hành động hai tay thẳng đệ、Z. lực lớn vô cùng hoàng kim l ư c sĩ đồng dạng hung hăng xong quyền đứng tiếp vô cùng cường hoành tiếng va chạm vang vọng đất trời sở hà hai con ngươi t ĩ n h mịch cầm trong tay c h ấ n ma kim đao đối vọt tới quỷ thánh đồng dạng tất sát xuất kích bắt bộ c h ấ n thiên hồn lôi bản thần võ một đao yêu sơn ma hải linh hồn sóng sung kích triều tịch giết trưng một nghìn một trăm sáu mươi bảy hai thánh bại trận vừa chết vừa trốn đang b à n h b a n g đông chỉ gặp thanh tướng quân đối hoàng cân lực sĩ điên cùng mẹ g õ mỗi một cái đều đem hoàng cân lực sĩ đánh lui lại không thôi đồng thời thân thể xuất hiện vết d ạ n uy năng bá đạo khí thế cũng dần dần trượt chỉ còn gào khan trái lại hoàng cân lực sĩ đánh vào thanh tướng quân trên thân chỉ có thể phát ra thùng thùng tiến g vang cái khác cũng không bất cứ thương tổn gì sao có thể có thể nhân tộc đại thánh gặp này hai con người cực tốc trừng lớn hán vạn vạn không nghĩ tới mình bảo mệnh át c h ủ bại lại sẽ bị một cái khôi lồi đánh gần chết không k é o sống yếu thanh sở này hoàng cân lực sĩ chính là hắn mời lao tổ tông thật lâu mới thưởng xuống tới chưa đây không biết bị nhiều ít cùng thế hệ chửi mắng ghen ghét nhưng hiện thực lại là hắn lần thứ nhất sử dụng liền xuất sư bất lợi bị gọn gàng mắt thấy là phải đánh phế mà lại đây chính là hoàng cân lực sĩ trong truyền thuyết lực lớn vô cùng tồn tại lại hoàn toàn không cách nào chống lại đối phương thanh tướng quân cái này mặt xanh n anh vàng bái vật đến cùng là cái gì khôi lỗi n h â n tộc đại thánh thầm nghĩ đẳng cấp này khôi lỗi sợ thiên tôn cũng vô pháp chế tác tối thiểu cũng là chuẩn đế cấp mới có thể hắn một cái sở hà đến cùng gì phe thế lực đệ tử b á c vực không thì có năm cái chuẩn đế sao không nghe nói ai họ sợ mặc dù nam vực ở giữa có giới biển cách ly nhưng đối bọn hắn thế lực sau lưng tới nói cũng không tính là gì tối thiểu có thể biết được cái khác đại vực đỉnh tiêm thế lực biến hóa cùng trời địa bảng thay đổi biến hóa về phần nhân bảng ha ha căn bản không lộ ra chưa triệt để trưởng thành thiên tiêu coi như lại yêu nhiệt g cũng liền cái kia chuyện không có đại lao để ý cũng là chính hắn cầu lâu như vậy mới cầu đến hoàng kim lực sĩ nguyên do thực sự những cái kia đại lao cao cao tại thượng đã quen thiên tiêu yêu nhiệt g cũng gặp quá nhiều chết lặng vê anh nắc y thanh tướng quân c ầ m lên giận dữ s o n g cái bàn tay thình lình trực tiếp cắm vào hoàng kim lực sĩ phần bụng lùi ra phía sau kim cương hai tay dùng sức hướng hai bên hung hăng kéo một cái xoẹt a hoàng kim hoàng kim l ự c sĩ tại trong tiếng kêu thảm bị xé võ thành hai mảnh thân thể ở giữa không trung hóa thành vỡ vụn phụ lục phía trên tia sang chói mắt trong nháy mắt ả m đạm không ánh sáng chứng minh này phụ lục đã triệt để mất đi công hiệu sau một khắc thanh tướng quân căn bản không nhìn thấu nát hoàng kim l ự c sĩ nhanh trần hướng nhân tộc đại thánh phóng đi hung hăng một quyền ném ra phá đang vô cùng quyền quang bị kim trung ngăn cản mà thanh tướng quân chưa từng ngừng tựa như máy móc không biết mọi mệnh công kích mãnh liệt kim trung cùng một vị trí đang đang làm sắt thép va chạm thánh không ngừng vang lên va chạm dư ba cũng hướng bốn phương tám hướng quyết tán để vô số sinh linh lui ra phía sau tránh đi giật mình nói ngoan ngoãn long địa đông cái kia có thể so với tôn cảnh hoàng cân lực sĩ giống như này bị xé thành hai nửa thật là do a người này mặt xanh lanh vàng áo giáp quái vật thật đáng sợ g i ế t chúng ta sợ tựa như g i ế t gà g i ế t chó không cách nào ngăn cản vốn cho rằng cái kia lão tử sở hà muốn phế không nghĩ tới là ta mắt chó nhìn người không đối là có mắt không biết thái sơn nói vô số sinh linh nhìn xem chính thẳng hướng quỷ thánh sở hà âm thẩm lữ l ơ sắp nhập sinh xem kịch vui tâm tính lúc đầu tưởng rằng hai cái đại thánh ngược s á t một cái tầng dưới chót yêu nghiệt hiện tại cũng hóa là cực hạn phản s á t cái gì q u ỷ thánh m á n h lúc đầu lên cơn giận dữ đỉnh đầu bình trời q u a n nhanh chân thẳng hướng sở hạ q u ỷ thánh dư quang nhìn thấy một bên chiến trường tình huống sắc mặt hoàn toàn thay đổi cái kia để hắn nhìn xem đều có điểm tâm kỵ hoàng cân liệt sĩ lại một kích liền tắt nát hoàn toàn nghiệt ép cái này mở cái gì thế giới cho đùa nếu là q u ỷ thánh lòng vẫn còn sợ hay nói cái kia mặt xanh nanh vàng quái vật thẳng hướng bạn thánh vậy bạn thánh sợ chỉ có thể trốn、ừ. mặc dù bản thân át chủ bài ngăn không được n ả y quái vật nhưng bản thánh đào mệnh bản sự cũng không phải hắn có thể so sánh cũng coi như thánh mẹ nó hắn lời còn chưa dứt chỉ thấy đào quang tới người sau đó chính là q u y ề n quang bắt đầu huyết mãng lại lần nữa v ọ t tới cái kia để nó vô cùng kiềm kỵ sức cắn nuốt lại xuất hiện cùng vô cùng vô tận linh hồn lực hóa thành vô số h u n g thú yêu ma hướng nó v ọ t tới phô thiên cái điện thậm chí không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian xuất trong nháy mắt hắn lâm vào vây quanh yêu ma đầm lầy căn bản không có thời gian thoát ly chiến trường dù là nó đỉnh đầu bình trời quan quang mang đại t ị n h c ũ ủy thánh tâm tư bắt chuyển lại tiếp tục kéo dài khẳng định sẽ bị cái quái vật này sinh sinh mà chết hắn linh hồn lực đến cùng tu luyện như thế nào cỡ nào bí pháp có thể để cho hùng có như thế hải lượng lại dùng không hết linh hồn lực giờ khác này ủy thánh vô cùng muốn đem sở hà bắt lấy rút hồn luyện phách dò xét đưa ra linh hồn huyền bí trực giác nói cho nó biết nếu thật có thể hoàn thành nó sẽ thoát thai h o à n cốt cải biến vận mệnh đáng tiếc trực giác lại nói cho nó biết tại kéo dài thêm hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có t c ử i đốt liều mạng đi ủy thánh hét lớn một tiếng hai ta lại không lấy ra chút thật thủ đoạn hôm nay sợ muốn hoàn toàn chết đi ở đây bản thánh biết được ngươi còn có át chủ bại không dùng lúc này không cần chờ đến khi nào đồng loạt ra tay nói bế hắn đưa tay lại lần nữa rút ra một cái p h ụ lục ông p h ụ lục ở giữa không trung hóa vì một cái kim cương mặc dù không bằng hoàng cân lực sĩ như vậy hung mánh cũng khí thế khổng lồ kim mới xuất hiện trong nháy mắt liền phóng tới thanh tướng quân mà lúc này nhân tộc đại thánh kim trung cũng đã sớm ảm đạm vô quang x o á t kim trung hóa thành một đạo ảm đạm p h ụ lục rơi vào hắn tay sau một khắc nhân tộc đại thánh lại lần nữa rút ra một cái p h ụ lục trực tiếp đập trên người mình lẩm bẩm nói hóa thực thánh hư độ trời siêu hắn thân thể thình lình từ thực truyền hư cũng trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang hướng hư không bỏ chạy đồng thời q u ỷ thánh cũng gầm nhẹ một tiếng tranh bình trời quan bên trên một cây ngọc trâm bị hắn rút ra tựa như một thanh tuyệt thế thần kiếm đối phía trước chính là hung hăng vạch một cái hắc quang nở rộ đánh đầu thằng đó pha ngăn tại ngọc trâm phía trước hư hảo yêu ma đều hóa thành hư vô liền liên vài đầu huyết mãng cũng biến mất không thấy gì nữa mà q u ỷ thánh sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệnh thân thể đều lay động hai lần nhưng cũng không dám t r ậ n trở gầm nhẹ một tiếng toái hồn và n h hai chân nổ tung một cỗ tinh t h ầ n vô cùng linh hồn lực huyết tán bị hắn hút vào trong miệm để hắn lúc đầu sắc mặt tái nhợt khôi phục hắc tám quay người hướng mặt khắc phương vị bỏ chạy đồng thời không quên đối nhân tộc đại thánh rời đi phương vị giống to bản thánh không c a m l ò n g đến đây một chuyên mê vụ xâm lâm lại cái gì cũng không có được ngươi tối thiểu còn cấp đoạt đến không ít trí bảo hiển nhiên nó tại nói cho sở hà mình cái gì cũng không có mà nhân tộc lớn thánh thân bên trên có không ít bảo vật trước mắt hai người đều muốn chạy trốn nhất định phải lưu vị kế tiếp lưu lại nhân tộc vị kia càng có lời đáng tiếc ngay tại nó vừa trốn vào hư không trong nháy mắt liền song đồng t r ư n g lớn chính trước phương chính có một cái mặt xanh lanh vàng áo giáp quái vật nhìn xem nó chậm rãi nâng lên nằm đấm trở về đi b à ảnh quyền quang rơi xuống quỷ thánh đ ê u trên mẹ nó thật không phải là người a Quỷ thánh hai tay ngăn cản trốn vào hư không thân thể hiện hiện ra không chờ nó lại giận mắng phốc thử một thanh mũi đao từ hắn trước bộ n g ự c xuyên thấu ra c u ầ n c u ộ n giết chóc mất diệt linh hồn ý chí tràn vào hắn thể nội đem hắn vốn là tàn phá bên trong bụng làm cho phá thành mảnh ỏ sinh cơ đang nhanh chóng đoạt tuyệt b a phủ ây hắn miệm há chống to chống máu đen thẩm thấu ra để hắn vô cùng tuyệt vọng không tin hữu chưa vì cái gì vì sao chuyên giết bản thánh dựa vào cái gì rõ ràng là hắn trước hết nhất để ngươi chết bản thánh không cam lòng nó thật phi thường hoài nghị quy sinh tối tăm mình đã nói rõ không có bảo vật bản thân mà cái này nhân tộc lớn thánh thân nghi ngờ đại lượng bảo vật nhưng vì sao này sở hà hết lần này tới lần khác không quan tâm cái kia trốn đi nhân tộc đại thánh hết lần này tới lần khác liền muốn giết nó cái này để nó làm sao có thể cam tâm muốn biết sở hà lạnh lẽo thanh â m vang ở hắn bên hai xuống địa phủ đi hỏi một chút diêm la không chừng hắn có thể nói cho ngươi nói xong rút ao và vỏ b à n h Ê. Quỷ thánh miệng khép mở lại nói không ra lời thân thể rơi xuống mà chết song đồng trường lớn chết không nhắm mắt nhất đại quỷ thánh tốt hưởng thọ chương không bốn năm đồng thời trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh chúc mừng túc chủ chém giết đại thánh sơ kỳ quỷ thánh nhất kích tất sát tàn nhẫn vô cùng thu hoạch được thần ma điểm ba thượng một nghìn hai trăm không t ệ sao sở hà hài lòng gật đầu không hưởng công bản tọa từ bỏ nhân tộc tia đại thánh đến giết người quả thật mang đến không ít chỗ tốt hắn sở dĩ từ bỏ truy sát vị tia nhân tộc đại thánh trọng yếu nhất chính là giết quỷ thánh có thể được thần m a điểm tiếp theo chính là cái này nhân tộc đại thánh rõ ràng so quỷ thánh nội t ì n h càng sâu bảo mệnh bảo vật cũng nhiều hơn mà thanh tướng quân thể nội năng lượng h à o phi quá nhiều không thích hợp truy sát cho nên chỉ có thể quả hồng trước n h ạ t m ề n bóp t trận trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên giờ phút này vô số sinh linh nhìn xem chiến trường cái tia đứng chắp tay thân ảnh lại nhìn một chút trên mặt đất nằm quỷ thánh cùng thê thảm chạy trốn nhân tộc đại thánh đều còn có chút mậu cảm giác tối tăm tất sát cục diện lại để vị này chủ chơi thành phản sát cục diện còn như thế gọt càng đơn giản không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà đường rẽ bác vực hiện tại như, như vậy tách ra sao một người bảng thứ nhất liền lợi hại như thế cái tia địa bảng thiên bảng lại như thế nào nhất gần ngàn năm yêu nhiệt g xuất hiện lớp lớp nhưng bác vực vị này cũng thực có chút yêu nhiệt g quá mức may mắn bản thánh không nói ra muốn cấp một hắn nếu không bản thánh hiện tại sợ hội chết không có c h ỗ t r ô n lời này vừa nói ra vừa mới không ít đối sở hà sinh ra tham lam ý niệm tồn tại đều không dám cùng hắn đối mặt sợ hãi dứt họa vào thân dù sao quan vị kia thanh tướng quân liền để bọn hắn không thể làm gì Các ngươi nhìn lâu như thế c ò n g i ấ u đầu lộ đ ô i làm cái gì sở hà ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó quát ra cái gì chúng sinh linh lập tức cũng nhìn lại chỉ gặp vị trí kia hư không ba động mấy thân ảnh nổi lên khí thế đều rất mạnh mẽ có người có yêu bọn hắn chính là trung vực mây vị k h á c đại thánh cấp yêu nghiệt lúc này đều kiên kỵ nhìn xem thanh tướng quân Hiện nhiên. hắn hiển thực chân không thế nhưng cũng không mới ngại người Cũng đến cũng lực Mặc mức có bị vừa dám lộ trụ. dù e chân quý nhất là truyền thừa mà truyền thừa nếu bị sinh linh thu hoạch được cơ bản không có khả năng cướp đi cũng liền không cần liệu mạng tranh đoạt bắc vực sơ hinh người nào đó tộc đại thánh chấp tay nói thật sự là hảo thủ đoạn bản thánh bội phục á o tử nói xong hắn quay người biến mất đã không cách nào ngư ông đắc lợi tự nhiên không cần ở đây sóng tốn thời gian mà cái khác đại thánh cũng trực tiếp rời đi cũng không muốn ở đây sóng tốn thời gian dù sao mê vụ xâm lâm rất lớn cơ duyên cũng rất nhiều không cần thiết ở đây sóng tốn thời gian đi tranh đoạt một cái không có giá trị gì cơ duyên còn muốn bốc lên nguy hiểm rất lớn đồng thời không ít xem náo nhiệt tồn tại cũng nhao nhao yên lặng lui ra phía sau trong đó liền bao quát ngựu đính tiên nó tại nhìn thấy sở hà đại hiển tần h uy triệu hồi ra thanh tướng quân chân ép nhân tộc đại thánh liền dứt khoát bỏ chạy cái này chính là nó có thể sống lâu như thế nguyên do chính tại lúc này và anh, mê vụ xâm lâm đột nhiên kịch liệt chấn động một cái phía trên mê vụ lại lại lần nữa ngưng tụ hiện tượng đây là mê vụ xâm lâm phải đóng lại cổ tịch ghi chép mê vụ nếu tụ tập nhiều nhất trong vòng ba ngày nhất định phải rời đi này dừng rậm nếu không liền sẽ bị vây chết ở đây đáng chết bản thánh còn không có thu hoạch được cải biến vận bệnh cơ duyên đâu không ít sinh linh chú m a n g lên sau một khắc nhao nhao hướng từ phía mẹ xe đét mà đi lưu cho bọn hắn tìm kiếm bảo vật thời gian đã không nhiều gặp đây lúc đầu chính yên lặng lui lại sợ mất mật tuyệt vọng đến cùng người áo t r o à n g tam công tử sắc mặt đại hỷ sau đó phản phất phát rác cái gì lập tức ngẩng đầu nhìn lên cùng sở hà l ạ n h leo ánh mắt đối đầu đáng chết tam công tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi không chút do dự từ trong ngực móc ra một viên phụ lục tại chỗ bấm nát và n h phù lục vỡ vụn bóng người biến mất trốn sở hà lệnh h ơ một tiếng lạnh như băng nói coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khóc khỏi cái chết đi nói xong hắn sải bước hướng ngoài rừng rậm mà đi trong tay đang có tối tâm quan đoàn lý chính có một đạo khí cơ đó chính là tam công tử lúc rời đi chết t h ử a cơ dùng linh hồn bí p h á p bắt lấy một k i a khí cơ dùng để truy tung sử dụng hai được rồi đại hắc đáp ứng một tiếng sau đó đứng tại lý kiện đầu vai ngạo nghễ vô cùng ưỡng ngực ngẩm đầu hướng đi theo sở hà hậu phương ngạo kiều đ ế n tức nhìn xem không kia là hắc gia l ã o đại ba lại một vỗ ngực ta hắc gia chính là chủ thượng thứ nhất sùng thú không có cái thứ hai hai bên không ít sinh linh gặp này khỏe miệng co giật lại cũng không dám tại nói thêm cái gì chỉ có thể tránh thoát đại hát ánh mắt nơi nào đó lục binh sinh cơ hạo tuyết m ộ n g khai sơn lướt nhau nhìn xem chính rời đi sở hà đừng rẽ lục binh sinh hắn tốc độ phát triển quá nhanh mười năm không thấy không n g ờ thoát biến như thế áp lực của ta thật lớn m ộ n g khai sơn ngươi áp lực lớn ngươi tối thiểu thua qua tại thua mấy lần lại như thế nào lao tử mới thua không nổi xem ra trong thời gian ngắn không thể đi khiêu chiến hắn nếu không mất mặt ta cơ hạo tuyết mặt xanh n h a n vàng áo giáp tướng quân đến cùng là cái gì khối lỗi không đơn giản xem ra sở hà kẻ này bối cảnh không thể khinh t h ư ờ n g người bình thường không có khả năng ủng như thế khôi l ỗ i l á t đầu ba người cũng chia tán rời đi riêng phần mình tìm kiếm bảo vật ba ngày thời gian cũng phải nắm chắc lợi dụng mê vụ xâm lâm bên ngoài lục phong đem chính dụ bắt giết yêu ma ba ngàn trấn ma thân vệ thu nạp nhanh chóng đ ă n g lâm vạn thú bay đổi đại hắc lý kiện băng quạ có chút không bỏ nhìn xem mê vụ xâm lâm bọn hắn còn chưa vơ vét đã nghiền đương nhiên không rời đi cũng không được chỉ còn ba ngày lưu lại cũng vơ vét không đến cái gì còn không bằng đuổi theo giết bệnh nhân đến tay chó đại h, hưng phấn giống to v ảnh sở hà bóp nát trong tay hắc đoàn cùng một viên từ phía trên đao đỗ n g u y ệ t t r o n g phụ đệ thu hoạch được lớn truy tung phủ ông phía trước một cái vòng xoáy quang đoàn xuất hiện giống ba thu cùng giống s ô n g vào bay b ổ i trưng một nghìn một trăm sáu mươi chín vạn kiếm môn tam công tử muốn chạy bên ngoài không ít không có tư cách bước vào mê vụ xâm lầm cùng một chút tuổi tác siêu việt năm trăm n g ư ờ i chính đang chăm chú nơi đây bọn hắn hắn trung đại giảm hơn mặt ngay tại thám hiểm bắc vực đại lao tùy tùng giờ phút này nhìn xem bay bắt vượi đ i lao tùy tùng giơ phút n à nhìn xem bay bắt đổi đi ra con vội vã như thế dùng đặc thù truyền thống phụ lục chẳng lẽ lại ở bên trong dẫn xuất cái đại sự gì chạy án sợ h a i bị những người khác truy tung không rõ ràng cái kia đều là đỉnh tiêm yêu nghiệt sự t ì n h không có quan hệ gì với chúng ta tiếp tục trở đi mặc dù bọn hắn cũng không hiểu biết sở hà tại mê vụ xâm lâm bên trong đại khai sát giới nhiều b i mãnh cũng không biết hắn đã đột phá đại thánh nhưng quan g bắc vực đệ nhất danh h à o cũng đã đủ khiến cái này phổ thông tồn tại kính sợ không dám trêu chọc mà mê vụ xâm lâm bên trong vô số sinh linh đều tại truyền bá liên quan tới sở hà sự tích rõ ràng lần này mê vụ xâm lâm kết thúc sở hà chỉ danh sẽ triệt để vang vọng năm vực danh dương này phương thế giới trở thành công nhận tuyệt thế yêu nghiệt cái này cũng coi như sở hà cố ý hành động đã không cách nào phái người tiến về cái k h á c bốn vực tìm kiếm sở nam vậy chỉ dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức để cho mình danh hào truyền khắp thiên hạ để sở nam vô luận tại chỗ nào đều có thể biết được hắn đã phi thăng mà tới ông dừng dầm nơi hẻo lánh một thân ảnh nổi lên sắc mặt trắng bệnh khoe miệng giống máu chính là vị kia từ sở hà trong tay đào thoát nhân tộc đại thánh hắn hai con ngươi tràn ngập phẫn nộ、hận. sở hà nô vương khải sớm tối muốn đem ngươi chém thành n u y n mảnh vô luận ngươi là phương nào thế lực bồi dưỡng bác vực r ắ t r ư ỡ i bản thánh cũng không tin ngươi không đến trung vực c h ấ n yêu quan bản thánh là ở chỗ này chờ lấy sẽ chờ ngươi đến chịu chết nói hắn hai con ngươi tràn ngập tâm tàn nhân tộc lúc nào đều không thiếu hụt nội đấu mà thôi hắn tại c h ấ n yêu quan nhân mạch nhất định có thể hố chết sở hạ chính là không biết ngươi lúc nào sẽ trước đi tìm cái chết bác cương vạn kiếm môn trụ sở phía trước q u ả n g trường mấy người đệ tử tu luyện khoảng cách ngay tại giao lưu bác vực phong vân biên hóa thật to lớn lúc này mới ngắn ngủi không đến trăm năm bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt một thời vốn cho rằng chúng ta tam công tử cũng xem là tốt nhưng cùng tuyệt thế yêu nhiệt g so cuối cùng tranh lệch một bậc tam công tử không đơn giản lúc trước hắn liên nhân bảng đều không có đăng lâm nhưng ra ngoài một chuyến không biết tìm được cơ duyên gì lại ngắn ngủi mấy chục năm nhất cử đột phá thánh nhân cấp độ mấy người đệ tử giao lưu ở giữa tràn ngập hâm mộ mặc dù tam công tử cùng chân chính yêu nhiệt g so không tính là gì nhưng lại là bọn hắn có thể trông thấy gần nhất yêu nhiệt g tự nhiên cũng là hâm mộ nhất đối tượng về phần sở hà bực này tuyệt thế yêu nhiệt căn bản không dám h u y t ư ở n g cũng không biết tương lai sẽ như thế nào nào đó đệ tử giải nói mấy năm trước ta ra ngoài du lịch phát hiện trấn ma phủ cũng chính là cái kia bắc vực thứ nhất yêu nhiệt g sở hà dưới t r ư ớ n g thế lực phát triển phi thường tấn mãnh đồng thời cũng tại đại hoang nhu đồ đoán chừng không được bao lâu liền sẽ bắt đầu cuộc khởi chiếm cứ đại hoang cái gì cái khác mấy người đệ tử sắc mặt s ư ơ n g sở không tin nói trấn ma phủ có thể chiếm cứ đại hoang hắn chiếm cứ tam công tử làm không phải nói tam công tử đã cơ bản đối đại hoang hoàn thành khống chế không thể đi có thể lên tiếng đệ tử chém đinh chặt sắt nói đừng nói đại hoang cái kia sở hà chính là tuyệt thế yêu nhiệt đại hoang định không cách nào thỏa mãn hắn khẩu vị hắn mục tiêu nhất định là toàn bộ bắc cương chờ hắn nắm giữ đại hoang b ư ớ c kế tiếp chính là nhằm vào chúng ta vạn kiếm môn sau đó từng bước từng bước xâm chiếm vạn kiếm môn đến là sọ cái này mấy người đệ tử hai mặt nhìn nhau có không tin có hoài nghi có suy đoán cũng có thất vọng những thứ này đều là thượng tầng đại lao nên cân nhắc sự tình chúng ta quan tâm chuyện này để làm gì nào đó đệ tử phản bác chúng ta đều là kẹt tại một cảnh giới mấy trăm năm bất động địa phương rắc r ư ỡ i coi như thật đến nguy hiểm chỉ cần quý nhanh cũng sẽ không có cái gì lớn nguy hiểm thành thành thật thật tu luyện thì thôi z hai sở dĩ ở đây quảng trường tu luyện liền chứng minh tại vạn kiếm môn địa vị không cao nếu không ai tu luyện không đi hạch tâm đ ộ n q u ậ t nơi đó thiên địa nguyên khí cũng nồng đậm quá nhiều đáng tiếc nơi đó đều bị tu vi cao quan hệ cứng rắn đệ tử chiếm cứ bọn hắn những thứ này phổ thông đệ tử chỉ có thể ở quảng trường tu luyện thuận tiện nhìn thủ sân môn mà thôi có thể nói bọn hắn đối vạn kiếm môn cũng không quá nhiều lòng cảm mến mà đang lúc muốn tiếp tục tu luyện lúc ông trên quảng trường một trận không gian ba đậu chỉ gặp một cái hư không vòng xoáy xuất hiện một đạo hất lên áo choàng thân ảnh gặp mặt kinh hoàng từ bên trong da tam công tử sư minh ngươi không phải đi mê vụ xâm lâm sao mấy người đệ tử nhận ra người á o choàng thân phận đều s ứ c s ở nhưng tam công tử cái nào có tâm tư hồi phục mấy người bọn hắn hắn cảm giác tử vong nguy cơ vẫn như c ũ không tiếp xúc đó là một loại tùy thời muốn bị chém giết c h i t để bị nghiền chết trực giác hắn nhất định phải trốn trốn càng xa lẩm bẩm nói không được vạn kiếm môn cũng không manh chờ đợi cái tia sở hà biết được ta nội tình khẳng định hội truy giết đi lên đúng đi phía sau thế lực ủng hộ tại m ư ợ n nhờ hắn trốn hướng càng x á t địa thay hình đổi dạng một lần nữa làm hắn hai con ngươi hiện lên kiên quyết vạn kiếm môn tuyệt không thể tại dẫn đi rời đi cũng không thích hợp vạn nhất cái kia sở hà truy g ế t tới hắn khẳng định có nguy hiểm bởi vậy hắn muốn mượn b ạ n kiểm môn truyền t ố n g trận đi phía sau thế lực ủng hộ như thế một là có thể để cho sở hà sợ ném chuột vỡ bình coi như cái kia xé tại cản dỡ đoán chừng cũng không dám tại loại kia địa giới xuống xã hai là hắn dự định mượn thế lực sau lưng thu hoạch được tài nguyên đang mượn hắn truyền t ố n g trận triệt để rời đi bắc cương mẹ nó cùng lắm thì bản công tử ngồi thuyền ra ngoài biển đi hướng khu vực khác cũng không tin hắn có, thể có biện pháp gì hạ quyết tâm hắn điên cùng hướng vạn kiếm môn chủ phong phong đi lưu lại mấy cái hai mặt nhìn nhau đệ tử xưng sở tại nguyên chỗ. Không được. muốn thông qua truyền tống trận này rời đi nhất định phải tại quy định thời gian có lẽ có m ô n chủ thái thượng trưởng l ã o cho phép chủ phong phía sau núi quảng trường trước truyền tống trận một cái thanh ý l ã o giả tại chỗ cự tuyệt tam công tử thỉnh cầu bản công tử có chuyện quan trọng đi tiếng trời thành trưởng lão ngươi là sợ hãi lãng phí tài nguyên đi lần này truyền tống phí tổn ta đơn độc ra tiếng trời thành thiếu thành chủ chính luyện chế một kiện binh khí muốn ta tiến đến phụ trợ không thể chậm trễ nếu không người ta hỏi tới ta sao gánh gánh bắt được người ta vẫn trách xuống tới ai cũng không dễ chịu tam công tử p h t tay xuất ra túi căn thôn bên trong thậm chí còn nhiều thả một chút tài nguyên dự định hối lộ trưởng lão áo xanh. Không không t bởi vậy gặp quá nhiều người cũng có nhìn người bản sự tại nhìn thấy một cái vốn nên tại mê vụ xâm lâm sông sáo đệ tử trở về đồng thời nhất định phải mượn tông môn truyền tống trận rời đi sau hắn liền mơ hồ đoán được cái gì t á m t h à nay h đ trường i cái gì lao háo xanh, xanh tu vi cùng hắn không sai bền lắm đồng thời át chủ bài cũng không ít đối phương không đồng ý coi như hắn xông vào cũng rất khó ngợn nhờ t r u y ể n tông trận này rời đi mới khiến cho hắn tức giận như thế mà ngay tại tam công tử không biết nên làm thậm chí quyết định muốn hay không liệu một phen lúc đông đông Khủ. Khủ. một trận ho khan q u ả i trượng trụ địa tiếng vang lên một vị tóc trắng xóa đi đường phát run láo giả nhanh chân mà đến lan tăn cái gì、Khủ. là tiểu tam tử trở về rồi sao x o á t tam công tử nhìn lại hai con ngươi chỗ sâu hiện lên c h á n ghét sau đó là cồn hỉ tiến lên một bước nâng nói hai tổ ra tới tiểu tam tử mới từ mê vụ xâm lâm trở về vốn định đi trước bái phỏng lão nhân ra người đáng tiếc chuyện quan trọng mang theo dự định trước đi một chuyên tiếng trở thành hai tổ ra tới thật đúng lúc đây là tiểu tam tử từ mê vụ xâm lâm mang cho ngươi trở về thổ đặc sản nói đem túi càn khôn nhét vào lão giả tóc trắng trong tay hào hai tử lão giả tóc trắng vô vô tam công t ừ tay thần thức quét qua càn khôn đái hoa cúc khôn mặt tiếu dung càng sâu nhìn xem thanh ý lão giả nói tiểu thanh à, thế nào liền không cho tiểu tam đi đâu chẳng lẽ lại ngươi muốn dọa dẫm nhà mình đệ tử có nhục môn phong à, sao xứng làm trưởng bối hai tối thanh ý lão giả sắc mặt cực kỳ khó coi hai tổ cũng không phải là vạn kiểm môn chân chính đệ nhị cường giả thậm chí tu vi mới miễn cưỡng thánh nhân l i ê n đây là dựa vào đại lượng đan dược trồng chất đi lên liền bởi vì chính là thái thượng trưởng lão bảo đệ thái thượng trưởng lão lại thị phi thường bao che cho con tồn tại phản dính đến này bảo đệ liền không quan tâm cho nên hai tổ tại vạn kiếm môn cậy g i á lên mặt vô pháp vô thiên thu ban hối lộ dọa dẫm đệ tử thanh y lão giả nhìn xem hai tổ vừa mới thu hồi túi càn k h ô n tay vừa răng thẳng cắn thầm nghĩ người cái l ã o giả vạn kiếm môn những năm này nhiều ít đệ tử bị ngươi dọa dẫm bắt trẹn lại có bao nhiêu người bất đắc dị hối lộ ngươi xa không nói liền nói tam công từ lúc trước loại kia tư chất không phải liền là dựa vào hối lộ người mới gia nhập tông môn đồng thời từng bước một dựa vào tài nguyên đem tu vi trồng chất đi lên đương nhiên tăng công tử về sau có trận đại cơ duyên thành vì hạch tâm đệ tử cũng làm cho hai tổ vô cùng vinh quang dù sao hắn về sau có thể càng quang minh chính đại đã vì tông môn tên hay nghĩa chiêu thu đệ tử thu hối lộ hai tổ t h a n h y lão giả kiểm nén l ử a giận nói hôm nay cũng không đến trận pháp mở ra thời gian ngày mai mới đến không kém một ngày mà lại hai tổ không hiếu kỳ hắn rõ ràng ứng tại mê vụ xâm lâm thám hiểm tại sao lại xuất hiện ở đây đồng thời vội vã như thế rời đi sợ không phải đắc tội đại nhân vật gì sốt u ruột đi đường đi thật làm cho hắn rời đi hai nạn liền sẽ g á n g lâm đến vạn kiếm môn bên trên chẳng phải là tại chợ khó lời này vừa nói ra tam công tử sắc mặt đồng dạng khó coi vô cùng cũng hiểu biết là mình quá gấp để thanh ý láo giả nhìn xảy ra vấn đề mà hai tổ đồng thời hai con ngươi co dù lại hắn mặc dù tham tài cũng không phải đặc biệt ngu xuẩn có thể xem hiểu một ít chuyện bởi vậy ánh mắt nhìn về phía tam công tử d o hỏi tiểu tam tử đến cùng tình huống như thế nào vì gì vội vã như thế rời đi hai tổ ra tam công tử lắc đầu cởi khổ tiểu tam tử nhưng bây giờ mê vụ xâm lâm bên trong đắc tội một người chính là cồn u g ma sở hà tại mê vụ xâm lâm bên trong vì tranh đoạt một kiện bảo vật lúc giao thủ một lần lại không nghĩ cồn u g ma sở hà có át c h ủ bài đệ tử không địch lại chỉ có thể rút đi nhưng cái kia cồn u g ma sở hà tuyên bố gặp lại ta liền muốn hung hăng đánh ta một c h ầ u cho nên phải rời đi trước tránh tị nạn chờ thêm mấy năm cồn u g ma sở hà quên việc này tại trở về hắn nửa thật nửa giả nói một lần đồng thời đối hai tổ truyền âm nói hai tổ ra ta trong động vật có không ít bảo vật tồn tại chờ ta rời đi toàn về hai tổ coi như những năm này hai tổ đối tiểu tam tử dịu rất tri ân chờ sau này tiểu tam tử lại thu hoạch được bảo vật chắc chắn vì hai tổ chuẩn bị một phần tuyệt không quên hai tổ đại ân n h a hai tổ hai con người sáng lên truyền âm nói động vật tồn tại bảo vật có bao nhiêu tam công tử cắn răng truyền âm bên trong có nguyên thạch hỏa có thánh cảnh bảo vật kiện có vương cảnh bảo vật kiện hào hai tử hai tổ lại lần nữa nết miệng thoải mái cười to mặc dù hắn đoán ra tam công tử không có nói thật nhưng cũng không phải là đặc biệt để ý coi như làm mất lòng sở hà lại như thế nào đã tam công tử có thể tại sở hà công kích đến hoàn hảo không chút tổn hại rút đi liền chứng minh không đáng kể chút nào tối thiểu trước mắt mà nói không tính là gì lại nói vạn kiếm môn cũng không phải không lá bài t ẩ y đừng nói cái kia vị đại thánh huynh trưởng liền nói phía sau cũng có quan hệ lưới tiếng trời thành phó thành chủ chính là hắn biểu ca đường đường tồn cảnh đại lão cho nên hắn không sợ tam công tử ra vẻ nguyên do là mất m lòng cũng không có gì dù sao nhiều nhất nói cách khác tam công tử đã bị khu t r ụ c bản môn liền có thể hai tổ thâm nghĩ chẳng lẽ lại sở hà thật đúng là dám cá chết lưới rách không thành bảo vật trọng yếu nhất ta nghĩ đến nơi này hắn khoát tay nói ra t u t không phải liền là đắc tội cái sở hà sao không tính là gì áo xanh khởi động truyền tống trận xảy ra chuyện gì lão phu một mình gánh chịu hắn đã gây hai họa cùng hắn đem hắn lưu tại tông môn không bằng rời đi như thế cũng coi như bảo toàn c h i đạo thanh ý l ã o giả nói người cái l ã o giả nói còn có chút đạo lý thôi được thanh ý l ã o giả nói ra đã như vậy lão phu liền phụng mệnh làm việc khởi động truyền tống trận hắn rõ ràng coi như đi lên b m báo có hai tổ mặt mũi a i cũng không thể nói thêm cái gì dố hai bên đệ tử đáp sau đó bắt đầu bố trí khỏi động truyền tống trận pháp bởi vì cũng không phải là cố định truyền tống trận chỉ có thể thỉnh thoảng tính mở ra cho nên mỗi lần mở ra đều cần thời gian nhất định bình thường đa số nửa chén trà nhỏ không tính đặc biệt lâu Tầm hai tổ một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ quay người rời đi hắn muốn đi lấy thuộc về mình báo t h ủ vị này tam công tử lưu lại bảo vật vừa đi vừa hừ hừ chúng ta dân chúng hôm nay thật cao hứng bảo vật nhiều hơn thật vui vẻ giờ phút này tam công tử cũng âm thầm t h ở p h à o lẩm bẩm nói may mắn có cái này tham lam lão già tại nếu không bạn công tử hôm nay sợ không cách nào rời đi hừ chờ xem đã dám hố bản công tử bảo vật chờ về sau bản công tử phát đạt định đem các ngươi toàn chém thành muôn mảnh Xoát. hắn ánh mắt ưu ám yên lặng quét hình thanh ý láo giả đám người minh bạch lần này rời đi coi như thoát ly tô môn về sau không phát đ ạ t khẳng định không thể trở về đến về phần vạn kiếm môn có thể hay không bị diệt không có quan hệ gì với hắn dù là lúc này nghĩ tới sở h à diện sát quỷ thánh đưa tay để thanh tướng quân chém giết hoàng cân lực sĩ hình tượng vẫn như c ũ không cách nào xóa đi hắn thật sợ phía trước trên quảng trường hai tổ chính k h ẽ hát hướng tam công tự động quật vị trí hành t ẩ u căn bản không thèm để ý hai bên đệ tử bịu mua biểu lộ mà đang lúc hắn muốn rời khỏi quảng trường lúc hoàng một cái vòng xoáy đột nhiên xuất hiện giống hông thú cùng hống xuất hiện vạn thú bay đổi u từ vòng xoáy sung ra c u ầ n c u â n huyết khí c u ầ n bá khí phô thiên cái địa tuân ra cái gì chúng đệ tử o do hai tổ mạnh sau đó chúng mục quăng đều ngẩng đầu nhìn về phía bay đổi u c h ỉ gặp rs t r ư ơ n g một nghìn chúc mừng b t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi mốt vô s ỉ nhị tổ tam công tử bán hận c h ỉ gặp bay liễn bên trên một đạo ba khí bóng người đứng c h ắ p tay hắn thân mang áo bào đen sau khoác đỏ chót áo choàng eo vượt chấn ma kìm đao sắc mặt lanh khốc phía sau còn có bắt đầu huyết mãng dữ tợn gào thét hậu phương hai bên đứng đấy ba ngàn tấn ma thân b ệ từng cái sắc mặt túc s á t nhìn không chớp mắt phía trước một con tiểu bạch thú đứng tại bảo ma đỉnh đầu gào thét hát ra đến hát ra chinh phục me no cái này quần ma sợ hạ nhân bảng thứ nhất quần mà sợ hạ hắn làm sao tới chúng ta tô n g môn vẫn là trực tiếp t r u y ề n đưa tới không phải nói hắn tu vi tại vương cảnh đỉnh phong sao vì sao nhìn không chỉ t h á n h quang đây chính là thánh cảnh mới có thể có được hắn một bước lên trời không thể đi thật yêu nghiệt như thế ạ giờ phút này không ít đệ tử hai mặt nhìn nhau bọn hắn đều nhận ra sở hà thân phận vô luận hắn hình ảnh cùng tọa giá hình dạng đã sớm tại bắc vực trắng trọn truyền bá trong đó tối thẩm người chính là bắc cương mà vạn kiếm môn lại cùng đại hoang giáp giới đệ tử tự nhiên sẽ hiểu sở hà hình dạng cũng có không ít người vô cùng hâm mộ trong n y mắt không ít đệ tử kêu to nói sở hà ta là người mê muội có thể hay không cho ta ký cái tên cho ta cũng ký một cái cứ ký ở đây bên trong sở hà sở hà ta yêu ngươi t h ư ợ n như c h ộ t yếu gạo chó nhìn bọn họ là vạn kiểm môn đệ tử nhưng vạn kiểm môn cũng không phải là đại tô môn lại thêm tại quảng trường người tu luyện đều tính không xuất sắc đệ tử tu vi cao nhất cũng liền vương cảnh t ầ n g dưới chót m à t h ô i đối sở hà cái này siêu cấp yêu n g h i ệ t tự nhiên vô cùng kính nghệ đặc biệt những cái kia nữ đệ tử hận không thể lấy thân báo đáp nếu thật trên bảng s ở hà cái kia chẳng phải là có thể trở thành tuyệt thế yêu n g h i ệ t nữ nhân cũng có thể danh dương b ắ t vực bị người kính sợ chẳng phải là có thể trở thành đương đại c h ấ n ma phụ nữ chủ nhân dưới một người trên vạn vạn người chẳng phải là sử dụng vô số tài nguyên đã đạt trường sinh bất tử nghĩ đến chỗ này không ít mê mội điên cùng hơn từng cái làm điệu làm bộ hận không thể trực tiếp dán lên bay đ u i một tiếng thanh âm lạnh như băng vang vọng quảng trường lại dám hò hét kẻ nói chuyện tới gần bay đổi người g i ế t không tha rốt hai bên ba ngàn chấn ma thân vệ tập thể đáp tranh tranh ba ngàn chấn ma đao tập thể ra khỏi vỏ sắc ý tu n g hành đem không thiếu nữ đệ tử bị hủ run lấy b ấ y vẫn như trước có nữ đệ tử chưa từ bỏ ý định tại lục phong tại chỗ đưa một cái giả bộ như t r è o chân nhào lên nữ đệ tử lên đường sau vê đ ú t chúng nữ đệ tử bị hủ n h a u nhao lui lại dết người ma ơi chạy mau a các nàng đều không nghĩ tới sở hà dám tại vạn kiếm môn tùy ý giết người vốn cho rằng đến đây tông môn bày ra nhưng bây giờ nhìn bay đổi qua lồn u g sát khí này có thể nào không rõ ràng khẳng định kẻ đến không thiện nơi hẻo lánh bên trong nhị tổ tại sở hà từ vòng xoáy xuất hiện lúc liền sắc mặt trắng bệnh toàn thân run lên không thể tin nói nhanh như vậy liền đánh tới rồi hắn không ngờ đột phá thánh nhân cấp độ một bước lên trời sao thật mạnh đến huy áp sao mạnh mẽ như thế c h ắ c không được tiểu tam tử vội vã như thế về tông môn đặc m ệ n h xem ra là căn bản ngăn không được kẻ này x o á t hắn lại liếc nhìn sở hà sau lưng cái tia mặt xanh nanh vàng khối lỗi cái tia cố áp lực càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng loại áp lực này hắn gần như chỉ ở tiếng trời thành cái kêu biểu ca trên thân cảm giác qua hoàn toàn không cách nào ngăn cản áp lực từ ngực nhị tôn luất nước miếng vô ý thức nói tôn cảnh hắn lại có cái tôn cảnh khôi lỗi là nếu không một cái thánh nhân coi như tại kiểu như châu bò có thể nào đem tiểu tam tử dọa thành như thế không được truyền thống trận mở ra cần thời gian tiểu tam tử hôm nay sợ thái kiếp khó thoát vị này cùng tiểu tam tử ân đoán đoán chừng cũng không phải cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nếu không như thế nào để hắn tại chỗ đuổi theo không đúng hắn lao mắt cò dù lại hắn nhớ tới chấn ma phủ ngay tại đại hoang biến cảnh mà chấn ma phủ hiển nhiên không có khả năng không phát triển như vậy hắn mở rộng địa bàn liền sẽ chiếm cứ đại h o a n g từ đó cùng vạn kiếm môn đối đầu nhị tổ thầm nghĩ như thế nói đến chấn ma phủ cùng vạn kiếm môn sớm tối liền đối địch mà lại thời gian sợ sẽ tại gần đoạn thời gian cho nên nói hôm nay sở hà đến đây không chừng không chỉ muốn truy sát tiểu tam tử không chừng là nghĩ mượn đề tài để nói chuyện của mình giết tiểu tam tử đồng thời đem vạn kiếm môn tiêu d i ệ t sana nhị tổ sợ hơn thậm chí có chút tuyệt vọng hắn ghen ghét sợ hai tiểu tam tử hoặc thành ý láo giả lại bán đứng chính mình vừa ề phấn n đi mấy bước hắn thân thể trì trệ ngầm đầu nhìn lên vừa vặn cùng sở hà bốn mắt đối mặt khắp cả người phát lệnh hắn phản phất bị từ thần đệ mắt tới căn bản không cái gì đường sống có thể đi tử vong ngay tại giáng lâm không Nhị tổ đại lục phong lệnh hư một tiếng yêu cầu thí tam công tử ở chỗ nào dám hãm hại ta nhà phủ chủ liền nên tịch thu tài sản và giết cả nhà lộ buộc nhị tổ nội tâm lại lần nữa đột nhiên ngừng một chút sau đó cũng đầy mặt phẫn nộ gầm thét lên cái gì cái k đồng thời liên nghe nhị tổ tiếng gầm gừ lan đi đều có đi ai cho các người lá gan ngăn cản sở phụ chủ tỏa giá tại dám tại phía trước cản đường lao phu phun chết các ngươi sở phụ chủ mong mời cái kiêng nhiệt trướng liền tại phía trước muốn làm truyền thống trận dợi đi cũng không thể để hắn đi đi ta từ nhỏ đã nhìn tiểu t ử kia không vừa mắt quả nhiên không thích hợp độ tốt dám gây sợ phụ chủ đáng chết thật đáng chết phía sau núi trước truyền tống trận ông trận pháp có chút t ỏ a ánh sáng rung động h i ệ n nhiên đã sắp triệt để mở ra thanh ý láo giả mặt không biểu tình hắn đ ố i tam công tử ấn tượng phi thường không tốt cho rằng đối phương chính là cái đ ị n h n ọ t h ạ n g người đối vạn kiếm môn không tình cảm không chừng sẽ còn tổ chức tai nạn đi cũng tốt tỉnh về sau dẫn tới đại họa tam công tử thì cười lạnh t h ầ n g h xem thường bạn công tử ha, ha. chờ bản công tử rời đi cái kia sở hà d i ế t đến tận cửa có các ngươi chịu đến lúc đó các ngươi muốn khóc cũng không kịp sở hà chờ xem về sau bản công tử sớm muộn cũng sẽ để ngươi trả giá đắt ai cũng đừng nghĩ tùy ý nào nạt ta bắc cương ta chơi không lại ngươi vậy liền tại bắc vực chơi thực sự không được bản công tử biểu lộ không đúng truyền thống trận pháp cũng lập tức mở ra lúc bên ngoài một trận tiếng ẩm âm đột nhiên chuyển đến chương một nghìn một trăm bảy mươi hai vạn t i ế môn hủy diện nhị tổ ở ra rắm một trận giàn mua tiếng mắng chuyển đến nhỏ thanh tử lão phu đã nói với ngươi bao nhiêu hồi cái t i a tiểu tam tử không là đồ tốt nhưng ngươi vẫn không vâng lời lúc trước chính là ngươi đem hắn khảo nghiệm tuyển nhận nhập t ông liên tâm tính đều không khảo nghiệm quên nguồn quên gốc thu hối lộ hôm nay hắn trêu ra đại họa ngươi dám thả hắn rời đi đem tông môn q u ý củ làm cái gì còn không đem cái kia nghiệt trướng ép ra quỳ xuống đất nhận lấy cái chết đừng để lão phu tự mình đi vào bắt người quần quận giận mắng đem trước truyền t ô n g trận tam công tử thành y lão giả đám người làm cho mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi không rõ ràng nhị tổ là huyên náo cái nào một màn sao cùng bát phụ chửi đồng cố tình gây sự giờ ph thanh y lão giả khí hai tay run dày nại nại cái kia giới đệ tử mặc dù lao phu kiểm tra đối chiếu sự thật nhưng rõ ràng là ngươi cái lao giả thu hối lộ không phải để hắn qua hiện tại ỉ lại vào lao phu mẹ nó còn r à n g hay không lý a đối diện tam công tử sửng sốt một chút hắn qua rõ ràng nhị tổ l à người biết được hắn chính là cái định n o ạ lòng tham không đáy tiểu bối mà có thể để cho nhị tổ như thế tức hồn h ệ n căn bản không quan tâm thân phận giận mắng đội trắng tay đen cái kia chỉ có một cái khả năng nguy hiểm tới không tốt tam công tử sắc mặt đại biến khẳng định là cồn ma sở hà đuổi theo đáng chết thật đáng chết x o á t hắn chỗ sung yếu hướng truyền t ố n g trận dù là cũng không triệt để mở ra lúc này tiến vào có thể sẽ truyền t ố n g đến không biết chi địa thậm chí mê tất h tại hư không loạn lưu nhưng hắn chỗ nào chú ý được đến những thứ này rời đi có tỷ lệ sống sót lưu ở nơi đây hẳn phải chết không nghi ngờ phá thanh y láo già hét lớn một tiếng đ ậ p đất và n h truyền t ố n g trận vừa tỏa ra ánh sáng trong nháy mắt thảm đạm đông bang phù phù ai mẹ nó đau quá tam công tử phóng tới ảm đạm truyền t ố n g trận lại bị bắn ngược về che lấy đầu lâu kêu đau hắn đ ối thanh ý láo giả trợn mắt nhìn nhưng lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi quay đầu nhìn lại nơi đó nhị tổ túi mình khuất sơn mà đến miệng bên trong chửi ầm lên t ă n g công tử nói cái gì đã xóm nhìn hắn không phải thứ gì xóm vừa muốn đem hắn trục xuất tông môn chờ một chút hậu phương xa hoa bay đổi chậm dài đến phía trên cái kêu bá đạo thân ảnh để hắn vô cùng tuyệt vọng hắn tại thật đuổi theo cần thiết hay không tam công tử không cam lòng nói chẳng phải đang mê vụ xâm lâm bên trong h ấ ngươi hai lần lại không để ngươi tổn thương cái gì giống như này hận không thể giết ta vượt qua mấy cái cương vực đến đây tông môn truy sát bản công tử ố hố ai t h a i hắn thật không nghĩ tới sở hà có thể là như thế nhanh dù sao hắn dùng đại na di phủ theo bình thường hình thành coi như đại thánh muốn vượt qua cũng cần một hai tháng mới tính bình thường siêu siêu siêu không ít tông môn cường giả cũng phá không d á n g lâm đến truyền tống trận phụ cận ánh mắt nhìn về phía này quỷ dị một màn trong đó có ít người trông thấy nhị tổ làm d á n g cơ bản đoán ra chuyện đã xảy ra cũng nhận ra sở hà thân phận nhưng đ ề u phi thường bất mãn là bọn hắn thừa nhận sở hà kiểu như châu bò tương lai bất khả h ạ lượng nhưng bây giờ sở hà tính là gì một cái vương thánh nhân mà thôi vạn kiếm môn sợ sao căn bản không sợ bởi vậy không ít tông môn cường giả được rẽ nhị tổ còn thể thống gì đem chúng ta vạn kiếm môn mặt đều mất hết lẽ nào lại như vậy đúng rồi sở hà đột phá thánh nhân lại như thế nào chúng ta lão tổ thế nhưng là đại thánh hậu kỳ húng chỉ tông môn phía sau còn có tiếng trời thành ủng hộ làm gì e sợ như thế có nhục cạnh cửa nhất định phải ngăn cản nhị tổ tiếp tục bay đ u ổ i qua sở hà coi thường tam công tử như đối phương chạy trốn thành công thật đúng là muốn hao chút sự tình nhưng đã, bị bắt lại đã không quan trọng đặc lục phong bước ra một bước Quắc, v ạ nhưng kiếm môn ạ c h đối ệ tử t mặt trấn ma thân vệ bảy trận, trận, trận đánh lén vòng thứ nhất không ít đệ tử bị cuốn vào trận pháp tiếng kêu gen liên hồi mà trấn ma thân vệ trận pháp tại lục phong chỉ huy hạ có thể nói đánh đâu thằng đó Phàm vào bị cuốn trong pháp n ư i đó coi như mấy cái thánh nhân hậu kỳ đỉnh phong đệ tử cũng đều bị sở hà đưa tay chấn áp đánh thành cho bụi hết thảy lộ ra như vậy thơ lụa không có chút nào dây dưa dài dòng liên liên nhị tổ cũng xứng sở tại nguyên chỗ cũng không nghĩ tới sở hà sẽ như thế gọn gàng độc thủ đồng thời chờ hắn kịp phản ứng lúc đã co đại lượng đệ tử vất lạc tiếng kêu thảm thiết liên tiếp rốt cục có đệ tử nhịn không được quỳ xuống đất ta đầu hàng ta cùng kia c ầ u thí tam công tử không phải người một đường hắn làm chuyện xấu thật không liên quan gì tới ta đừng giết ta ta chỉ là tới đây tông hẹn họ ta là bị ép gia nhập hiện tại liền thoát ly vạn kiếm môn này c ầ u thí vạn kiếm môn không vào cũng được h i ệ n nhiên đã có không ít đệ tử thấy rõ tình thế sở hà nơi đó muốn truy sát tam công tử rõ ràng muốn hủy diệt vạn kiếm môn hán sao dám như thế me no nhưng hiện thực không phải do không thần phục không đầu hàng vê anh Tông、môn vị trí hạch tâm mấy thân ảnh đột nhiên x u ố n g ra trong đó một đạo cảng là khí trùng s â n h ạ người nào dám can đảm ở ta vạn kiểm môn dương a i siêu siêu siêu m ấ y thân ảnh hướng truyền tổng trận na di mà đến vừa tới trước truyền tổng trận không chờ nói chuyện liền nghe một đạo thanh n â m lạnh như băng chuyển đến toàn giết tôn chủ thượng lệnh thanh tướng quân c h ắ p tay lĩnh mệnh quay người đối vọt tới mấy thân ảnh chính là hung hăng số quyền bánh kích cái gì mấy vị đại lão mãnh dê vạn kiếm pí tông kiếm xuất vỡ ngã diệt thương cung sắt sinh kiếm phá v ậ tiêu một kiếm hàn mai đông tuyết phiêu phiêu gió bấc vành. vành vành vành mấy thân ảnh tại chỗ bị vô cùng quyền q u a n g đánh thành thịt nát huyết vụ liên kêu thảm đều không có phát ra trên lệnh thực sự quá lớn một màn này để chính ngăn cản đệ tử cũng không còn cách nào tiếp nhận hắn bên trong một cái đệ tử lẩm bẩm nói lao tổ tới lao tổ không có kéo con bê đâu sau đó vô số quỳ thanh nhâm v ă n g lên toàn bộ sơn phong đệ tử đều quỳ xuống đất thần phục không dám phản kháng không phải bọn hắn không dũng khí mà là trên lệnh lớn đến á phản kháng ai là ngô xuẩn phù phù n hắn tổ tại chỗ quỷ xuống đất, sở. Sở phủ chủ rất tốt, ta chỗ chủ phủ nhìn không quỷ xuống xóm này đã đám sở. Sở lao ra này không vừa m t t ừ g cái cầm cao địa vị lời i vô vô thiên, ta vậy đại phải phải ề n cũng không phải thứ gì. Ta cùng hắn không n vô vô vậy pháp thứ ta ta ca gì, g ư một Ta đường. nguyện gia nhập gia còn h phủ, trở thành phủ chủ đại nhân tọa hạ một đầu. Hắn â n ma một tọa trở c đại đầu. lời còn chưa dứt cũng cảm giác đầu c h ọ n g nhẹ tầm mắt trông thấy một cái giản mua không đầu thân ảnh chính quỷ gối bay b ổ i hạ đạo thân ảnh kia sao nhìn quen thuộc như thế cái kia tựa như là ý thức trầm luân hóa thành hư vô bay bữa qua sở hà thu hồi tay trái l i ế trong một mặc chút dù n g h ệ đó có người có yêu nhiều tại đại thánh cấp độ cũng có một chút thành nhân đều là bắc cương đại lão giờ phút này bọn hắn ánh mắt đều nhìn về phía mặt xanh nanh vàng khôi lối âm thầm giao lưu không dễ làm a cái kia khôi lôi đến cùng là quái vật gì có thể có tôn cảnh thực lực này khôi lỗi phải chăng có thể tùy ý vận dụng đoán chừng không thể nếu không người này cũng không hội dễ dàng như thế buông tha chúng ta sợ là sẽ coi như không có thể tùy ý vận dụng cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ nếu không chỉ cần một quyền đều phải ở ra r á m nghĩ đến chỗ này bọn hắn ánh mắt đối mặt một người trong đó đối sở hà chắp tay nói chúc mừng sợ phụ chủ chiếm cứ vạn kiểm môn tại hạ là thiên vương phái trưởng môn mây nói có cơ hội chắc chắn tiến đến trấn ma phụ tiếp phụ chủ cáo tử dứt lời hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ đồng thời cái khác đại lão cũng nhao nhao nói ra chúc mừng sở phụ chủ cáo tử tại hạ là lưu lang triệu thị cáo tử đám người đối sở hà thái độ đều phi thường hữu hảo dù sao đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười trước mắt tại không quá lớn lợi ích tác dụng dưới căn bản không cần làm mất lòng c h ấ n ma phủ về phần c h ấ n ma phủ về sau có thể hay không khuyết trường cái kia chính là, là lúc à l sau sự t ì n h hiện tại cũng không cần để ý tới mà những cái kia yêu ma càng đều hư lệnh biến mất bọn chúng muốn lập tức trở về nghiên cứu tiếp xuống nên làm cái gì nên như thế nào ngăn cản tương lai trấn ma phủ k u y ế t trương tăng cùng những n à y nhân tộc thế lực khác biệt nhân tộc thế lực còn có đầu hàng khả năng nhưng bọn chúng yêu ma một lời khó nói hết mà giờ phút này vô số quỳ xuống đất vạn k i ế m môn đệ tử nhìn lên bầu trời công chính tại tán đi huyết vụ cùng hư không rời đi thân ảnh hoàn toàn không tin láo tổ các loại giống như này gọn gàng ở ra giám thậm chí lao tổ tục danh cũng không báo ra cái này không hợp thói thường có hay không một e g i ờ vạn kiếm môn giống như này không có bọn hắn phi thường rõ ràng từ hôm nay trở đi vạn kiếm môn sẽ hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử mà thuộc về vạn kiếm môn thế lực đem lại biến thành chấn ma phủ địa bàn vô luận thế lực này đến cùng có nguyện ý hay không thu thập chiến trường p h à n có người phản kháng đều giết sở hà thanh â m lạnh như băng vang vọng đất trời rõ lục phong đáp chỉ huy ba ngàn chấn ma thân vệ hành động mục đích phi thường minh sắc chính là muốn đem vạn kiếm môn tất cả tài nguyên nội t ì n h toàn bộ dọn đi đ ư ờ n g đ ư ờ n g một cái truyền thừa xa xăm đại thánh tô n g môn nội t ì n h khẳng định đủ chấn ma phủ tiêu hao mấy năm không sai chính là mấy năm mà thôi ai lục phong ám đạo đã chấn ma phủ hiện tại đệ tử số lượng cùng phát triển xu thế không đoạt đều không được cái gì truy sát tam công tử đều là mở c ớ đơn giản là muốn đem vạn kiếm môn tài nguyên bỏ vào trong túi mà thôi không đúng không phải đ o ạ n là để bọn hắn chủ động mượn nhanh đại hắc đứng tại lý kiện trên bờ vai nắm lên một cái vạn kiếm môn đệ tử linh hồn ba liền hỏi n à y tông tàng bảo các ở đâu n à y trưởng thượng tổ nơi ở ở đâu n à y tổ tông mộ phần ở đâu đệ tử không ba hít d ê người cái này liên mộ tổ đều không đông tha sao sau đó chân ma thân vệ tại vạn kiếm môn trắng chọn vỡ vét thỉnh thoảng còn có thể gặp một chút tương n ạ n h chống cự đệ tử đều bị c h ấ n ma thân vệ đã hữu hảo thái độ đưa đi gặp bọn họ lao tổ cầu xin tha thứ cũng vô dụng tiêu thảm vẫn như cũ tiếp tục bảo bối của ta tất cả đều là ta a lao phu sao như thế số khổ toàn cả một đời tích xúc các ngươi giống như này c ư p đi không nói đạo lý a ba một cái thân vệ đem giấy vay nợ ném đang khóc lao đầu trong tay cái gì lao đầu mặt mũi tràn đầy một bức lập tức túi đầu nhìn trong tay giấy vay nợ kiểu dáng phía trên viết nay mượn phá đồng nát thiết tam trăm cân năm xưa c ũ lương trăm tám cân hòa lao đầu khóc càng thêm thương tâm tuyệt vọng một bên nào đó thanh niên đệ tử quỳ xuống đất khóc giống v g ra đó là của ta bàn ư ơ n g phá xong đi ta hoa hơn mấy chục ván mua một lần không có cam lòng dùng a tốt quá phận mà băng quạ vô cùng ghét bỏ đem bắt chúng vỡ vụn em bé mảnh vo ne bay nhìn xem t h ú t thít thanh niên đệ tử đĩu môi đ ừ n g khóc chẳng phải một cái rách dưới sao không có đang bán chứ sao thanh niên khóc càng lớn tiếng ta cho vay mua a lại mua không nổi a o、oh. đối với cái này băng quạ căn bản vô lý sẽ tiếp tục hướng hạ một cái mục đích mà đi miệng bên trong nói lẩm bẩm người ủy khuất a còn ủy k h u ấ đâu cái k i a đen tâm đại hắc không ngờ muốn giảm bóp ta chia mẹ nó không làm người con không làm người con a không phải liền là ta an vụng ngươi ước điểm điểm bảo vật sao nguyên rủa ngươi lại lần nữa rơi xuống hô phân về sau lại cũng đừng nghĩ để bản quạ xuất lực đại hắc con quạ mau tới đem cái này bảo vật băng phòng sau đó phân ngươi một thành mau tới băng quạ được rồi cái này tới bay b ổ i qua sở h à quay đầu nhìn thanh tướng quân không khỏi thầm nghĩ thật sự là một cái phí tài nguyên át chủ bài vẹn vẹn xuất kích hai ba lần thiếu chút nữa hao tồn không bản tọa nội tình xuất kích cơ bản tất xác này khôi lỗi mặc dù thuộc về bàn tọa hắn chém giết yêu ma lại không cách nào thu hoạch được thần ma điểm nói như thế cũng sẽ không thể thường dùng chỉ có thể làm át chủ bài ông mỹ á n h liệt cảm giác hôn mê xông tới mặc dù hắn linh hồn lực vô cùng vô tận không sợ tiêu hao có khống chế thanh tướng quân còn cần rất bất cần trí lực thanh tướng quân phát huy thực lực càng mạnh tiêu hao liền sẽ càng lớn dù là đã sở hà thực lực cũng căn bản không chịu được nổi nhìn tới sở hà thầm nghĩ đã trước mắt thực lực tối đa cũng liền để thanh tướng quân phát huy tôn cảnh thực lực mạnh hơn liền sẽ phản vệ coi như tôn cảnh thực lực cũng không thể duy trì quá lâu dài sau đó hắn trực tiếp hạ lệnh chuyên bản tọa kiến để chấn ma quân chấn ma đường tập thể xuất kích dùng tốc độ nhanh nhất đem đại hoàng đại nguyên đại kim cầm xuống cũng thu nạp vạn kiếm môn địa bàn c h ông đặc hắn phụ chiến đưa ấ u n tay triệu n ê n tình cầm n g đ ra một tấm lệnh bài đem sở hà mệnh lệnh đối trấn ma phủ cao tầng truyền tổng ra ngoài giống đại hoang biên cảnh trấn ma cốc lần ú c đ lượt từng thân ảnh từ các nơi đại điện xông ra đều là đỉnh tiêm đệ tử tinh anh nếu không cũng sẽ không lưu thủ toàn bộ sau đó triệu nguyên vô tình đám người xuất hiện tại phía trên thung lũng tập thể hạ lệnh phủ trụ lệnh xuất trinh xuất trinh không cái gì nói nhảm lần này chiến dịch đã sớm hưu đổ mười năm lâu các loại chi tiết đã sớm thương thảo hoàn tất phía d ư ớ i đệ tử tinh anh cũng đều rõ như lòng bàn tay căn bản không cần hạ đạt cái gì đặc thù mệnh lệnh giờ phút này các vị cấp cao cũng nhanh chóng truyền lệnh triệu tập đại bộ đội miêu thanh tại mệnh ngươi dẫn đầu mười vạn đại quân tiến công đại h o a n g trong vòng nửa tháng nhất định phải toàn cầm xuống triệu nguyên trầm giọng nói tuân lệnh miêu thanh sắc mặt phấn khởi đáp thuộc hạ nguyện lập quân lệnh trạm nhiều nhất mười ngày tất cầm xuống đại hoàng hoàng triều hán các loại chính là cơ hội này có thể nào không phấn khởi q a y người liền biến mất tại nguyên chỗ lâu t r ừ n g đốt nửa nén nhang liền có đại quân xuất phát phía trước đại hoang cùng chân ma phủ giáp giới thành trì đồng thời triệu nguyên hạ lệnh để cái khác chấn ma quân cao tầng dẫn đầu đại quân tiến về cái khác hai đại vương triều cũng tự tin vô cùng phân quân một nửa tiến về vạn kiểm môn thu nạp địa bàn quay đầu đối thiết thủ nói lần này làm phiền thiết minh bộ đội hoàn thành đao nhọn bộ đội để tiến triển có thể thuận lợi hơn chút không có vấn đề thiết thủ gật đầu nói chấn ma đặc vệ đã ở các cái vị trí bố trí xong chờ chấn ma quân công thành bắt đầu tự sẽ phụ trợ、Tốt. triệu nguyên gật đầu lại nhìn về phía vô tình hai đại vương triều bên kia chủ yếu liền dựa vào vô tình đường chủ tự nhiên vô tình gật đầu nói ra mưu đồ m ộ ư ơ i năm phải trả không cách nào tại thời gian ngắn hoàn thành nhất thống chấn ma đường cũng có hay không mặt tại gặp phủ chủ về phần vạn kiếm môn bên kia bản đường chủ cũng sẽ điều động một bộ phận đệ tử tiến đến thu nạp hợp tác tăng thêm tốc độ kiếm vũ cũng nói chấn ma vũ vệ cũng sẽ tiến về vạn kiếm môn địa bàn thành chi p h à m có làm loại là người đều sẽ bị tiêu diệt đại thiện triệu nguyên gật đầu thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ n ử a nén hương sau vô tình kiếm vũ thiết thủ mấy người cũng đều rời đi đồng thời chân ma phủ đã hiệu suất cao nhất suất vận chuyển vô số chấn ma đại quân điều động tiên về từng cái mục tiêu chấn ma bốn thành nội cũng đều là túc sắt t h ầ n sắc đông thành có rượu chúng tân khách nhìn phía dưới thỉnh thoảng có chân ma quân đều nhịp đi ngang qua không khỏi cảm khái nói t i ê n lặng mười năm chấn ma phủ lần này sợ có động tinh lớn các người đoán được ngọn nguồn đối đại hoang xuất kích vẫn là cái khác hai đại vương triều hắn là chính là cái khác hai đại vương triều đại hoang phía sau dù sao có vạn kiếm môn ủng hộ không hiếu động đi đây không phải là chân ma đường song tử tỉnh vương hạ o sao vậy mà đã đột phá vương cảnh thật là uy phóng a Cầm đầu như vậy những thứ này chấn ma phủ tân quý nhân vật tương lai tiền đồ vô lượng lôi kéo nhất định phải tăng tốc bởi vậy không ít thế ra nhau nhau hạ lệnh nhanh lần trước để gia tộc hậu đại nữ tử hướng vương hạo bên cạnh dựa vào kế hoạch lại lần nữa đưa vào danh sách quan trọng phải nhanh vô luận như thế nào cũng nhất định phải lôi kéo vương hạo coi như lôi kéo không ít vương hạo lôi kéo hắn thuộc hạ cũng được ta nhớ được hắn còn có cái muộn muội nếu không bản lão tổ trực tiếp đi lên đến cái lao n a m mà tính toán đồng thời chấn ma phủ như thế động tĩnh cũng làm cho vô số tại chấn ma bốn thành thám tử dọa quá sức liền muốn hướng riêng phần mình thế lực truyền tin nhưng bọn hắn t ì n h lình phát hiện chấn ma bốn thành hoàn toàn bị tín hiệu che đậy tất cả tin tức giai truyền đưa không đi ra À thành. là họ, họ、e. thiên thủy、thành. Chính là chấn ma phủ e, cùng ma đ yêu ma vào thành ngăn người đều là chuyện thường ngày binh sĩ tựa như bài trí hết thảy tại mười năm trước phát sinh biến hóa chấn ma phủ chiếm cứ đại hoang biên cảnh chấn ma quân điên cùng tàn sát chung quanh yêu ma thành nội yêu ma cũng bị tru sát dù là thiên thủy thành cũng không phải là chấn ma hạ hạt thành trì vẫn như trước để yêu ma nghe tin đã sợ mất mật không dám ra không có cái này cũng làm cho thiên thủy thành biến an toàn hơn dưới thành vô số đám người lui tới hai bên binh sĩ thì thong dong tự tại rốt cuộc không bất kỳ lo âu nào đương nhiên cũng không thiếu được thu bán hối lộ thỏa mãn đường rẽ thật hạnh phục ca đã từng thủ vệ binh sĩ mặc dù chất béo không ít nhưng lại rất nguy hiểm căn bản không ai ngờ tới cũng không phải hiện tại yêu ma sớm bị chân ma phủ bị hủ chạy hết ta nếu không phải nhờ quan hệ hoa tài nguyên căn bản không có khả năng tới làm này thủ vệ binh sĩ đau lòng à. nói hắn chỉ vào nào đó đi ngang qua thương đội quát các ngươi t ỏ a giá sao lớn như thế lập tức đem hàng hóa rỡ xuống kiểm tra ai u quan gia thương đội đội trưởng mặt mũi tràn đầy đắng chát tiến lên phía trước nói chúng ta đều là bạn phận người làm ăn nhìn đại nhân dơ cao đánh khẽ một chút lòng thành nhìn các hạ vui vẻ nhận hắn xuất ra mấy cái chân quý nguyên thạch nhét vào trong tay binh lính ừ binh sĩ điểm điểm trong tay nguyên thạch thu hồi nói ta hoài nghỉ ngươi hành lễ bên trong có hàng cấm có yêu ma quan ra thương đội đội trưởng sắc mặt v ỏ b ừ n g hai con ngươi phẫn nộ vẫn như trước kiềm nén lửa dận tiến lên lại lần nữa nhét vào mấy cái nguyên thạch đi vào đi binh sĩ thu hồi nguyên thạch khoát k h o á t tay mà thương đội vào thành hậu đội dài nhịn không được nổ nước miếng phi nhà danh nói mẹ nó một bầy chó cỏ có chút quyền lợi không biết thế nào dùng liền biết q u ộ n xong chúng ta tiểu nhân vật sớm tôi chấn ma phủ phát binh đem các ngươi đều tiêu diệt không ít kiệu phu phụ họa đúng rồi phải l hạ ớ nhưng o thiên thủy thành từ trên xuống dưới căn bản là nất ấu những cái kia thủ thành binh sĩ đều là dùng tiền làm quan hệ mạ tới đồng thời không dám bóc lột đại t h ư ờ n g thậm chí những cái kia đại thương đều không nộp thuế cũng chỉ có thể hướng phía dưới bóc lột cuối cùng chính là bọn hắn những thứ này tiểu thương nhân đến một chuyến tiên thủy thành rất có thể phân lông không kiếm sẽ còn bồi thường tiền mấy năm gần đây đã có đại lượng thương đội căn bản không đi thành này nhưng những binh lính kia không những không cân nhắc nhân quả ngược lại càng thêm nghiêm khắc bóc lột v i n h vô chỉ cảnh kỳ thật những binh lính kia không biết được không cách nào lâu dài sao bọn hắn biết được có thể thủ thành binh sĩ chỉ có thể làm nửa năm nửa năm sau liền sẽ đổi đám tiếp theo cho nên dù là biết được tại cứ tiếp như thế có thể sẽ rốt cuộc không buôn bán đội đến đây cũng không quan tâm dù sao tế thủy trường lưu không phải chạy dài mình tiền chỉ có đến tay mình mới là rơi tối vị an cái này chính là hoàng triều chế độ vận đề cũng theo đó chính là huyền h u y ễ n thế giới nếu không đã sớm thiên hạ đại l o ạ n tiếp tục mấy người lính gặp không ít thương đội biểu lộ cơ bản đoán ra bọn hắn ý nghĩ cũng đoán chừng sẽ không lại tới vẫn như trước không quan tâm vừa mới lên tiếng binh sĩ lại lần nữa chỉ vào một cái thương đội nói ra ngăn lại này thương đội nghiêm ngặt điều tra không có cho phép bọn họ là yêu mà khoảng cách mà không chờ bọn binh, lính lên, chỉ thấy nào đó binh sĩ đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ chỉ vào phương xa bờ mua dun dậy nói nhanh mau nhìn trước một nghìn một trăm bảy mươi lăm thương đội phân khởi đại chiến mở ra giờ phút này lúc đầu chính bóc lột thương đội binh sĩ cùng chúng thương đội cũng đều cảm giác đại địa đang rung động đồng thời bên thai truyền đến đ ế c thai muốn dậm chân đ ồ n thanh khi nghe thấy nào đó binh sĩ kinh hô sau tập thể quay đầu nhìn lại chỉ gặp xa phương chính có một c h i quân đội đang nhanh chóng mà đến quân quận khí huyết tràn ngập thiên địa áp bách thương k h u n g đập vào mặt huyết sắt để mọi người sắc mặt trắng bệnh phản phất đã đưa thân vào tu là địa vực chữ chấn chấn áp cờ nào đó thương đội, đội trưởng kinh hô là chấn ma phủ địa bàn quản lý chấn ma quân chấn ma quân đến đây công thành chúng ta được cứu rồi họ họ cái khác thương đội cũng vô cùng phấn khởi ha ha lão phu liền biết c h ấ n ma phủ như thế nào ở chết một góc tốt ta chỉ cần chiếm cứ thiên thủy thành lão phu thương đội liền rốt cuộc không cẩn thụ này đ i ề u khí xóm liền chịu không được đám này binh sĩ phản hắn nha cho c h ấ n ma phủ hiến thành còn có thể lập công giảm thuế má i ế t t a lập tức không ít thương đội hộ vệ rút ra binh khí đối phụ cận binh sĩ giết chóc thình lình dự định đoạt thành m á ơi chạy mau a đừng g i ế t t a ta chính là cái tiểu lâu lâu đừng đội ta có được hay không a sana một nửa binh sĩ tại chỗ chết thảm những binh lính khác cũng tại kêu gen bên trong hướng thành nội mẹ xe đ é t mà đi đặc biệt vừa mới ngay tại bóc lột thương đội binh sĩ càng là chạy nhanh chóng hận không thể mọc thêm bốn cái chân zta thương đội hộ vệ đuổi theo binh sĩ z địch tập trên thành binh sĩ đồng dạng trông thấy chính mẹ xe đ é t mà đến c h ấ n ma đại quân bị hủ cuồng hống gọi vậy đang đang đang kim trung g ó vang thiên thủy thành lập tức giới nghiêm vô số binh sĩ hướng tưởng thành vị trí tụ tập m à tới làm lân cận trấn ma phủ giao giới thành trì đại hoang tự nhiên ở đây thành bố chi không ít quân đội vì cái gì chính là phòng ngừa xuất hiện cái gì tình huống ngoài uy mớn đáng tiếc vô luận như thế nào giận mắng cửa thành vẫn như cũ quang bế cũng không có bất kỳ muốn mở ra dấu hiệu bởi vậy bọn binh lính chỉ có thể hướng những vị trí khắc chạy trong lúc nhất thời giới tưởng thành loạn một tớt Siêu. một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện tại trên tường thành hắn chính là thiên thủy thành tân nhiệm thủ tướng tưởng chính tu vi chính là vương cảnh đình phong so đã từng đại hoang biên cảnh vương thực lực đều mạnh sở dĩ đến đây trong lúc thành trì thủ tướng vì chính là phòng ngựa chấn ma phủ có di động khởi trận hắn r ơ i lên trong tay lệ n h bài hét lớn một tiếng ông thiên thủy thành bốn cái vị trí đều cổ sáng trung tiên h giữa không trung tỷ suất hối đ o á i hướng thành trì k h u y ế t tán một cái trong s u ố t lồng ánh sáng đem thành trì hoàn toàn bao trùm chính là thiên thủy thành thủ thành đại trận không sai thiên thủy thành có thủ thành đại trận đồng dạng là nhất m ộ ư ơ i năm gần đây vừa mới tạo dựng lên phòng ngừa mục đích tự nhiên là trấn ma phủ có thể nói trấn ma phủ phát triển quá nhanh cho đại hoàng hoàng triều mang đến áp lực quá lớn không thể không đề phòng nhanh tưởng chính quát đem c h ấ n ma phủ tiến công thiên thủy thành tin tức lập tức truyền tổng về đại hoàng hoàng đô cầu viện quân m a u tới rõ nào đó thân vệ lập tức đáp sau đó tưởng chính tiếp tục ra lệnh t h a n h trì lập tức tiến vào trạng thái giới nghiêm phòng ngừa có địch nhân từ nội bộ đ á n h lén phái hai đội binh sĩ chuẩn bị bắn ra thế nọ truyền lệnh xuống chỉ cần có thể thủ vững thành trì ba giờ viện quân liền có thể tới c h u một là ệ n xuống h h p thiên m quân thủy thành cũng không truyền tống trận đại hoang hoàng đô không nói trước có thể hay không điều động đại quân đến đây trợ giúp liền nói thật điều động cũng phải trước tiên đem đại quân truyền tống đến trung bộ thành trì tại để đại quân vượt ngang vô số khoảng cách đến đây trợ giúp coi như nhất binh lính tinh nhuệ cũng phải ba bốn canh giờ lâu cho nên hắn cũng không cái gì lực lượng có thể nói h a y là chân ma đại quân uy thế thực sự quá mạnh còn chưa binh lâm thành hạ liền để hắn cũng tâm thấy sợ hãi thiên thủy thành thật có thể ngăn cản ba canh giờ sao hoặc là nói coi như thiên thủy thành có thể ngăn cản ba canh g i ờ đại hoa n g v i ệ n binh cũng có thể đến thật có thể áp chế chấn ma phủ khuyết t r ư ơ sao hiển nhiên không thể tài tưởng chính âm thầm thở dài chấn ma phủ phát triển quá nhanh đã căn bản không phải đại hoang một khi có thể ngăn cản trước mắt chỉ có thể đem kỳ vọng ký thác vào vạn kiếm môn bên trên hy vọng bọn họ có thể ra mặt điều hòa một chút đương nhiên hắn cũng không rõ ràng vạn kiếm môn giờ phút này đã bị hủy diệt nhất định phải chống đỡ tưởng chính nắm quyền lúc trước lao tổ cứu ta tại nguy nan c h i t ứ c hiện tại lao tổ mất tích đại hoang h ỗ n loạn ngoại địch xâm lấn thân chỉ có đã chết báo quốc vây anh mười vạn trấn ma đại quân binh lâm thành hạ quân quân huyết sát áp bách hướng thiên thủy thành vị trí cho dù có trận pháp cách trở cũng làm cho vô số thủ thành binh sĩ sắc mặt nghiêm túc sinh thấy sợ hãi tâm lý có thể nói người tên cây có bóng không no trấn ma quân nhất mười năm gần đây đem các đại yêu ma giết không t r ừ a m ạ n h giáp uy danh đã sớm có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non cái này khiến đại hoang binh sĩ đối mặt t r ấ n ma phủ binh sĩ thiên nhiên liền thấp một đầu cơ bản chưa chiến chức e sợ này tưởng chính kiến này chỉ có thể đánh đòn phủ đầu quát các ngươi chủ soái là ai g d á g tự mình dẫn binh tiến đánh thiên thủy thành ta đại hoang hoàng triều cùng trấn ma phủ chính là minh h i ế u đại hoàng tử cùng s ở phụ chủ càng là bạn tốt các ngươi xuất quân đến đây không chẳng phải là bội bạc vẫn là phải cố ý bước lên chiến tranh hán chính là muốn vừa lên đến đại nghĩa lệ người cũng đang thử thăm dò c h ấ n ma phụ lần này xuất binh đến cùng là cái nào đó tướng quân tự mình hành vi vẫn là thượng tầng ý đồ m u ố n tự mình hành vi coi như thiên thủy thành ném đi cũng không tính là gì nếu là thượng tầng ý đồ cái kia đại hoang liền sắp xong rồi đối diện mười vạn c h ấ n ma phía trên đại quân miêu thanh đứng trên không trung hắn hai bên đứng đấy không ít c h ấ n ma hai quân cao tầng giờ phút này miêu thanh nhìn về phía trước thiên thủy thành bên trên tượng chính cùng đại lượng binh sĩ sắc mặt bình tĩnh lại mơ hồ phấn khởi yên lặng tám năm hắn hưởng thụ tám năm siêu cao đãi ngộ nhất cử đột phá đến trước mắt vương cảnh t r ù n g kỳ cũng là thời điểm nên lấy ra chút chiến tích hôm nay liền lấy đại h o a n g đến lập bi v ậ phần thiên thủy thành chỉ là khai vị thức nhắm m à t h ô i bởi vậy hắn cũng không cùng tưởng chính có bất kỳ cách cọ cũng không có công phu tại một tòa thành trì bên trên chậm trễ thời gian xuất miêu thanh đem chấn ma đao do lên quát nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời yên lặng mấy năm cũng là thời điểm nên hung hăng dễ chóc các ngươi một bộ phận chính là đi theo bản quân chủ phi thăng mà đến một bộ phận chính là này phương thế giới s i linh nay quân nhật bản chủ đem lời đặt ở này đây là kiên công lập nghiệp thời cơ tốt nhất nếu a dám cho bản quân chủ như xe bị tuất xích cho c h ấ n ma hai quân mất mặt vô luận là ai đều không sát chương một nghìn một trăm bảy mươi sáu liên hạ số thành mời tướng quân chịu chết chỉ gặp miêu thanh lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trên tường thành sắc khó coi tường chính lạnh như băng nói đã ngươi đòi lý do bản quân chủ liền cho ngươi cái lý do hôm qua ta bộ có quân nhân ở đây thành mất tích hiện tại muốn toàn thành lớn điều tra p h ả n kẻ dám phản kháng giết không tha tranh c h ấ n ma ra khỏi vỏ đao sáng lần lánh giết miêu thanh một ngựa đi đầu hướng thiên thủy thành phong đi hậu phương mười vạn đại quân tập thể rút ra b i n h khí Giết. Z. z z z cùng c u ậ n huyết sát khí tràn ngập thiên địa để thủ thành binh sĩ từng cái sắc mặt e ngại hai chân run lên b à y trận hộ thành tưởng chính đồng dạng hét lớn một tiếng sau đó khống chế hộ thành đại trận hướng miêu thanh đánh tới hắn muốn bắt giặc trước bắt vua nhất cử định cắn thôn hừ miêu thanh lạnh hừ một tiếng một cước đặc không quắt khí vận ra thân người trận hợp nhất ông một cỗ vàng nhạt chi khí cùng hải lượng huyết sát khí tràn vào miêu thanh thể nội để tu vi nhảy lên tới vương cảnh đ ỉ n h p h o n g thậm chí trên lý luận tới nói đã vượt qua đến bán thánh cấp độ chém phá hai tiếng hét lớn đồng thời vang lên vê anh quyền đao va chạm đốn lửa bắn tư tung thủ thành đại trận hơi rung nhẹ thượng chính miêu thanh đều không lui lại lại đến tiếp tục hai thân ảnh giữa không trung điên cùng đối v ớ n h dù là ngăn cách một tòa hộ thành trận pháp vẫn như cũ cảm thiên động điện đồng thời phía dưới trấn ma quân cũng mở ra điên c u ầ n công thành hình thức hải lượng công kích đánh trúng trận pháp vê anh vê anh vê anh ở m ba trận pháp rung động kịch liệt bên trong thủ thành binh sĩ mặc dù e ngại thế nhưng tính tinh nhuệ không ngừng phát ra công kích phòng hội nào đó trần ma thống lĩnh quát đập đập hai vạn chân ma quân bảy trận ngăn tại phía trước nhất bay trận ngăn cản thành nội binh sĩ công kích hậu phương tám vạn đại quân đối tượng thành tiếp tục đánh tung nát nổ lâm vào tiêu hao chiến bên trong thay quân tiếp tục trấn ma thống lĩnh lại lần nữa hét lớn lập tức có hai vạn c h â n ma quân vọt tới trước thay thế để ngăn cản hai vạn đại quân uy thế hảo không yếu bớt trái lại trên tường thành thủ vệ quân có trận pháp ngăn cản cũng từng cái tinh bị lưỡn sắc mặt khó coi trận p h á p quang mang đã tối nhạt rất nhiều lại thêm bọn hắn chủ tâm cốt tưởng chính tướng quân chính ở phía trên chiến đấu căn bản là không có cách xuống tới chỉ huy cũng để bọn hắn có loại rối loạn cảm giác mấy cái tướng quân chỉ huy cũng có chút trùng điệp cũng không quy luật đột nhiên thanh nội lại lần nữa chuyển đến tiếng la giết. Giết. chấn ma vô địch đặc vệ vô địch Giết. chỉ gặp thành nội vô số trên đường phố s ô n g ra từng đội từng đội áo giáp chân ma vệ bọn hắn thân mang đặc thù áo giáp năm người một tiểu đội trong thành khắp nơi sen kẽ phối hợp vô cùng ăn ý coi như thiên thủy thành bên trong có không ít quân đội sớm làm chuẩn bị nhưng đối mặt nhiều như vậy cường hành tiểu đội đồng dạng trở tay không kịp vê đ ú t có nội tặc địch tập dê ta liều mạng với bọn hắn vô số binh sĩ cùng h ố n g h ò hét đáng tiếc vẫn như c ũ không cách nào giữ lại xu hướng suy tàn phòng bị quân coi giữ giống như đậu hũ bị không ngừng sen kẽ mà qua từng đội từng đội trấn ma đặc vệ nện bức vững vàng bộ pháp hướng bốn cái tường thành m ặ đi một đường sát phạt không ngừ tưởng chính thầm nghĩ cũng phải đại hoang hoàng đông ngự lâm thân quân mới có thể ngăn cản trên lệnh thực sự quá lớn ngăn không được căn bản ngăn không được a đừng nói ba canh giờ chính là ba cửa hương cũng quá sức dám phân thần tìm đường chết miêu thanh thanh âm lạnh như băng vang vọng hắn bên thai tưởng chính suy nghĩ trì trệ cảm giác ngược tê dần phúc thử hắn túi đầu nhìn lại nơi ngực đang cắm một thanh c h ấ n ma đao quân quân huyết sắt đang trùng kích hắn ngũ tạng lục phủ Ê! tưởng chính cảm giác sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua khó nhọc nói xin tha thứ những binh lính kia bọn hắn bọn hắn cũng thân không khỏi mình khu khu yêu ma mới là lớn đại địch và ảnh hắn thân thể rơi xuống dưới thành đã mất sinh cơ thương quân thương quân a ta l i ề u mạng với các ngươi không ít thủ thành binh sĩ gặp tưởng chính tử vong cùng hồng càng có hai con nuôi đỏ bừng điên cùng giết chóc ngăn cả người xuất đao quang lại xuất hiện chém lên hộ thành đại trận v ô a n h vốn là lung lay sắp đổ trận pháp ứng thanh mà phá đang miêu thanh thu đao mà đứng nhìn phía dưới t ư ở n g chính thi thể n g ư ơ i có ngươi hình thức chuẩn tắc bạn quân chủ cũng có lập trường khác biệt cách làm khác biệt đã muốn nhất thống bắc cương thậm chí nhất thống này phương thế giới liền phải lôi đỉnh thủ đoạn những thứ này thủ thành binh sĩ cô nhiên không sai nhưng cùng bản quân chủ binh sĩ tính mệnh so ra có tính là gì không hắn vì lập trường ngươi hắn lệnh giọng hạ lệnh phàm cầm đao người vô luận đầu hàng hay không đều rét không tha rõ mười vạn trấn ma quân cùng kêu lên đáp điên cùng tuân hướng tiên thủy thành từng cái sát ý n g ú t trời máu nhuộm thương cung có thể nói t r u n g tiên tiếng têu rết dầm trời nước toàn thành đều là chấn ma binh sau một nén hương thiên thủy thành hoàn toàn t í c h mịch hơn mười vạn thủ thành tỉnh n g u ệ không một sống sót chân ma quân đồng dạng tổn thương ba ngàn có thừa hàn trung đại nửa tại công thành lúc vẫn l ạ c g chờ phá thành sau tổn thương liền trở nên rất nhỏ lưu lại một danh o binh sĩ quét dọn chiến trường miêu thanh trong tay chân ma đao lại lần nữa do lên những người còn lại ngựa đi theo bản quân chủ tiến về hạ cái thành trì nay quân nhận bản chủ yếu rết mặc đại hoàng m ư ơ i vạn chấn ma quân đi theo miêu thanh mẹ xe đét hướng phía dưới cái thành trì mà thiên thủy thành giết chóc cũng tại phụ cận mấy cái thành trì nhanh chóng truyền bá để phụ cận thành trì lòng người bàng hoàng vừa mới bắt đầu còn có mấy tòa thành trì có chống cự tâm lý nhưng tại liên tục đổ sát ba tòa thành trì binh sĩ sau tình huống biến có chút trở nên tế nhị tòa thứ tư thành trì kim cương thành thành này thừa thãi một chút kim cương sát có thể dùng để luyện chế pháp bảo cao phẩm cấp binh khí cho nên rất phun hoa đồng thời cũng có năm vạn đại quân tinh nhuệ tòa trấn tướng quân chính là tam hoàng tự em vợ phí khải phủ tướng quân Phí khải người h phía e d tới tại có thân vệ lập tức đáp truyền bản tướng quốc kiến triệu tập đại quân chuẩn bị tác chiến tất cả tướng lĩnh lập tức tiên vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu dố thân vệ đáp ứng một tiên quay người rời đi mà tại thân vệ rời đi về sau phí khải lập tức đem quản gia gọi tới phân phó nói lập tức đem bảo vật cùng bản tướng quân hơn hai trăm t i ể u thiết mang lên từ đông thành cửa h ô n g rời đi phải nhanh a là quản gia có chút n mộng b ứ c đáp tình huống gì vừa mới còn hiên ngang l ắ m liệt một bộ thể phải cùng chấn ma phụ chết chiến đấu tới cùng sao liền mưu đ ổ đi đường thật sự là thành trì con đường sâu ta muốn về nông thôn mạnh nhưng vào lúc này bang phủ tướng quân đại m ô n bị đá văng mười cái tướng lĩnh nhanh chân tiến đến đi vào phí khải trước mặt các ngươi phí khải hơi b i ế n sắc mặt âm thanh lạnh lùng nói không đi chuẩn bị thủ thành đến đây bản tướng quân phủ làm cái gì b à n h cầm đầu tướng lĩnh c h ắ p t a y quát mặt tướng có một chuyện thỉnh cầu thỉnh cầu cái gì phí khải sắc lệ nội tra chất vấn mời tướng quân chịu chết cầm đầu tướng lĩnh ngẩng đầu lạnh như băng nói hậu phương mười cái tướng lĩnh đồng nói mặt tướng mời tướng quân chịu chết mặt tướng mời tướng quân chịu chết quân địch còn chưa tới mình thế nhưng là bọn hắn thượng quan liền như thế bất thoái vị thật được không lại nói đầu hàng nào có đi đường dễ dàng cái k i a chấn ma quân truyền thuyết thế nhưng là giết người không c h ấ p mắt t c ma không được hắn thầm nghĩ tuyệt đối không thể chết ở đây nếu không ta mấy trăm t i ể u tiếp làm tuổi già hạnh phúc làm nhất định phải ổn định những tướng lãnh này nếu không sợ hôm nay khó thoát một k i ế p chấn định muốn chấn định hắn hai con ngươi ngưng lại nhìn phía dưới trung tướng lĩnh bất thiện ánh mắt lập tức nói ra chớ hoảng sợ bản tướng quân không phải minh ngoan bất linh hằng người đã chân ma phủ đại quân cường hành ta cũng sẽ không chịu、chết. Bà tướng quân dễ thân suốt tất quân khinh dễ các ả cùng c đồng hàng đầu thời Tốt tướng lĩnh gật đầu đồng ý phí khải chính là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp bình thường mặc dù cũng có trách móc nặng nề nhưng cũng không có quá lỗi lớn sai không tất yếu trình độ cũng không muốn đem hắn giết chết dù sao giết tới tên chính thức cần không dễ nghe、ừ. phí khải gật đầu nói ra các người ra ngoài an bài các bộ binh sĩ chuẩn bị mở thành tận lực không muốn nhiều loạn người bình thường để binh sĩ đem đầu hàng cờ xí đánh đi ra rõ ràng điểm để phòng chấn ma quân thấy không rõ trực tiếp công thành、nặng. các tướng lĩnh gật đầu lần nữa sau đó đều quay người liền muốn rời khỏi mà tại bọn hắn quay người trong nháy mắt lúc đầu sắc mặt tiên lãng phí khải ánh mắt lạnh l e o tranh trường kiếm ra khỏi vỏ giết p h ố c thử n h ấ t tới gần hắn vị trí hai vị tướng lĩnh tại chỗ đầu người phi tiền phí khải dây nhập bảy hộ thẳng hướng cái khác tướng lĩnh đi chết các n g ư y i đều đáng chết p h ố c thử p h ố c thử liên tục lại có mấy cái tướng lĩnh bị phí khải c h é m giết cái khác tướng lĩnh cũng kịp phản ứng không tốt hắn đang lừa chúng ta hắn căn bản không có ý định đầu hàng mà là định đem chúng ta toàn chép giết mẹ nó cùng tiến lên giết hắn nếu không chúng ta đều phải chết còn thưa tướng lĩnh sắc mặt điên cuồng bày trận hướng phí khải đánh tới từng cái đều toàn lực xuất thủ mà phí khải gặp này cũng không dám ham chiến hắn sở dĩ đánh lén chính là biết được những tướng lãnh này chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn coi như hắn biểu hiện ra muốn đầu hàng cũng sẽ thời khắc chú ý hắn cho nên nhất định phải tiên hạ thủ vi cường chém giết một bộ phận tướng lĩnh để những tướng lãnh này sinh ra kiên kỵ tâm lý từ đó vì chạy trốn làm nền quả nhiên những tướng lãnh kia tại nhìn thấy hắn không ham chiến mà hướng đại điện bên ngoài sông lúc vây rết cường độ giảm bớt hơn phân nửa phí khải cơ bản không có hao phí công phu liền rết ra đại điện thẳng đến cử chuẩn bị muốn chạy trốn đối với cái này cái khác tướng lĩnh cũng chưa n g ă n cản đều thầm mắng mãi m ạ i cậu tặc kia lại lừa gạt chúng ta thật tội đáng chết và lần không phải thứ gì hắn thật dự định chạy trốn vì sao không chờ chúng ta rời đi sau hà không thoải mái hơn cần gì phải đại sát một phen hắn sợ định đem nổi v ù n g ra trên người chúng ta chém giết mấy vị tướng lĩnh h i ể n lộ rõ r à n g hắn không khuất phục tâm tính nào đó tướng lĩnh trầm giọng nói như thế trở lại hoàng đô cũng sẽ không có người làm có hắn dù sao thủ hạ đều phản hắn có thể chém giết mấy vị tướng lĩnh chạy ra đã tính rất tốt cậu tặc thật là một cái lao hồ ly không là độ tốt những phần thưởng khác lại lần nữa chú m a n g lên sau đó cầm đầu tướng lĩnh trầm giọng nói tốt hắn trốn cùng không trốn cùng ta các loại cũng không quá lớn ảnh hưởng việc cấp bách lập tức mở thành đầu hàng hy vọng chân ma phủ sẽ không làm khó chúng ta tốt nhất nhưng nhớ một công như thế gia nhập chấn ma phủ sau cũng lại càng dễ trèo lên trên không sai chỉ như vậy gọn gàng muốn b ấ c thoái vị mở thành đầu hàng không chỉ bởi vì chân ma quân binh phong quá thịnh dết chóc quá ác chỉ lớn như thế không được bọn hắn bỏ thành chạy trốn như thế coi như chấn ma quân tại kiểu như châu bỏ lại có thể như thế đầu hàng vì cái gì liền cho sau này gia nhập c h ấ n ma phủ làm nền ai cũng có thể nhìn ra c h ấ n ma phủ mới là bắc cương tương lai có tiềm lực nhất thế lực đại h o à n g đã mặt trời lặn tây sơn coi như không có c h ấ n ma phủ c u a khởi cũng sớm muộn cũng sẽ bị vạn kiếm môn cho một ngụm nước vào nếu như thế làm gì tại đần độn vì nước hy sinh sớm đầu nhập vào hôn cái công lao không thâm sao hy vọng chúng ta có thể làm cái làm g ưng ơ mẫu cầm đầu tướng lĩnh nói ra để hậu phương những cái tia thủ thành tướng lĩnh không muốn làm vô vị dãy r u a cần gì chứ đại hoang đã không có thuốc nào cứu được coi như lão tổ trở về cũng không được mà lại đã đại hoàng tử tác phong cùng cùng chân ma p h ụ quan hệ sợ cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn tại chống cự xuống dưới ha không ngu xuẩn biết do tận trung đối tượng cũng sẽ đầu hàng làm gì không công chịu chết nói xong hắn vất tay quát đi cùng ta tiến đến mở thành đầu hàng kim cương ngoại thành miêu thanh đứng trên không trung nhìn lên trước mặt cửa thành mở rộng kim cương thành cùng dưới thành hai bên đầu hàng binh sĩ tướng lĩnh sắc mặt bình tĩnh khoe miệng liền lộ ra vẻ tươi cười phía trước mười cái tướng lĩnh nhìn xem đối diện c h ấ n ma đại quân cùng u ố t nước miếng cái kia cố đập vào mặt sát khí để bọn hắn vô cùng e ngại thật sự là liên phá nhiều thành mười vạn c h ấ n ma đại quân giết chóc vô số s á t k h í đều nhanh ngưng tụ thành thực chất phía trên đã ngưng tụ thành đoá đoá huyết sắc mây đoán chừng coi như vương cảnh tu sĩ đi ngang qua cũng sẽ bị sát khí xông rất xuống vành cầm đầu tướng lĩnh ủy một chân trên đất nói m ặ tướng t chính là kim cương thành thủ thành tướng lĩnh tham kiến tướng quân nay đem người bộ hiến thành đầu hàng c u n g nên tướng quân vào thành hậu phương cái khác tướng lĩnh cũng q u ị xuống đất quát cùng nên tướng quân vào thành cùng nên tướng quân vào thành tất các người rất không tệ miêu thanh nhìn xem các tướng lĩnh gật đầu nói ra kẻ thức thời mới là tuân kiệt bản quân chủ rất thưởng thức các ngươi đa tạ tướng quân tán thưởng nguyên do tướng quân đầy tớ tướng quân h uy vũ trần ma h uy vũ các tướng lĩnh lại lần nữa thuận c á n bỏ không ngừng đốt ngôn ngựa ha ha miêu thanh c ư ờ i càng thêm thoải mái thoáng qua lại chuyện băng lãnh nói ra đã các ngươi thần phục quyền kia quân chủ liền cho các ngươi một cái cơ hội xuất lĩnh các ngươi bộ đội theo bản quân chủ xuất phát tiến đến công tòa thành tiếp theo cái gì các tướng lĩnh nói vạn vạn không nghĩ tới miêu thanh sẽ như thế hạ mệnh lệnh bọn hắn thế nhưng là hà binh nào có trực tiếp dùng đạo lý chẳng lẽ liền không sợ trả hàng nội ứng ngoại hợp t h ư ớ n g quân chúng ta cầm đầu tướng lĩnh mở miệng dự định phản bác đã thấy miêu thanh sắc mặt trực tiếp lạnh xuống đến lạnh như băng nói quân lệnh như núi các người muốn không nghe lệnh đây cũng là không có lưu lại tất yếu toàn g i ế t chính là đ ậ p đ ậ p đ ậ p mười vạn c h ấ n ma đại quân tập thể trước đạp quân quân sát khi ép hướng đầu hàng binh sĩ bị hụ r u n lấy bẫy kem chút không có nổ danh ta các loại nguyện vì tướng quân trước mắt phong cầm đầu tướng lĩnh quyết định thật nhanh hô to cái khác tướng lĩnh cũng n h o nhao phụ họa đã đầu hàng chỉ có thể mặc người chém giết Miêu Hải Thanh lúc ò n g g đầu Nói ra, nghe l chỉ chỉ sắc h í mặt yêu sầu các tướng lĩnh sắc mặt công nhận hưng phấn bọn hắn rất rõ ràng trấn ma phủ kết câu vừa gia nhập liền có thể đến đệ tử tinh anh đãi ngộ cái tia tương lai tuyệt đối là tiền đồ vô lượng tồn tại vành vành vành các tướng lĩnh cùng nhau ôm quyền hết lớn Mặt t hoàng hoàng đúng lúc o trước h h nói ệ xong Trấn một mươi năm trả lại coi như t hắn là bắt vực thứ nhất yêu nhiệt g cũng không thể nói chuyện không tính toán gì hết cũng là thời điểm nên phái đi sứ người tiến đến đòi hỏi nói nhảm ai đi đòi hỏi trấn ma phủ không trả các ngươi lại nên làm như thế nào không sợ chọc giận vị kia sợ cái gì tươi sáng càng khôn hắn còn dám có mượn không vẫn không được tiếng cãi vã càng lúc càng lớn trong đó rất lớn một bộ phận lão giả đều kiên trì muốn c h ấ n ma phủ đem biên cảnh thuộc về quyền trả lại cường thế vô cùng một là trước mắt đã đến đại hoang hoàng, hoàng t r i ề u tân để đăng cơ mấu chốt một năm dựa theo quy tắc sang năm liền muốn đổi đế mà đại hoàng tử tại đại hoang địa vị rất cao đem tam hoàng tử ép rất chết hoàn toàn không năng lực phản kháng hiện tại nếu có thể mượn cơ hội đem đại hoàng biên cảnh cầm trở về đã này đại công lao đăng cơ vạn vô nhất thất hai là trấn ma phủ nhất mười năm gần đây quá an tĩnh cơ bản cũng không cái gì rõ ràng khuyết t r ư ờ n g đối đại hoàng không đụng đến cây kim sợi chỉ đối đại hoàng tử càng không bất kỳ yêu cầu gì cái này liên đệ bọn hắn không thể không nghĩ muốn được voi đòi tiên nhất định phải để c h ấ n ma phủ trả lại nào đó lao giả chém đỉnh chặn s á t nói khế ước quy định có biết hay không hắn nói lúc trước mượn mười năm hiện tại cho thêm hắn hai năm đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ lao phu xem không chỉ muốn hắn trả lại đại hoàng biên cảnh quyền không chế còn muốn cho c h ấ n ma phủ di chuyển rời đi đại hoàng địa giới đúng tán thành đồng ý mấy vị lao giả lập tức gật đầu tán thành phía trên đại hoàng tử xoa h u y ệ t thái dương sắc mặt bình thản hậu phương đứng đấy một vị thánh nhân cấp độ lao giả đồng dạng sắc mặt phức tạp hai người bọn họ nghe phía dưới chúng lao cái lộn có loại ảo giác chính là sở hà phảng phất là có thể bị tùy ý ư ớ c hiếp tiểu nhân vật nhưng đối phương thật thật sao là cái giá ma và ảnh đại hoàng tử đ ỗ n g nhiên vỗ chỗ ngồi quắp im miệng xoắt phía dưới chúng lao lập tức ngậm miệng nhìn hướng lên phía trên thiếu nọ thì trả tiền khế ớp tinh thần đại hoàng tử nhìn phía dưới chúng lao lạnh như băng nói vạn kiểm môn vị kia thanh công tử cũng hướng chúng ta cho mượn đại lượng tài nguyên khế ước phụ trợ bản hoàng con nhưng mười năm gần đây không có chút nào cử động các ngươi ai đi đem mượn bỏ tài nguyên muốn về cái này chúng lao im lặng không nói thanh công tử thiếu tiền cước nguyên sao thiếu thậm chí cộng lại giá trị so đại hoang biên cảnh nhiều hơn nhiều nhưng bọn hắn dám đi muốn sao không dám bởi vì vị kia thanh công tử làm việc hy nộ vô thường tàn nhẫn vô cùng giết người như vẽ lúc trước không ít tiến đến liên lạc bản bạc nhân mã đều bị vị kia thanh công tử vô duyên vô có chép giết bởi vậy chúng lao lo sợ hắn như hổ ai dám tiến đến đòi hỏi điện h ạ nào đó lao đứng lên nói ra nay không giống Vị trong lúc nhất thời chúng biến chất thân chính nghĩa sứ giả đều muốn tiến đến đòi hỏi quốc thổ hoàn toàn thể sống chết mà về nhưng hiện thực đúng như này sao như thật không sợ chết vì sao không dám đi thành công tử cái kia tính tiền ngược lại đều muốn đi chân ma phủ chỉ vì một điểm bọn hắn cho rằng chấn ma phủ càng dễ bắt nạt hơn phụ me no là sở hà thực lực rất mạnh thậm chí s o thanh công tử đều mạnh thiên phú tương lai tiềm lực càng không cách nào so sánh có thể chấn ma phủ đối nhân tộc quá tốt chưa từng lấn ép nhân tộc chỉ đối yêu ma tàn nhẫn bởi vậy để nhân tộc không ít người cho rằng chấn ma phủ chính là chính nghĩa thế lực chính là thuần khiết nhân tộc thế lực giảng quy củ bọn hắn căn bản không sợ chấn ma phủ dù sao chỉ cần hợp lý chấn ma phủ còn dám giết mình không thành trái lại thanh công tử thì lại khác vị kia thực có can đảm giết bọn hắn cho nên đem thực lực càng mạnh sở hà xem như quả hờ mềm ngược lại đem thanh công tử làm kẻ khó chơi không sai chính là hoang đường như vậy ha ha đại hoàng tử không khỏi cười lạnh thật đúng là đem sở hà làm quả hờ mềm b ó t xem ra vị kia mười năm chưa nhượng lại mọi người quên hắn u y danh cũng không biết c h ấ n ma phủ chân chính t á t phong đó cũng không phải là chính nghĩa c h i sư cũng không phải chỉ giết yêu ma đối nhân tộc thế nhưng đủ hung ác hết thảy nàng đều phi thường rõ ràng có thể coi là nàng nói ra phía dưới những cái kia cố chấp lao đầu tử cũng sẽ không tin chỉ hội tin tưởng mình tận mắt nhìn thấy chân ma phủ trước mắt tại đại h o à n g phủ cận thanh danh thật rất tốt đông đông đại hoàng tử đánh chỗ ngồi tự hỏi nàng đang suy nghĩ rốt cuộc muốn không để những lao da hỏa này ăn chút đau khổ vẫn là mình cường thế đẻ xuống mà không chờ nàng suy nghĩ ra kết quả Cục. Cục. Cục. bước chân lên. chỉ gặp một người thị vệ nhanh chóng chạy chân cấp chân Báo. báo, vào, hoàng Một một mặt mũi kinh hoàng một ma trận rút tiếng thị tràn trên đất, tiền tuyến văng lên, người nhanh kinh gấp gặp phủ vệ đầy quỳ d chưa chờ bọn hắn hỏi cái gì báo lại có một người thị vệ xông tới bờ báo điện hạ tiền tuyến cấp báo thiên thủy thành đã bị c h ấ n ma phủ công chiếm trước mắt c h ấ n ma phủ mười vạn đại quân chính hướng đại hoàng hoàng đô đánh tới sao có thể có thể nào đó lao giả chất vấn tin tức là thật hay không c h ấ n ma phủ dựa vào cái gì đối đại hoàng khai chiến có gì lý do lý do thị vệ nuốt nước m i ế nói g n c h ấ n ma quân địch thống xoài nói bọn hắn có người đệ tử tại chúng ta thành t r ỉ mất tích muốn điều tra và n h lao giả tức thì nóng giận lẽ nào lại như vậy và mẹ ngươi chứ gẫu ả nhưng thị vệ câu nói tiếp theo lại làm cho hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi chỉ gặp thị vệ sắc mặt trắng bệnh nói thiên thủy thành tất cả thủ thành binh sĩ đều bị tàn sát dù là đầu hàng cũng không may mắn thoát khỏi phù phù l ê tiếng lao giả bị hù có q u ắ p ngồi dưới đất Bờ m ô i run rẩy hán thật g i ế t nhân tộc đầu hàng cũng g i ế t có thể nào như thế đồng thời cái khác kêu gào muốn đi c h ấ n ma phủ đòi hỏi về đại hoang biên cảnh những lao giả kia cũng đều sắc mặt trắng bệnh từng cái ánh mắt rời dạc hận không thể lập tức rời đi nơi đây sợ hãi bị thu được về tính số sách trong lúc nhất thời đại điện bên trong yên tính lại tất cả mọi người sửng sốt phản phất bị tin tức này bị sung kích đến thật lâu lại lần nữa có thị vệ chạy vào đại điện quỳ một chân trên đất điện hạ đông xuyên thành quý dương thành hắc cốc thành kim cương thành toàn luân hãm trong đó kim cương thành tướng lĩnh xuất quân đầu hàng trấn ma quân cũng mạo xưng ơ làm tiền phong tại công đánh ta hướng thành trì báo cái thứ tư thị vệ tiến đến bẩm báo điện hạ vương nguyên thành phong hòa thành các loại tám thành đều đầu h à n g địch đều tại tổ chức quân đội công đánh ta triều quân địch cũng nhanh đánh tới báo báo t ư n g tiếng báo cáo phản phất như lôi đình đem chúng lao đả kích hoàn toàn thay đổi ngồi liệt trên mặt đất đại hoang xong vẫn là tới đại hoàng tử ánh mắt tính mịch nhìn về phía phương xa lẩm bẩm nói vốn cho rằng sẽ chờ một giai đoạn xem ra ngươi đã không sợ vạn kiểm môn cũng được sớm tới chậm đến đều phải tới hắn nhìn khắp bốn phía t r â m giọng mệnh lệnh đem người ngựa toàn tụ tập lại theo bản hoàng con đi bước thoái vị t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi chín tam hoàng kiên quyết kim loan nghi thức hôm qua tam hoàng tử chính ngồi ngay ngắn ở trong đại điện suy nghĩ làm sao có thể đem đại hoàng tử đ è xuống phía dưới văn vũ đại thần đều tại tranh luận luận nội tình chúng ta trước mắt căn bản không tranh nổi đại hoàng tử hắn chẳng những có vạn kiếm môn ủng hộ còn có chấn ma p h ủ vị kia nhưng chúng ta cũng không thể như vậy ngồi c h ờ chết m ạ i m ạ i cũng không biết cái kia đại hoàng tử vì sao có thể lôi kéo sở hà bực này yêu nghiệt tam công tử gần nhất cũng không động tĩnh hắn sợ cũng sợ h a i đi h i ệ n nhiên không ít người đã đối phía sau ủng hộ tam công tử rất bất mãn thậm chí mấy cái tam công tử điều động mà đến đệ tử thì không có phản bác không phải bọn hắn không dám mà là cũng đồng ý những thứ này văn vo nói tam công tử nhất m ư ơ i năm gần đây quá an tĩên phản phất sợ hãi vị kia không dám có động tác h ảnh tam hoàng tử manh vũ bản nói ra bản hoàng con để ngươi các loại thương thảo nên làm như thế nào không phải để các ngươi đến cãi nhau phía dưới chúng văn võ trong nháy m ắ t ngầm miệng thậm chí không ít văn vũ đại thần âm thầm hối hận vì cái gì lúc trước muốn lựa chọn tam hoàng tử đầu nhập vào như lựa chọn đại hoàng tử hiện tại chẳng phải là an gối không lo làm gì ở đây lo lắng hết lòng đáng tiếc đ o ạ n đích chính là tàn khốc như vậy lựa chọn liền không có tại từ bỏ lý do từ bọn hắn đứng đội tam hoàng tử một khác này liền không có lựa chọn nào khác lũi một bước chính là vực sâu và trượng chỉ có một con đường đi đến đen nếu không chỉ sẽ thảm hại hơn sana đại điện rốt cuộc không bất kỳ thanh âm gì chỉ có nặng nề hơi thở âm thanh tâm hoàng tử gặp này càng khí liền m u ố n mắng nữa nhưng lại chỉ có thể ngậm miệng những người này đều là hắn chỉ có nền tảng lần hai thời khắc mấu chốt chỉ có những thứ này nền tảng tại hắn còn có cơ hội lại lần nữa lập bàn nếu không xuất hắn nhìn về phía bên trái lao giả đây là hắn t ú i k h ô n đoàn thủ tịch đương kim lễ bộ thượng thư hỏi chu lão nhưng có mưu đồ vệ đ ú t lao giả ra khỏi hàng sắc mặt cười khổ hắn lúc trước vốn định đầu nhập vào đại hoàng tử đáng tiếc nhà mình cô nương đối tam hoàng tử vừa thấy đ ạ yêu tìm cái chết hắn lại như vậy một đứa con gái cũng chỉ có thể cải biến sách lược phụ trợ tam hoàng tử bất đắc dĩ a lao giả thầm nghĩ nghĩ không ra ta đường đường lễ bộ thượng thư lại có cái yêu đương náo nữ nhỉ cũng không biết đời trước làm cái gì nghiệt phụ trợ tam hoàng tử cũng được nhưng rõ ràng cục diện thật tốt vì sao đột nhiên xuất hiện một cái sở hà phá dối cục diện như thế trực tiếp lâm vào hắn p h ả i chết cục diện hắn bản ngưu kế vô song nhất mười năm gần đây cũng đang có hắn tại mới khiến cho đại hoàng tử cũng chưa hoàn toàn trấn áp tam hoàng tử đáng tiếc n ư u kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng trung quy là tiểu đạo húng chi này phương thế giới chính là huyền huyện thế giới lực lượng trí cao vô thượng thật lâu hắn trầm rãi nói ra điện hạ thế cục đã rất rõ lãng sớm thì tầm năm ba tháng cầm thì một năm nửa năm tân đế liền sẽ đăng cơ mà trước mắt lưu cho ta đợi chỉ có hai con đường có thể đi tam hoàng tử lo lắng nói cái nào hai con đường cái khác văn vũ đại thần cũng đều ánh mắt chắc chắc nhìn về phía lao giả chờ đợi vị này túi k h ô n tại ngăn cơn s ó n g giữ thứ nhất lao giả dôi ra ngón tay nói đem chúng ta tất cả có thể điều động lực lượng lập tức chuyển di rời đi đại hoàng đánh xuống địa bàn v ữ n bước phát triển chờ đợi về sau có thể một lần nữa đoạt lại đại hoàng hoàng chủ vật cái gì tam hoàng tử mãnh cái khác chúng thần d a co ký kiệu bản quyền o không được có thể nào như thế hoang đường đúng đây ngươi nói như thế b i ậ n chuyển làm gì dứt khoát nói chúng ta muốn chạy trốn chẳng phải là càng tốt hơn chúng ta căn cơ đều tại đây có thể nào tùy tiện rời đi đại thần nhao nhao lắc đầu phủ định tam hoàng tử cũng vô ý thức lắc đầu hắn căn cơ cũng hơn phân nửa tại hoàng triều rời đi sợ thực lực hội sụt giảm một nửa lại nói tại đại h o a n g hắn chính là hoàng tử có thể ngăn chặn những thứ này văn vũ đại thần thật rời đi tại sáng tạo thế lực cái kia rất có thể sẽ xuất hiện đoạt quyền sự tình tam hoàng tử trực tiếp hỏi tuân chú lão biện pháp thứ hai là cái gì lão g i ả trầm giọng nói được ăn cả ngã về không trực tiếp đi kim loan điện bức thoái vị liền nói đại hoàng tử cấu kết sở hà muốn mưu đại hoàng để văn võ ba quan chứng kiến như thế mới có cơ hội là ậ b ả n t h a n h thì triệt để đánh phế đại hoàng tử bại thì chúng ta cùng nhau chơi b a x o n g mời điện hạ làm ra quyết định thời gian đã không nhiều lời vừa nói ra hai bên văn vũ đại thần đều sắc mặt khó coi bọn hắn đối với cái này hai cái kế hoạch đều rất không hài lòng nhưng lại không cách nào phản bác chính như lễ bộ thượng thư nói tới lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều mà biện pháp cũng chỉ có hai cái làm rút lui đáng chết tam hoàng tử sắc mặt ưu ám đi qua đi lại lao đại đến cùng đi cái gì vận khí cất chó nhất định là bán nhan sắc có hại ta hoàng g i a mặt m ũ i đúng đã này tới làm thủ đoạn công kích không thể ngồi chờ chết mặc dù trong miệng mắng h o a n thật là đối mặt sở h ạ phụ trọ coi như để hắn cũng không phải là không thể được、Tốt. tam ố t t hoàng tử cắn răng nói giống như này xử lý các ngươi lập ngựa chuẩn bị một chút sáng mai triều hội nổi lên dố văn vũ đại thần cũng lập tức đáp sau đó bọn hắn nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị đem nhà mình thân quyến an bài trước một bộ phận ra khỏi thành lấy phòng ngựa v ă nhất n trong đó thậm chí có mấy cái đại thần rời đi hoàng tử phủ về sau trực tiếp tâm thầm rời đi biến mất không thấy gì nữa ngày thứ hai tam hoàng tử nhìn phía sau còn sót lại một nửa văn vũ đại thần cười khổ một tiếng nhanh chân hướng kim loan điện mà đi kim loan điện c h i ề u hội lúc đầu bình thường vô cùng c h i ề u hội bởi vì tam hoàng tử đột nhiên gia nhập đồng phát khó đại hoàng tử biến lôi đình và quân không ít đại thần càng là lời cũng không dám nói nhiều một câu liền sợ bởi vậy sẽ chọc cho đến cái gì t a i họa phía trên hoàng đế mặt không biểu tình nhìn không ra hỉ nộ. nhưng hắn nhìn hắn tay trái hung hăng bóp long ý trạng thái liền hiểu hắn giờ phút này tâm tính khẳng định không bình tĩnh trong điện kim loan văn vũ đại thần nhao n h a u thành hối loạn tam hoàng tử dưới trướng văn võ không ngừng nói đại hoàng tử cùng sở hà có gia tình ý đồ mưu phản muốn đoạt lấy đại hoàng quyền hành mà đại hoàng tử dưới trướng đại thần cũng cực lực phản đối nói tam hoàng tử mưu đồ làm loạn muốn b ấ c thoái vị dù sao ai cũng không rơi vào thế hạ phòng a cũng không làm gì được a i đối với cái này hoàng đế chỉ có phẫn nộ bất đắc dĩ kỳ thật hắn đối sở hạ vị này đột nhiên xuất hiện cũng đúng tay hoàng tử đoạt đích người cũng phi thường bất mãn. thế nhưng nguyên nhân chính là vị này tồn tại để to lớn nữ tử chuyển bại thành thắng để đại h o a n g có thể bình ổn mười năm lâu mười năm đã để hắn chuẩn bị rất sung túc thầm nghĩ trải qua này mười năm yên lặng thể nội năng lượng đã tích xúc không sai biệt lắm kém cỏi nhất mười ngày nửa tháng liền có thể đột phá đại thánh đến lúc đó bằng vào đại h o a n g khí vận c h i lực cùng nội tình coi như bình thường đại thánh hậu kỳ đỉnh phong cũng không thể tùy ý ức hiếp đại h o a n g liền có thể triệt để thoát khỏi vạn kiếm môn bóng ma ha ha về phần hoàng vị cái này ngay tại đoạt đích hai vị hoàng tử mặc dù rất không tệ nhưng phía sau đều có phức tạp thế lực quẫn dễ giao tho hoàng vị giao cho bọn hắn đại hoàng sớm tối muốn xong đời đồng thời hắn còn có một cái càng lớn lực lượng chính là đại hoàng lão tổ cũng chưa chết mệnh nhãn hiệu lại lần nữa phun tỏa hào quang lão tổ không những vì chết khả năng thực lực nâng cao một bước đáng tiếc lao tổ không biết trước mắt ở đâu lúc nào có thể trở về hắn ánh mắt nhìn về phía thiên không l ầ m b ầ m nói lão tổ ngươi nhưng phải nhanh lên một chút trở về chấm hội hết sức ngăn cản Trước 1180, Hoàng Nguyên Nhi Nguyên đột nhiên chuyển đến âm thanh b m báo đại hoàng tử đến xuất chính cái lộn văn võ bá quan cùng tam hoàng tử đều đem ánh mắt nhìn về phía đại điện chỗ lôi vào tại nhìn thấy khi khái hào hùng bừng bừng p h ấ n chấn đại hoàng tử xài bước mà khi đến không ít văn vũ đại thần vô ý thức tránh đi ánh mắt trong mười năm đại hoàng tử tại đại h o a n g uy thế càng ngày càng nặng thậm chí phía dưới rất nhiều thành trì đã bí mật đầu nhập vào coi như những thứ này trong triều trung lập văn võ bá quan cũng không biết có bao nhiêu đã bí mật hiệu chung có thể nói nếu luận mũi về triều đình thực lực lớn hoàng tử đã ổn ép tam hoàng tử coi như đương kim hoàng đế cũng có vẻ không bằng đương nhiên nơi này cũng có hoàng đế đem ý nghĩ toàn thả về mặt tu luyện triều đình với hắn mà nói không tính là gì thực lực mới là cắt bản vê đ ố t đại hoàng tử nhìn xem tam hoàng tử kinh ngạc một chút hừ tam hoàng tử hư lạnh nói làm bộ làm cài ê ý, đại tỷ đến đây này không phải liền là nghe được ta tại vạch tội ngươi không kịp chờ đợi đến đây còn mang đến không ít văn vũ đại thần sao ngươi muốn b ứ c thoái vị à? hắn trong nháy mắt đem một thanh trụt mũ cài lên đồng thời một chút chỉ thuần phục hoàng đế đại thần nhìn về phía đại hoàng tử đi theo phía sau văn vũ đại thần đồng dạng như mày âm thầm đầu nhập vào là một chuyện như thế quang minh chính đại lấy hoàng tử cầm đầu liền lộ ra qua xuống xã đơn giản không coi ai ra gì c à n dỡ đến cực điểm phía trên hoàng đế sắc mặt tâm trầm dĩ vãng đại hoàng tử sẽ còn làm một chút mặt ngoài công phu hôm nay cử động lần này đơn giản không cho hắn cái này hoàng đế mặt mũi tỏ do ý đồ tuyên thệ chủ quyền thầm nghĩ nhìn tới muốn chèn ép dưới nếu không lão tam sợ hội lập tức lập bại đối chấm cũng bất lợi trước hết để cho lão đại an phận một giai đoạn mới được xuất hắn ánh mắt liếc một chút mấy vị trọng thần trong n á y mắt mấy vị trọng thần hiểu ý lập tức mỏ lời nói hôm nay không phải lớn triều hội rất nhiều triều thần cũng không tư cách vào triều đại hoàng tử dẫn bọn hắn đi vào làm cái gì triều thần đều tại hoàng tử sau lưng làm gì không biết quy củ sao còn không đứng về vị trí của mình quy củ cũng đều không hiểu không đủ thân phận người lập tức rời khỏi có thể nói chữ chữ châu ngọc thái sơn áp đỉnh từng tòa có thể so với thái sơn mũ đối đại hoàng tử giữ lại còn kém không có nói do hắn cử động lần này tại bức thoái vị tạo phản một màn này kém chút không có để tam hoàng tử vui lên tiếng hắn cũng không nghĩ tới nhà mình đại tỷ như thế ngu xuẩn bồ đao dễu cật nói đại tỷ ngươi sẽ không thật muốn bức t h á i vị đi Mà,、đối、mặt tam hoàng trào hoàng đối đại đại trọng thần trách cứ, tam hoàng tử trào phúng, đại hoàng tử thần phúng, phương văn vũ đại thần nhưng cũng không cứ, có sau vũ bất lần u triều ậ Thậm vậy n căn bản không cái gì bạo động, liền như tinh tinh đứng đấy, không nói một lời nhìn cái chí cái bồi dối. lời gì gì bạo một t h xem đấy, l ầ này n liên ngay tại trách cứ mấy vị trọng thần cũng hơi biến sắc mặt phát giác được rất có thể có trô không đúng sau đó chỉ thấy đại hoàng tử khinh thường nhìn xem tam hoàng, tử lạnh như băng nói, coi như bản hoàng con bức thoái vị lại như thế nào cái gì tam hoàng tử giờ đờ có a ho ho văn võ trọng thần chín mươi một j hai g lập tức kim loan điện hoàn toàn yên lặng lại đại hoàng ư rơi x tử đi đến triều thần phía trước nhất chắp tay nói ra nhi thần mời phụ hoàng thái vị một lời ra chúng thần kinh hoàng đế giận tam hoàng động xuống xã hoàng đế khí vỗ lao nghỉ phía dưới tam hoàng tử lập tức đuổi theo đại tỷ ngươi thật bức thái vị lẽ nào lại như vậy có đ ộ i nhân luân phụ hoàng đối chúng ta cỡ nào tốt thiên hạ chính thống đều là thoái vị đ ă n g cơ nào có bức thoái vị nói chuyện hôm nay đừng nói phụ hoàng không thể đáp ứng coi như t r i ề u thần cùng ta cũng không đáp ứng có có thể nhịn ngươi tại ta trên thi thể bước qua đi nói hắn đứng tại đại hoàng tử cùng hoàng đế trung ương giờ phút này đại hoàng tử không chút do dự xoay tròn chính là hung hăng một bàn tay đánh xuống phát t á c có chút dùng động khóa chặt bóng người ba tam hoàng tử bị rút ngã nào một cái kém chút ngã s á p xuống sau đó đại hoàng tử tả hữu khai cung ba ba ba ba ba ba ba to mồm dễ không muốn mặt hung hăng quất hướng tam hoàng tử bởi vì pháp tắc giam cầm tu vi không bằng tam hoàng tử căn bản trốn không thoát chỉ có thể một bàn tay một bàn tay tiếp nhận ai l u tam hoàng tử đặt mông ngồi dưới đất kêu thảm hai bên khuôn mặt xương giống như lầu heo đau không đại hoàng tử hạch cái hỏi đau t đau bị hù tam hoàng tử hai chân loạn đạp về sau na z i không phải hắn không có lòng dạ thật sự là bị đại hoàng tử hôm nay liên tiếp cử động khác thường làm một bức thậm chí hắn vừa mới bị đánh ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện chấn thương sợ lại đến mấy bàn tay sẽ làm trận ợ ra rắm v ậ phần đại hoàng tử có đám giết hắn hay không ha ha một cái dám bức thoái vị người vì sao không dám giết hắn đau là được rồi đệ đệ chính là lấy ra đau đại hoàng tử vừa cười vừa nói tam hoàng tử o nói o ba cái này cái gì lo dip lời nói a người hoàng đế chỉ vào hoàng nguyên nhi đại hoàng tử tay đều phát run quần quận khí thế từ hắn trên thân bắn ra ép đại điện run r u dày mà không chờ hoàng đế thật nổi giận báo một cái ngự lâm quân nhanh chóng chạy vào sắc mặt tái nhuận b ẩ m báo bậy hạ tiền tuyến đánh báo chấn ma quân cùng hôm nay giờ xỉu chính là tiến công đại h o à phụ đệ trước mắt đã công phá thiên thủy kim cương một mươi tòa t vạn h ngự t lâm quân thị vệ lập tức trả lời mới một mươi vạn cái kia càng không khả năng nào đó trọng thần lại nói ngự lâm quân thị vệ không chờ hắn nói xong cũng dành nói c h ấ n ma quân là chỉ có mười vạn nhưng phụ trợ quân đã đạt trăm vạn chúng trước mắt công thành chủ lực đều là đại hoàng binh sĩ cơ bản m u i đến một thành trì thủ thành binh sĩ đều hội đầu hàng coi như không thần phục cũng sẽ nhanh chóng bị công thành c h ấ n ma phụ chậm nhất ba ngày liền có thể rết tới kim loan điện từ ngực đại điện bên trong nuốt nước, nước miếng âm thanh không dứt văn võ trọng thần đều nghe cho váng cũng đem ánh mắt nhìn về phía đại hoàng tử vô cùng phức tạp rốt cuộc minh bạch vì sao đại hoàng tử bị điên mức t h á i vị ngôi nhi ngươi đầu nhập vào vị kia hoàng đế run dậy không cam lòng thanh âm từ bên trên vâng cũng không phải h o a n g nguyên nhi nói nhi thần dự định xuất đại hoang cùng một chỗ thần phục c h ấ n ma phủ như thế mới có thể hết sức bảo trì đại hoang hoàn chính tính bởi vậy mời phụ hoàng thoái vị không có khả năng hoàng đế từ chối thẳng thắn đứng dậy lạnh như b ă n g nói coi như c h ấ n ma phủ tại mạnh lại như thế nào hắn không tuân theo quy củ chấm cũng không cùng hắn giảng quy củ cùng lắm thì chấm trực tiếp đầu nhập vào vạn kiếm môn để hắn không chiếm được bất cứ thứ gì cá chết lưới rách phía dưới văn võ trọng thần cũng phẫn nộ gào t h é t đúng đấy để hắn không chiếm được bất cứ thứ gì tặng người cũng không cho hắn vong ân phụ nghĩa hạ người rõ ràng là chúng ta mượn hắn địa bàn có mượn không còn cũng được lại vẫn muốn tại cướp đoạt quận lẽ nào lại như vậy tài hoa nguyên nhi lắc đầu nói cá hẳn phải chết lưới chưa hẳn có thể phá khả năng không phải do các ngươi tới tới cái gì tới chưa chờ bọn hắn hỏi thăm chỉ thấy lại có một cái ngự lâm quân chạy vào quỳ một chân trên đất bẩm báo nói báo bậy hạ mật thám truyền về tin tức tối hôm qua chân ma phủ trụ sở hà giáng lâm vạn kiếm môn triệu hắn khôi lỗi mấy quyền đã chết vạn kiếm lao tổ cùng với k á c cao t ầ n cũng một cướp chấn đạp vạn kiếm phòng trước mắt vạn kiếm m u n đã vong hoa nguyên n g nhi đăng cơ đại hoàng thần phục á i gì vạn kiếm môn vong rồi văn vũ đại thần đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn phía dưới thị vệ không ít trọng thần trong mắt tràn ngập hoài nghi thực sự vừa mới thị vệ nói tới lời nói quá bất khả tư nghị đơn giản hoàn toàn không phù hợp lẽ thường nói nhảm nào đó trọng thần nghiêm nghị phản bác cái kia sở hạ ứng tại mê vụ xâm lâm bên trong thăm dò sao sẽ xuất hiện tại vạn kiếm môn ngươi tin tức này đi qua xác minh sao hiện tại mật thám làm việc càng ngày càng thư giãn tin tức gì cũng dám trở về chuyển giờ phút này cái khác trọng thần đồng dạng lên tiếng phản bác liên phản phất người chết chìm bắt được một quặng cỏ cứu mạng điên cuồng đem hắn tóm chặt lấy muốn đem tin tức này trực tiếp hóa thành tin tức giả mới có thể để cho bọn hắn an tâm đối với cái này hoa nguyên nhi khinh thường lắc đầu một đám thấy không rõ tình huống lao giả sợ hưởng phúc nghị đã quen căn bản không chịu tiếp nhận ngoại giới sự vật biết do hiểu là thật nhất định phải phản bác hai câu hoàng triều tận thế khả năng chính là như thế đi hán không khỏi nhớ tới đã từng lão tổ tại lúc đại hoa hoàng, hoàng triều sao mà cường thịnh những thứ này văn võ trọng thần cái nào không hăng hái thậm chí từng cái định ra ba trăm năm trèo đệ quốc ba ngàn năm lên trời hướng bực này vĩ đại ước mơ thế nhưng là lao tổ vẹn vẹn mất tích không đủ trăm năm đại hoang liền rơi xuống vực sâu văn võ trọng thần đã sớm mất đi bốc đồng lại thêm bị vạn kiểm môn không ngừng áp bách không biết nhiều ít đại thần liền sớm đã lâm vào tuyệt vọng chỉ biết hưởng thụ thì như v ừ a m ớ i cái kia trước hết nhất lên tiếng chất vấn trọng thần đã từng nổi danh tuyên cổ trung thần không ái nữ sắc nhưng nhất m ộ ư ơ i năm gần đây đều nhanh nạp một trăm phòng tiểu thiếp hắn cũng không sợ trực tiếp mẹ chết trên giường phía trên hoàng đế cũng cố gắng chấn định nói tin tức nhưng đi qua xác minh bẩm bệ hạ đã qua xác minh n g lâm quân thị vệ lập tức từ trong ngực móc ra một cái ảnh lưu niệm lệ dơ lên ông một bức tranh xuất hiện tại đại điện đám người tầm mắt chính là sở hạ tại vạn kiếm môn đại hiện thần uy trong đó thanh tướng quân mấy quyền đã chết vạn kiếm môn l a o tổ mấy vị cao tầng cũng có thể thấy rõ ràng t trận trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên b à n h b à n h b à n h không ít văn võ trọng thần bị hủ trực tiếp c o q u ắ p ngồi dưới đất miệng vừa đi vừa về khép mở chính là nói không ra lời một cô tuyệt vọng bầu không khí nhanh chóng tại đại điện lan tràn phản phất vị kia tuyệt thế yêu nhiệt đã giáng lâm ở đây giáp băng hoang đế nắm đấm nắm chặt hư không nổ tung vì cái gì vì sao trời xanh như thế không công bằng trầm khổ tâm mưu đ ổ lâu như thế quả thực là tôn k é p nại nhép cùng b ạ n kiếm môn còn nhau lâu như thế bên ngoài thậm chí không dám tu luyện chính là sợ gây nên đối phương hoài nghi hiện tại tốt vạn kiếm môn không có nhưng trâm cũng không tu luyện tất yếu coi như có thể đột phá đại thánh nắm giữ khí vận lại như thế nào có thể ngăn cản cái k i a áo giáp một quyền hay không thật đáng buồn đáng tiếc phía dưới hoa nguyên nhi lại lần nữa một bước tiến lên không người nói ra phụ hoàng đại thế đã mất làm gì tự tìm được chết trấn ma phủ vị phủ kia nhi thần tiếp xúc qua hắn giã tâm phi thường lớn một cái đại hoàng tại hắn trong mắt không tính là gì chỉ cần chúng ta không chống cự sớm một chút thần phục không chừng còn có thể giữ lại đại hoàng triều đình hàng tháng cung phụng là đủ không chừng còn là một chuyện tốt từ khi láo tổ sử dụng về sau đại hoàng liền mất đi một cái chỗ dựa chấn ma phủ thì phi thường phù hợp tiềm lực của hắn vô tận lời này vừa nói ra lúc đầu không ít đã tuyệt vọng văn vũ đại thần sửng ư sốt một chút lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì đều là cùng h ỉ đúng vậy a i bọn hắn đại điện hạ cùng vị kết nhưng quan hệ không ít thậm chí không chừng có ổ chăn hữu nghị hiện tại chấn ma phủ c u khở đ ố vô vô thứ nhất o bước lên trước hành lễ nói bệ hạ tấn đại hoang tổ quy đế vương đã đến thay đổi lúc hiện đại hoàng tử hoa nguyên nhi tài đức v n toàn văn thao vũ lược có ngực hùng chủ chi tư nên đăng lâm hoàng vị thần khẩn cầu bệ hạ thoái vị hậu phương cái khác văn võ cũng đều đứng dậy từng cái sắc mặt trang nghiêm phảng phất tuyên cổ trung thần c h ắ p tay thân khẩn cầu bệ hạ thoái vị thân khẩn cầu bệ hạ thoái vị ba chít chít mới từ kinh hãi bên trong đứng dậy tam hoàng tử bị từng tiếng khẩn cầu nổ lại lần nữa nằm dạp trên mặt đất hắn trong hai con ngươi tràn ngập tuyệt vọng xong triệt đề xong mình tại cũng không hội thiên chỉ lực không được mình không thể chết ở đây bản hoàng con còn có đông sơn tái khỏi khả năng trốn nhất định phải nhanh lên trốn mang theo mình thành viên tổ chức rời đi đi địa phương khác chậm dài phát triển như thế mới có cơ hội nghĩ đến nơi này hắn muốn cho mình dưới trướng những cái tia văn võ trọng thần truyền âm để bọn hắn lập tức c â m t h ầ m rời đi mà lại muốn đem mình thân quyến mang đi đặc biệt là vừa cưới cái kia phòng tiểu t h i ế p tuyệt không thể từ bỏ nhưng hắn vừa n g ầ g đầu tại lễ bộ thượng thư đối mặt liền gặp trong mắt đối phương xuất hiện một tia kiên quyết chỉ sắc dâm chân thiên lên con người nói bệ hạ tam hoàng tử đức hạnh có sai lầm suốt ngày tầm hoa vẫn liễu không làm chính sự không hề đ ứ c đoạn thông qua thủ đoạn lôi kéo ngoại thần tâm hắn đang chết mời bệ hạ hủy bỏ này hoàng tử sau đó cái khác tam hoàng tử phe phái người lập tức trước thần tán thành, thần tán thành. bọn hắn cũng thấy rõ hiện tại cục diện c h ấ n ma phủ như mặt trời bàn trưa vinh lâm thành hạ không ai có thể ngăn cản đại hoàng tử đăng cơ đã là tất nhiên sự t ì n h tam hoàng tử liền tựa như một cái tôn kép đ ạ i nhép cho nên nhất định phải nhanh phủi sạch quan hệ dù là đồng dạng hội có rất lớn trách phạt thậm chí hoa nguyên n g nhi không chừng hội thu được về tính số sách âm thầm làm khó dễ nhưng cũng không lo được những thứ này trước mắt bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ đem tam hoàng tử đẻ chết cho đại hoàng tử tỏ thái độ không cầu cái khác chỉ cầu một đầu sinh lộ cái này cũng là vị kia lễ bộ thượng thư kiên quyết như thế nguyên do nữ nhị cố nhiên trọng yếu nhưng gia tộc quan trọng hơn vì toàn cả gia tộc coi như hắn đều có thể chết v ề phần trốn ha ha đã vị kia đại hoàng tử hôm nay dám đến mức thoái vị sợ hoàng đô đã sớm bị giới nghiêm Tốt. các ngươi thật sự là t r ầ m tốt thần tử hoàng đế khí hai tay run dày nhưng thoáng qua lại n h ụ c chí sắc mặt khô b ạ i nói đã chư vị a i khanh đều cho r ằ n g nguyên nhi có thể làm chức trách lớn cái kia kể từ hôm nay đại hoang hoàng triều liền từ nàng đến c h ấ p trưởng mô p h ỏ n g thánh chỉ chuẩn y bị đi b ậ hạ thánh minh b ậ hạ thánh minh văn võ trọng thần cùng kêu lên hét to một bên thái giám thì nhanh chóng mô phòng thánh、chỉ. hết thẻ thủ tục giản lược phi thường gọn gàng liền đem hoàng vị truyền lại cho hoàng nguyên nhi mà hoàng đế thì thở dài quay người rời đi b à ảnh hoàng nguyên nhi ngồi ngay ngắn ở trên long ỉ trầm giọng nói truyền chỉ chiêu cáo thiên hạ đại hoàng thần phục trấn ma phủ để tất cả thành trì không tại chống cự c u n g nên c h ấ n ma đại quân đến đây hoàng đô sau ba ngày chúng ái khanh theo chấm cùng nhau ra khỏi thành nên đón c h ấ n ma đại quân d á m có không nghe lệnh người di cựu tộc thần t u ấ n chỉ thần t u ấ n chỉ chúng thần đều không người đáp mà liền tại đại hoàng bên này phi thường thuận lợi lúc cái khác hai đại vương chiều ngược lại nhận một chút trở n ạ i t r ư ớ c 1182, chiến đấu thăng cấp chấn ma đường vs cát thành mà tại chấn ma đường đệ con quy mô xâm lấn đại nguyên vương t r i ề u lúc mới đầu đơn giản thuận lợi quá phận những cái kia lúc đầu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng biết được vương triều sớm tối muốn diệt vòng quan viên trực tiếp bỏ thành mà chạy coi như một chút quan viên muốn chống cự cũng sớm bị chấn ma phủ sớm an bài đệ tử giết chết mở thành thần p h ụ nào đó trong thành trì mấy cái thanh niên đệ tử đứng tại cửa đại điện trước liếc mắt nhìn nhau đều vô cùng phấn khởi Chỉ là Đại Nguyên Vương trong i viên minh ề u quan cũng nghĩ ngăn cản chấn có chút nghĩ ngăn bình phòng, thành này n g phủ ma a bất linh, sớm nên sớm i i ả quyết. Trước đó là kiên kỵ hán vị thanh r í tăng t ê nên m không chống h dòng t u c h i i ệ niên t ạ cũng có không nảy Trong thanh n đó, yếu. tất i cầm đầu cao giọng nói ra chư vị hẳn là sẽ không trách tội ta lúc đầu lựa chọn thành này đi thành này chính là đại nguyên vương triều thứ sáu hùng thành thành nội thế lực rắc rối phức tạp coi như chúng ta phía sau có chấn ma phủ bởi vì không cách nào trắng trận cũng tiến triển chậm chạp dòng dã mười năm không cách nào triệt để bái bình cùng những thành trì khác so phải gian nan rất nhiều ta nghe nói đã sớm năm sáu năm trước chúng ta cái này một nhóm đệ tử bên trong liền có một ít đã không chế thành trì hoàn thành nhiệm vụ chúng ta lại chịu lấy khổ lâu như thế sư huynh nơi đó nói đúng đấy chúng ta biết được sư huynh dụng tâm lương khổ thành nhỏ tuy tốt trường khống nhưng công lao có hạn thành lớn tuy khó k h ô n g chế nếu thành công lại công lao to lớn mấy cái thanh niên đệ tử trịnh trọng nói Tốt. cầm đầu đệ tử gật đầu chuẩn bị m ộ ư ơ i năm cũng là thời điểm nên đ ộ n g thủ thành cùng bại ngay tại hôm nay sư huynh yên tâm chúng ta đều đã làm tốt bố trí vạn sự sẵn sàng còn kém gió đông mà thôi hiện tại đường chủ đã xuất đại quân đến đây những cái kia cỏ đầu tường biết được như thế nào làm bọn hắn sợ chết điều này đáng tiếc cầm đầu đệ tử lạnh g i ọ n g nói ra tổng có một ít người không biết tốt xấu vậy bọn ta cũng chỉ có thể đưa bọn hắn lên đường nói hắn từng bước một đi ra đại điện đưa tay giơ lên khởi thế siêu và n h một làn khói hoa từ hắn trong tay bay tới bầu trời nổ tung một cái chữ chấn chấn áp xuất hiện tại trong thành trì sinh linh tầm mắt trong máy mắt lúc đầu không bình tĩnh trong thành trì đại lượng nhân mã tôn g a bọn hắn chạy về phía thành trì các lớn cơ câu trụ sở sau đó chính là trùng thiên tiếng la g i ế t bị h ù không ít bình dân bách tính căn bản không dám ra ngoài run lấy b ấ y thám liệt gào thét vang vọng các nơi các ngươi muốn làm gì loạn thần tặc tử lại dám công kích nha môn đều đ á n g chết lao phu liền nói phải sớm điểm đem bọn này loạn thần tặc tử giết chết hiện tại phản thụ hắn hại mẹ nó lao phu l i ề u mạng với các ngươi đáng tiếc vô luận bọn hắn dễ ruộn như thế nào cũng không làm nên chuyện gì chấn ma đường đệ con ở đây thành bố trí m ộ ư ơ i năm lại thêm chấn ma đường đại quân áp cảnh không biết nhiều ít thế lực đảo hướng chấn ma đường thắng bại đã sớm điểm hết thảy chỉ là chút minh ngoan bất linh lao đầu mà thôi một canh giờ sau t h à n h này tiếng chém giết kết thúc tứ phía trên tường thành dựng đứng lên chấn ma cờ đón gió phiêu dương mà cảnh tượng tương tự tại đại nguyên vương triều các đại thành t r ì đều ở t r ê n diễn vô số thành t r ì bị chen vào chấn ma hắn bởi vậy vô tình xuất chấn ma đường đệ con một đường cơ bản thông suất liền giết tới đại nguyên vương triều nội địa đi ngang qua thành t r ì đều có chấn ma đệ tử đem người quan viên cung nên cung tiễn có thể nói uy phong vô cùng hai ngày sau chấn ma đường đại quân đã đạt tới một tòa to lớn thành trị dưới thành này chính là đại nguyên thứ hai thành các thành chính là chấn ma đường đại quân cùng lớn nguyên hoàng đều ở giữa cuối cùng một tòa hồng thành cũng l truy mệnh này quân chính là đại nguyên vương triều tiên tổ thành lập trời các quân cũng là dựa vào này quân mới sáng lập đại nguyên vương triều đáng tiếc vương triều sáng lập hậu tiên h các quân liền bị lãng quên địa vị càng ngày càng kém thậm chí cuối cùng bị đuổi ra vương thành binh sĩ cũng không ngừng bị suy giảm số lượng đã chỉ có hai mươi vạn mà dù sao khai cương k h u á c h thủ đại quân không phải cái khác đại quân có thể so sánh phải cẩn thận ứng đối tiêu sơn điều động thành này đệ tử đều không có gì làm cái t i ê u thủ thành tướng quân là cái nhân vật đáng tiếc không biết n g u xuân vẫn là đồn đốc hiện tại đ o á n trừng đại nguyên vương triều hoàng thất đều chạy h ắ n lại thủ vương thành này phong vương trung tâm thôi đông đông vô tình đánh xe lăn nhìn nói với kiếm vũ kiếm minh thành nội nhưng có vạn toàn chuẩn bị lần đầu kiếm vũ biểu lộ có chút lung t u n g nói có chút nhưng không nhiều chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến đến dùng thanh này thủ tướng vô cùng cẩn thận tiến mười năm tất cả vào thành người đều chỉ có thể ở một cái phiến khu ở lại lại muốn xuất kỳ bất ý cơ bản không có khả năng nhìn tới vô tình trầm giọng nói người này sợ sớm đã đoán được có một ngày này cũng sớm làm tốt tử vong chuẩn bị cũng được chấn ma đường từ xây chỗ đứng liền không có đánh qua cái gì trận đánh ác liệt dưới trướng đệ tử đối chấn ma quân hiệu rõ cũng không quá sâu vừa vặn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chiến tranh công thành đi、Dố. p hai o n phương g gật đầu, c、e、o chỉ chỉ bên g vô số tướng lĩnh binh sĩ tổng thống giết địch báo quốc giết địch báo quốc ông thành nội đại trận đem thành trì bảo vệ cấm bay trận pháp để vốn là cao đại thành trì càng không thể phá vỡ、Bán. nào đó ngay tại công kích chấn ma đệ tử tinh anh quát hai bên hơn b ạ n chấn ma đệ tử tập thể bắn tên siêu siêu siêu vô số tiễn phong tới tường thành phần lớn bị trận pháp bắn ra trong đó cũng có bộ phận cắm vào tường thành lên chúng tình anh hét lớn hai chân hung á c đạp đại điệu băng liệt nguyên điệu nhảy cao vài trăm mét tại chân đạp cắm ở trên tường thành tiễn lần thứ hai lên không liền muốn xông lên tường thành nệ trên tường thành chuyển đến h é t lớn ẩm ẩm che khuất bầu trời tảng đá hướng dưới tường thành bật tới không ít trên tảng đá khắc vẽ bổ chú tính sát thương phi thường lớn vê đốt cải ta đi đầu của ta đại lượng c h ấ n ma đệ tử bị nện hạ tường thành coi như không có bị vòng thứ nhất cự thạch đập chúng còn có vòng thứ hai mà c h ấ n ma đệ tử đồng dạng không chịu v u a có đệ tử bị đập xuống liền có đệ tử tiếp tục xông đi lên trong lúc nhất thời chém g i ế t vô cùng kịch liệt thương vong cũng tương đối thảm trọng phía dưới phong phương thở dài nói quả nhiên cấp cao chiến trường thường thường rất giản dị trận chiến này tranh phương thức cùng phạm nhân có gì khác biệt vốn chính là như thế vô tình bình tĩnh nói ra tại không có tuyệt đối tranh lệch lúc công thành sáo lộ đều coi như chúng ta tập thể xuất thủ phá thành này cấm bay trận pháp cũng không phải thời gian ngắn sự tình trừ phi vị kia chủ động ra khỏi thành nên chiến hoặc là phủ chủ đích thân tới đã lực phá vạn pháp không lại chỉ có thể đánh tiêu hao chiến một bên lãnh huyết gật đầu như thế cũng tốt khiến cái này mới gia nhập đệ tử biết được chiến tranh tán khốc nếu không không ít mới gia nhập đệ tử còn phản ứng nói chấn ma quân đ ã i ngộ so với bọn hắn tốt cũng tốt để bọn hắn minh bạch đ ã i ngộ là đao thật thương thật g i ế t ra tới truy mệnh đồng ý cắt thành nhìn như vững chắc thế nhưng không tính là gì chân chính khó khăn là đại kim thiên vương thành không biết triệu nguyên có thể hay không tại thời gian ngắn cầm xuống tòa thành chị kia đông đông vô tình tiếp tục đánh xe lăn có thế chấn ma quân kỳ thật so người ta tưởng tượng bên trong muốn cường hành nhìn như những năm này chúng ta đã đem t r ê n l ệ n h sân bằng nhưng lại chỉ là mặt ngoài chân ma quân có quân hồn chấn ma đường trước mắt không cho nên bản đường chủ muốn thông qua trận chiến này lập hồn vì chấn ma phụ lại lập một cái mọi việc đều thuận lợi đại quân nói xong hắn ánh mắt nhìn về phía đại kim tiên vương thành phương vị trong tầm mắt phảng phất trông thấy một bức chiến tranh hình tượng Trước trận tiên chí. Đan địa Đại Hùng、Bảo、Nguyên, xông Bảo vào v ý kim, chỉ v ì thành này chính là thiên vương quân nơi đ ó n g quân bên trong sinh tồn nhân tộc căn bản là thiên vương quân hậu nhân mà thiên vương quân chính là đại kim thứ nhất quân từng đánh qua vô số trận đánh ác liệt chém giết yêu ma quân địch vô số đồng thời tại ngàn năm trước thành này sinh ra một vị thiên tài tướng quân đan hùng bảo nguyên quân thế vô song trên thành vô số áo giáp binh sĩ săn sát từng cái sát khí trùng thiên nhìn không c h ư ớ c mắt quân dung trình tề phía trước có một đạo khôi ngô thân ảnh dựng đứng đỉnh đầu có quần quận khí huyết phóng lên tận trời chính là này quân chủ xoáy đan hùng bảo nguyên sợ sao một vị uy nghiêm thanh âm khàn khàn từ hắn miệng bên trong truyền r a b ả n h vô số áo giáp binh sĩ cử binh cuồng hồng thể sống chết không lùi thể sống chết không lùi trận trận cuồng hống vang vọng đất trời vô số áo giáp binh sĩ lại lần nữa hóa thành pho tượng chỉ là cầm binh khí tay c à n g chặt ba đan hùng bảo nguyên tay phải đặt ở trên tường thành nhìn xem vương xa c u ộ n c u ộ n đ u ổ i mù mà đến nói ra ta thiên vương quân thành lập mới bắt đầu chỉ có tam đại c h u ẩ n tắc thứ hai khai cương quách thổ cố thu gia viên thứ ba vĩnh viễn không được phản bội trước hai điểm thiên vương quân mấy ngàn năm qua một mực thủ vững hôm nay là thời điểm nghiệm chứng điểm thứ ba dù là hoàng thất đã bỏ chạy dù là đại kim đã tiêu vong nhưng thiên vương quân chỉ có thể trong chiến tranh mất diệt tuyệt sẽ không tại lạng yên không một tiếng động bên trong mà chết các ngư ơ i n h ư nguyện n g bồi bản xoáy cộng đồng chịu chết giết giết giết hai mươi vạn áo giáp binh sĩ n g ử a mặt lên trời cuồng hống c u ầ n c u â n sát khí lại lần nữa nồng đậm ba phần vô số tướng lĩnh hai con người tinh hồng cho dù là bọn họ biết rõ tại châu châu đa xe cho dù là bọn họ biết rõ căn bản không có khả năng ngăn trở đúng a coi như ngăn trở một ngày hai ngày nhưng một tháng đâu đồng thời lần này địch nhân cấp cao chiến lược càng vượt xa hơn thiên vương quân cực hạn chịu đựng nếu vị kia tự mình đến đây liền cộ như bọn họ cùng tiến lên đoán chừng cũng ngăn không được m ộ t quyền nhưng không có người e ngại không có người lưu lại thiên vương quân thẳng tiến không lùi thể sống chết không lùi t h à bị gãy chứ không chịu con g đây là tín ngưỡng tuyệt đối không thể mất ông quân quân sát khí tại thành chỉ phía trên hình thành một thanh t r ư ờ n g t h ư ờ n g kia là thiên vương quân quân hôm chỗ giờ phút này hai mươi vạn trấn ma quân đã mẹ xe đét mà đến san sát dưới thành quân quân sát khí phóng tới từng thành phía trước triệu nguyên đứng trên không trung hai bên đứng đây trương uy tuyết tình thái sơn các loại cao tầng đều trang nghiêm nhìn lên trời vương thành trương uy tốt một tòa hùng vĩ thành trì tốt một cái đan hùng bảo nguyên không hổ là đại kim nổi danh hư nhân g n tuyết tình n à y quân uy thế tố chất đơn giản không phải một cái vương triệu quân đội có thể có được coi như đại h o à n g giống như cũng không như thế uy thế quân đội thật là quái quá thay thái sơn nếu không phải này quân thực lực tổng hợp không được nếu không bằng vào nhờ vào đó uy thế chưa hẳn không thể để cho đại kim lên một tầng nữa hiển nhiên ba vị quân chủ đối thiên vương quân đều rất xem trọng bọn hắn là rất tự ngạo lại cũng không là xem thường người khác dù là đối phương chỉ là một cái vương triều quân đội nhưng ai nói vương triều liền không thể ra thật quân hậu phương hai cái thanh niên nhìn xem tường thành đồng dạng vô cùng coi trọng hai người bọn họ chính là vô tình điều động đến đây quan chiến vương hạo từ bị lúc đến vô tình từng nói với bọn họ qua các ngươi tại c h ấ n ma đường đợi quá lâu thành thói quen c h ấ n ma đường hình thức phong cách lấy lược các người hoàn toàn n g h i ề n ép một kích liền tàn n á t cử động lần này thời gian dài không tốt đi xem một chút c h ấ n ma quân như thế nào chiến đấu gặp x ư ơ n g cứng nên làm cái gì đi xem một chút trấn ma phủ quật khỏi nguyên nhân thực sự phải nhìn cẩn thận vương hạo nói ra phía trước giống như gặp xương cứng quân đội khí thế thật thật cường hành từ bi gật đầu đâu chỉ ngươi không có nhìn đối phương phía trên đại quân trôi này trường thường kia là quân hồn có thể ngưng tụ quân hồn đại quân tuyệt không đơn giản trận chiến này sợ muốn rất khó vương hạo đồng ý xem ra chúng ta phải ở chỗ này lưu lại mấy ngày cũng đúng lúc nhìn xem trấn ma quân như thế nào chiến đấu Ừm. từ bi cũng gật gật đầu không sai hai người bọn họ đều cho rằng đối mặt lớn như thế quân đối phương vẫn là thủ thành phương chiến đấu khẳng định sẽ kéo dài mấy ngày đương nhiên cũng cho rằng nhà mình đại quân khẳng định sẽ thắng đại kim d i ệ t vòng chính là tất nhiên sự tình căn bản cũng không phải là một cái gây nên cường hoành quân đội chỗ có thể thay đổi đơn giản kéo dài mà thôi trong hư không từng đạo ý niệm chìm nổi đều là bị này đại chiến hút dẫn tới cờ ư n giả g đường rẽ ai có thể nghĩ tới chân ma phủ lại đột nhiên xuất binh mà lại t i ê n công như thế tấn mãnh mới mấy ngày liền chiếm cứ đại kim nửa bên giang sơn thành này vừa vỡ đại kim sợ sẽ triệt đ ể xong đâu chỉ ta nghe nói lần này chân ma phủ nhiều mặt tiến quân không chỉ đại kim đại nguyên đại hoang đồng dạng có đại quân áp cảnh thậm chí coi như vạn kiểm môn địa bàn cũng có chấn ma quân thân ảnh ta đi trấn ma phủ lần này chơi có chút lớn muốn làm gì nhất thống bắc cương bắc bộ trong lúc nhất thời không ít hư không thân ảnh đều có chút phát r u n không rõ ràng trấn ma phủ lần này vì sao dám làm như thế đại động tĩnh đơn giản đã rắn n u ố t voi yếu thanh sở trước mắt trấn ma phủ địa bàn là đại h o a n g biên cảnh hắn muốn thật đem đại h o a n g đại kim đại nguyên thậm chí vạn kiếm môn địa bàn toàn bộ c h i n m cứ cái kia đâu chỉ mở rộng gấp mười 10 gấp trăm lần a trấn ma phủ có thể ăn ở dưới nào đó lao giả không tin nói liền không sợ ngại、lại. thành thành thật thật phát triển hà không tốt hơn làm gì như thế cấp bách nếu là tiêu hóa không tốt ngược lại lại càng dễ sóng tốn thời gian quản lý địa bàn cũng không phải đánh xuống liền xong việc có thể nói đánh giang sơn dễ dàng thủ giang s ơ t khó me no đối với cái này cũng không người cho hồi phục bọn hắn cũng không biết chấn ma phủ vì sao như thế c u ầ n vọng nhưng đã chấn ma phủ dám làm cũng chỉ có thể làm nhìn thấy cũng không cái khác bất kỳ thay đổi nào năng lực mau nhìn nào đó lao giả đột nhiên nói x o á t vô số ý niệm hướng phía dưới thành trì nhìn lại chỉ gặp đan hùng bảo nguyên nhìn xem chấn ma đại quân cũng không cái gì nói nhảm cao dọ quát nhất quan tài đến dấu h bảy tám cái binh sĩ từ phía dưới n h ấ c tới một cái h một q u a n t à i trực tiếp đặt ở đan hùng bảo nguyên hậu phương và n h đan hùng bảo nguyên trực tiếp ngồi tại trên q u a n t à i do súng quát hôm nay bản xoáy tại nhị lang nhóm cùng ở tại người tại thành tại thành phá người vong trận lên đến chiên và n h trong thành trì mấy đạo quang trụ phóng lên tận trời đem thành trì hộ vệ ở bên trong vô số áo giáp binh sĩ giơ lên cung tiễn phía dưới triệu nguyên nhìn chăm chú đây hết thể sắc mặt không có chút nào biến hóa công đánh như thế thành trì mưu kế cái gì cũng vô dụng tại song vương thực lực sai biệt cũng không to lớn tình huống phía dưới so liền là ai ác hơn ai mạnh hơn bởi vậy liền ở hậu phương từ bi vương hạo coi là triệu nguyên phải vận dụng như kế chậm chạp phá diệt thành n à y lúc đã thấy triệu nguyên từng bước một tiến về phía trước đ ặ t đ i trên thân khí thế cấp tốc bắn ra thoáng qua đạt tới vương cảnh đ ỉ n h phong tranh trường đao ra khỏi vỏ giơ l ê n quát xông vào trận đ ị a ý chí hữu tử vô sinh Giết. nói xong thân ảnh trực tiếp hướng tường thành phong đi hậu phương tướng lĩnh hai mười vạn đại quân đồng dạng rút ra trường đao công kích quát lên điên cùng xông vào trận đ i ệ ý chí hữu tử vô sinh xông vào trận đ i ệ ý chí hữu tử vô sinh sau đó vô số chấn ma quân vọt tới dưới thành dùng miệng đậm chấn ma lao bay nhảy mà lên hướng trên thành phóng đi trên nửa đường dùng cả tay chân mượn nhờ mũi tên trèo lên trên tốc độ cực nhanh sát ý tung hành trong đó xông lên phía trước nhất hách lại chính là triệu nguyên nệ hung hăng nệ vô số cự thạch côn mục từ tường thành rơi xuống mang theo vô biên uy lực hạ xuống đem từng vị c h â n ma quân rơi đập đan hùng bảo nguyên trong tay trường cung xuất hiện mỗi một tiễn bắn ra đều sẽ có một vị c h â n ma quân v ỡ lạc nhưng hắn sát mặt lại phi thường khó coi không chỉ là hắn liên trên tường thành vô số binh sĩ cùng hư không vây xem sinh linh gặp phía dưới khung cảnh chiến đấu cũng đều sát mặt kinh hãi chị gặp Vô l ây nào l bị cự thạch, c lan đó chấn ma binh n sĩ ngực c u n một chúng h tên quân quận mẫn diệt khí cơ tại phá nhanh hắn sinh cơ tầm mắt dần dần lờ mờ nhưng tại tiếp nhận như thế đau nhức hắn vậy mà cố nén chưa phát ra bất kỳ thanh âm vì cái gì cái gì sợ ảnh hưởng đến cái khác đồng bào chiến đấu p h n g thử thứ nhất tay dùng sức đem ngực trường tiễn rút ra hung hăng cắm ở trên tường thành về sau đưa tay dùng hết chút sức lực cuối cùng đem một bên đồng bào đẩy lên một thanh cùng hống xông vào trận địa ý chí có chết không sinh nói bế h á n khí tức cơ bản tiêu tán thân thể hướng dưới thành rơi xuống miệng bên trong còn đang thì thào nói tang lưu đại hải chín năm trước gia nhập chấn ma tám quân nam doanh dứt khoát phù chủ kiếp sau còn làm lính của ngươi đồng dạng xuất hiện ở công thành các cái vị trí xuất hiện cơ bản nhìn về phía phương nào đều có thể nhìn thấy cảnh tượng tương tự một màn này làm sao có thể không để cho người ta kinh hãi như thế k h ô n g cảnh chiến đấu có thể nào không khiến người ta e ngại ưng ngực nào đó hư không thân ảnh lẩm bẩm nói n ạ i n ạ i đây rốt cuộc là cái gì quân đội cũng quá mạnh bọn hắn không sợ chết sao coi như thiên triều những cái kia tử sĩ cũng không gì hơn cái này đi nhưng tử sĩ đều là từ nhỏ bồi dưỡng cái này hai mươi vạn chân ma quân chẳng lẽ cũng là quá giật đi t r u n g quanh những sinh linh khác giữ em m ở lặng cũng bị c h â n ma quân chiến đấu hình tượng cho kinh sợ lớn như thế quân người nào có thể ngăn lại được người nào xứng đáng chỉ đối thủ dưới thành vương hạo từ bi nhìn xem chiến tranh hình tượng đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ nhất thời cũng không biết nói cái gì thật lâu từ bi mới nói ra đường chủ nói rất đúng chấn ma quân mới là chấn ma phủ nội tỉnh chấn ma đường cuối cùng có chút n o nớt một chút gia nhập chấn ma quân không đủ m ộ ư ơ i năm binh sĩ lại liền có thể bị quân hồn đồng hóa tại đây tuyệt đối thế gian đứng đầu nhất cường quân chấn ma đường muốn đi đường còn rất xa vương hạo gật đầu chấn ma quân chính là p h ụ chủ sớm nhất thành viên tổ chức lão binh đều là từ trong núi thây biển máu đi ra có bọn hắn dẫn đầu tăng thêm chấn ma quân hồn cùng chấn ma quân cao đãi nộ chiến tử đối hậu nhân ưu đãi mới có thể để cho c h ấ n ma quân khủng bố như thế để cho người ta e ngại không chỉ từ bi lại nói bên trong còn có triệu tổng quân chủ cùng với k h á c mây vị quân chủ mị lực cá nhân dẫn đầu công kích ở bên trong đúng vương hạo ngầm thừa nhận những thứ này đều muốn học tập lấy một chút c h ấ n ma đường đệ con cũng muốn tham khảo một chút hai người bọn họ rốt cục rõ ràng vô tình điều động bọn hắn đi vào ngọn nguồn là làm cái gì không chỉ đến đây quan sát c h ấ n ma quân chiến đấu càng đến đây học trộm muốn đem trấn ma quân y u lương phong cách chiến đấu thay vào trấn ma đường đã gia tăng trấn ma đường chiến lực giờ phút này dưới tường thành chiến đấu đã tiên vào gây cân giai đoạn trong đó triệu nguyên đã leo lên tường thành cũng thông qua hai mươi vạn chấn ma quân t r ù n g kích vào mở ra một cái lỗ h ổ n g nhỏ sau đó tại vô số người không thể tin ánh mắt dưới hắn lại loi một mình liền bước vào cái kia sắp khép kín lỗ h ổ n g bên trong chấn ma đao cất ngang giết phúc thử phúc thử mấy người lính bị hắn chém chết rơi xuống dưới thành hắn lại lần nữa một đao hung hăng quất vào trên trận pháp bang trận pháp lắc lư lại có không ít lỗ hồng xuất hiện không ít chấn ma binh sĩ thừa cơ sông lên tường thành không tốt đem bọn hắn giết tiếp nào đó tướng lĩnh cùng hống nơi đ â y hộ thành đại trận vốn là không cao cấp lắm có thể cấm bay đã tính rất nhu bê nếu có cường giả ở đâu công kích trận pháp nội ứng ngoại hợp rất dễ dàng vỡ vụn trận pháp bởi vậy nhất định phải đem triệu nguyên đám người nhanh lên giết tiếp Dết, dết, z ế t vô số thủ thành binh sĩ không muốn s ố n g phóng tới triệu nguyên căn bản không e ngại hắn trên thân uy thế phải dùng mình mệnh đi đem triệu nguyên lao xuống t ư ờ n g thành ngăn cản tại trận pháp bên ngoài nơi nào đó đan hùng bảo nguyên cũng muốn xông ra trợ lực nhưng lại gặp trương uy tuyết tình thái sơn ba người đã leo lên đến hắn dưới chân đôi hắn trước mặt có chút lắc lư trận pháp hung hăng xuất kích đáng chết đan hùng bảo nguyên cùng hồng hạ chỉ có thể đ ố i ba người xuất kích súng ra như rồng vê anh một cô tuyệt cường súng qua nguyện như du long phóng tới trương uy ba người quần quận uy thế hiển nhiên đã đạt b á n thánh cảnh đồng thời không phải phổ thông b á n thánh mà là loại kêu bán thánh đ ỉ n h phong tùy thời có thể vượt qua đến thánh nhân cấp độ người trận như một ít ba trương uy ba người cùng kêu lên hết lớn ông trận pháp quang mang bao phủ trương uy ba trên thân người để ba người uy thế bán ra tập thể xuất kích đánh về phía súng ánh sáng vê anh ba đạo thân ảnh hướng dưới thành rơi xuống mà đi mà cường h à n h sóng xung kích cũng làm cho trận pháp xuất hiện vết dạn x ô n g giết đại lượng chân ma binh sĩ nhân cơ hội này lao vào trong r a lại bị một thanh trưởng thương quét ngang đánh xuống trường thương nguyện như t h ầ n long tại vết dạn vị trí vừa đi vừa về bay múa c h â n ma binh sĩ căn bản là không có cách tới gần thẳng đến vết dạn triệt để phong bế kết thúc nhưng đan hùng bảo nguyên không những không hài lòng ngược lại sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn về phía một bên muốn rách cả mỹ mắt nơi đó triệu nguyên một ngựa đi đầu đã giết m ặ c mấy chục mét t ư ờ n g thành đang có hải lượng chân ma binh sĩ sông lên Hiển nhiên, vô luận trương uy ba người hay là những cái kia vọt tới c h ấ n ma quân căn bản không phải vì trèo lên thành chính là vì ngăn chặn hắn mẹ nó đan hùng bảo nguyên chửi đời nói như thế không sợ chết binh sĩ c h ấ n ma phủ đến cùng như thế nào h ấ n l u y ệ n ra so bản x o á y thiên vương quân còn kinh khủng hơn ba phần mặc dù thiên vương quân đồng dạng không màng sống chết nhưng tại triệu nguyên sông lên t ư ờ n g thành vô số đồng bào chết thảm tình huống phía dưới đã có một số nhỏ binh sĩ có sụp đổ dấu hiệu xem ra tại đánh xuống không bao lâu nữa thiên vương quân liền sẽ sụp đổ lại đi chắn lỗ thủng đã không kịp đan hùng bảo nguyên lẩm bẩm nói Này q、so、cứng cứng ha ha, bại, bại hắn hai con ngươi dần dần kiên quyết nhìn xem ngay tại đem người hướng đánh tới triệu nguyên lệnh vợ quát bản xoáy thừa nhận chân ma quân rất mạnh bản xoáy cũng kính nể năng lực chỉ huy của ngươi tán thưởng ngươi quân dũng mãnh nhưng chỗ chức trách bản xoáy thiên vương quân chỉ có chế tử không có tán loạn đầu hàng tuyệt đối không có ma vương thế mời quân chỉ giáo nói xong chỉ gặp hắn trưởng thương trong tay xoay chuyển thình lình đối với mình ngực hung hăng cam tới chương một nghìn một trăm tám mươi lăm ngăn cản thất bại ma vương xuất thế phúc thử tại vạn chúng nhìn chừng trường dưới đan hùng bảo nguyên trưởng thương trong tay trực tiếp cắm vào đ ộ ngực mình hai con ngươi tinh hồng nhìn về phía triệu nguyên và ảnh hắn quỳ một chân trên đất miệng bên trong giường máu khàn khàn nói ây ma vương giang lâm tất cả thiên địa băng ta chính là ngươi trung thành nhất tín đồ thỉnh cầu ngươi giang lâm diễn sát hết thể nhân hủy diệt thế giới ma vương giáng lâm đi mà nương theo hắn không ngừng khàn khàn ngâm sướng ngực trường thương vị trí nhấp nháy tỏa ánh sáng từng đạo máu tươi tràn vào hậu phương quan tài đồng thời trận trận huyết quang đem hậu phương mười vạn thủ thành binh sĩ toàn bao phủ ở bên trong têu thảm văng lên a đau quá ta không nên chết thuộc hạ nguyện đi theo đại soái mà vương giáng lâm đi đại soái chúng ta không n g n ngươi thiên vương quân chỉ có chiến tử không có thần p h ụ không có thần p h ụ trong lúc nhất thời mười vạn thủ thành áo giáp binh sĩ nội đoạn có quỳ xuống đất gào thét đi theo đại xoái người có họ hét không muốn tử vào người có không được thư không nào đó lao giả nói ra đây là thượng cổ ma vương tế nhưng hiến tế mình linh hồn khí huyết triệu hoán thượng cổ ma vương hồn phách giáng lâm hiến tế linh hồn càng nhiều khí huyết càng đủ ma vương thực lực cũng liền càng mạnh hiện tại đan hùng bảo nguyên lại một hơi hiến tế một mươi vạn thủ thanh binh sĩ đã mình làm tế đại hội triệu hoán cỡ nào mà vương giáng lâm đồng thời cũng có cái khác hư không đại lão nhìn ra mặt mày nhao n h a u nói ra thượng cổ ma vương tế không phải nói ở trung cổ đã bị người quyết lãng vì sao bây giờ còn có người hội coi như những cái kia đ ỉ n h cấp thế lực lớn bên trong đoán chừng cũng liền có này tế tự đại khái cách làm không có chân chính c h í n h tự lại nói hắn liền không sợ thần hình câu d i ệ t không cách nào siêu sinh yếu thanh sở ma vương tế sở dĩ ở trung cổ liền bị đỉnh tiêm các đại lao tập thể phong sát chứ có một ít đặc thù nguyên nhân bên ngoài còn có chính là hắn quá tà ác chẳng những cần hiến tế linh hồn càng khiến người ta triệt để mẫn diện hột kinh c ũ n g không còn cách nào siêu sinh dù là coi như những cái kia tuyên cổ bất diệt đại để cũng là như thế cho nên mới có thể bị nghiêm lệnh cấm chỉ sử dụng trực tiếp mẫn d i ệ t tại trong dòng sông lịch sử không nghĩ tới hôm nay lại hiện thân lần nữa vẫn là tại một cái nhỏ tiểu vương triều thủ tướng trên thân có thể nào không để những lao gia hỏa này giật mình nhìn tới nào đó lao giả nói n à y thủ tướng cũng không phải đơn giản tồn tại không chừng chính là trung cổ thậm chí thượng cổ thế gia truyền thường người chỉ bất quá gia đạo xa s u t chỉ có thể vây ở này nhỏ lồng ra mà thôi đáng tiếc hắn vừa chết mạch này tính triệt đệ diệt、tuyệt. nào đó yêu ma nói các ngươi còn có nhàn tâm ở đây nói nhảm nhanh tránh xa một chút ma vương d á n g lâm thế nhưng là nhân yêu thông sát địch ta không phân p h à m ở xung quanh sinh linh cũng khó khăn sống sót lần này trấn ma quân muốn thảm a để bọn hắn để người ta bức bách như thế gấp mười vạn đại quân ma vương tế triệu hắn đi ra ma vương đoán chừng thực lực kém cõi nhất cũng đại thánh đ ỉ n h phong rất trí tôn cảnh như thế trấn ma quân hôm nay sợ một tắm rượu quá thay rượu quá thay đây là ta yêu ma may mắn sự tình nói nay yêu ma hướng phía sau t ố i lui một mực t ố i lui ra hơn trăm dặm mới dám dừng lại dùng ý niệm quan sát nơi đây cái khác đại lão gặp này cũng kịp phản ứng đồng dạng nhanh chóng triệt thoái phía sau chỉ dám dùng ý niệm quan sát giờ phút này trên tường thành triệu nguyên tại phát hiện đan hùng bảo nguyên cử động lúc lập tức liền phát giác không đúng một đao hung hăng bổ ra v ớ i anh đao quan g cùng huyết quang va chạm lại tại ở gần đan hùng bảo nguyên mười m bên ngoài liền bị huyết khí bao phủ mà đan hùng bảo nguyên thì nết miệng cười một tiếng lẩm bẩm nói các ngươi tự xưng là lợi hại hôm nay chỉ thấy chứng một chút như thế nào lật u y ề n bản xoáy cho các ngươi học một khóa hết thảy đều có khả năng tiểu nhân vật cũng có thể thay đổi dòng sông lịch sử khu cụ hắn miệm trong họ ra máu. nhưng sắc mặt lại như thế giữ tọn như thế thoải mái phản phất đã thấy chứng ma vương g á n g lâm đem c h ấ n ma binh sĩ toàn bộ dết sạch v ề phần thả ra ma vương hội dẫn tới cỡ nào hậu quả hắn căn bản không thèm để ý sau khi hắn chết quản hắn hồng thủy n g ọ c trời dết dết thái sơn băng đánh ba ngàn quyền anh mưa hoa lạc thiên n i ê n sát quỷ đao tẩu vị một bước ba điên thái sơn tuyết tình chưng ơ u y đẹp trai đại lượng c h ấ n ma binh sĩ từ phía sau vào tới bay thẳng đan hùng bảo nguyên dự định ngăn cản ma vương tế thành công dù sao ai cũng có thể nhìn ra đan hùng bảo nguyên mới là ma vương vật dẫn nhưng l i ê n tại bọn hắn miễn cưỡng xông phá huyết cháo sau đông đông đông đông một trận nặng nề tiếng đánh từ trong quan tài chuyên r a để chính xung kích trương y ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi không chút do dự tại chỗ quân trận khí vận ra thân thân ảnh cũng lúc trước sông hóa thành cực tốc nhanh l ù i lại và n h và n h và n h nhất liên rời khỏi huyết cháo pha vi trương y ba người mới đứng thẳng trên tường thành vô cùng coi trọng nhìn xem huyết sắc quan tài chỉ gặp quan tài tại có chút rung động phản phất bên trong có tồn tại gì muốn ra sau một khắc và n h nắp quan tài tại chỗ băng bay lên trời、Soát. một đạo huyết ảnh từ quan tài bên trong đứng lên hắn thân thể khổng lồ đỉnh đầu có hai cây sừng thú sắc mặt mò hồ hoa ha ha đã bao nhiêu năm đã bao nhiêu năm bản thân rốt cục lại lần nữa giáng lâm thế gian bản thân liền nói những cái k i a r á c rời ư k h ố n bất tử ta bản thân tuyên cổ bất diệt chỉ cần có tín đồ v ấ t còn chỉ cần sinh linh v ấ t còn bản thân sẽ không phải chết vĩnh viễn cũng sẽ không chết nói xong ánh mắt quét hình toàn trường p h a m bị hắn quét hình tồn tại đều nhịn không được khắp cả người phát lệnh cuối cùng nhìn về phía đan hùng bảo nguyên k h à khán ó i chính là ngươi triệu h o n bản thân làm vô số kỷ nguyên đến cái thứ nhất triệu hoán bản thần tồn tại bản thần liền ban â n nhập ngươi thân thể nhưng có nguyện v ọ n không nhìn đan hùng bảo nguyên chỉ vào triệu nguyên đám người khó nhọc nói giết sạch bọn hắn giết sạch chấn ma phủ toàn bộ sinh linh chấn ma phủ ma vương miệng bên trong lẩm bẩm nói một cái căn bản chưa nghe nói qua thực lực dám lên cùng bản thần tương xung danh hảo s ắ c thực nên giết sạch giết t u y ệ t giết giết giết thông sát tất cả đều giết hắn nói toàn thân huyết khí liền không ngừng bắn ra phá thất một cái sắp điên cùng tồn tại siêu huyết quang lại lên hắn thân ảnh xông vào đan hùng bảo nguyên thể nội quần quần khí huyết đồng dạng tràn vào hắn thể nội r ộ n g đan hùng bảo nguyên ngửa mặt lên trời c u ồ n g hống giáp băng giáp băng hắn thân thể dần dần phát sinh biến hóa đỉnh đầu mọc ra hai cây huyết sắc sừng thú quanh thân xuất hiện lít nha lít nhít v ả y màu đỏ ngỏm miệng bên trong cũng mọc ra hai cây r ă n g nanh hai con ngươi phun ra, tinh hồng đồng thời thu vi bạo tăng thánh nhân sơ kỳ thánh nhân đ ỉ n h phong đại thánh sơ kỳ cuối cùng một mực nhảy lên tới đại thánh cùng tôn cảnh ở giữa lúc mới dừng lại thân thể cũng tăng lớn đến t r ắ n trượng h á n tinh hồng ánh mắt quét hình phía dưới c h ấ n ma quân khoe miệng lộ ra một tia tản n h ẫ n tiêu dung ta á c nói làm vì bản t h ầ n xuất thế bữa thứ nhất khẩu phần lương thực các ngươi hẳn là cảm thấy vinh quang nhanh đến bản t h ầ n miệng bên trong tới đi nói r ồ i ra huyết sắc đại thủ hướng phía dưới chỗ trộ ớ i t tới ố t trận. Triệu nguyên tiếng hét Bày nguyên l n vang vọng đất t r ờ Trong mắt, vô luận trên tường thành vẫn là tường thành ngáy luận vẫn vô là dưới triệu nguyên c u ầ n hống hậu phương trương uy ba người cùng hai mươi vạn chấn ma quân đồng dạng c u ầ n hống vê anh ẩm ẩm đa o quang chảo quang điên cùng va chạm hai mươi vạn chấn ma quân đều đang lùi lại thân thể run r u dậy thậm chí có một ít tầng dưới chót binh sĩ khỏe miệng tại g i ư ờ n máu nhưng lại cũng không có cái gì e ngại thân sắc ngược lại huyết sát khí càng thêm nồng đậm do người vệ đốt đan hùng bà nguyên ma vương khe di một tiếng vừa mới tuy là hắn tùy ý một c h ả o thế nhưng không có nghĩ tới những thứ này sâu kiến cũng không bằng nhân tộc lại có thể đỡ triệu nguyên hai tay run dậy thu hồi chấn ma đao sắc mặt chẳng bệnh thầm nghĩ quân trận tuy mạnh nhưng cuối cùng có cực hạn cũng không phải là quân trận cực hạn mà là mang ư ờ i cực hạn hai mươi vạn trấn ma quân bằng vào ta thực lực bây giờ căn bản là không có cách nhẹ n h õ n không chế một đao đã là cực hạn hắn ngẳng đầu nhìn ma vương đan hùng bảo nguyên đối phương vừa mới hiển nhiên cũng không dùng toàn lực chỉ là tiện tay mà vì xác nhận cũng không nghĩ tới chúng ta mộng ngăn chở hắn tiện tay một kích một kích sau、so、sợ sẽ dốc toàn lực mà vì giờ phút này phương sa hư không không ít thân ảnh sợ h ã i thán phục khá lắm không hổ là vị kia tuyệt thế ưu nhiệt thế lực dưới trướng đại quân bày trận lại khủng bố như thế cũng không thế nào vừa mới một kích kia đã đạt tới đại thánh cánh cửa cũng có huyết sát phụ trợ càng mạnh ba phần bất quá một kích cũng là cực h ạ n bậc này uy lực căn bản không phải vương cảnh thống lĩnh có thể tạo áp lực vị này gọi triệu nguyên từng tại có thể sử dụng một kích đã có thể có thể xưng ơ t i ê n tiêu nhân vật nói bọn hắn nhìn không được nhìn về phía triệu nguyên lộ ra dị dạng quan mang vị này chỉ cần bất tử tương lai thành tựu nhất định vượt qua bọn hắn đáng tiếc hôm nay lại rất có thể m u ố n tắm lúc này ai cũng có thể nhìn ra ma vương căn bản là vô dụng toàn lực như thế liền để triệu nguyên gian nan chống cự nếu hắn làm thật sợ người lại chết lập tức thấy rõ ràng chư vị nào đó lao giả trầm giọng nói chờ c h ấ n ma quân vừa diệt chúng ta cũng phải trốn b ự c này ma vương xuất thế đối bắc cương tới nói là họa không phải phúc bất quá cũng không cần lo lắng lao phu đã cho liệt thiên tôn bẩm báo việc này chắc hẳn sẽ có người trước đến giải quyết như thế rất tốt có liệt thiên tôn tại này ma vương tại bắc cương tạm thời phát không dậy n ổ i điên cũng không dám xuống xã dù sao hai tộc nhân yêu đều không chào đón nó mà ngay tại ma vương phải tiếp tục xuất kích chúng vây xem sinh linh coi là hai mươi vạn c h ấ n ma quân m u ố n t ố n thời gian vũ thảo mau nhìn nào đó âm thanh kinh hô đột nhiên vang lên、Xoát. chúng vây xem sinh linh cũng phát giác được cái gì đều đem ánh mắt nhìn về phía tường thành chủ xoáy triệu nguyên bên trên chỉ gặp hắn sát mặt bình tĩnh thứ trong ngực móc ra một cái trật bàn b à ảnh trật bàn hung hăng nện trong hư không q u ắ t cung nên chủ thượng giáng lâm ông trật bàn trong hư không nở rộ kịch liệt quan g mang nhanh chóng tại hai mươi vạn chấn ma phía trên đại quân hình thành quan g môn sau một khắc quan g môn ổn định quan g mang hậu phương một cái hình tượng ánh vào toàn bộ sinh linh tầm mắt bên trong cái kia là một phương hùng vĩ đại điện phía trên cung điện ngồi ngay ngắn một đạo uy nghiêm ba khí tuyệt luân thân ảnh hắn phía sau có bắt đầu huyết mạng dữ tợn gà o ghét một bên dựng đứng một thanh phát ra sát khí h u n g đao gặp thân ảnh này b à n h b à n h b à n h hai mươi vạn c h ấ n ma đại quân đều tay n ệ ngực nâng đao cổng thét lên cùng nên phủ chủ giáng lâm cùng nên phủ chủ giáng lâm cùng hống âm thanh c h ấ n nhiếp thiên địa để hư không đều đang d ù n g c h u y ệ n phủ chủ đan hùng bảo nguyên ma vương mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem quan đoàn đối diện thân ảnh hắn có thể cảm thấy đối phương cũng tại thánh nhân đại thánh quảng trường nhiều nhất đại thánh trung tầng như thế tồn tại đừng nói hắn đỉnh phong thời kỳ coi như hiện tại với hắn mà nói cũng tựa như sâu tiến đối với cái này quan đoàn hậu phương đại điện bên trong sở hạ lại sắc mặt bình thản thậm chí đều không xem thêm ma vương một chút ngược lại nhìn hướng thiên vương thành trầm giọng nói tiến triển quá chậm tốc độ phải nhanh một cái vương triệu lãng phí quá nhiều thời gian không đáng cũng vô phát hiện lộ rõ ràng chấn ma quân bị mánh các ngươi chiến trường chân chính tại vạn k i ế m môn địa giới g i triệu nguyên không người lính mệnh thuộc hạ chắc chắn đã tốc độ nhanh nhất chạy tới vạn kiếm môn địa bàn không ngã chủ thượng uy danh giờ phút này quyền quang đã sắp đánh tới quang đoàn bên trên chỉ nghe một đạo bạc khí thanh âm lạnh như băng vang lên giết hắn tuân lệnh một tiếng to lớn thanh â m đáp về sau chỉ thấy mặt xanh nhanh vàng áo giáp tướng quân tại quang đoàn bên trong hiện thân đối đánh tới máu quyền đồng dạng là hung hăng một quyền đánh ra cứng đôi cứng hơi anh、Ấm、ẩm ẩm ùm anh đối anh tiếng vang triệt trong hư không vô tận dư ba từ đối anh vị trí hướng bốn phương tám hướng quyết tán bảy trận cản triệu nguyên lại lần nữa hét lớn một tiếng hai mươi vạn c h ấ n ma quân bảy trận ngăn cản quân quận khí huyết đem vọt tới dư ba đều ngăn tại bên ngoài đồng thời vô luận c h ấ n ma quân vẫn là vây xem sinh linh đều nhìn về phía chiến trường dự định nhìn xem tình hình chiến đấu chỉ gặp một cái màu xanh quyền quang từ quang môn xông ra đánh võ huyết quang trực tiếp đánh vào đan hùng bảo nguyên ma vương trên thân bang phúc đan hùng bảo nguyên ma vương miệng phun máu tươi bay ngược đầy mắt không thể tin không chờ nó nói thêm cái gì quyền thứ hai tại đến bang phúc quyền thứ ba Quyền quyền Nhất liên tám quyền lại ngạnh xinh xinh đem đan hùng thứ tư. tám lại đem bản o g ngược u y bay ê n đánh hơn thân r ă m dặm, cuối cùng n ậ p vào v một ngọn núi.、Và、anh. không huyết từ sơn phong bên trong lan ra, hiện sơn bên khàn khàn tin như áo giáp như thế nào tại các ngươi trên thân không đúng đây áo giáp vì sao như thế quen t r ấ n ma phủ bản thân nhớ kỹ ta sẽ còn tại trở về nương theo một tiếng tuyệt vọng ho hét sơn phong nội khí hơi thở hoàn toàn tán loạn chứng minh vừa mới còn uy phong bắt diện thế không thể đỡ ma vương đã triệt để họ ra rắm vô sinh cơ nhất đại ma vương t ố t di ngôn ta sẽ còn trở lại me no t k í t vào khí lạnh tiếng vang lên vô số vây xem sinh linh gặp này xoay chuyển một màn đơn giản kinh hại đến tột đỉnh lúc đầu coi là triệu nguyên cùng chấn ma quân muốn xong đời coi như hắn triệu hồi ra sở hà chúng sinh linh cũng coi là muốn buộc phát kinh t i ê n chiến đấu vị tiêu tuyệt thế yêu nghiệt sẽ vận dụng át chủ bài thậm chí không chừng hội dẫn tới ngũ đế hộ pháp ý niệm giáng lâm từ đó trực tiếp đem ma vương diệt s á t nhưng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế vị tia liền nói một câu giết hắn ma vương liền ở ra rắm cái này đơn giản không hợp thói thường từ trên trời giang xuống không giảng đạo lý a phía dưới hai mươi vạn chấn ma quân gặp này càng cùng nhật hơn từng cái r ơ i lên trong tay chấn ma đao cầu giống phủ chủ vô địch thiên hạ xưng b á thước cung uy lâm chữ thiên phủ chủ vô địch thiên hạ xưng b á thước cung uy lâm chữ thiên. Thiên, thiên bi thảm đại、hắc. Giờ thảm hắc. khắc này, nhưng ma nghe nói cuối cùng chỉ là nghe nói mà thôi nào có tận mắt chứng kiến cho người ta mang đến cảm giác chấn động đủ giờ phút này trong đầu hồi ức nhà mình phủ chủ u ý phong hình tượng đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hiện tại cho dù có tuyệt thế hung ma ở trước mắt cũng giam sông chỉ vì bọn hắn có một cái cường h à n h chỗ dựa giờ phút này uy nghiêm thanh âm chuyền g a Vô luận l hai mươi n vạn chấn ma binh sĩ điên cùng hướng cái khác còn sót lại thủ thành binh sĩ đánh tới căn bản không quan tâm đối phương cầu xin tha thứ hay không đã đối địch mặt vậy cũng chỉ có sinh tử không có nhân tử lại nói vừa mới nếu không phải phủ chủ đích thân tới bọn hắn sợ đã tập thể ở ra giám chính nghẹn nổi giận trong bụng đâu mà thiết quân thì bay đến phương xa sân phòng đem đan hùng bảo nguyên trực tiếp trục ra mang về thành trì hạ sau đó để hắn quỳ gối thành trì trước dùng hải lượng pháp tắc đem hắn giam cầm ở đây vị trí bên trên sau nửa c a n h giờ thiên vương thành triệt để an tĩnh lại tất cả thủ thành binh sĩ đều đã về tây triệu nguyên cao dọn quát xuất trinh chạm tiếp theo vương đô Z. Z. Z. Z. mười tám vạn chấn ma quân mẹ xe đét hướng chạm tiếp theo trận chiến này trọn vẹn vẫn là một phần mười binh sĩ quan g tàn sát một cái thiên vương thành còn chưa đủ còn cần tiếp tục chiến đấu xuống dưới mới có thể dập tắt lửa giận đại quân hậu phương vương hạo thứ bi liếc mắt nhìn nhau vương hạo c h ắ c không được chân ma quân hội vào lúc này xuất kích nguyên lai phủ chủ đại nhân đã về tới t h ứ bi xem ra phủ chủ đại nhân rõ ràng đã đột phá thá n h nhân cấp độ thực lực càng sâu không lường được vương hạo chấn ma quân phương thức chiến đấu cũng thực kinh hại delta đơn giản không thể dùng một cái hung chữ để hình dung thứ b đúng vậy a có như thế binh sĩ còn có như thế phụ chủ lúc trước ta lựa chọn gia nhập c h ấ n ma phủ là cái chính xác quyết định trực giác nói cho ta tương lại có thể muốn lên như diều gặp gió vương hạo mà c h ấ n ma đại quân rời đi thật lâu thư không mới xuất hiện giao lưu âm thanh ai ra cái kia cùng ma sở hà xem ra cũng liền mới đột phá thánh nhân cấp độ nhưng vì sao lại có loại kia thực lực khôi l ỗ i ngươi hỏi ta ta hỏi ai truyền thuyết vị gia này bối cảnh thâm hậu rất có thể cùng trung vực có quan hệ mới đầu lao phu còn không tin hiện tại xem ra hết thể đều là thật vị gia này bối cảnh khẳng định thông tin vô luận như thế nào trấn ma phủ không thể chơi vào nghe vừa mới vị k i a n ó i tới đoán chừng vạn kiếm môn gặp nạn đi giờ phút này liên quan tới vạn kiếm môn bị sở hà hủy diệt tin tức còn chưa triệt để truyền ra nếu không những tồn tại này cũng không sẽ như thế giật mình mấy nén hương sau đại lượng sinh linh tiếp tục đi theo c h ấ n ma quân tiến đến xem náo nhiệt còn thừa thì tại chỗ về nhà mục đích chính là muốn nói cho nhà mình hậu bối cẩn thận một chút tuyệt đối đừng t r e o chọc c h ấ n ma phụ nếu không liền không có nếu không một canh giờ sau ông thư không rung động một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện tại thiên vương trên thành vương hắn liếc nhìn thiên địa cũng không để ý trời trong vương thành vừa mới chém giết quá khí máu mà là t h ở sâu lẩm bẩm nói quả nhiên có ma khí mặc dù mỏng manh lại là thượng cổ ma khí không thể nghỉ ngờ cũng tràn ngập tà ác quỷ dị xem ra thật sự là cổ tịch ghi chép vị kia ma vương hắn lại vẫn chưa hoàn toàn chết đi hiện tại càng bị người triệu hoán mà ra nhưng vì sao hội ma khí tán loạn đến cùng phát sinh cái gì Vành! nhất chân rung nú Thứ đặt đất, đất trực tiếp ngã tại khôi ngô thân ảnh phía trước dung l ờ y bày lập tức quỷ mà nói tiểu lao nhân gặp qua tôn chủ tôn chủ tham ạ n g tiểu lao nhân cũng không cái gì lòng x ấ u xa vừa mới chỉ là e ngại tôn chủ uy nghiêm mới ẩn tàng tôn chủ thứ tội nơi đây phát sinh chuyện gì nhưng có ma vương xuất thế vì sao ma khí hội tán loạn hiện tại ma vương ở đâu khôi ngô thân ảnh trầm giọng hỏi hồi bẩm tôn chủ lao giả không dám có bất kỳ dấu dếm nào nhanh chóng đem này địa chuyện đã xảy ra thêm mắm thêm mới nói một phen đem sở hà trang bức hình tượng càng hình dung duy diệu duy xinh đẹp g i ả làm cho người ta thân lầm kỳ cảnh ngay xong khôi ngô thân ảnh những mày thế nhưng là vị kia nhân bảng đứng đầu bảng ồn ma sở hà hắn không phải tại vương cảnh đúng vậy lão đầu đáp hắn đã đột phá thành cảnh n h a khôi ngô thân ảnh lẩm bẩm nói xem ra là tại mê vụ xâm lầm đột phá không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt vừa đột phá liền có thể trưởng không tôn cảnh khôi lỗi hắn thế lực sau lưng đến cùng là phương nào lại bỏ được xuất r a tôn cảnh khôi lỗi xem ra còn cũng không phải là loại kia tiêu hao tàn thứ phẩm khôi lỗi mặt xanh manh vàng đến là nghe nói trung vực có thượng cổ thế gia lão cổ đống lần nghiên cứu đạo này đoan trường thật cùng trung vực có quan hệ lắc đầu hắn này đến chính là phải giải quyết vị kia d á n g lâm ma vương đã ma vương đã chết cũng liền không lưu lại tất yếu sau đó to lớn tay đối với thiên không kéo một phát hư không xuất hiện một vết n ứ c khôi ngô thân ảnh nhanh chân đi hướng khe hở biến mất không thấy gì nữa cái này lao đầu gặp này bờ môi run dậy nói nước trời tôn giả không đúng hẳn là thiên tôn bốn l ự ợ t h i ê n chân ma cốc c h â n ma chủ điện sở hà ngồi ngay ngắn ở phía trên hoa tọa bên trên hắn ánh mắt nhìn về phía một bên đã ảm đạm vô quang thanh tướng quân cũng thở dê hiện nhiên năng lượng tiêu hao hầu như không còn mà trên mặt đất thì xuất hiện một đống lớn năng lượng c ạ t bã có thể thấy được vừa mới đến cùng tiêu hao nhiều ít nguồn năng lượng không khỏi cảm khái thật là một cái nuốt vàng thú vẽ hèn vẹn đánh tám quyền liền hao phí nhiều như vậy năng lượng dùng không nổi dùng không nổi cái kia ma vương không hổ là thượng cổ cấm kỵ tồn tại dù là vừa vừa xuất thế cũng mượn dùng nhân tộc thân thể lại như thế khó đánh chết loại kia năng lượng ra chỉ coi như chính thường tôn giả cũng rất khó cản ba quyền nhưng ma vương mới lửa tôn cấp độ lại tám quyền mới chết cam trang bức thật phí tiền a ô ô, ô. đại điện nơi hẻo lánh t r u y ề n đến tiếng nghẹn nào chỉ gặp đại hắc vô cùng thật đau tức giận nhìn xem sở hạ một chảo giật ra trước ngực m ì n h túi chỉ vào g ô n g tuyết nội bộ gầm thét lên người t r ă n g bức p h i đều là ta phải tiền a kia là ta thật vất vả để dành tới lần này mất giáo thời gian này không có cách nào qua khóc hắn bổ nhào vào sở hạ trên u ù i một thanh nước mũi một thanh nước m ắ t khóc thút thích nói đưa ta tài nguyên đưa ta bảo vật đưa ta sáng trói sùng sinh ai sở hạ gặp này cũng không khỏi không đành lòng bản tọa đáp ứng ngươi tiếp xuống vơ vét bảo vật nhưng lưu thêm một thành tương lai có tìm kiếm bất luận cái gì bảo khố khẳng định mang theo ngươi. Oh, oh. đại hắc ngẩng đầu tội nghiệp thật s ở h a gật đầu tốt h ta Hò đại hắc đứng môi từng bước một khổ sở đi ra đại điện chờ đến triệt để t r u n g quanh không người lúc khỏe miệng mới lộ ra nụ cười hưng ơ phấn hoang ấu may mắn h ắ c ra xóm có chỗ cảnh giác đem một bộ phận bảo vật sớm giấu đi hắc hắc